chương một săn b á n chương không một săn b á n vạn lý vô vân bầu trời giống là một khối thuần khiết không tì vết p h ỉ thúy bình thường tới nói nhìn thấy như vậy nguy nga cảnh đẹp sẽ cho người cảm thấy tâm bỏ thần di tràn đầy hào hùng có thể khương văn chết ở cái thế giới này trùng sinh đến nay mỗi lần n g mở đầu nhìn về phía bầu trời đáy lòng liền sẽ không hiểu cảm thấy t i m đập nhanh sợ trực giác nói với mình bầu trời đằng sau rất nguy hiểm tương lai sẽ có cái gì thai hương tử trên trời gián xuống khương văn chết suy tư mười sáu năm cho tới hôm nay cũng không có tìm được đáp án xác thực chạy a lợn rừng chạy a nhường ngươi nhìn cạm bẫy không có nhường ngươi nhìn khí trời khương văn chết trong thai truyền đến một đạo tức giận tiếng cở trách nghe thanh âm là cùng chính mình không hợp nhau lý quý chính mình không chỉ có là trùng sinh chi người đ ờ i này tổ tiên còn ra qua cử nhân gia ra vẫn là tú tài cho nên từ nhỏ liền tâm trí thành t h ụ phong gia dạy cũng tương đối nghiêm mà lý quý lại là có tiếng l ị c h ngợm cùng tiểu khí hắn khi dễ người khác có thể nhưng bị hắn khi dễ người không thể đánh lại nếu không liền về nhà tìm đại nhân cáo trạng nói mình bị người nào người đó ai khi dễ ngươi mà lý quý nhà đại nhân cũng là chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch bao che khuyết điểm điều này sẽ đưa đến lý quý cùng người đồng lứa rất khó nước tiểu đến một cái trong ấm đem ánh mắt từ không trung chuyển rời đến tự nhìn chú ý cạm b ấ y lúc vừa hay nhìn thấy một con trâu con nghe lớn nhỏ màu vàng nâu lợn rừng từ đoàn người mình bận rộn nửa ngày mới thiết trí tốt cạm b ấ y bên trên chạy qua ai nha chuyện gì xảy ra à văn chiết chính là cảm giác ngươi làm việc không xúc động mới khiến cho người xem bấy dập mấy ngày nữa chính là lạc hà kiếm tông chiêu thu đệ từ thời gian các ngươi không chú ý phối hợp hoàn thành đi săn là rất khó thông qua tuyển chọn những lời này xuất từ đã từng trải qua long hà bây giờ là long hà thôn thôn trưởng cận tinh châu miệng khương văn chết sống lại thế giới này tu tiên văn hóa tựa hộ dị thường p h ư n g ninh giống như liền người buôn bán nhỏ thậm chí là xa xôi sơn thôn người đều biết đạo tu tiên g i ả sự t ì n h hơn nữa triều đình quan phủ cũng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng mình chỉ hạ có thể người tu tiên quốc gia khác là thế nào nâng đỡ người tu tiên khương văn chết không biết nhưng chỗ ở mình tây thuộc vương quốc là như vậy trong nhà chỉ phải xuất hiện một cái tu tiên giả người tu tiên gia đình thậm chí là gia tộc thân, phận địa vị sẽ cao đến thân sĩ cấp bậc không chỉ có thể thu được điền địa phong tứ còn có thể miễn trừ tất cả thuế dịch k h ư ơ n g văn chết i chưa từng nghe nói chỗ ở mình long hà trấn thậm chí địa vực c à n g rộng lớn kim nguyên huyện đi ra tu t i ê n giả nhưng mình chân chân thiết thiết gặp qua tu t i ê n giả tám năm trước tây thuộc vương quốc tứ đại tu t i ê n tông trong môn lạc hà kiếm tông tu t i ê n giả đuổi theo một đầu xà yêu đi tới khương văn chết i chỗ ở long hà trấn phụ cận xà yêu gặp đào thoát vô vọng liền hướng long hà trấn phun một cái xương độc khoảng chừng một trăm năm mươi người ở thành trấn bị cỗ này xương độc tiêu diệt chỉ có hơn một trăm người còn sống sót đã trở thành bây giờ long hà thôn thôn dân cũng là lần này đột nhiên xuất hiện t h i họa nhường khương văn chết chân chính cùng nhau tin trực giác của mình rất chính、xác. ngược phi là trực giác của mình lấy năm mươi vị trí đầu hơi thở đưa ra có nguy hiểm mãnh liệt phản hồi khương văn chiết căn bản không có đầy đủ thời gian trốn đến trong chu nước n tranh n ẽ xương độc nhưng mình mặc dù dự cảm trước tới rồi nguy hiểm bung ô xuống lại không cách nào cứu người nhà của mình chỉ có yêu thương gia già của mình nghe được la lên phía sau nghĩ đến ô m trốn đến trong chu nước n chính mình lúc này mới tại xà yêu phun r a xương độc lan tràn đến lúc này phía trước trốn đến trong chu nước n sau đó dùng c h ậ u sành cháo đến đỉnh đầu dùng thủy cách t r ở xương độc tổ tôn hai người lúc này mới may mắn sống tiếp được ở trong vụ tai nạn k i ê người may mắn còn sống sót đều thấy tận mắt tu tiên giả cùng trong tin đồn yêu thú khương văn chết không nói thêm gì cầm từ bản thân mang theo người ba thạch cung cứng vũ tên lên dây kéo cung nhắm chuẩn nhắm mắt lại cùng lấy trực giác của mình điều liếc về phía lợn rừng phương hướng trốn chạy tay bắt tay truyền thụ khương văn chết võ nghệ cùng t i ễ n thuật cận tinh châu thân hình không khỏi k h ẽ giật mình hắn cảm giác bây giờ kéo cung bắn tên người trẻ tuổi đã biến thành một cái bách chiến lao binh vô luận là kéo cung bắn tên tư thái vẫn là cân xứng có lực hô hấp hay là trên người tán phát ra khí thế đều không thể cùng trong trí nhớ mình toàn thân trên dưới đều lộ ra thư mùi hương học sinh liên hệ tới mà chạy đến khương văn ch cây o kéo i ngươi Ai ngươi gia kiếm như cung cứng cùng cùng tông tuyển bà ta? đúng là đầy hồng thể thạch thì thể chỗ tham hạ gì. có có lạc cứ cầu. c một ta, ra ba bà làm là dám đầy lâm tử lý lại chạy đến mấy cái thanh tráng nam tử trong tay bọn họ cầm c u n g tiễn cùng dao n ĩ a trường mâu khương văn c h ế t trực giác có thể minh sắc cảm giác được cầm đầu ba người nhìn mình ánh mắt tràn đầy ác ý mà bọn họ đều là lý quý nhà đại nhân muốn gây bất lợi cho chính mình không có gì hơn là muốn đạt được trên người mình cái kia phong lạc hà kiếm tông cho danh thiếp hôm nay lý gia chủ động đưa ra mang người trẻ tuổi lên núi rèn luyện hợp lực săn thú lý do thoái thác chính là lý gia vì thu được cái này phong danh thiếp mà đặt ra bấy mà trong long hà thôn ngấp nghẽ trên người mình cái này phong danh thiếp nhân hơn xa lý g i a lý g i a chẳng qua là thứ nhất làm l i ề u đầu tiên người theo lạc hà kiếm tông chiêu thu đệ từ thời gian càng ngày càng gần sẽ có nhiều người hơn nếm thử lấy đi trên người mình danh thiếp bởi vì chính mình tại long hà thôn trong mắt mọi người là một cái không có bất kỳ người nào có thể dựa vào thư sinh yếu đuối là dễ dàng nhất nắm cùng rất người dễ khi dễ cũng may cái này phong danh thiếp là tu tiên giả chế luyện chỉ cần mình không chủ động xóa đi danh thiếp bên trên vết máu sẽ không có người có thể lấy đi cái này phong danh thiếp vũ tiện bắn ra trong nháy mắt liền truy lên sườn núi phía dưới điên cuồng chạy thuộc mạng lợn rừng lại nhảy bốn nhưng theo phía sau phát sinh sự tình n h ư ờ n g mọi người tại đây đều chừng tó mắt quên đi hô hấp bởi vì khương văn chết bắn ra tiến thị vừa vặn từ heo rừng mắt phải bắn vào chừng con bê con lớn nhỏ lợn rừng trong miệng phát ra một tiếng kêu gào thê lương tiếp đó đụng đầu vào nó trước người trên đại thụ vừa n h hết tẩm cần hai người trưởng thành mới có thể ôm chọn đại thụ ứng thanh m ạ đoạn vừa vặn đệ đang không ngừng phát ra thê lương gào thét lợn rừng trên thân heo rừng chu lên cùng dãy dụ dần dần biến bất lực đ người sáng suốt đều biết cái này con lợn rừng đã thụ vết thương trí mạng sống không lâu ô hát mi thượng đế văn thiết người tiện thuật lúc nào chuẩn như vậy rồi hả trong đám người thoát ra một cái tuổi tác cùng khương văn chết không lớn bao nhiêu g ầ y gỏ thiếu niên hắn gọi hùng lập trí giống như khương văn chết là tám năm trước xạ yêu trong sự kiện người sống sót cùng tại trong một thôn lớn lên hùng lập trí rất rõ ràng khương văn chết tiến pháp trình độ là như thế nào khương văn chết dưới đáy lòng hồi đáp không khác trực giác của ta chính xác giống như là mở ổ khóa ngoại quải mà thôi mặt ngoài nhưng là một mặt bình tĩnh quay đầu hướng ly quý không mặn không lần nói ngươi không đến liền đ ư n g đi không có người cầu ngươi đi là ngươi mặt dày mày dạn muốn đi theo chúng ta đi tham gia lạc hà kiếm tông cựa đệ tử mới tuyển chọn lý quý bao quát phụ thân của hắn đại bá tam thúc đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem khương văn chiết tại trong trí nhớ của bọn hắn khương văn chiết là toàn thân trên giới đều lộ ra thư mùi hương người khiêm tốn như thế nào cảm giác hôm nay bỗng nhiên đã biến thành một người khác đây hơn nữa vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì một đầu sắp tu luyện thành yêu lợn rừng lại bị khương văn chiết một tiên bắn chết lý ra ba huynh đệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lấy đều từ huynh đệ mình trong mắt thấy được vẻ sợ hãi khương văn chết thẳng giác minh lộ ra cảm thấy bọn hắn ba huynh đệ đối với mình ác y đang tại tiêu tan lý quý ta sau đó nói lời nói có thể nên lắng hay nghe khương văn chết trên thân khí thế bén nhọn trợ tiêu thất lại biến thành lấy trước kia cái thư hương tràn ngập người khiêm tốn không nhanh không chầm nói lạc hà kiếm tông đệ tử tuyển chọn danh tiếp là thế nào tới các ngươi rất rõ ràng đó là long hà chấn mấy chục ngàn phụ lao hương thân mệnh đổi lấy nhà các ngươi vận khí tốt tại xa yêu tập kích long hà chấn lúc vừa vặn trở lại hương tham gia lý tam thúc hôn lễ cái này mới trốn qua một kiếp này nghe đến đó tại chỗ đại nhân bao quát thôn trưởng cận tinh châu trên gương mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i biểu lộ đáy mắt cũng tất cả đều là vẻ may mắn như tám năm trước bọn hắn cũng không hề rời đi long hà trấn có thể hay không ở trong vụ tai nạn k i a sống sót vẫn là cái ẩn số giống như khương văn chết tự mình đã trải qua lần k i a xả yêu sự kiện mà sống sót hùng lập trí đại khái là nhớ tới chết đi cha mẹ người thân cảm xúc có chút trầm thấp về tới chính mình thúc phụ bên cạnh khương văn chết nhưng là mặt không đổi sắc tiếp tục nói đem xả yêu xua đuổi đến long hà trấn phụ cận tu tiên giả đến từ lạc hà kiếm tông bởi vì bọn họ sai lầm tạo thành long hà trấn bi kịch vì đối với môn hạ của mình đệ tử sai lầm làm ra cái này mới cho chúng ta những thứ này người còn sống s ó t ba phần danh thiếp nói đến đây khương văn chiết khí thế trên người lại lần nữa biến lăng lệ hai con ngươi nhìn chằm chằm lý ra bốn người gần từng chữ một tên của ta đâm là cha mẹ ta thúc thúc t h ầ m t h ầ m đường đệ dùng m ệ n h đổi lấy ai dám động đến ý đồ xấu ta không ngại học thất phu trước đây lạc hà kiếm tông tu tiên giả đến tìm long hà chấn người sống s ó t lúc khương văn chiết thế nhưng là bị sợ không nhẹ tại trong ý thức của mình tu tiên giả cũng là cao cao tại thượng xem người bình thường làm kiến hôi tồn tại dù cho là bởi vì chính mình sai lầm tạo thành đại lượng phạm nhân tử vong chỉ cần đem còn sống phạm nhân cũng diệt liền có thể giải quyết triệt để cái này phiền toái nhỏ nhưng cái thế giới này tu tiên giả không hề giống khương văn chiết trong tưởng tượng như vậy lãnh huyết mặc dù đang người bình thường trước mặt vẫn như cũng là thái độ cao cao tại thượng bọn hắn tìm được long hà trấn bên trong còn sống sót thôn dân về sau không chỉ có cho người sống chữa thương khu độc vì bù đắp chính mình tông môn đệ t ử sai lầm còn đưa khương văn chiết hùng lập trí cùng một cái khác đã rời đi long hà thôn hải từ một phong danh thiếp nói thẳng mặc kệ lúc nào cầm danh thiếp đi tới lạc hà kiếm tông tham gia khảo có người n học thất phu làm gì ta trước đó giống như nghe khương phu tử nói qua khương phu tử chính là khương văn chiết ra g i a vô ý nhiễm phải xả yếu phún g da xương độc lạc hà kiếm tông tu tiên giả thi triển pháp thuật nhổ ngoại trừ trên người của hắn yêu độc nhưng trung Quy là thương nguyên khí rồi tại trước ba năm liền vĩnh biệt có đời cũng là từ lúc kia bắt đầu long hà thôn thôn dân nhìn mình ánh mắt trở nên không hiểu đứng lên thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ nghĩ tới không có hùng lập c h í nghe s o n g khương văn chết nhắc nhở mới chợt hiểu ra mà nói đúng đúng đúng chính là chỗ này câu nói khả phu t ử nói giận dữ giết người là không đúng a lý quý người một nhà nghe đến đó đấy lòng đột nhiên trầm xuống nguyên bản bọn hắn còn nghĩ cưỡng bức khương văn chết giao ra danh t i ế p không hẹn mà cùng bay đầu nhìn một chút dưới sườn núi đã không có bất kỳ động tĩnh lợ rừng bọn hắn trên gương mặt vẻ sợ hãi lại nồng nặc ba phần nhưng nếu như l ý quý có thể bái nhập tu tiên tông cửa thành cho người tu tiên đối với bọn hắn lý g i a tới nói chính là một người đắc đạo gà chó lên trời đại h ả o sự cứ như vậy bông tha lời nói thật sự rất không cam tâm khương văn chết không để ý đến gom lại cùng nhau lý g i a bốn người mà là quay đầu nhìn về phía cận tinh châu cởi hỏi cận thúc chúng ta thành công s ă n giết một con heo rừng dạng này cũng có thể thông qua lạc hà kiếm tông đệ tử tuyển b ặ t đi cận tinh châu đầu tiên là sâu đậm liếp nhìn khương văn chết một cái hắn cũng bị khương văn chết vừa rồi triển lộ ra tiễn thuật cho khiếp sợ đến chậm rãi thở phào nh lạc hà kiếm tông làm vì chúng ta tây thuộc quốc tứ đại tu tiên t ô n g cửa lập phái thời gian còn chưa đủ một năm năm tông môn nội tình nông cạn tài nguyên tu luyện có hạn cho nên không thu nhận ngụy linh căn phía dưới tư chất đệ tử đứng tại lý gia ba huynh đệ trung gian lý quý bỗng nhiên mở miệng hỏi khương văn chiết cái k ê a cho ngươi danh thiếp tu tiên giả cũng chắc qua ngươi linh căn đi khương văn chiết cực kỳ phương phương gật đầu trả lời ừ n ta là thủy mục hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh căn tư c h i t bất quá ta có thể dùng danh thiếp miễn trừ linh căn khảo nghiệm cửa ải chỉ cần thông nhập môn thí luyện liền có thể bái nhập lạc hà kiếm lý quý phụ thân tại đại ca hắn ánh mắt cổ vũ phía dưới đứng ra nói nếu như có thể dùng tên của ngươi đâm miễn trừ tiểu quý nhập môn thí luyện hắn liền có thể trực tiếp tiến vào lạc hà kiếm tông đến lúc đó vô luận là lạc hà kiếm tông hay là q u a n phụ đều sẽ dành cho phần thưởng phong phú đủ để cho người bình thường hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý ngươi yên tâm ta có thể thề với trời tiểu quý bái nhập tiên môn phía sau được hết thẻ chỗ tốt đều thuộc về ngươi cuối cùng lại vội vàng nói bổ sung ta còn có thể đem tiểu quý mọi mọi gà cho ngươi vì no vi thì chúng ta quyết không hỏi đến lý lao tam cũng nói ngươi là bốn thuộc tính ngụy linh căn t thích hợp tu luyện vẫn là rất bị xem thường thổ thuộc tính pháp lực hơn nữa trong nhà người chỉ một mình ngươi cho dù là thành công bái nhập tu tiên tông cửa cũng không có người tiếp nhận triều đình phong tứ thật sự không cần thiết lãng phí hết tấm kia danh thiếp còn không bằng dùng nó để đổi một chút đối với chính mình vật hữu dụng đây thương văn chiết đương nhiên biết mình linh căn tiên phú là như thế nào trước đây cho mình trắc nghiệm linh căn cùng danh thiếp chính là cái kia lạc hà kiếm tông tu t h i ê n giả cũng nói thẳng mình linh căn tư chất không thích hợp tu tiên dù vị nào người tu tiên lời nói tu tiên căn bản là thông qua linh căn hấp thu thiên địa linh khí đem hắn luyện hóa thành g i á mục ất mục bính hỏ có a n h k i thể â n hướng về trị liệu pháp luật luyện đan sư phương hướng phát triển căn cứ vào khương văn triết linh căn thuộc tính đến xem thích hợp nhất tu luyện mộ thủ mình t h u ộ thuộc tính pháp lực nếu như tu luyện những thuộc tính khác pháp lực sẽ phải chịu ngũ hành tương khắc chế ước mà thủ thuộc tính pháp lực đặc điểm và khai phát phương hướng đều rất trung dung thậm chí là thấp đối với tu tiên giả thực lực để thăng xếp hạng tất cả thuộc tính pháp lực đằng sau Thổ thuộc tính pháp lực có đại biểu dương tính thổ thuộc tính trạc tài phát thổ thuật, trọng thay thuật tính thổ thuộc tính pháp pháp chứng trạc cùng bao dung, có cường đại phòng cùng chịu tài năng lực. Khai phát phương hướng có thổ hệ phòng pháp thuật, đại địa chi lực không chế, hình pháp mình tính pháp đổi biểu mẫu dung, biểu lực có lực, đặc điểm là tinh tế tỉ cùng nhiêu, có cường cùng lực. có lực lực cùng lực, dương ngự năng ngự người là đại điểm đại đại địa địa đại đ bao mấy âm phương diện phòng ngự pháp thuật kim thuộc tính thủy thuộc tính cùng một thuộc tính đều có thể khai phá chỉ liệu thuộc tính bị thủy thuộc tính một thuộc tính hoàn toàn nghiền ép đến nỗi công kích thuộc tính tương đương không tu tiên giả khi tu luyện tới luyện khí tầm bốn lúc liền sẽ sinh ra thần thức có thần thức phía sau liền có thể k h ô n g chế phi hành pháp khí thoát ly vùng đất gò bó ở trên bầu trời tự động phi hành cho nên đám tu tiên giả thường thường chê cười tu luyện thổ thuộc, thuộc tính pháp lực tu tiên giả nói bọn hắn chỉ có thể khi dễ một chút không cách nào rời đi đại địa chói một người bình thường đương nhiên tại tu tiên giả trong mắt cũng có cầu còn không được thiên tài t h như nói gì thuộc tính linh t ă n người sở hữu nhưng tức là chương c hai dựa vào cái gì muốn ta lấy các ngươi đại cục làm trọng chương hai dựa vào cái gì muốn ta lấy các ngươi đại cục làm trọng nếu như khương văn t r i c h không phải người xuyên việt hoặc thế giới này cũng không có tu tiết giả trường sinh những vật này tồn tại nói không chừng k ư ơ n g văn trích thật đúng là sẽ đáp ứng phía giới lý giả nói lên yêu cầu có thể chính mình cũng xuyên qua đến tu tiên giới rồi không đi tu tiến đạo tìm trường sinh đây không phải là trắng đã vượt qua nhà cho dù mình là bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bái nhập tu tiên tông cửa cơ hội ngoài ra trực giác của mình có thể cảm giác rõ ràng đến lý ra bốn người đối với mình ác ý tiêu t h ă n g đến c ự c h ạ n nghĩ đến chỉ cần mình nói ra cự tuyệt bọn hắn liền muốn cho cùng dứt dầu mạnh ép mình đi vào khuôn khổ nhưng mình không phải là trên thất thịt cá có thể mặc người chém giết khương văn chết tươi sáng một tiếu đạo đại cục làm trọng dựa vào cái gì muốn ta lấy các ngươi đại cục làm trọng a dọn k ư ơ n g văn chết bỗng nhiên từ lý quý bên cạnh truyền đến lý ra bốn người đều t r ừ n g to mắt nhìn xem còn như quỷ mị đồng dạng đ ố n g nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình tràn đầy ý cười thanh niên tuần tú nặc ảnh đi đây là cảnh giới tối cao nặc ảnh đi một bên khác cận tinh châu tiêm giọng nói ra khương văn chiết vừa mới làm cái gì trên gương mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin môn khinh công này là hắn dạy khương văn chiết nặc ảnh đi là một môn kết hợp cơ thể kỹ xảo nội công tu luyện cùng sách lược chiến thuật cao cấp khinh công tu luyện của nó độ khó cực cao chỉ khi nào nắm giữ liền có thể nhường người tu luyện tại chiến đấu cùng tiềm hành bên trong nắm giữ ưu thế thật lớn n cái ảnh này k h i cần đối với các bộ khống chế đạt đến mức tận cùng tinh tế cùng với đối với cảnh vật chung quanh mẫn cảm giác để tránh cho chạm đến có thể phát ra tiếng vang vật thể thông qua nội lực khống chế bản chân cùng mặt đất tiếp xúc từ đó đạt đến lặng yên không tiếng động hiệu quả tiến giai thân pháp gọi nạc ảnh bước không chỉ có yêu cầu người tu luyện có thể im lặng di động còn có thể hoàn toàn lẩn nấp khí tức của mình l u y ệ người đến n cực lúc, hạt tu luyện phán p h ấ tại di động lúc giống như quỷ mị tốc độ nhanh như liệu tính cơ hồ không cách nào bị mắt thường bắt được đạt đến cảnh giới này có thể đột nhiên xuất hiện tại người không tưởng tượng được vị trí hoặc tại tiềm hành lúc làm đến chân chính đến vô ảnh đi vô tung cận tinh châu tu luyện hơn hai mươi năm cũng vẹn vẹn sờ đến môn khinh công này thân pháp tầng thứ hai bị bao k h ư A ngươi v là người hay quỷ đang nghe xong ly quý giống như nhìn thấy quỷ vậy kinh hô về sau ly quý đại bá theo bản năng đưa tay hay dùng trong tay mình trưởng mẫu quét về phía c h ư ơ n g văn chiết ôi đại bá ngươi có thể khương văn chiết thân ảnh lại một lần ở dưới con mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa l ý quý đại bá dùng cán m â u kết kết thật thật đánh tới trên người lý quý ở nơi đó lý quý tam thúc đ ỗ n g nhiên hét dầm lên đôi mắt của hắn trên gương mặt đều tràn ngập đầy thần sắc kinh khủng đám người lần theo lý lao tam ngón tay của nhìn về phía trên sườn núi phương liền thấy mười mấy mét bên ngoài trong rừng cây khương văn c h i ế t cầm trong tay ba thạch cung cứng sau thắt lưng mang theo đầy mãn đương đương một t i ế n túi t h i n t h ỉ giống như bình thường gặp mặt như thế trên gương mặt mang theo ấm áp mỉm cười nhìn bọn hắn Vâng! bây giờ lý ra bốn người toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người từ sương cụt thẳng gọn đỉnh đầu huyện bắc hội cho tới giờ khắp này lý ra bốn người mới minh bạch trong ngày thường đối với người nào đều kh trên thân thư hương khí quanh quẩn khương văn chết là đáng sợ như vậy người mang đỉnh cấp khinh công lại luyện thành một cái tay thiện xạ xạ thuật ngoại trừ chỉ nghe tên không thấy người tu t i ê n giả bọn hắn nghĩ không ra còn có ai có thể đối phó đ ỗ n g nhiên lộ ra mũi nhọn khương văn chết lâm tử lý cận tinh châu cùng hùng lập trí thuốc cháu ba người đều không có từ khương văn chết đ ỗ n g nhiên triển lộ r a đỉnh cấp khinh công thân pháp trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần chỉ là đảo mắt công phu tình huống lại biến thành khương văn chết tự mình cùng lý ra bốn người rằng co hoặc giả thuyết là khương văn chết một thân một mình liền ép tới lý ra bốn người không dám có bất kỳ động tác văn. Văn chết, cận tinh châu rất muốn nói gì lời xa giao tới hóa giải một chút lâm tử lý không khí khẩn trương nhưng hắn chỉ cảm giác cổ họng mình một hồi nữa không biết nên nói cái gì cho phải ta nghĩ ra rồi a nặc ảnh đi là cận t h u ố c d ạ y khinh công của chúng ta thân pháp minh tư khổ tưởng thật lâu hùng lập trí cuối cùng nhớ ra nặc ảnh đi là cái gì cận tinh châu trước kia là long hà trấn bộ đầu hắn thoái quốc trưởng vô ảnh bộ hai đại tuyệt học tại toàn bộ kim nguyên huyện thậm chí tây thuộc hoài đình đạo đều tiếng tăm lừng lẫy long hà trấn tại không có bị xà yêu tiêu diệt phía trước như thế h ư n g thịnh trình độ rất lớn chính là cận tinh châu thực lực có thể uy hiếp được làm ăn bất chính ti ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo a vẫn là lý gia lão đại đầu xoay chuyển nhanh biết đoàn người mình là không thể nào dùng uy hiếp thủ đoạn từ khương văn chết cầm trong tay đến danh t i ế p rồi hơn nữa còn có có thể sẽ chọc giận khương văn chiết không cần mười hơi thời gian bọn hắn lý g i a bốn người liền sẽ trở thành dưới tên vong hồn lúc này mở miệng cầu hòa khương văn chết vẫn như c ũ là trên gương mặt mang theo m ỉ m cười cầm trong tay trường cùng cười ha hả nhìn lấy bọn hắn từ bỏ ta không muốn tên của ngươi đâm đừng có giết ta theo lý lão đại nói ra n h ư bộ lý quý hai chân mềm n h ũ n liền quỳ xuống đất khóc lớn tiếng hô cầu khẩn Khương văn chết chỉ là đứng xa xa nhìn lý ra bốn người nhưng trong lòng cũng sớm đã tại thiên nhân giao chiến kể từ da già của mình chết bệnh về sau người trong thôn nhìn mình ánh mắt liền càng ngày càng không thích hợp căn cứ vào bẩm sinh trực giác phản hồi khương văn chết có thể chính xác đoán được bọn hắn muốn làm gì cho nên tập võ thời điểm tận lực gần tàng thực lực chân chính của mình vì chính là ứng đối hôm nay tình huống như vậy văn chết ta là người lý nhị bá người không thể giết chúng ta cuối cùng lý quý phụ thân cũng gánh không được k ư ơ n g văn chết áp lực mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ là chúng ta bị chư du nông tâm mới nói muốn danh t i ế t lý ra ba huynh đệ bên trong lão tam không có bản lánh gì lòng can đảm cũng tiểu cũng là nghe đại ca của mình cùng nhị ca lời nói mà lý g i a lão đại có đầu não đầu óc cũng n h y bén vừa rồi cũng là hắn trước hết nhất hướng khương văn chết chịu thua làm việc ổn trọng nhất cuối cùng có thể quyết định là lý g i a lão nhị trên cơ bản chỉ cần là hắn mở miệng sự tình lý lão đại cùng lý lao tam cũng sẽ không phản đối đến nỗi lý quý liền một cái nhảy lương tiểu xỉu hắn có thể trong l ò n g hà thôn diếu võ dương ai bất quá là dựa dâm lý g i a ba huynh đệ làm việc đồng lòng bao che khuyết điểm mà thôi muốn hủy diệt một đầu sinh mệnh là có nhiều đơn giản mà muốn cứu một cái mạng là có nhiều khó khăn cho nên khương văn chết cho mình định rồi một đầu danh giới cuối cùng đối phó mình người chỉ cần còn dừng lại ở đối phó phương diện bên trên chính mình tuyệt sẽ không trước tiên động sát tâm đi lên cực đoan nhưng nếu là có người trước tiên đối với mình lên sát tâm như vậy thì chỉ có thể nói xin lỗi tiếp sau chú ý một chút lý nhị bá cũng chớ nói lung tung ta lúc nào nói muốn giết các ngươi nha cảm giác hỏa hầu không sai b i ệ t lắm khương văn chết lúc này mới cười ha hạ nói cận thúc hùng nhị thúc các ngươi cần phải làm chứng cho ta cận tinh châu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lúc này mở miệng nói đúng thế lao lý ngươi sao có thể bình bạch vô cơ â người trong sạch văn chết là chúng ta nhìn xem lớn lên nhà hắn thế nhưng là đi ra cử nhân thư hương môn đệ làm sao có thể làm loại chuyện này hùng lập trí nhị thúc là một cái người thành thật miệng hán nửa ngày cứ thế một câu cũng nói không nên lời gấp đến độ người của lý gia cũng muốn dậm chân chửi mẹ rồi đúng thế lý nhị bá văn chết tốt biết bao người hắn nhưng so sánh nhà người lý quý tốt hơn nhiều thời khắc mấu chốt vẫn là hùng lập trí đứng ra nói câu lời trong lòng ngoài ra đây quả thật là hùng lập trí trong lòng nói hùng nhị thúc nghe xong chính mình cháu về sau vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng, đúng. lập trí nói đúng đầu góc xoay chuyển nhanh nhất lý lao đại cho lý lão nhị đưa mắt liếp ra ý qua một cái hai ánh mắt của người đều rơi xuống tê liệt trên mặt đất lý quý trên thân lý lão nhị lúc này cho mình bảo bợ t ử một cái tát nổi giận nói hôn tiểu tử n h ư n g ngươi không muốn khi dễ người khác cho ta coi như gió thoảng bên thai đúng không nhìn nay thiên lão tử thế nào giáo hơn ngươi đại ca tam đệ hôm nay nhưng không cho lại che chở cái này vô pháp vô thiên hôn tiểu tử khương văn chết i trực giác nói với mình lý lão nhị đối với lý quý trách cứ là lôi thanh lớn hạt mưa tiểu ngoài miệng mắng rất khó nghe bất quá là vì chấn an chính mình dù sao bọn hắn lý ra suýt chút nữa bị chính mình giết chết tất cả đều là bởi vì lý quý muốn tên của mình đâm rực lên cho nên còn phải thêm chút lửa mới được nhờ người của lý gia đánh đáy lòng e ngại chính mình cận thúc trời sắp tối rồi chúng ta hãy nhanh lên một chút dọn dẹp một chút trở về thôn đi cận tinh châu cũng không dám coi thường đến đâu khương văn chiết lúc này gật đầu nói đúng đúng đúng nhanh lên dọn dẹp một chút xuống núi thôi khương văn chiết đem trường cung cong đến trên lưng hướng dưới sườn núi đã tắt thở lợn rừng đi đến lý ra ba huynh đệ cùng lý quý lúc này mới thật dài thở dài một hơi ba huynh đệ lại thông qua ánh mắt trao đổi một phen lý lao đại trong mắt của tràn đầy t h o ý hắn là không muốn lại đi sở khương văn chiết suối quậy có thể lý lão nhị trong ánh mắt còn có không cam l ò n g dù sao danh thiếp liên quan đến hắn bảo b ợ tử có thể hay không thuận lợi bãi nhập lạc hà kiếm tông nếu như không có danh thiếp lý quý liền cần cùng các người cùng một chỗ tranh đoạt danh lệch căn cứ vào thôn trưởng cận tinh châu từ bên ngoài nghe được tin tức n h ị n lạc hà kiếm tông mỗi mười năm mới thu một lần đồ mỗi lần cũng có hơn một vạn người tham gia tuyển bạn tuyển chọn cửa hải tổng cộng có hai cái cái thứ nhất là nhập môn thí luyện tham gia tuyển chọn người sẽ bị đặt vào lạc hà kiếm tông ngoài sơn môn bên trong dây núi yêu cầu tham tuyển người đi bộ xuyên qua sơn mạch đến sơn mạch đến hoặc tự mình thu thập mười chu linh thảo linh dược hoàn thành hai cái điều kiện này một trong lại trước hết nhất đến cửa chùa trước ba ngàn người mới có thể tiến nhập vòng thứ hai linh căn tư chất khảo thí cửa hải đi qua linh căn tư chất khảo thí loại bỏ ngụy linh căn t u ổ i tắc quá lớn cùng với không có có linh căn người còn dư lại hơn một ngàn người mới có thể chân chính bái nhập lạc hà kiếm tông một bước đăng thiên trở thành phạm người suy nghĩ bên trong thần bí mà cường đại tu t i ê n giả nếu để cho ly quý đi tham gia tỷ lệ thông qua không đến một phần mười tiền bạn bị đào thải khả năng đến gần vô hạn trăm phần trăm mà khương văn chiết trong tay danh thiếp có thể miễn trừ tùy ý một cửa khảo nghiệm l nếu như cầm tới khương văn chết trong tay danh thiếp hắn thì tương đương với có thể trực tiếp bái nhập lạc hà kiếm t ô n g mà khương văn chết muốn muốn bái nhập lạc hà kiếm t ô n g cần trước tiên thông qua nhập môn t h í luyện t u y ể n b ạ n sau đó dùng danh thiếp miễn trừ linh căn tư chất khảo nghiệm cửa ải cho dù là dạng này cũng có khả năng bị cự tuyệt ở ngoài cửa còn cần cầm tới nhập môn t h í luyện ba hàng đầu khương văn chết mới có thể bái nhập lạc hà kiếm t ô n g thông qua trực giác cảm giác xác định lý ra đối với mình danh thiếp còn chưa hết hy vọng thế là tại lý lao tam cùng hùng nhị t h u c chuẩn bị đối với lợn rừng mở ngực một bụng tách rời chặt cốt thời vẫn là để ta tới giúp ngươi một tay đi nói đem trực giác cảm giác thôi động đến cực hạn dựa theo cận tinh châu truyền thụ cho mình trường pháp võ học sương vỡ đ ô n g vải trường thôi động nội lực tiếp đó nhẹ nhàng tại giã chư cong vỗ một cái c r ừ n g con bê con lớn nhỏ lợn rừng giống như là tiết khí khí cầu trên người r a thịt giống như là tan chảy như thế bãi tới rồi trên mặt đất sương vỡ m i ê n trường người người sương vỡ đ ô n g vải trường có thể nói là cận tinh châu chân chính bản lĩnh giữ nhà bộ trưởng pháp này đồng dạng chia làm ba cấp độ nhưng bởi vì thúc giục kinh lực khác biệt từ tầng thứ hai phân ra bạo liệt tám kình trí nhánh t ầ n g thứ hai xuất hiện chi nhánh tự nhiên diễn sinh ra được hai môn không giống nhau đỉnh cấp tuyệt học khương văn chết thi triển xương vỡ đ ô n g và trường chính là một loại trong đó có thể tại không hiện lộ vết tích dưới tình huống nhẹ nhàng một trường đem đối thủ toàn thân trên dưới xương cốt chấn động đến mức phân thoái khương văn chết chỉ là hẽ miệng n ở nụ cười đồng thời không nói gì thêm mà lý ra bốn người đều ngẩn ở tại chỗ bọn hắn cứ như vậy lăng lăng nhìn xem hùng da thuốc c h á u đem lợn rừng thân thể phá vỡ từ thịt heo bên trong rũ ra một đống lớn như hạt đậu nành nát xương vụn da cam xương cốt đều vỡ thành tạp bã hùng lập trí vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cận tinh châu nói cận Nguyên lai võ công của người lợi hại như vậy lai lợi của hại võ à? mà Cận tinh Châu Tinh sau khương i khiếp khuôn khổ sợ là khuôn mặt khổ tâm,、khương、văn chết võ công hắn là dùng ạ dạ. y không Nhưng ảnh hắn chỉ Khương vô đông luận nạc vẫn sương trường cũng nắm Văn giữ vỡ vải là là là Mà đi Chết mau. bì hết môn võ công này tinh túy đặc biệt là xương vỡ đ ô n g vải trường hắn nhớ được bản thân chỉ là cho khương văn chết thuận miệng giảng qua một lần mà thôi ai ra rồi thật là ra rồi khương văn chết quay đầu mặt mũi tràn đầy cười trốn c h í m nhìn xem lý ra ba huynh đệ cùng lý quý lần này lý l a o nhị liền cùng khương văn chết đối mặt dũng khí cũng không có lý ra bốn nhân đại bao đại ôm đem thịt heo rừng đều lấy đi hơn phân nửa cong đến trên thân còn dư lại thịt heo rừng cũng chỉ đủ hùng lập trí thúc cháu hai người cầm khương văn chết hướng lấy bọn hắn dơ cầm lên ý làm a u mau đi mình và cận tinh châu có lời nói lý ra bốn người như được đại xá vội vàng cong thịt heo rừng hướng về chân núi đi đến nói ba văn chết ngươi có lời gì muốn theo ta giảng cận tinh châu đi đến khương văn chết bên cạnh lời còn chưa nói hết khương văn chết liền mềm lún đổ tới rồi trên mặt đất gò má thanh tú biến t r ắ n g bệnh như hạt đậu nành mồ hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên trên khương văn chết cái chán ta ta không sao chính là chính là thoát thoát lực cận tinh châu gò má bên trên lúc này mới lộ ra v ẻ bung lỏng đem khương văn chết dịu dắt đứng lên lương đến vụ cận trên cành cây ta đã nói rồi ngươi mới tập v õ bao lâu lại là cái gì tuyệt thế thiên tài cũng không khả năng có cái kia đầy đủ công lực dùng ra xương vỡ đ ô n g vải trường mấy người trì hoãn qua kình phía sau khương văn chết nhìn về phía cận tinh châu nói cận thúc ta không muốn hỏi ngươi vì sao người mang dạng này cao cường võ học t u y ệ t thựa cũng sẽ không hỏi ngươi chuyện đã qua chỉ cần ngươi giúp ta ngăn trở ngấp nghẽ ta danh t i ế c người ta có thể mang chỉ nhu cùng một chỗ tham gia lạc hà kiếm tông đệ tử tuyển bạn ngươi không yên tâm nhất hẳn là nha đầu kia đi Chương Thoái kể h thần Chương Thoái không thần ô n cương, im lặng tiễn. cương, im lặng tiễn. g im im k từ xà yêu sự kiện đi qua khương văn chích cũng cảm giác cận tinh châu thân phận thật không đơn giản đặc biệt là hắn trong lúc lơ đẳng để lộ ra có liên quan tu tiên giả cùng tu tiên giới sự tình cái này liền càng thêm nói rõ thân phận của hắn không giống bình thường cận tinh châu trên gương mặt nụ cười chậm rãi tiêu thất nhìn xem k ư ơ n g văn chích ánh mắt biến trở nên nghiêm nghị nếu là lúc trước hắn chắc chắn không tin khương văn chết một cái như vậy thư sinh yếu đuối nhưng hôm nay khương văn chết t r i ể n lộ ra thủ đoạn cùng tâm cơ lại bỏ đi hắn tất cả lo nghĩ nếu như khương văn chết nguyện ý giúp t r ợ con gái nàng thông qua lạc hà kiếm tông nhập môn t h í luyện không thành vấn đề đến nỗi linh căn tư chất vấn đề cũng chỉ có thể nhìn cá nhân đích tạo hóa nếu là không có linh căn cho dù có danh thiếp cũng giống vậy không cách nào bái nhập tu tiên t ô n g cửa khương văn chết sở dĩ ở thời điểm này nói với cận tinh châu những thứ này là bởi vì ngóc ngẽ chính mình danh thiếp không chỉ có lý ra dù sao mình tổ tiên đi ra cử nhân gia gia của mình là long hà thôn bên trong duy nhất có tú tài công danh người. người trong thôn dù thế nào trông mà thèm tên của minh lâm cũng phải đem ý nghĩ trôn sâu tiến đáy lòng nhưng theo lạc hà kiếm tông chiêu thu đệ tử thời gian càng ngày càng gần dám đem ý nghĩ biến thành hành động nhân chắc chắn càng ngày sẽ càng nhiều có thể giúp mình ngăn cản loại phiền thoái này người cũng chỉ có cận tinh châu vị này thân phận thần bí t h ô n trưởng được trở về phía sau thôn ngươi ngay tại nhà ta quay quay đ ợ i những cái kia đối ngươi danh thiếp có ý tưởng nhân ta tới b ổ i vậy thì cảm ơn cận thúc rồi trải qua, qua một đoạn thời gian điệu tức k ư ơ n g văn chiết hao hết sạch nội lực khôi phục không thiếu tại cận tinh châu nâng n đi ra vọng nguyễn sơn lâm tử phạm vi cận tinh h c t ư châu x sửng sốt một hồi lâu mới nói chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết kỳ tài luyện võ thậm chí ngay cả cái này đều có thể đoán ra được không sai x ư ơ n g vỡ đ ô n g vải t r ư ờ n g cũng không phải là môn võ học này điểm kết thúc khương văn chiết trực giác nói với mình cận tinh châu mới vừa rồi vừa đã đ quyết ị nghe h Chiết, chỉ có thể hai một tâm quyết tới ta loại lấy lời nào nói Văn đón n đó. có ư ờ i c ú thúc, n Tiên cận chuyện nhĩ Cận Tinh n g g ta biết. tâm phát bất ta đi hiểu. Châu đạo lục lý xong khương văn chết i lời nói phía sau lúc này mới một mặt nghiêm túc nói thấu xương kình có nhu c u ố n hai loại cách dùng nhu tự quyết diễn sinh ra chính là thoái quốc trưởng xương vỡ đông bại trưởng mà c u ố n tự quyết là đem thấu xương kình c u ố n làm một đánh vào đối thủ thể nội diễn sinh ra võ công gọi vỡ vụ ám kình bị ám kình đánh trúng người chúng ngũ tạng lục phủ sẽ bị nổ thành một náo đem vỡ vụ ám kình tu luyện tới cực hạ thấu xương k ả n h quận chặt áp x ú c thành khí đoàn phát ra võ công gọi nát kinh khoảng không trường năm bước bên trong kẻ nặng trong nháy mắt cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan trong thập bộ cũng là người chúng chết ngay lập tức lực sát thương so với t h á i cốt trưởng có phần hơn mà không cùng nói đến đây cận tinh c h â u hơi hơi dừng lại một chút dùng đầu lưỡi liếm môi một cái tiếp tục nói đem nát kinh khoảng không trường cùng xương vỡ đ ô n g vài t r ư ở n g hỗn hợp làm một chiêu chính là môn võ học này cực h ạ n áo nghĩa t h á i không t h ằ n cương k ư ơ n g văn chiết nghe đến đó cũng không nhịn được xương sở vừa rồi chính mình dùng trực giác thôi diễn vỡ vụ ám kinh cùng nát kinh khoảng không trường thi triển phương pháp trực giác phản hồi mình có thể làm đến nhưng tại thôi d i ệ n đến đem xương vỡ đ ô n g vải trưởng cùng nát kinh khoảng không trưởng đem kết hợp lúc chính mình trực giác cho ra phản hồi là mình làm không được hoặc giả thuyết là thân thể phạm nhân mình làm không đến lúc trước tại lâm tử lý chính mình chỉ là thi triển một lần xương vỡ đ ô n g vải trưởng liền hết sạch chính mình sở hữu nội lực mà h uy lực s o xương vỡ đ ô n g vải trưởng còn muốn cường hoành hơn nát kinh khoảng không trưởng tiêu hao nội lực chỉ có thể càng nhiều càng không nói đến muốn đem hai loại thuộc tính ngược lại trường lực hỗn hợp làm một chiều ngoại trừ tu tiên giả bên ngoài khương văn chết cảm giác người bình thường ai dùng ai chết cất thúc ngươi đừng nói cho ta môn võ học này là tu tiên giả chuyển xuống c nghe tinh n châu s o n g khương văn chết cái này như n g tức đinh chém t hiếu sát lời nói cận tinh châu không khỏi cảm thấy mình cái mùi chua chua hốc mắt hồng hồng nhưng rất nhanh lại bị hắn che giấu có chút cứng rắn nói thoái không thần cương chỉ là phán đoán ra được đồ vật thôi lao tử nói cho ngươi một loại có thể thực hiện chiêu số ngươi ở đây bắn tên lúc đem nhu kình quấn quanh trên tiết thị Có thể để nhưng ơ h trực giác nói h Lão Tử g h với mình nếu như vậy hỏi rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình quan hệ với hắn tựa hồ cận tinh châu rất mâu thuẫn thu đồ chuyện này bởi vì khương văn c h ế t cùng cận tinh châu ước định hai người trực tiếp về tới cận tinh châu tại nhà của l o n g hà thôn cha đã về rồi khương văn c h ế t còn chưa đi tiến cận tinh châu nhà tiểu viện liền nghe được bường trong truyền đến một tiếng đàn bà i nhu m ị âm thanh mấy người đi vào tiểu viện vừa hay nhìn thấy một đạo gậy nhỏ bóng hình xinh đẹp từ giữa phòng đi tới a văn c h ế t ca ca chị n u đã lâu không gặp mới vừa từ bường trong đi ra nữ hải tử trận thấy khương văn chiết tinh xảo thủy nộn gò má lập tức chướng phải thông hồng muốn đi tiểu viện đi cơ thể ngừng lại ngay tại chỗ túi đầu xuống không dám nhìn nữa khương văn chiết hai tay theo bản năng nhào nặn lên mình mép váy nhưng nàng khoe mắt trái ở dưới viên kia nước mắt nốt rồi lại là thế nào cũng giấu không được người bao lớn rồi làm sao còn như thế hướng nội về sau nếu là cha không có ở đây ngươi nên làm cái gì a cận tinh châu đối với nữ nhi của mình mặc dù rất là sủng ái thế nhưng vô cùng đau đầu nàng cái này vừa thấy được ngoại nhân liền xấu hổ hướng nội tính cách khương văn chết cảm giác cận chỉ n u đều phải xấu hổ bất tỉnh cấp bách vội mở miệng nói cận thúc ngươi chính là mau mau đi lý nhị bá nhà chủ trì đại cuộc đi nếu là ngươi không lộ khuôn mặt bọn hắn còn không biết xử lý như thế nào những cái kia t h ị heo rừng đây được tiểu tử ngươi liền biết cho người ta tìm t i ệ t t h i cận tinh châu người thôn trưởng này tại long hà thôn vẫn rất có lực uy hiếp dù sao hắn trên mặt nổi cự tuyệt rời đi kim nguyên huyện đảm nhiệm huyện nha bộ đầu chức vụ tự nguyện lưu lại long hà thôn làm thôn trưởng trở ngại quan diện thượng thân phận cùng hắn đối với long hà thôn thôn dân tình nghĩa long hà thôn thôn dân đối với hắn cũng là kính sợ ba phần e ngại ba phần cũng chính là bởi vì dạng này khương văn chết mới lựa chọn tìm hắn hợp tác tìm xin giúp đỡ trước đó học võ thời điểm khương văn chết không ít hướng về cận tinh châu nhà chạy tại gia gia của mình sau khi qua đời thường tại cận tinh châu trong chuyện đấy có thể lại cảm thấy cái này trời tối rồi cô nam quả nữ ở chung một phòng không hợp lễ pháp cho nên chỉ là cùng cận chỉ nhu lên tiếng c h à o sau đó trở lại thiên phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút ban ngày tại vọng nguyệt sơn lâm tử lý thời điểm đem hết toàn lực thi triển xương vỡ đ ô n g v ả i t r ư ở n g nhường khương văn chết chịu một chút nội thương mấy ngày nữa chính là lạc hà kiếm tông chiêu thu đệ từ thời gian đoạn này thời gian khương văn chết cần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới được khương văn chết tại cận tinh châu nhà vừa trốn chính là năm ngày nhường những cái kia muốn đánh chính mình danh thiếp chú ý người khẩn cầu không cửa ngày thương lý long hà thôn người đều rất tôn kính chiếu cố khương văn chết nhưng tại đề cập tới mình bản thân lợ ít、lúc. thật là đem trở mặt không quen biết tiết mục diễn dịch tới rồi cực hạn bất quá hết thệ đều tại lạc hà kiếm tông quảng khai sơn môn hôm nay kết thúc cái này thiên nhất thật sớm long hà thôn mười lăm tuổi trở lên dưới hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều tụ tập tới rồi cận tinh châu trước cửa nhà lạc hà kiếm tông mặc dù không có rõ ràng chứng minh tuyển nhận cái nào tuổi trẻ đệ tử nhưng bình thường tới nói vượt qua hai mươi tuổi chỉ cần không phải đơn thuộc tính thiên linh căn hoặc dị linh căn cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa theo lý thuyết lạc hà kiếm tông hẳn là năm năm thu một lần đồ đấy có thể chính như, cận tinh châu nói như vậy tây thủ quốc tứ đại tu tiên tông trong môn lạc hà kiếm tông khai tông lập vô luận là tông môn nội tình vẫn là tông môn tu luyện chủ thể lấy kiếm tu làm chủ đều không đủ lấy n h ư ờ n g lượng lớn tuyển nhận môn nhân đệ tử cho nên đệ tử mới tuyển bạc không chỉ có khắc nghiệt có thể bãi vào sơn môn cũng là cực ít có thể tưởng tượng được khương văn chết trong tay danh thiếp c h â n quý c ỡ nào tới rồi xuất phát đi tới kim nguyên huyện thời điểm tại long hà thôn biến mất năm ngày khương văn chết còn chưa có xuất hiện n h ư n g nhất chúng muốn tóm lấy cơ hội cuối cùng cầu lấy tên đâm người tức miệng m ắ g to mà trong đám người cũng không có hùng lập trí thân ảnh cận tinh châu mang theo cận chỉ n u lý quý cố lại thuận mấy m ộ ư ơ i tám người thanh niên ngồi lên thẳng hướng kim nguyên huyện bên ngoài thành bến tàu、thuyền. tại rời xa long hà thôn ba mươi dặm về sau cận tinh châu mới gõ gõ bùng nhỏ trên tàu nói văn chết có thể đi ra rồi đã sớm trốn vào trong khoang thuyền khương văn chết mở cửa k h o a n g ra nhẹ nhàng liếc nhìn đứng trên bong thuyền cùng thôn tiểu đồng bọn cố đại thuận lý quý bọn người gặp khương văn chết vậy mà đã sớm trốn trên thuyền trên gương mặt mắt trần có thể thấy lộ ra phẫn nộ cùng coi là kẻ thù biểu lộ khương văn chết cũng không có để ý tới biết những cái kia đã từng trải qua bạn thân khe cười một tiếng mở miệng hỏi cận thúc lập trí thật sự đem tên của hắn đâm cho lý quý sao hùng nhị bá làm sao lại đồng ý phía dưới loại chuyện này lý ra bởi vì khương văn chết i t r i ể n lộ ra thực lực bỏ đi từ khương văn chết i tay lấy được danh thiếp ý nghĩ tiếp đó bọn hắn đem mục tiêu bỏ vào hùng lập trí trên thân cuối cùng không biết lý ra mở sẽ ra điều gì điều kiện lấy được hùng lập trí danh thiếp cận tinh châu khẽ gật đầu một cái biểu thị chính mình cũng không biết nhưng t ạ i trầm ngâm một chút phía sau nói kỳ thực nhường lập trí đứa bé kia dừng lại ở p h n g trong đám người cũng không phải là cái gì chuyện xấu căn cứ vào ta từ phía trên nghe được tin tức nhìn tu tiên giới thế nhưng là không nói nhân nghĩa đạo đức không nói pháp luật pháp quý chỗ nếu không phải là tiểu tử ngươi ta đều không tình nguyện lắm tiện đưa chỉ n u đi tham gia tuyển、chọn. cận tinh châu giống như không có gì vang cô kỵ vô cùng dứt khoát đáp đáp ứng khương văn chết do hỏi đương nhiên không có vấn đề ngược lại các ngươi sớm muộn đều sẽ biết sau đó cận tinh châu cho khương văn chết nói về tây tục trong vương quốc khác tu tiên tông cửa sự t ì n h tới tây tục vương quốc hạ hạt mười hai đạo cấp khu hành chính nhà của khương văn chết ngay tại hoài đình đạo kim nguyên huyện long hà thôn trong nước có tứ đại tu tiên tông cửa theo thứ tự là chiếm cứ hoài đình đạo ngọc tuyền đạo t ố i khánh đạo lạc hà kiếm tông chiếm cứ ngân hà đạo đan phượng đạo quỳnh lâm đạo xích kính đạo chính khí thư viện chiếm cứ vân trạch đạo thúy phong đạo kim xuyên đạo bắc giang đạo sung h ư quan chỉ chiếm cứ thanh tùng đạo phía sau đổi tên t h a n h đàn đạo ngọc long tự kỳ thực tại hơn chín trăm năm trước tây thuộc vương quốc là chỉ có tam đại tu tiên tông cửa về sau tây thuộc trong nước xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm tu nữ hiệp danh xưng ơ lạc hà tiên tử nàng cứng rắn từ ngọc long tự trong tay cướp đi ba đạo chi đ i ệ khai sáng tây thuộc vương quốc lớn thứ tư tu tiên tông cửa lạc hà kiếm tông cửa đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái bị chính mình sơ s u ấ t vấn đề chính mình tổ tiên vị nào cử nhân chính là chính khí thư viện đệ tử nhưng vì cái gì mình tại tám tuổi phía trước từ chưa nghe nói qua người tu tiên sự tỉnh hơn nữa nhà mình cất giữ trong thư tịch cũng không có một chút có liên quan tu tiên giới cùng người tu tiên ghi chép trực giác nói với mình là có người tại ẩn dấu tu tiên giả cùng tu tiên giới sự tỉnh làm không tốt cận tinh châu liền là tham gia công việc này người thế là thử thăm dò nói cận thúc những chuyện này n g ư ờ i trước đó vì cái gì không theo chúng ta rằng đây có một số việc không để các n g ư ờ i qua sớm biết là muốn tốt cho các ngươi ta không phải là mới vừa nói sao t u t i ê n g i ớ i k h ô n g cận ó chúng như trong tưởng tượng ta tốt đẹp v y c ậ tinh châu khẽ gật đầu một cái lần nữa cường điệu nói các người đối với tu tiên giới tràn ngập khát vọng đó là bởi vì chiếm giữ hoài đình đạo tu tiên tông c ự là lạc hà kiếm tông khai sáng lạc hà kiếm tông thủy tổ là nổi danh nữ hiệp bây giờ lạc hà tiên tử vẫn như cũng là lạc hà kiếm tông thái thượng trưởng lão cho nên lạc hà kiếm tông làm việc coi như giảng q u ý củ nói đến đây cận tinh châu có chút cơ cảnh nhìn chung quanh tiếp đó nghiêng đầu tại khương văn chết bên thai vô cùng cẩn thận mà nói nhưng gần nhất trong hơn một trăm năm lạc hà kiếm tông đám tu tiên giả tác phong làm việc như trước kia chiếm giữ hoài đình đ c h bốn trấn sơ cung c h bốn trấn sơ cung khương văn chiết không cần phải mượn trực giác cảm ứng liền nghe h i ể u cận tinh châu muốn biểu đạt cái gì hắn muốn nói là chính mình cũng không phải là sinh ở một cái d ạ n g đạo lý tu tiên giới mà là sinh ở d ạ n g đạo lý tu tiên tông cửa trong phạm vi thế lực hơn nữa theo thời gian rời đổi lạc hà kiếm tông tác phong làm việc cũng dần dần hướng về khắc tu tiên tông cửa dựa s á t vào nghĩ tới đây khương văn chính chiết tương thiếp thân cất giữ danh thiếp lấy đến trong tay đem chơi phần này danh thiếp nhìn qua chính là khối lớn chừng bàn tay màu ngã sữa ngọc bài tại ngọc bài trung ương có một giọt máu tươi ngưng kết mà thầy nhận ký ban ngày nhìn cái này ngọc bài đồng thời không có gì đặc biệt nhưng ban đêm nó lại phát ra nhàn nhạt linh quang mình có thể thu được phần này tùy ý miễn trừ một quan tuyển chọn danh thiếp hoàn toàn là bởi vì đối phương là lạc hà kiếp tông nếu là khác tu tiên tông cửa tạo thành xà yêu sự kiện lời nói xác suất rất lớn là sẽ không để ý thật sự là lo lắng cho mình tông môn danh dự đem còn sống sót phạm nhân cũng diệt đi nhưng so sánh tìm kiếm người sống sót lại đưa ra danh thiếp tới đơn giản ta đã biết cận thúc đa tạng ư ơ i nói cho ta biết những thứ này khương văn chiết thu tốt tên của mình đâm nhìn về phía cận tinh châu vô cùng thành khẩn nói lời cảm t ạ cận tinh châu n é t miệng một tiếu đạo nói cho ngươi những vật này là hy vọng ngươi có thể nhiều trông nom trông nom chỉ n u đúng rồi ta đem các ngươi đưa đến kim nguyên huyện bến tàu phải trở về thôn đến lúc đó sẽ có lạc hà kiếm tông tu tiên giả đón các ngươi đi tham gia khảo hạch a cha không nhiều đưa tiễn chúng ta sao phản ứng lớn nhất tự nhiên là cận chỉ n u nàng vẫn cho là cận tinh châu sẽ tiễn đưa đám người đến lạc hà kiếm tông trước sân môn tu tiên tông cửa hã là p h à m nhân có thể tùy ý đặt chân chỉ n u nếu như ngươi không thể thông qua khảo thí cha sẽ đích thân đón ngươi về nhà cận tinh châu nhìn hướng nữ nhi mình đôi mắt đầy vẽ không lớn t hơi bình phục tâm tình một cái sau tiếp tục nói nhưng nếu ngươi thành công bái nhập tiên môn ngươi liền hảo háo tu luyện trở thành ta cận ra thứ một vị tiên nhân hương văn chết trực giác phản hồi chính mình cận tinh châu là muốn nói lần này từ biệt có thể là vĩnh biệt nhưng hắn lo lắng nói ra những lời này nhường cận chỉ n u tâm sinh áp lực một phương diện khác cũng là không sợ chính mình đón nhận loại này xa nhau t h ố n g khổ đi tiên phàm khác biệt sao nhìn xem cận tinh châu cận chỉ n u cha con hương văn chết mím môi một cái nắm chặt nắm đấm của mình dựa theo lạc hà kiếm tông một uy tông môn đệ tử không tu luyện tới trúc cơ phải không hứa ly mở sân môn mà khương văn chiết cận chỉ nhu cũng là không có có bất kỳ người tu tiên nào truyền thừa người bình thường cho đến tận này liền tu tiên công pháp đều chưa từng g ặ p qua từ không có chút nào tu vi tu luyện tới c h ú t cơ kỳ ít nhất cũng muốn một hai chục năm q u a n cảnh như là linh căn tư chất kém chút tu luyện cái ba bốn mươi năm hết tết i đến cũng là chuyện thường xảy ra cận tinh châu năm nay đã bốn mươi lăm tuổi ba bốn mươi năm sau hắn còn ở đó hay không nhân thế cũng là chưa biết cho nên nói quốc gia ủng hộ mạnh mẽ tu tiên giả là cho đất p h ò n g miễn trừ thuế dịch chính là nhuồn bồn quốc tu tiên giả không có, có nỗi lo về sau chỉ cần tại tu tiên tông cửa chuyên tâm tu luyện là đủ khương văn chết tiến lặng thối lui đến tàu chở khách trên đ u ô i thuyền nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt cố hương ngẩn người ra hắn vừa không có q u á i dày cận chỉ nhu cha con nói chút thể kỳ thoại cũng không đi tìm chính mình cùng thôn tiểu đồng bọn nếu nói trước đó khương văn chết trong long hà thôn vẫn là rất được h o a n g đen có thể mấy ngày gần đây nhất cha mẹ của bọn hắn vì tìm được khương văn chết thế nhưng là nghĩ hết biện pháp đặc biệt là tại lý quý thành công lấy được hùng lập trí danh thiếp phía sau kích thích những cái kia thường xuyên tán dương khương văn chết thúc thúc thẩm thẩm nhóm muốn dùng lấy mệnh tương bức biện pháp bức bách khương văn chết giao g i tên của mình ng cũng sẽ không cùng vì mình hài tử mà liệu mạng người trí khí nhưng đối với những thứ này cùng thôn cùng nhau lớn lên đồng bạn tới nói khương văn chết chính là một cái bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người vừa rồi khương văn chết từ trong khoang thuyền lúc đi ra trực giác liền đã cảm giác được bọn hắn đối với ý nghĩ của mình cùng thái độ đối với cái này khương văn chết không muốn giải thích cũng không muốn đi tranh luận cái gì hơn nữa liền phải ly khai phạm nhân thoải mái dễ chịu khu tiến vào tu tiên giới rồi không cùng bất luận kẻ nào dính liễu quan hệ chuyên tâm tu luyện của mình mới là lựa chọn tốt nhất sau hai cách giờ còn ở trên thuyền long hà thôn đám người liền có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh kiến trúc lâu cát chính là nơi này hoài đình đạo kim nguyên huyện bến đỏ hoài đình đạo chủ yếu sản xuất m ố i cùng l à trà mà kim nguyên huyện bến đỏ là tiếp nhận tây thuộc vương quốc nam bắc đường thủy trọng yếu đầu m ố i then chốt cả huyện thành tính cả bến đỏ xung quanh có hơn năm trăm l i n người cư trú l i ê n rời xa kim nguyên huyện hai canh giờ đường thủy long hà trấn tại tám năm trước liền không sai biệt lắm có một trăm năm mươi người cư trú nếu là không có tao nộ x à yêu sự kiện lợi nói long hà trấn phát triển đến bây giờ nhân khẩu ít nhất sẽ vượt qua hai mươi vạn chỉ bất quá hôm nay bến đỏ so sánh với bình thường ít người thật nhiều vô luận là p h i ế mới vẫn là buôn bán lá trà thuyền hàng đều không cho tới gần nơi này l i ê n dọc theo sông mà ở người buôn bán nhỏ người bán hàng dòng cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đối với thường thấy nơi đây cảnh tượng nhiệt náo người địa phương tới nói rất không quen khương văn chết nhìn xem khoảng cách bến đỏ còn có mấy dặm đường liền xuất hiện n h à xoa cùng quân tốt thân ảnh náo hải trung lập tức liền nghĩ đến ở kiếp trước thi đại học đều xuyên qua còn nghĩ thi vào trường cao đẳng sự t ì n h nhìn ta thật là không cứu nổi cận tinh châu mang theo cận chỉ nhu đi tới khương văn chết bên cạnh tiếp đó liền nghe được một câu như vậy điên khùng cảm khái cái gì thi đại học cái gì không cứu nổi còn có xuyên qua là cái gì không đợi khương văn chết trở lại cận tinh châu tiếp tục nói chờ một lúc tới rồi bến đỏ đừng có chạy lung tung phủ nha sẽ cho các ngươi cung cấp khảo hạch cần vũ khí trang bị văn chiết chỉ nhu liền nhờ ngươi nha đây coi như là ngươi cận thúc thỉnh cầu đi khương văn chiết vội và nói g n cận thúc ngài có thể đừng nói như vậy ngươi ta mặc dù không có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực hơn nữa chỉ nhu là cùng ta cùng nhau l ơ lên ta có thể c h ơ mắt nhìn nàng ăn thiệt thòi hay sao hừ cận thúc khương văn chiết chính là một cái ngụy quân tử khương văn chiết vừa dứt lời trên thuyền liền truyền tới một cực kỳ khó chịu tiếng hử lạnh cận tinh châu cùng khương văn chiết đồng thời quay đầu nhìn lại phát giác mở miệng là cùng thôn cố đại thuận. mà cố đại thuận sau lưng lý quý trên gương mặt tràn đầy vẻ mặt đắc ý gia hỏa này hôm nay cũng không ít bố trí chính mình lý quý huynh đệ chúc mừng ngươi lấy được lập trí danh thiếp khương văn chiết trong nháy mắt từ thuyền vị đi tới cùng thôn tiểu đồng bọn ở giữa đưa tay ra móc vào lý quý cổ cười ha h à nói bất quá ta rất hiếu kỳ nhà các ngươi đến cùng khai ra như thế nào điều kiện n à y mới khiến lập trí chủ động nhường ra tên của hãng gai lý quý đã không phải lần đầu tiên gặp khương văn chiết thi triển lạc ảnh đi thân pháp khinh công có thể vẫn như c ũ là bị bỗng nhiên xuất hiện khương văn chiết dọa đến cơ thể cứng ngắc đến nỗi cùng thôn những người khác lại là lần đầu tiên gặp cố tam ca ngươi nói ta là một cái vừa không có thân nhân liên lụy lại không đạo đức danh giới cuối cùng ngụy quân tử ngươi theo ta cũng không đồng dạng a vừa có mẫu thân lại có tiểu mội ngươi sẽ không sợ chọc giận ta cho các nàng rước lấy phiền toái gì hư cố lại thuận nhìn xem trên gương mặt mang theo nụ cười ấm áp khương văn chiết cùng hắn trong trí nhớ khương văn chiết giống nhau như lúc nhưng vì sao bây giờ hắn cảm giác khương văn chiết nụ cười là đáng sợ như vậy đây xem ở chúng ta là cùng thôn mặt mũi khuyên nhủ chư vị mờ câu tu tiên giới cùng người bình thường nhà thế tục giới hoàn toàn không giống tốt nhất sớm một chút muốn rõ ràng bản thân tại tu tiên giới vai trò vai là cái gì? nói xong khương văn chít thân ảnh liền vô cùng quỵ dị từ lý quý bên cạnh tiêu thất chờ bọn hắn lần nữa nhìn thấy khương văn chít thời điểm phát giác khương văn chít đã về tới đôi thuyền đang mặt đầy cười trốn chim nói với cận tinh châu lấy cái gì mà lý quý giống như là mở ra thịt nhão như thế đặt mông ngồi trên đất như hạt đậu nành mồ hôi theo gương mặt của hắn lăn xuống xuống trong đôi mắt ngoại trừ sợ h ã i vẫn là sợ hãi vừa rồi khương văn chít nếu là muốn giết hắn hắn liền phản ứng thời gian cũng không có đồng dạng cố đại thuận cũng là gương mặt nghĩ lại mà sợ hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ khương văn vì sao lại mà sợ hắn là thật nghĩ lại mà sợ hắn là th Kim nếu y ê không phải khống không không chế tin g tức truyền bá phạm vi có trời mới biết sẽ tụ tập tới bao nhiêu người tới tham gia tuyển bạn kỳ thực long hà thôn thôn dân đã chiếm khương văn chết i đại tiện nghi ít nhất bọn hắn biết rõ làm sao đi tham gia tu tiên tông cửa tuyển bạn mà không giống kim nguyên huyện khác người đ ồ n g nữa có thể biết trên thế giới này có tu tiên giả nhưng lại không biết làm như thế nào đi bại sư cận ca đây chính là người cái thôn kia tiểu hòa nhi a i nhìn rất hoạt bát nha cận tinh châu vừa mới mang theo long hà thôn thiếu niên nhóm đi lên vượt qua lập tức liền có một người mặc quan sai phục sức hán tử trung niên chào đón chào hỏi đã lâu không gặp lao động tiểu tử nhà ngươi cũng muốn đi ư đây chính là thật vất vả mới chờ đến cơ hội đương nhiên muốn để hắn đi thử xem nha cái kia đồng họ nha dịch quay đầu hướng bên cạnh mình thanh niên chính là một c ấ nói không có điểm nhãn lực tình cứu nạn còn không để cho người a ở chất nhi đồng b i u gặp qua cận sư thúc ngay xong cận tinh châu lời nói đồng họ nha dịch cùng đồng biêu đều chừng lớn ánh mắt của mình giống như cận tinh châu nói cái gì làm cho không người nào có thể hiểu lời nói ta trước đi tìm người trở sự tình hôm nay kết thúc xin các ngươi uống rượu cận tinh châu cùng đồng gia phụ tử đã nói như vậy một câu về sau quay đầu hướng long hà thôn thanh niên nói các ngươi liền dừng lại ở bến đỏ không nên đi lung tung chờ một lúc huyện nha sẽ vì các ngươi cung cấp ăn uống nếu như bỏ lỡ đi tới lạc hà kiếm t ô n g cơ hội cũng không nên ta không có nhắc nhở các ngươi lý quý cố đ ạ i thuận bọn người vội vàng gật đầu biểu thị chính mình chắc chắn sẽ không chạy loạn văn chiết chỉ nhu các ngươi đi theo ta khương văn chiết cùng cận chỉ nhu tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều đi theo cận tinh châu liền hướng bến đỏ khoảng không tràng đi tới cận thúc t r ấ n sơn cung là là ta thở bình sinh mới thấy bà cung từng có người dùng cây cung này đã bắn giết qua nhất ra yêu thú chấn sơn hùng mà có tên nghe xong cận tinh châu g i ả giải cận h không khỏi ế t t r tinh o ánh mắt của mình. Nhất mắt của nhưng u y í kỳ tu tiên hạt giả, hơn nữa hùng châu o treo dù dễ là luyện là thành không không chọc chủ ho, nha.、Cận、tinh h cũng Cận có được c tu rất tìm yêu y A, gõ má bên trên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khương văn chết chưa bao giờ từng thấy cận tinh châu dạng này cười qua rất nhanh khương văn chết bằng vào trực giác của mình cũng nhìn thấy một cái trốn ở dương liếu thụ sao lên quan sai thân ảnh cận tinh châu quay đầu liền thấy khương văn chết đang nghiêng đầu nhìn về phía một bên ánh mắt lõe lên vẻ kinh ngạc đồng thời cũng lộ ra vẻ thoải mái được h i ế ta t thử một đi người kia n ư sau l ơ giác giác, chút xem sao khương văn chết i gật đầu đáp ứng tiếp đó lợi dụng trực giác phán đoán mình tại sao là mới có thể trộm đi tiền hoa trên thân dùng cẩm bố bao quanh trường cung rất nhanh khương văn chết tìm được cơ hội lúc này thi triển cao cấp nhất khinh công thân pháp nạc ảnh đi từ tiền hoa góc nhìn điểm mù lạc yên không tiếng động đi tới phía sau hắn tiếp đó sử dụng đ h u kình giải khai trên người của hắn túi thuận tiện tiền hoa treo đằng sau lưng túi đựng tên cũng c h í c h đi đem giải cung và tên túi đều lấy đến trong tay về sau lại lần theo hắn góc nhìn điểm mù về tới cận tinh châu bên cạnh cận tinh châu cùng cận chỉ nhu đều một mặt hoảng sợ nhìn xem khương văn chết bọn hắn đã sớm biết k ư ơ n g văn chết muốn đi làm gì tự nhiên là đem k ư ơ n g văn chết bất luận cái gì trộm đi tiền hoa trên thân cung tên quá trình thấy thanh, thanh sở sở trên thực tế bọn hắn chỉ là nhìn thấy khương văn chết xuất hiện tại trên cây liếu chờ đợi không đến năm hơi thời gian liền biến mất không thấy gì nữa n ặ n g ảnh đi đây mới thật sự là n ặ n g ảnh được a đến vô ảnh đi vô t u n g ban ngày không thấy thân đêm không hiện hình mà trốn trên d ư ơ n g liếu thụ đang khắp nơi ngắm nhìn tiền hoa thấy được cận tinh trâu trên gương mặt của hắn cũng lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười chỉ là khi nhìn đến khương văn chết trong tay túi về sau chỉ cảm giác mình ở đ â u gặp qua hắn trơ mắt nhìn khương văn chết giải khai vải tơ lộ ra một trường cổ, hương cổ sắc cánh cung giống như hai thanh loan đao trôi đao tương liên trường cung màu đen tới chấn sơn cung của ta Hướng mình đánh tới. tiếng â y nói h phù cần n h lạc n m tiền hoa tay trưởng liền đã khắc ở khương văn chết sau lưng của bên trên có thể để tiền hoa cảm thấy bất khả tương nghị là hắn cảm giác mình đánh vào khương văn chết trong cơ thể vỡ vụ ám kình bị ngang nhau vỡ vụ n ám kình cho triệt tiêu mất rồi không thể nào cái này tuyệt không có khả năng này tiền hoa không tin tây thuộc trong nước có ai vỡ vụn ám k ì n h tạo nghệ ở trên hắn hơn nữa đối phương là dùng ngang nhau vỡ vụn ám k ì n h triệt tiêu hắn đánh ra á m k ì n h muốn làm đến điểm này hắn cảm giác đối phương ít nhất phải tu luyện tới nát k ì n h khoảng không trưởng tình cảnh mới có thể nhưng này càng không khả năng t r ư ơ n g năm thấu xương k ì n h diễn sinh tiến thuật t r ư ơ n g năm thấu xương k ì n h diễn sinh tiến thuật cận tinh châu gặp tiền hoa trận mắt hốc mồm tự nhiên là đoán được vừa rồi khương văn c h í c cùng tiền hoa chắc chắn giao thủ rồi hơn nữa còn là tiền hoa bị đà kích phải không hề có lực hoàn thủ cho nên mới lộ ra loại vẻ mặt này tới không khỏi cười lên ha hà nói ha ha ha ha sư đệ nhìn thấy có phải sư m i n h vui vẻ đến nói không ra lời a t i ề n hoa liền một câu nói đều không nói được chỉ là run r ẩ y phải tay chỉ khương văn c h ế t n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hắn hắn hắn nhìn về phía cận tinh châu ánh mắt tràn đầy trấn kinh hỏi thăm thúc giục c ù n g nóng n ả y t h ầ n sắc mà cận tinh châu nhìn t i ề n hoa thời khắc này phản ứng cười càng là nghiêng nghiêng ngửa ngửa cận tinh châu ngươi không phải từng phát thể độc vĩnh viễn không còn thu học t r ò ư cuối cùng tiến hoa vẫn là mình điều chỉnh xong cảm xúc cảm giác mình bị cận tinh châu như vậy chế rêu thật mất、mặt. tiếp đó liền gầm thét ra nói một câu như vậy Cuối cùng, cận u ố i c chỉ nhu c h n cũng ở thời điểm này nhẹ nhàng têu một tiếng tiền hoa gõ má bên trên cũng không nhịn được lộ ra một vòng hơi tiếu đạo là chỉ nhu à chỉ chấp mắt đều lớn như vậy rất nhanh thiên hoa ánh mắt dừng lại ở trên người khương văn chiết hắn thật sự nhìn không thấu cái này mười sáu mười bảy tuổi toàn thân đều lộ ra thư mùi hương thiếu niên lang đem bảo cung của ta đưa ta ánh mắt rời xuống nhìn thấy khương văn chết trong tay chấn sơn cung về sau hắn bật thốt lên nói ra nói một câu như vậy khương văn chết tự nhiên là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cận tinh châu còn còn chưa còn tự nhiên là nhìn hắn y tứ cận tinh châu nhưng là không chút khách k h í nói còn cái r á m văn chết là bằng thực lực từ trên người ngươi được đ n ặ n g n ặ n g ảnh đi tiểu t ử này sư đệ ta cho ngươi tìm được tên đồ đệ này không tệ chứ k sư ơ n minh i lời này của ngươi là có ý gì tiến hoa nghe xong cận tinh châu lời nói phía sau không khỏi đáy lòng ghét động lập tức có chút nóng nảy truy vấn cận tinh châu đầu tiên là đưa cho khương văn chiết một cái an tâm chớ vội ánh mắt tiếp đó đối với t i ề n hoa nói ngươi đem chấn sơn cung thuật truyền cho văn chiết hắn ngược năng bái nhập tiên môn triều đình phong tứ cùng tiên môn tạ lễ đều thuộc sở hữu của ngươi nếu không thể bái nhập tiên môn vậy hắn liền bái ngươi làm t h y việc này ngươi có làm hay không làm đi t i ề n hoa liền do dự chút nào cũng không có vỗ bắt đùi của mình liền đồng ý cận tinh châu cười yêu kiểu quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết đối với sắp xếp của ta ngươi không có ý kiến chớ không có ý kiến hết thể nghe cận thuốc gan bài là được khương văn chiết nhìn xem t i ề n hoa trực giác nói với mình vô luận là tiên hoa hay là cận tinh châu thân phận đều không đơn giản bởi vì chính mình bốn người tại nơi đây lại là đánh nhau lại là cuồng tiêu đấy kết quả chung quanh binh sĩ nha dịch liền nhìn đều không qua tới nhìn một chút hơn nữa những cái k i a nha dịch tại nhìn mình bên này trong đôi mắt đều mang sâu đậm k í n h sợ ngoài ra cận tinh châu cùng tiền hoa sở học võ công cũng thật không đơn giản bây giờ lời đã nói đến mức này rồi khương văn chết nhịn không được mở miệng nói cận thúc ta bây giờ b á i tiền hoa sư phó vi sư cái k i a các ngươi có phải hay không nên nói nói ta mạch này võ công lai l ị c nha tiền hoa nghe xong khương văn chết lời nói về sau vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cận tinh châu nói không phải chứ sư h u n h ngươi vậy mà không có cùng văn chết nói qua chúng ta sự tỉnh ta cũng không phải sư phụ nàng tự nhiên là sẽ không loạn nói cái gì ngụ ý n g ư ơ i tiền hoa mới là khương văn chết sư phó muốn giảng cũng là ngươi tới giảng tiền hoa nhìn về phía khương văn chết nếp miệng một tiếu đạo nạc ảnh đi cùng thấu xương k ì n h đều học được nói cho ngươi cũng không quan trọng chúng ta là nạc tiên các gia ú ý. nạc tiên các đúng chính là chuyên môn sử trí tu tiên giả cùng yêu thú n h i ề u loạn thế gian trật tự tổ chức khương văn chết rốt cuộc minh bạch được cận tinh châu g i ả n g này thân thủ người vì cái gì ca nguyện ở một cái hơn một trăm người trong thôn chờ đợi nguyên lai、like、là chuyên môn sử trí tu tiên giả cùng yêu thú tại thế giới phàm tục hiện thân đặc công thì ra là thế Ta liền nói nếu như tu tiên liền nói giả nếu như cận ù n tiên tỉnh nhân nói. nay làm sao có thể chỉ có cái này hơn một ngàn người đi tới nơi này. g giới tu thế biết thể một tới đều lời cái đi sự sao Hôm chỉ làm có có c tinh châu nhẹ nhàng gật đầu nói không sai nạp tiên các nhiệm vụ chính là cực dùng hết khả năng che giấu tu tiên giả cùng tu tiên giới yêu thú sự tỉnh khương văn chất chậm rãi thở ra một hơi nhìn về phía cận tinh châu cùng tiền hoa vẻ mặt thành thật nói hướng người bình thường ẩn nấp tu tiên giả cùng tu tiên giới sự tỉnh ta đại khái đoán được mưu đồ làm như vậy hẳn là tại nguyên thiếu tu tiên giới không cách nào hấp thu nhiều như vậy tu tiên giả đúng không có thể cho dù là dạng này thế tục giới biết được tu tiên giới người vẫn là rất nhiều nói đến đây khương văn chiết giọng của biến quái dị tiếp tục hỏi các ngươi làm sao xử trí loại kêu biết đạo tu tiên giả tu tiên giới tồn tại chính mình lại không cách nào tiến vào tu tiên giới p h à m nhân cũng không thể trực tiếp diệt khẩu đi tiến hoa chừng lớn ánh mắt của mình nhìn xem khương văn chiết hắn không cách nào tưởng tượng một cái mười sáu tuổi tiểu hải tử là thế nào nghĩ tới những thứ này chúng ta l à ăn công lương người làm sao có thể đối với con dân của mình giơ lên đồ đạo a cận tinh châu mặc dù cũng rất giật mình khương văn chết thông minh gặp tiền hoa lại bị khiếp sợ nói không ra lời không thể làm gì k h á c chính mình mở miệng giải thích tương lai long hà t h u ầ n sẽ bị tháo gỡ ra đồng thời quan phủ cũng sẽ xuất môn cho phí bị miệng đại khái hai mươi năm đến ba mươi năm sau liền có thể để bọn hắn triệt để lãng quên tu tiên giả cùng tu tiên giới sự t ì n h khương văn chết chợt nhớ tới vừa rồi gặp phải đồng yêu mắt cũng nhiên rơi xuống trên người cận chỉ nhu tiếp đó khẽ cười nói cũng có thể gia nhập vào nạc tiên cát đang tại ẩn nút tu tiên giả cùng tu tiên giới tin tức thời điểm có thể bảo đảm con cháu đời sau của mình biết được tu tiên giới tin tức tương quan đúng không lại nói thẳng thắn hơn chính là phong tỏa tin tức chỉ nhường thân nhân của mình biết chuyện này dạng này có thể càng đại nạn hơn độ bảo đảm con cháu của mình có cơ hội trở thành cho người t u tiên có thể nói khương văn chít là đem n ạ c tiên c á c nội tình cho sốc mà từ đầu đến cuối không nói một lời cận chỉ n u trong đôi mắt tất cả đều là mở mịt cũng không hiểu nàng cảm giác mình nghe được cái gì không được bí mật có thể lại không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì lúc này một đội binh sĩ đưa tới mấy xe ngựa đồ ăn cơm mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập ở bến đỏ bầu trời tiến hoa móc vào cận tinh châu cổ nói đi chúng ta trước tiên đi ăn cơm sư minh ngươi là đi chỗ nào tìm tới một cái yêu n g h i ệ t như vậy hậu sinh a còn nữa thấu xương kình hắn tu luyện tới cái nào cảnh giới cận tinh châu khẽ cười nói việc này mấy người đón lấy tới có thời gian từ từ mà nói ngược lại là ngươi không đem chấn sơn cung thuật tuyệt học truyền cho văn chết sao không có thời gian tiếp qua khoảng ba canh giờ văn chết liền phải lên đường các loại hắn sau khi trở về lại nói tiến hoa nói đến đây cấp bách vội vàng đổi lời nói nói, tốt nhất là không trở lại không đúng tốt nhất là thành công bái nhập tiên môn học tiên pháp k ư ơ n g văn chết cùng cận chỉ n u liếc nhau một cái tiếp đó ăn ý đi theo cận tinh châu cùng sau l ư n g tiên hoa cận tinh châu móc méo miệng nói ta nhường ngươi lúc này chuyển là bởi vì ta tin tưởng văn chết có thể học được sư minh ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tiền hoa cũng không biết bởi vì khương văn chết chừng mấy lần mắt một mặt nghiêm túc nói t r ấ n sơn cung thuật ta luyện hai thập tứ năm đến bây giờ cũng liền nắm giữ một chút bì mao ba canh giờ hắn có thể nhớ kỹ những mũi tên kia thuật danh xương cùng từ đâu tới cũng rất không tệ rồi nếu như nói ta chỉ là ở trước mặt hắn t h u ậ n miệng nói một lần xương vỡ đ ô n g vải t r ư ờ n g phương pháp tu luyện hắn liền học được xương vỡ bông vải trường đây cận tinh châu cũng là một mặt nghiêm túc nói còn nữa ta truyền thụ văn c h ế t nặc ảnh đi cùng thấu xương kình đến nay cũng bất quá bốn năm bốn năm đúng không nhiều không ít bốn năm nói đến đây cận tinh châu giơ lên lên tay phải của mình phóng tới tiền hoa trước mặt dựng lên bốn đầu ngón tay chỉ là nghe một lần liền học được xương vỡ bông bại trưởng không đúng vừa rồi hắn rõ ràng dùng vỡ vụ ám kỉnh tiền hoa không tin cận tinh châu nói ra vừa rồi khương văn c h ế t thi triển vỡ vụ ám kỉnh sự tỉnh cận tinh châu nhưng là đáng tiếu đạo vỡ vụ ám kỉnh sợ là nát kỉnh khoảng không trường cũng học xong đi nói cận tinh châu quay đầu liếc nhìn khương văn chết một cái ánh mắt của hắn tràn đầy khẳng định thân sắc biết thì biết rồi nhưng ta nội lực không đủ liền miễn cưỡng sử dụng cũng không được cận tinh châu nghe xong khương văn chết nhẹ bông trả lời lập tức cảm giác một cỗ trước nay chưa có biệt khuất dưới đáy lòng dâng lên cuối cùng đã biến thành phẫn nộ bạo phát đi ra có chút thở hồn h i n quát một mình ngươi vừa tròn một ư ơ i sáu tuổi tiểu và nhi liền muốn xử xuất nát k ì n h khoảng không trường ngươi thế nào không nói ngươi có thiên linh căn hoặc dị linh căn đây cận chỉ nhu đại khái cũng là lần đầu tiên gặp cha mình dạng này tức hồn hện lại không nhị được p h ư c suy một tiếng cười phun ra ngoài sau đó ý thức được hành vi của mình quá mức thất lễ lập tức liền náo h cái mặt đỏ hừng không dám nhìn bất luận kẻ nào sư đệ nhờ ngươi dạy ngươi cứ việc dạy là được có học hay không phải sẽ cái này là hắn vấn đề cận tinh châu cảm giác mình triệt để không có tính khí cuối cùng nói một câu nói như vậy phía sau không có lại để ý tới khương văn chết cùng tiến hoa tại sau khi ăn cơm xong tiến hoa liền mang theo khương văn chết đi tới bỏ rộng bến đỏ kho hàng phía trước đầu tiên là đem chấn sơn c u n g tiễn thuật trên miệng giảng thuật một lần tiếp đó lại tại khương văn chết trước mặt tự mình biểu diễn một lần kỳ thực chấn sơn cung thuật cùng xương vỡ bông bài trường nát kình khoảng không trường đầu dạng cũng là lấy thấu xương kình làm cơ sở diễn sinh ra một loại khác phương thức công kích vô luận là xương vỡ đ ô n g vải t r ư ờ n g vẫn là nát kình khoảng không trường công kích khoảng cách không cách nào bù đắp được điểm cho nên một vị n ạ c tiên các tiền bối nghĩ tới dùng cung tiễn tới tăng cường thấu xương kình phạm vi công kích lại trải qua hơn đời n ạ c tiên các tiền bối cải tiến khai phát lúc này mới quy nạp tổng kết ra có thể lấy thân thể phạm nhân đánh giết nhất ra yêu thú chấn sơn cung thuật. thuật không hao phí cái mấy ngày mấy đêm liền chấn sơn cung thuật là cái gì đều không hiểu nhưng đối với h ư ơ n g văn chết tới nói nhưng là nói chuyện liền hiểu một điểm liền thông cái gọi là chấn sơn cung thuật chính là đem thoái cốt trưởng xương vỡ đ ô n g bài trưởng vỡ vụ nắm k ỉ n h nát kinh khoảng không trưởng mấy người võ học kỹ xảo dung nhập vào tiễn thị bên trong sau đó dùng cung bắn đi ra từ đó đem thấu xương k ỉ n h phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng phương pháp kỳ thực trước đây cận tinh châu truyền thụ cho khương văn chết im lặng tiễn chính là chấn sơn cung thuật bên trong một loại tiễn thuật trừ cái đó ra chấn sơn cung thuật còn có huyện ảnh tiễn để cho mình bắn ra tiễn thị xuất hiện số đạo ảo ảnh xuyên giáp tiễn nhường tiễn thị nắm giữ siêu cường lực xuyên thấu t o á i không xuyên giáp tiễn tại đầu mũi tên bên trên quấn quanh nát kinh khoảng không trưởng liên châu tiễn nhường ba cây thậm chí càng nhiều tiễn thị bắn tại cùng một nơi thậm chí là đem ba chi tiễn thị thậm chí càng nhiều mũi tên lực công kích thông qua đầu đôi tương liên phương thức tập trung thứ một chi tiễn thị bên trên cái này áo nghĩa cấp bậc tiễn thuật gọi tam tinh liên châu trước đây cái kia dùng t r ấ n sơn c u n g đánh giết nhất ra yêu thú t r ấ n sơn hùng tiền bối liền là dùng tam tinh liên châu môn này tiễn thuật nói thực ra tại không có thực sự hiểu rõ t r ấ n sơn cung thuật thời điểm thương văn c h i cho là cái gọi là tiễn thuật không đáng kể chút nào có thể tại thực sự hiểu rõ phía sau mới phát hiện là mình nông c ạ đặc biệt là khi biết tam tinh liên châu chỉ là áo nghĩa tiễn thuật cơ sở lúc thật sự bị môn này thông qua tiến thị được ra từ đó đạt đến số lần tăng phúc tiến thị lực công kích tiến thuật cho kinh động tiến hoa nói vị nào sử dụng chấn sơn cung đánh g i ế t nhất g i a yêu thú tiền bối cao nhất ghi chép là thất tinh liên châu đem bảy chi m ũ i tên lực công kích đều tích lũy đến một chi tiến thị bên trên lực công kích ở trên cơ sở vốn có bị dòng d ã tăng lên gấp bảy tỷ như nói có thể đánh g i ế t luyện khí tu sĩ tiến thị tại thất tinh liên châu m ũ i tên tiến thuật tăng phúc hạ cho dù là t r ú c cơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi lúc chạm vào tối k ư ơ n g văn chích đang chuyên tâm tiếp nhận tiền hoa chỉ đạo lợi dụng m i ê n k ì n h mượn nhờ hai chân cùng lực lượng của đại địa kéo ra lục thạch trọng chấn sơn cung luyện tập vừa mới học được tiễn thuật lúc trực giác của mình bỗng nhiên đưa ra nhắc nhở khương văn chức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời tiếp đó liền thấy một chiếc so kim nguyên bến tàu bên trong lớn nhất thuyền hàng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần kim sắc phi thuyền đang chậm rãi hạ xuống ở một bên quan sát khương văn chức luyện tập tiễn thuật cận tra con cùng tiền hoa cũng đều ngầm đầu lần theo ánh mắt của khương văn chức hướng về trên không nhìn lại tiếp đó đều không hẹn mà cùng mở lớn miệng của mình bởi vì bọn hắn không thể nào hiểu được nhận ra khổng lồ phi thuyền là thế nào căn u tàu đều ố i người sôi cùng toàn bộ trên bến tàu người đều sôi trào. Khương trào. bộ v cứ h nhưng là thu hồi ánh mắt, đem vừa mới tới trấn sơn cung thận trọng thu phong đến cung trong túi. Chính mình không chỉ có thấy nghe hành cho mình chế h ế đến t mắt, tới tay trấn trọng trong túi. tận mắt tu tiên một trong tán tu tiên tự tắt sơn cung cung còn cùng ngày, đồng tên giả gấu là qua mới giả gọi cái kia đem đó vừa vị có tu tiên vào ì sư tổ. Căn cứ v khương văn chết những năm này từ cận tinh xuyên nghe được tình báo tương quan đến xem người tu tiên cảnh giới phân chia cùng mình biết không sai bị lắm từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đăng kỳ nguyên anh kỳ trong đó luyện khí kỳ tu sĩ xương vì đệ tử t r ú c cơ kỳ tu sĩ xưng là chân tu kim đan kỳ tu sĩ có thể xưng tổ nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là xưng lão tổ cho nên có thể bị người gọi sư tổ ít nhất là kim đàn kỳ tu sĩ thấy tận mắt tu vi ít nhất là kim đan thiếu tổ chính mình căn bản vốn không cần phải đi giật mình thiên thượng phi tới thế lớn theo tiên nhân buông xuống bến tàu kim nguyên huyện quan phủ lúc này tổ chức người chuẩn bị lên thuyền chương sáu trong x ư ơ n g mù khảo hạch chương sáu trong x ư ơ n g mù khảo hạch cận tinh châu lập tức triệu gom đủ long hà thôn đi tới lạc hà kiếm tông tham gia tuyển bạt người trẻ tuổi lấy ra quan phủ ghi mục danh sách bắt đầu phát hoạ k h ư ơ n g văn chết nhìn thấy danh sách bên trên thân hữu của mình một cột viết lên tiền hoa danh tự mà quan hệ là sư đồ tại thẩm tra đối chiếu xong danh sách về sau cả mắt đều là e ngại là đám thanh niên bắt đầu lên thuyền cha nữ nhi đi ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình rất nhanh thì đến long hà thôn thiếu niên lên thuyền cận chỉ nhu vẫn không thể nào nhịn xuống khóc cùng cận tinh châu tạm biệt cận tinh châu đầu tiên là ôm cận chỉ nhu một chút tiếp đó tại khương văn chết vô vô lên bà vai khương văn chết nhìn về phía cận tinh châu mắt hết sức chăm chú nhẹ gật đầu bày tỏ mình biết tiếp đó r ắ c cận chỉ nhu hoàn toàn lạnh leo tay nhỏ leo lên phi thuyền treo bậc thang cận chỉ nhu nhưng là cẩn thận mỗi bước đi xem không ngừng hướng mình phất tay cận tinh châu chư vị sư đ i ệ t lên phi thiên chu liền mau mau tìm chỗ nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai nhập môn t h í luyện sẽ trực tiếp bắt đầu khương văn chiết cận chỉ nhu cùng trên phi thuyền người trẻ tuổi đều thanh thanh sờ sờ nghe được một câu nói như vậy nhưng tìm nửa ngày cũng không có thấy người nói chuyện ở đâu băng vào trực giác cảm giác khương văn chiết có thể tìm tới người nói chuyện ở nơi nào chỉ bất quá khương văn chiết không dám thật sự đi xem hắn dù sao người tu tiên thần thức tìm lên người đến không so tr hương văn chết dắt cận chỉ nhu tại một chỗ tới gần thành thuyền cái góc chỗ ngừng lại chỉ nhu chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần Ừm. bây giờ cận chỉ nhu giống như là một chỉ k h ô n khéo con m h o nhỏ theo thật s á t c hương văn chết bên cạnh chỗ nào cũng không dám đi mà h ắ n hắn tuổi trẻ người phần lớn vô cùng c â u n ệ người quen biết rất tự nhiên gom lại cùng một chỗ rất nhanh phi thiên chu chậm rãi lên phi viễn cách đại địa dẫn tới chưa bao giờ cưới qua phi hành khí là đám thanh niên liên tục kinh hô theo lòng can đảm lớn một chút người trên bom thuyền tàn bộ rất nhanh những người tuổi trẻ này cũng quên đi c ô n n ệ không phải chạy đến mép thuyền nhìn phía ngoài phong cảnh chính là trên bom thuyền ch mà lạc hà kiếm tông tu tiên giả cũng không có đứng ra ngăn lại thậm chí ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu thằng đến đêm khuya giờ xịu đi qua những thứ này hết sạch tinh lực người trẻ tuổi mới tốt ba tốt năm tìm địa phương nghỉ ngơi mà cận chỉ nhu tựa ở khương văn chết trên bờ vai đã ngủ hai canh giờ đến nỗi khương văn chết nhưng là dùng m ì n h tưởng thêm trực giác cảm giác phương pháp tu luyện chấn sơn cung thuật đây là khương văn chết tài năng ở trong bốn năm học được nặc ảnh đi cùng xương vợ ông vải trường mấu chốt ngoài ra trực giác của mình một mực tại cảnh cáo có người đối với mình có mang áp ý cùng tự có ăn tết chỉ có cùng một chỗ từ long hà thôn người đi ra ngoài khương văn chết thật sự là nghĩ mã bọn hắn vì cái gì đối với mình ôm lấy sâu như vậy ác ý nói thực ra đối với những cái kia ngấp nghẽ chính mình danh thiếp nhân đủ rất khoan dung được rồi nếu thật cảm giác mình dễ khi dễ lời nói cái kia cũng sẽ không lại nói cái gì tình cảm trong lúc bất chi bất giác đã tới ngày hôm sau giờ mão năm k h ắ c bởi vì là ở trên phi thuyền trời sáng thời gian giống như muốn so mặt đất sớm nửa giờ dáng vẻ cận chỉ nhu còn như thủy tinh vậy mi mắt giật giật tiếp đó mở mắt có chút bối rối quan sát bốn phía một chút tình ngủ muốn xuất cung lời nói qua bên kia căn phòng bên hai bỗng nhiên truyền đến giọng khương văn chiết mà nội dung lại là như vậy x ấ hổ cận chỉ nhu trắng non gương mặt trong nháy mắt biến phải thông hồng thậm chí đỏ đến cổ và nhi tiêm chỉ nhu về sau ngươi còn lớn mật hơn một chút tu tiên giới không thể so với trong nhà thời thời khắc khắc đều có người chiếu có ngươi khương văn chết đứng dậy lôi kéo sắp bất tỉnh đi cận chỉ nhu đi tới đi ngoài chỗ đây là đêm qua khương văn chết nghe điều khiển phi thuyền tu tiên giả nói mấy người giải quyết xong ba cấp bách sự tình về sau khương văn chết mang theo cận chỉ nhu đi tới phi thuyền trên núi thuyền mắt nhìn khứ trừ một mảnh trắng xóa mây mù bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy hướng về mặt đất nhìn lại còn đen tui cảm giác đặc biệt kinh khủng theo thời gian rời đổi sắt trời c cuối cùng có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng xanh biết đại địa cùng lốn lượn quanh co dòng sông rồi k h ư ơ n g văn chiết cảm giác cùng ở kiếp trước đi máy bay không sai bị lắm nhiều nhất chính là tầm mắt tương đối mở rộng mà thôi chúng ta phải đến xuống thuyền phía sau nhập môn thí luyện liền sẽ lập tức bắt đầu chư vị các sư đệ sư m ộ i cần phải giữ vững tinh thần trên phi thuyền mọi người người não hải chung đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo ấm áp tâm thanh đem con đang trong giấc mộng người đều cho đánh thức rất nhanh người quen biết có ý thức tụ tập cùng một chỗ đồng thời nhỏ giọng thương nghị chờ một lúc khảo hạch bắt đầu phía sau nên làm cái gì văn chiết ca ca c h ú n g ta không đi tìm cố cận chỉ nhu gặp khương văn c h í c h cũng không có đi tìm long hà thôn tiểu đồng bọn không khỏi thấp giọng hỏi thăm khương văn c h í c h khẽ gật đầu một cái nói không cần đi liền xem như đi bọn hắn cũng sẽ xa lanh ta hơn nữa ta cũng không muốn mang theo một đám vướng v ĩ u tham gia tuyển bạn vì thuận lợi b á i nhập tiên môn ta phải muốn thu được ba hạng đầu thứ tự À, đối với cận chỉ nhu tới nói nàng cũng không quá ưa thích củng cố đại thuận một đoàn người giao tiếp hoan n ê n h chư vị phía trước tới tham gia ta lạc hà kiếm tông đệ tử mới khảo hạch nhập môn lần này tham gia khảo hạch nhân số tổng cộng có một vạn bốn nghìn mê vụ bao phủ trên bầu trời đ ố n g nhiên truyền tới một vô cùng vang dội thanh âm nam tử thương văn chết cảm giác cái này người nói chuyện là kim đan kỳ tu sĩ khảo hạch từ rời đi phi thiên chu về sau liền bắt đầu nội dung khảo hạch là xuyên qua tính dạ lâm đến mặt đông sơn môn đồng thời cần đánh giết một con yêu thú kích sát yêu thú có thể nhiều người hợp tác nếu không phải nguyện mạo hiểm kích sát yêu thú cũng có thể lựa chọn thu thập mười chu linh Thảo Linh dược hoàn thành cái này kể trên hai điều kiện lại là trong các ngươi trước hết nhất đến cửa chùa trước ba ngàn người có thể vào vòng thứ hai khảo hạch còn lại đều đào thải nếu là có danh thiếp lại không muốn tham gia vòng thứ nhất khảo hạ lưu trên phi chu là đủ chỉ là thời gian nói mấy câu phi thiên chu liền rơi xuống bị mê vụ bao phủ tính dạ lâm bên trong lúc trước nhắc nhở mọi người cái thanh n m k i a lại lần nữa tại mọi người não hải trung v ă n g lên t ố t muốn tham gia vòng thứ nhất khảo hạch sư đệ sư m ộ i có thể xuống thuyền nhớ kỹ ta lạc hà kiếm tông sơn môn tại phía đông khương văn chiết lông mày không khỏi hơi nhữ lại nhắm mắt lại dùng trực giác cảm giác một chút trực giác phản hồi chính mình phía đông tại mọi người ngồi phi chu bay tới phương hướng chỉ nhu nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau nao t i ế p đó ngẩng đầu nhìn c h u n g quanh gương mặt bên trên lập tức xuất hiện thần sắc hốt hoảng khương văn chiết nhìn xem những cái kia xuống phi chu liền tùy tiện tìm phương hướng phi nước đại người trẻ tuổi hơn nữa không có người nào là hướng về phi chu đằng sau chạy không khỏi dưới đ ấ y lòng cười khẽ một tiếng tại sương mù tràn ngập lâm tử lý mất phương hướng v ậ n khí tốt còn có thể đi ra ngoài v ậ n khí không phải sợ là phải chờ đến khảo hạch nhập môn sau khi kết thúc mới có người đến tìm cũng k h ó trách lạc hà kiếm tông khảo hạch nhập môn cửa thứ nhất liền có thể đào thải nhiều người như vậy có lẽ có rất nhiều người liền cửa thứ nhất đều không thể thông qua đi k ư ơ n g văn chiết ngươi chớ đắc ý quá sớm. tiểu ra ta bây giờ liền đến điểm kết thúc đi chờ đợi ngươi tại khương văn chết cùng cận chỉ nhu chuẩn bị rời đi phi chu tham gia thời điểm k h ả o hạch lý quý bỗng nhiên đã nói như vậy một câu khương văn chết một chân đã bước ra mặt thuyền nhưng vẫn là quay đầu lại nhìn về phía lý quý nói lý quý huynh đệ đều nói oan gia nên n giải không nên kết đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi tu tiên giới cùng nhà ngươi khác biệt ở nơi này không có người sẽ luôn c h i ề u ngươi nói đến thế thôi ngươi tự xử đi đêm qua lý quý một mực tại giật dây cố đại thuận bọn hắn nhắm vào mình mà cố đại thuận bọn hắn cũng đều nghe xong lý quý giật dây lý quý gặp khương văn chết không có mắc l ừ a đuổi theo long hà thôn những người khác tự nhiên là có chút tức hổn hển ở thời điểm này nói dọa đối với lý quý làm sau cùng cảnh cáo về sau khương văn chết mang theo cận chỉ nhu đi về phía phi chu lúc này phi chu bên cạnh cũng chỉ có hai người bọn họ đến nỗi những người khác sớm chạy mất tung ảnh như rồi đi bên này khương văn chết không có có mơ tưởng mang theo cận chỉ nhu liền hướng phi thiên chu bay tới phương hướng đi đến lưu trên phi thiên chu lý quý gặp khương văn chết vị trí nhận không cười lên ha hà ha. ha ha ha ha khương văn chết lao tử rất muốn nhìn một chút ngươi không cách nào thông qua tuyển bạt là biểu tình gì cận chỉ n u đi theo khương văn chiết đi ra ngoài thật xa cảm giác còn có thể nghe được lý quý cái kia tiếng cười trói t h a i văn chiết ca ca ta không thích lý quý vẫn luôn chán ghét hắn khương văn chiết khẽ cười nói không sao nếu như hắn còn như vậy không cách nào nhận biết mình định vị hắn chẳng mấy chốc sẽ từ thế giới của ngươi tiêu thất hơn nữa ngươi cũng không cần thiết vì một cái cái gì cũng không biết nhân đi hao tầm tổn trí lực ừ m khương văn chiết mục tiêu rất rõ ràng thu thập hai mươi chu linh thảo phía sau liền đi lạc hà kiếm tông sơn môn đến nỗi săn sát yêu thú cái gì hoàn toàn không cần thiết mình và cận chỉ n u hai người liền có thể săn sát yêu thú quá mức chưa dương bên này có linh thảo có chuẩn đến dọa người trực giác chỉ dẫn khương văn chết mang theo cận chỉ nhu chỉ dùng hai canh giờ tả hữu liền thu thập được hai mươi chu linh thảo linh dược văn chết kk thái dương người xem lại đi đến một chỗ hơi mở rộng điểm địa phương lúc cận chỉ nhu ngẩng đầu thấy được trên bầu trời lở mở xuất hiện thái dương nhìn phương vị vừa vặn cùng khương văn chết mang theo nàng tiến lên phương hướng tương phản khương văn chết ngẩng đầu nhìn một chút tại trong mây mù lúc cần lúc hiện thái dương trực giác nói cho phản hồi chính mình cái này mặt trời là giả chỉ n u ngươi thì nguyện ý tin tưởng ta vẫn tin tưởng phán đoán của mình cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói về sau đầu tiên là nhất lăng lập tức có chút nóng này nói ta đương nhiên là tin tưởng văn chết ca ca được đã ngươi tin tưởng lời của ta cái k i a h ã y đi theo ta đi khương văn chết tiếp tục hướng về chính mình trực giác nêu lên chính xác phương đi về phía trước ở cái thế giới này chúng sinh trực tiếp vượt qua mười sáu năm cái này mười sáu năm bên trong trực giác của mình liền không có sơ suất bỏ lỡ chính vì vậy k hương văn chết mới càng thêm khát vọng thành cho người t u tiên như trực giác của mình cảm giác không có có sai lầm cái tia dấu ở bầu trời phía sau nguy cơ chính là chân thật tồn tại tự mình trải qua long hà chấn hủy diệt chính mình rất rõ ràng làm hai nạn đi tới thời điểm chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ mình tại ý đồ vật cận chỉ nhu không tiếp tục nhìn lên bầu trời ảnh ánh sức sức thái dương mà là theo sát k hương văn chết bước chân tại trong rừng cây rậm rạp đi xuyên bởi vì phải tránh ra ngăn trở phía trước yêu thú hương văn chết không thể không mang theo cận chỉ n u tại lâm tử lý đi theo đường vòng hai người từ giữa chưa đi thẳng tới rồi chạm vào tối cận chỉ n u thể lực đã hoàn toàn hao h hôm nay liền đi tới nơi này đi tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi cận chỉ nhu tinh x à o gò má bên trên tràn đầy mệt mỏi nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói không sao văn c h ế t ca ca ta ta còn có thể đi khương văn chích cười nhẹ lắc đầu nói yên tâm đi chúng ta dẫn đầu những người khác quá nhiều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi tại nửa canh giờ trước khương văn chích phát giác bao phủ trong tính dạ lâm mê vụ đang dần dần tản ra trực giác phản hồi mê vụ tản ra là người vì sự kiện nói cách khác ngày mai buổi sáng tham gia tuyển chọn người mới có thể thông qua thái dương tìm được phương hướng chính xác nếu không phải xua tan mê vụ khương văn chết tin tưởng tham gia tuyển chọn hơn một vài người chân năng đến lạc hà kiếm tông cửa chuột sẽ không vượt qua m ư ờ i người khương văn chết lựa chọn một cái tự nhiên hốc cây xem như doanh địa, nhường cận chỉ nhu tại trong thụ động nghỉ ngơi thật tốt mình thì là thi triển nạc ảnh đi nhanh chóng dò xét một chút hốc cây phương viên năm trăm mét phạm vi tình huống thuận tiện tại trong rừng cây là một m chút đơn sơ cảnh cáo c ạ m b ấy bảo đảm không có yêu thú hoặc người lặng lẽ tiếp cận doanh n g h trên thực tế k ư ơ n g văn chết căn bản không cần làm những thứ này bởi vì tính dạ lâm bên trong yêu thú cũng là không có công kích tính gì nhưng yêu thú cuối cùng không phải giác thức é hương văn chít thừa hành nguyên tắc là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ai cũng không biết tính giả lâm bên trong có thể hay không chạy ra chim ăn thịt tính chất yêu thú tới trở lại hốc cây、okay, phía trước còn chưa kịp mở miệng nói chuyện tiểu nha đầu cận chỉ n u liền đánh tới ôm chặt lấy hương văn chít cánh tay phải không cần trực giác cảm giác quan g là tiểu nha đầu nhẹ nhàng run dậy kiểu khu liền biết nàng bây giờ rất sợ không có chuyện gì chỉ n u ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi nói hương văn chít tại cận chỉ n u trên đầu nhỏ vớt vớt tiểu nha đầu chỉ là khẽ gật đầu không nói gì ban ngày tại lâm tử lý vòng quanh thời điểm chỉ cần là gặp phải có thể ăn đồ vật hương văn chít đều sẽ thuận tay thu thập lại. cho nên nói hai người bây giờ cũng không nói cũng không khác chính là dài thời gian đi đường mau đem sức chịu đựng cho tiêu hao sạch mà thôi cận chỉ nhu tựa ở khương văn chết bên cạnh chỉ chốc lát sau liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp đến nôi khương văn chết tự nhiên là không thể nào ngủ đừng nhìn hôm nay khương văn chết cùng cận chỉ nhu không có gặp phải cái gì yêu thú đó là bởi vì khương văn chết lợi cho trực giác cảm giác có ý định tránh đi yêu thú sở trí. g i á chí、giác. Lúc đêm k u luyện y bấy a Khương Chết chế cảnh Văn cạm dự bị đồ lập tức liền thu được có tám cái nguy hiểm bản nguyên cảnh cáo phản hồi k h ư ơ n g văn chết lúc này đứng dậy tay trái đi bắt thả ở bên người c h â n sơ cung chương bảy không đồng dạng như vậy cận chỉ n u chương bảy không đồng dạng như vậy cận chỉ n u tay phải c h ặ n ngang ôm lên ngủ được mơ mơ màng màng, màng cận chỉ n u cấp tốc xông ra hốc cây、okay. tiếp đó liền thấy mười mấy mét bên ngoài trong rừng cây có m ư ờ i sáu con xanh biết mắt nhìn chính mình a a đó là cái gì vừa mới bị giật mình tỉnh lại cận chỉ n u khi nhìn đến cây lâm tử lý tỏa ra lục quang mắt về sau lập tức bị dọa đến hét dầm lên khương văn chết ôm cận chỉ nhu tung người nhảy lên nhảy tới phía sau mình trên đại thụ đem cận chỉ nhu phóng tới gần sát cây khô trên trạc cây nói đừng sợ chỉ nhu người ở nơi này tránh xong không cần nói nguyên bản khương văn chết cho là mình muốn hao tổn tốn nhiều sức lực mới có thể để cho cận chỉ nhu thả ra chính mình có thể không nghĩ tới nha đầu này vô cùng nghe lời không có bất kỳ cái gì trần t r ờ i liền bung ô ra ôm thật chặt cổ mình cánh tay ngược lại tóm chặt lấy đại thụ nhánh cây khương văn chết mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm nhưng đấy lòng lại là đối cận chỉ nhu biểu hiện cảm thấy giật mình cùng hài lòng thực sự là ứng câu nói kia người không thể xem bề ngoài thì không thể đem cân đo b nha đầu này bình thường một bộ nhu nhu nhược nhược hướng nội người nhát gan nhưng ở thật gặp phải nguy hiểm lúc lộ ra nhưng không phải là mềm yếu cùng nhát gan hô khương văn chết lấy ra mang theo người hỏa chết tử dùng xào kính đem hỏa chết tử nhìn về phía đưa tay không thấy được năm ngón cây lâm tử lý hỏa chết tử đang lao vùn vụt quá trình bên trong bị n h a n lửa ngắn ngủi chiếu sáng rừng cây nhường khương văn chết cùng cận chỉ nhu thấy rõ trong rừng cây con mắt buốc lên lục quang là một quần lang chỉ là quần lang kích thước đều phi thường lớn phần lớn có tiểu mã câu kích thước trong đó còn có một đầu mao phát tráng bệnh lao kích thước lại so con la còn muốn lớn hơn mấy phần vừa rồi khương văn chết ném ra ngoài hỏa chết từ động tác kinh động đến đàn sói chỉ là thời gian một cái nháy mắt tám đầu yêu lang liền phân tán bốn phía chạy đi khương văn chết trực giác có thể rất rõ ràng cảm giác được bọn chúng đã đem mình và cận chỉ nhu cho bao vây lại không kịp suy nghĩ kiểm tra tính dạ lâm bên trong vì sao lại có lang loại yêu thú tay trái cầm chấn sơ cung tay phải lấy ra tiễn thị dựng đến trên dây cung hai chân bàn chân dùng sức bắt lấy dưới chân thân cây vận dụng miên kình đem lục thạch trọng chấn tiên cung chậm rãi kéo ra nga ô xuyên giắc tiễn đi khương văn chết bằng vào trực giác của mình sớm đánh giá ra trước hết hết hướng tại y ê hương văn chết trực giác h trong cảm giác chính mình vừa rồi mũi tên kiên là từ yêu làng trong miệng bán bảo t i ế n thị từ yêu làng phòng ngự yếu kém nhất trong miệng bán bảo xuyên đấu trái tim của nó tự nhiên là trong nháy mắt mất mạng đi chúng ta đổi chỗ thương văn chết một tiễn chu sát trước hết n h ấ t hướng mình phát động công kích yêu lang về sau lập tức ôm cận chỉ nhu e o nhỏ nhắn đem nàng ôm lấy thôi động khinh công thân pháp từ đầu kia chết đi yêu lang bên cạnh nhanh chóng chạy qua trốn ra bầy sói vòng lây nga ô yêu lang thủ lĩnh phát ra gào một tiếng trong rừng cây tản ra yêu lang nhóm lập tức làm ra đáp lại đuổi sát khương văn chết cùng cận chỉ nhu tại cây lâm tử lý chạy như điên bọn chúng chạy trốn thời điểm lộ ra liên tiếp thanh âm huyền áo khương văn chạy trốn thời điểm lộ ra liên tiếp thanh âm huyền á k h ư n ă n chết cảm giác cho dù là chính mình độc thân cũng không khả năng từ yêu lang bầy săn bắn bên trong nếu muốn mạng sống chỉ có tại lực lượng của mình hao hết sạch trước đem còn dư lại bảy con yêu làng cũng làm đi nghĩ tới đây khương văn chết i lúc này thi triển nạc ảnh đi khinh công thân pháp mang theo cận chỉ nhu cấp tốc nhảy đến cách cách mặt đất chừng hai mươi mét mặt cây chỉ nhu ngươi trước đợi ở chỗ này các loại ta diệt những cái kia x u ấ t sinh lại đến đón ngươi ừ m văn chết i ca ca người cẩn thận cận chỉ nhu vô cùng nghe lời b ù n g ra khương văn chết i phản tay nắm thật chặt bên cạnh nhánh cây tại khương văn chất chuẩn bị lúc rời đi nghe được tiểu nha đầu dặn dò chính mình cẩn thận bên cạnh không có vướng víu về sau h ư ơ n g văn chết cuối cùng có thể hoàn bị thi triển nạc ảnh đi khinh công thân pháp rồi. cấp tốc nhảy đến một khối n h a m t h ạ c h thượng cái tên kéo ra chấn sơn c u n g lợi dụng trực giác cảm giác tìm được gần t à n g trong rừng tất cả yêu lang vị trí tiếp đó nhắm ngay cách cách mình gần nhất yêu lang buông lỏng ra dây cung hiu giống â nga ô gạo chấn sơn c u n g bắn ra tiến thị trên không trung lao nhanh bay qua chuyên ra một đạo trói hai âm thanh xẻ gió sau đó bắn trúng một cái yêu lang mắt trái tiến thị xuyên vào yêu lang đầu người phía sau đồng thời không có lập tức giết chết nó ẩn chứa tại bó mũi tên lên xương vỡ miên kình b ộ phát ra đem yêu lang tủy não cho trấn trở thành mờ mịt yêu lan g mặc dù không có không có lập tức t ắ t thở nhưng nó đã mất đi năng lực hành động ngã trên mặt đất vô ý thức diễn dị hô khương văn chết chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau lại lần nữa c à i tên kéo cung lỏng dây cung liên tiếp bắn ra hai chi tiến t h ỉ nhường hai đầu yêu lan g bước lên phía trước cái tia yêu lan g theo gót bây giờ săn bắn khương văn chết cùng cận chỉ nhu yêu lan g còn lại năm con yêu lan g thủ lĩnh phát giác tiểu đệ của mình đã thiệt hại ba con lập tức phát ra ngừng truy kích chỉ lệnh những cái tia mượn nhờ bóng đêm n h i hộ vây quanh khương văn chết cùng cận chỉ nhu tại cây lâm tử lý chạy như liên yêu lan lập tức rút lui đến yêu lan bên cạ khương văn chích cũng bắt lấy cái này khó được thở dốc cơ hội run lên hơi tê tê cánh tay phải chấn sơn cung trung quy là lục thạch trọng cung cứng khương văn chích có thể kéo mở nó hoàn toàn là bởi vì võ công cảnh giới cao thâm có thể nhạy bén sử dụng miên k ì n h phối hợp hai chân mượn nhờ lực lượng của đại địa cái này mới miễn cưỡng kéo ra chấn sơ n cung nếu là ở chạy hoặc đứng thẳng điểm không đúng dưới tình huống không cách nào kéo ra chấn sơ n cung theo thời gian rời đổi bị thương nặng yêu lang cũng đã không có động tĩnh ô、oh, hiu khương văn chích rác chính xác giống như là mở ổ khóa ngoại quả chỉ cần trực rác cho ra bản thân có nguy hiểm phản hồi c tận đến giờ phút này khương văn chết mới cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh nhấp nhẹp liên tiếp toàn lực sử dụng năm lần chấn sơn công thuật nhưng yêu lang thủ lĩnh thật muốn cùng chính mình ăn thua đủ chính mình liệu mạng cũng chỉ có thể lại đánh i ế t hai đầu yêu lang nhưng x u ấ t sinh trung quy là x u ấ t sinh đối mặt địch nhân cường đại lúc nên lúc bông u tha thì sẽ thả v ứ t bỏ bóng đêm dần dần từ trong tính dạ lâm t ố i lui phía đông trên bầu trời xuất hiện xinh đẹp vân hải trong tính dạ lâm chạy loạn một thiên nhất đêm là đám thanh niên cuối cùng thấy được phương hướng chính xác trong bọn họ có người không để ý tới thân thể mệt mỏi dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía đông chạy tới nhưng có người tại phát hiện mình một mực tại hướng về sai lầm phương hướng tiến lên về sau trực tiếp liền từ bỏ đi tới lạc hà kiếm tống sơn môn điều này cũng làm cho đại biểu bọn hắn từ bỏ tiến vào tu tiên tống cửa mặt trời mọc thời gian khương văn chích có cận chỉ nhu đi ra rừng rậm tiếp đó liền thấy một đầu tại trong mây mù lúc gần lúc hiện sơn mạch to lớn khi nhìn đến đầu này mỹ luân mỹ hoán sơn mạch lúc khương văn chích liền đã xác định đây chính là trong tin đồn tu tiên thánh địa lạc hà sơn mạch nghe đồn lạc hà sơn mạch bên trong dòng sông ngang dọc thác nước bay tả bởi vì nguồn nước cực kỳ phong phú cho nên toàn bộ sơn mạch đều quanh năm bao phủ tại trong mây mù nội danh nhất chính là hắn sớm muộn thời gian dáng mây cảnh đẹp mỗi khi tới rồi mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm trên bầu trời vân hải bị nhiễm lên sáng lạc màu sắc giống như một bức tiên cảnh bức lợi hại hơn nữa văn hảo thi nhân cũng không biết ra được lạc hà sơn mạch đẹp ngoài ra lạc hà sơn mạch vẫn là tây thuộc trong nước tốt nhất linh mạch tại linh khí nồng nặc tầm bộ dưới lạc hà sơn mạch bên trong dựng dục rất nhiều kỳ chân dị thú linh thảo linh dược đối với vu tu tiên giả tới nói ở đây hoàn toàn gọi là động tiên h phúc điện thật đẹp a văn chất kk ở đây thật là đẹp cận chỉ nhu tố chất thân thể cuối cùng là phải kém một chút tại ngọn cây chờ đợi nữa đêm phía sau lòng bàn chân của nàng bị mài ra một cái lũ lụt pha đem bong bóng tiêu phá về sau thì xong toàn bộ đánh mất đi bộ năng lực thật sự là nhà của khương văn trích phong ra dậy không cho phép bất quá khương văn trích con cận chỉ nhu gấp rút lên đường tốc độ thế nhưng là so với hôm qua nhanh gấp đội nếu là lấy ngày hôm qua tốc độ gấp rút lên đường muốn đi ra rừng ít nhất cũng phải giữa chưa mới được khương văn c h í c h con cận chỉ nhu tại trong hoang dã chạy hơn nửa canh giờ cuối cùng thấy được một mảnh tu kiến tại dưới chân núi khu kiến trúc theo khương văn chết tiếp tục hướng về khu kiến trúc vị trí tới gần phát giác lạc hà kiếm tông kiến trúc phần lớn là xây dựa l ư n g vào núi trong núi chủ thể kiến trúc đa dạng dùng bằng gỗ kết cấu cổ pháp mà trang nhã cùng chung quanh môi trường tự nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khương văn chết cùng cận chỉ nhu sớm liền thấy lạc hà kiếm tông khu kiến trúc có thể khương văn chết con cận chỉ nhu chạy ước chừng một canh giờ mới đến gần nhất kiến trúc phía trước nói nó là kiến trúc lợi nói quá mức đơn sơ nói là tòa nhà cao hơn ba mươi m hãn bạch ngọc điêu kh sở sư minh sở sư minh ngươi xem hán bạch ngọc cự kiếm l â i kiếm bên trên vì nhìn thủ sơn môn đệ tử tu có xây tháp quan sát phụ trách nhìn thủ sơn môn lạc hà kiếm tông đệ tử vừa mới bắt đầu còn không có phát giác khương văn chết cùng cận chỉ nhu thằng đến khương văn chết đỡ lấy gặp k h á n cận chỉ nhu tới gần sơn môn xúc động cảnh giới cấm chế lúc này mới gây nên chú ý của bọn hắn cờ mờ n ở chuyện gì xảy ra người bình thường là tại sao chạy tới nơi này k ư ơ n g văn chết đang chuẩn bị mở miệng la lên lúc trực giác liền đưa ra phản hồi có người đang chạy tới hiu hiu theo hai đạo nhỏ nhẹ tiếng xe gió chuyển đến hai đạo linh quang từ hán bạch ngọc điêu khắc thành sơn môn thượng phi ra cuối cùng tại khương văn chết cùng cận chỉ nhu trước người cao ba m trên t không dừng hẳn d ơ lên mắt nhìn đi phát giác là hai người mặc người táo bảo màu trắng trên đỉnh đầu mang theo cùng một tiểu ngân sắc vũ mão v á c trên lưng lấy vỏ kiếm dưới chân đạp phi kiếm màu trắng bạc tu tiên giả cận chỉ nhu là lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giả nàng theo bản năng hướng về khương văn chết sau lưng né tránh tiếp đó ngầm đầu sử dụng tu kỳ kinh ngạc và sợ hai ánh mắt lặng lẽ dò xét hai cái này tu tiên giả nhưng nàng không dám cùng người tu tiên mắt đối mắt hai vị tiên sư chúng ta là tham gia lần này tuyển chọ xin hỏi cửa khẩu thứ hai khảo hạch địa điểm ở nơi nào khương văn chất trực giác nói với mình giống như mang theo cận chỉ nhu trực tiếp chạy tới nơi này có chút ra lạc hà kiếm tông người tu tiên đ o á n trước thế là đuổi tại lạc hà kiếm tông đệ tử mở miệng trước nói ra thân phận của mình cùng tới đây mục đích không phải chứ đệ tử mới khảo hạch nhập môn bình thường là buổi chiều mới có người đến a ngự kiếm treo ngừng trên không trung lạc hà kiếm tông đệ tử đang nghe s o n g khương văn chất lời nói phía sau không khỏi kinh hô lên trần sư đệ ngươi mau mau đi bẩm báo chuyện này vâng sở sư h u n h c á họ, họ sở tu tiên giả nhìn g g n e g qua có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mọc ra một trường quốc chữ khuôn mặt thân cao tới một m bảy mươi lăm hắn mỹ mua một cái lúc này mới dùng tràn ngập kinh ngạc ngự khí mở miệng nói hai vị nơi này là lạc hà kiếm tông sơn môn dựa theo trước đó tuyển bạt đệ tử kinh nghiệm đến xem đệ tử mới sớm nhất thành tích là giờ mười bốn khắc đi ra tính dạ lâm bây giờ là giờ mão năm khắc theo lý thuyết các ngươi dần thời ba khắc liền đi ra tính dạ lâm khương văn chiết nghe xong họ sở tu sĩ lời nói về sau lúc này dưới đáy lòng nợ nụ cười khổ nhìn chính mình vẫn là quá gấp nếu là lại ở buổi tối một hai canh giờ đi ra rừng cũng sẽ không sớm nhiều như vậy đi tới nơi này ta cũng không biết ta hôm qua thiên lâm tử lý cũng là lớn sương ngủ khương văn chiết lập tức làm bộ gương mặt mợ mịn nói ta và mội mội ta ngay từ đầu liền đã mất đi phương hướng tiếp đó tại lâm tử lý lung tung đi một thiên nhất đêm mấy người buổi sáng hôm nay nhìn thấy chiều hạ lúc liền đã tại rừng danh giới họ sở tu sĩ một mặt quái dị nói không đúng vẫn ẩn đại trận mỗi qua một canh giờ liền sẽ hiển lộ một khắc đồng hồ thái dương huyễn ảnh a trong mây mù còn có thể nhìn thấy thái dương a khương văn chiết vô cùng giật mình nói ta chúng ta chỉ lo đi tìm linh thảo linh dược căn bản không có chú ý tới chuyện này mất phương hướng không nhìn tới thái dương xác định phương vị ngươi liền cắm đầu đi tìm linh thảo linh dược sẽ không sợ không cách nào thông qua khảo hạch thư không sợ a ta có danh thiếp nếu như cửa thứ nhất không cách nào thông qua hay dùng danh thiếp miễn trừ hải thứ nhất khảo hạch là được k ư ơ n g văn chiết đương nhiên nói nhưng nếu như ta xông qua cửa thứ nhất về sau vậy chỉ dùng danh thiếp miễn trừ hải thứ hai khảo hạch cái、này. đây chính là một biện pháp tốt ta trước kia ta như thế nào không nghĩ tới đây chương tám nhập môn phong ba chương tám nhập môn phong ba cận chỉ n u một mặt kinh ngạc nhìn xem khương văn chiết nàng cảm giác trong trí nhớ mình cái kia hào hoa phong nhã đối xử mọi người hữu lễ có tiết văn chiết ca ca bị người giết chết rồi bị cái này miệng lưới dẻo quẹo không có câu có nói thật khương văn chiết giết chết chuyện gì xảy ra tham gia nhập môn tuyển chọn đệ tử mới làm sao sẽ chạy đến sơn môn tới nơi này lạc hà kiếm tông c h ố sâu bỗng nhiên truyền tới một nghe và có chút thanh em nghiêm túc ngay sau đó số đạo lưu quang từ trong mây mù bay ra bọn hắn đều người mặc ng Chân lâm. lập phi Họ tức sĩ những cái kia ngự kiếm treo ngừng giữa trong không trung đám tu tiên giả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía khương văn chết cùng cận chỉ nhu cận chỉ nhu thẹn thùng phải túi lầu xuống muốn đem thân thể của mình hết khả năng giấu đến khương văn chết sau lưng mà khương văn chết là gương mặt người vô tội cùng mờ mịt giống như là hoàn toàn không biết mình là một m dạng gì tề sư thúc hẳn là t r ú c cơ kỳ tu sĩ ánh mắt của hắn tại khương văn chết cùng trên người cận chỉ nhu quét dưới phía sau n g h i ê n g đầu hướng về phía bên cạnh luyện khí đệ tử nói mai vũ trương trung gì, các ngươi lập tức đi phúc tra hai bọn họ hành vi con đường vâng sư thúc ít hai cùng họ t r ú c cơ tu sĩ tại an bài luyện khí đệ tử đi phúc tra khương văn chết cùng cận chỉ nhu hành vi con đường phía sau lúc này mới quay đầu hướng khương văn chết cùng cận chỉ n u cười yêu kiểu nói đầu tiên chúc mừng hai vị thông qua được bản cửa vòng thứ nhất khảo hạch bây giờ đem các ngươi hái linh dược hoặc kích sát yêu thú vật chứng lấy ra như là thông qua bản môn vòng thứ hai linh căn tư chất khảo thí bái vào sơn môn phía sau sẽ lấy được một lần tiến vào tảng thư các chín tầng chọn lựa công pháp tu luyện cơ hội lúc này họ sở luyện khí đệ tử đông như nói khởi bầm sư thúc vị này tiểu ca còn n ổ i danh gai cùng họ chúc cơ tu sĩ nghe xong họ sở luyện khí đệ tử về sau chỉ là có phần có chút kinh ngạc liếc nhìn khương văn chích một cái nhưng tại chỗ khác luyện khí tu sĩ nhưng là dịu rít dùm b e n nội danh đâm còn tham gia nhập môn thi luyện làm gì trực tiếp tới tham gia linh căn tư chất khảo thí không phải tốt đ nổi danh đâm còn muốn đi ăn tĩnh dạ lâm đắng ha ha ha đã nhiều năm như vậy ta liền chưa thấy qua người ngu như vậy ngâm miệng cùng họ chúc cơ tu sĩ đầu tiên là quát lớn nhường bên cạnh mình luyện khí tu sĩ ngâm miệng tiếp đó nhìn về phía khương văn chết cười ha hả nói chúc mừng vị sư đệ này từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta lạc hà kiếm tông đệ tử có thể để cho ta nhìn một chút tên của ngươi đâm ư khương văn chết đang cầm ra bản thân cùng cận chỉ nhu hái linh thảo linh dược về sau lại đem chính mình xem như chân bảo danh thiếp từ trong ngực lấy ra tại giang tay ra thời điểm tên của mình đâm nhưng vẫn đi lơ lửng rơi xuống cùng họ chúc cơ tu sĩ trên tay、ừ. không sai là bản môn kim đan trưởng lão tự tay luyện chế danh thiếp khương văn chiết không khỏi dưới đáy lòng khép lời thầm nghĩ tám năm trước cái kia cho mình danh thiếp tu tiên giả quả nhiên là kim đàn k ỳ tu sĩ lão phu tề không thành không biết sư điện tục danh là đệ tử khương văn chiết đây là x á hội cận chỉ nhu tề không thành cười nhẹ gật đầu nói khương sư điện mặc dù nói ngươi có bản mệnh kim đan trưởng lão phát ra danh thiếp nhưng vẫn là muốn chắc chắc ngươi linh căn tư chất ngươi đem cái này thủy tinh cầu lấy đến trong tay là đủ h ư ơ n g văn chiết không chút do dự nhận lấy tề không thành lấy ra thủy tinh cầu cận chỉ nhu cảm giác tề không thành giống như là tại ảo thu có thể vô căn cứ biến ra một cái có thể so với mật dữ lớn nhỏ thủy tinh cầu tới cái này mật dữ lớn nhỏ thủy tinh cầu bị khương văn chết sau khi nhận được lập tức lập lòe lên thủy lam xanh biếc hỏa hồng cùng màu vàng đất bốn loại màu sắc ở dưới con mắt mọi người trong thủy tinh cầu xuất hiện bốn k h ỏ a tay trừng đầu ngón tay quan cầu tới thủy mục hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh can không được tuyển họ sợ luyện khí đệ tử lúc này mở miệng phản bác không được tuyển cái giám nhân ra là dùng danh thiếp miễn trừ linh căn tư chất khảo thí cửa ải a ngụy linh căn cũng có thể bái nhập tông môn sao hơn nữa hắn linh căn chỉ có thể tu luyện t h ổ thuộc tính pháp lực ta là kiếm tu tông môn a đúng a đúng a loại phế vật này sao có thể được thu vào môn t ư ờ n g a khương văn chết đã sớm dự liệu được mình linh căn tư chất sẽ dẫn tới người khác chất vấn nhưng mình có thể làm cũng đã làm nếu như lạc hà kiếm tông không đồng ý danh t i ế p tác dụng c ự thu chính mình cái k i a cũng không thể nói gì hơn mà đứng sau lưng khương văn chết cận chỉ nhu trong đôi mắt không khỏi lộ ra lo âu và thần sắc lo lắng tê không thành lông mày cũng không nhịn được nhữ lại há hốc mồm muốn nói cái gì lại cuối cùng lại đem trong miệng nuốt trở vào căn cứ chính mình trực giác cảm giác phản hồi thế không thành cũng là phi thường tán đồng những cái kia luyện khí đệ tự ý kiến khương văn chết cảm giác mình nhất thiết phải phải nghĩ một chút biện pháp mới được nếu là để cho từ những người tu tiên này tranh luận dưới đi chính mình vô cùng có khả năng mất đi bái nhập tu tiên tông cửa cơ hội chỉ n u tiếp theo rất nhanh trực giác liền cấp ra khương văn chết nhắc nhở đem khảo thí linh căn thủy tinh cầu giao cho cận chỉ n u vì bái nhập tu tiên tông cửa khương văn chết đem mình có thể làm đều làm đến cực hạn bây giờ là thật không có những biện pháp khác có thể nghĩ cho nên tại trực giác đưa ra cái này phản hồi về sau khương văn c h í c h không có có mơ tưởng liền đem trong tay mình tản mát ra tứ sắc linh quang thủy tinh cầu giao cho cận chỉ nhu trong tay cận chỉ nhu theo bản năng tiếp nhận khương văn c h í c h đưa tới thủy tinh cầu sau đó tứ sắc linh quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong thủy tinh cầu ngược lại nổi lên màu xanh nhạt linh quang cuối cùng trong thủy tinh cầu ngưng tụ ra một cái bồ câu trứng lớn nhỏ giống như phỉ thủy đồng dạng dịch tấu trong suốt quang cầu tới cái này đây là phong linh、oh, căn Ô h á t mi thượng đế thật là phong linh căn ha, ha ha ha phong linh căn lại có cái phong linh căn đích thiên tài theo cận chỉ nhu linh căn thuộc tính bị thủy tinh cầu chất ra tại chỗ tất cả tu sĩ lực chú ý đều chuyển tới cận chỉ nhu trên thân thế không thành vô cùng kích động từ trong l ò n g ngực của mình tay lấy ra phụ trú thôi động pháp lực hơi hơi run giọng nói khải khởi bẩm trưởng giáo sư thúc đệ tử phát hiện một vị thân có phong linh căn đích thiên tài nói xong hắn dương một tay lên đem p h ù lục ném đến trên không sau đó cái này p h ù lục liền hóa thành một đoàn màu l ử a đỏ linh quang hướng về lạc hà sơn mạch chỗ sâu bay đi cận chỉ nhu lại đem thân thể của nàng hướng về khương văn chết sau l ư n g chen lấn thoa gương mặt của nàng cổ bao quát nhị tiêm đều dính vào hằng hà cận sư chất chờ một lúc thấy trưởng giáo sư thúc có thể muốn giút tề không thành gò má bên trên lộ ra một vòng nụ cười su nịnh thậm chí đều từ giữa không trung rơi xuống đất tận đến giờ phút này khương văn c h ế t mới nhìn rõ tề khai thành nhìn qua là một cái có chút gầy đét lao đầu cận chỉ nhu đang nghe xong t h ấ t không thành lời nói về sau đ á y mắt lộ ra một vòng kiên nghị phong linh căn phong linh căn ở đâu lạc hà sơn mạch bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng như sấm rền quát lớn sau đó một đạo làm người ta kinh ngạc khí thế từ sơn mạch chỗ sâu thẳng hướng sơn môn ở đây q u n tới khương văn chất chỉ thấy một vòng màu vàng linh quăng trên không trung l o i lên sau đó một thân ảnh cao to liền xuất hiện ở trước sơn môn ngàn dặm khoảng cách cơ hội là c h ư ớ c mắt liền vượt qua đây chính là kim đàn kỳ tu sĩ tốc độ ư đệ tử gặp qua trưởng giáo sư t h u ố c tham kiến trưởng giáo sư tổ đứng ở trước sơn môn lạc hà kiếm tông đệ tử nhao n h a u hướng cái này chiều cao vượt qua một m chín bắp thịt cả người cao cao nổi lên trên gương mặt còn mọc ra nồng đậm râu quay nón nam tử trung niên hành lễ hương văn chết cảm giác vị này trưởng giáo làn r a hại nữa một chút hoàn toàn chính là một cái mánh liệt trường phi hoặc hắc toàn phong lý quỳ ha, ha ha ha thật sự phong thuộc tính dị linh căn hương văn c h í ế t tại trên đùi hung hăng bấm một cái mới không có bật cười chính mình ảo tưởng lạc hà kiếm t là một cái phong độ nhẹ nhàng x o a y ca nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại là hát toàn phong dạng này tục tàng đại hán hình tượng của hắn cùng lạc hà kiếm tông cái này cái tông môn danh tự thật là không hợp nhau thiều nha đầu b á i ta làm t h ầ y đi nghĩ đến ngươi cũng biết thân phận của ta rồi lạc hà kiếm tông trưởng giáo đại đại liệt liệt đối với cận chỉ nhu đạo có ta lạc tiên hành che chở bảo đảm ngươi có thể kết thành kim đan lạc thiên hành một mình ngươi mãng phu biết rõ làm sao dạy đồ đ ạ ư lạc hà sơn mạch chỗ sâu lại truyền tới một tiếng kéo dài thét dài theo hậu sơn bể ngoài phía trước tuần tự xuất hiện bảy đạo huy thế né tránh bóng người tất cả giống như chim cút đàng hoàng đứng tại chỗ nhưng ám địa lý luyện khí các đệ tử vẫn có nhỏ dọc dế a bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi kim đan trưởng lão nhóm đều tới nói nhảm đây chính là dị linh căn a so thiên linh căn còn muốn hiếm thấy dị linh căn ta nhập môn hai mươi năm còn là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy kim đan trưởng lão dịu ta một chút Cút xa một chút c một tốt ta, ta ta xa ũ những g c â n nung ra. h thứ này tu sĩ kim đan đem khương văn chết i cùng cận chỉ nhu vây vào giữa lấy bọn họ tu vi và thần thức căn bản vốn không cần thủy tinh cầu liền có thể nhìn ra cận chỉ nhu linh căn thủ tính húng chi bây giờ cận chỉ nhu trong tay còn cầm đang tản ra đạm thanh sắc linh quang thủy tinh cầu mà khương văn chết ánh mắt nhẹ nhàng quét tu sĩ kim đan ở bên trong một người mặc màu vàng hơi đỏ c u n g trang toàn thân trên giới đều tản ra lanh ý xinh đẹp nữ tu một cái trực giác nói với mình tám năm trước chính là cái này giống như băng sơn một dạng nữ tu tới long hà trấn cho mình danh t i ế p nhưng trong trí nhớ cho mình danh thiếp trả lại cho mình giảng thuật tu tiên kiến thức là cái trung niên nam t ử á chẳng lẽ là cái này tu sĩ kim đan hóa thân ngoài ra cái kia cái trung niên hơi thở của nam tu vô cùng ổ n loãn cho dù là bây giờ khương văn chiết hồi tưởng lại cũng cảm giác đấy lòng ấm áp cùng cái này màu vàng hơi đỏ c u n g trang hơi thở của nữ tu hoàn toàn là hai t h á i cực tu sĩ kim đan nhóm từng cái kiếm bạt nỗ trương đều đang nói mình mới là thu cận chỉ nhu làm đồ đệ nhân tuyển tốt nhất hoàng t h i muội người sáu năm trước mới kết thành kim đan hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là củng cố tu vi đi người mặc màu vàng hơi đỏ công trang lãnh diệm nữ tu hử nhẹ một tiếng nói kha sư huynh ngươi đã có một cái thuần dương thân thể đệ tử còn có dư thừa tinh lực thu phong linh căn đệ tử sao chư vị sư huynh sư t h các ngươi cũng có đệ tử thân truyền của mình phong linh căn đệ tử đi theo các ngươi thật có thể nhận được đầy đủ bồi dưỡng ư hoàng thị muội ngươi ta bây giờ liền đem mấy người kia vật không thành khí trục xuất sư môn chư vị sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội ta phải hỏi một chút tiểu cô nương người ta ý kiến a tu sĩ kim đan bên trong duy nhất thỏa mãn khương văn chết đối với lạc hà kiếm tông trưởng giáo huấn tưởng nam tính tu sĩ mở miệm treo lên giảng hòa lạc thiên hành trưởng giáo cấp bách vội mở miệng nói, không sai, không sai. chu sư để nói đúng chúng ta chừng cầu một chút tiểu cô nương ý kiến à. tiểu cô nương ta gọi chu mông là n g ư ơ i bốn sư tổ mau mau c ú t tiểu bạch kiểm tiểu cô nương cũng không nên bị cái này tiểu bạch kiểm lửa tới n g ư ơ i năm sư tổ môn hạ giới thiệu cho ngươi cái tiểu lan g quân thạch h i ể u dung nhà ngươi tiểu tử k i a là mặt hàng gì đ ừ n g tới họa hại người ta có được hay không tu sĩ kim đan bên trong nhìn qua lớn tuổi nhất lao hầu đ ố n g nhiên mở miệng cắt đứt họ thạch tu sĩ kim đan tiếp đó lộ ra đẩy miệng răng vàng khẽ hướng về phía cận chỉ nhu đạo vẫn là tới đại sư ngươi tổ môn hạ đi toàn bộ lạc hà kiếm tông ngoại trừ lao tổ bên ngoài liền lao bà tử chúng ta phân lớn nhất k h â u sư tả ngươi xác định ngươi có thể dạy tốt phong linh căn đệ tử ư n g ư ơ i mặc màu vàng, vàng hơi đỏ cùng trang lãnh diệm nữ tu lạnh lùng nói lần trước ngươi đem hỏa thuộc tính thiên linh căn đệ tử tranh đi kết quả mới trúc cơ trung kỳ liền tàu hỏa nhập ma phế bỏ hoàng tuyết thoánh việc này có thể không trách lao thân là chính hắn không nghe khuyên bảo nhất định phải tu luyện bính hỏa thân thông khương văn chiết cảm giác mình đều xác bị chính mình chạy mồ hôi lạnh đem quần áo trên người cho thấm ướt tám cái tu sĩ kim đan làm cho mặt đỏ tới mang thai cho dù là chúc cơ tu sĩ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi càng không nói đến mình và cận chỉ nhu cũng là không có có mặt cho hà tu vi người bình thường t u y ể n ta thiểu nha đầu t u y ể n ta ạ ta là trừ giáo cái này cái tông môn bên trong ngoại trừ lao tổ liền quyền lực của ta lớn nhất đánh giám thiểu nha đầu n g ư ơ i tuyển ta bảo đảm mỗi ngày có đan dược ăn ta mới không cần các ngươi các ngươi nói không giữ lời cuối cùng trốn sau lưng khương văn chết cận chỉ nhu nói ra một câu nói như vậy chỉ là nàng thốt ra lời này mở miệng n h ư n g tám vị tu sĩ kim đan đều ngẩn ở tại chỗ ta theo văn chết kk thông qua được nhập môn thí luyện văn chiết ca ca nổi danh đâm miễn trừ cửa thứ hai khảo hạch cũng bởi vì văn chiết ca ca linh căn tư chất không tốt các ngươi sẽ không thu hắn nhập môn khương văn chiết có thể thề với trời cái này là mình nhận biết cận chỉ nhu đến bây giờ lần thứ nhất gặp nàng dùng thanh em lớn như vậy chỉ trích người khác hơn nữa nàng chỉ trích đúng tượng vẫn là kim đàn kỳ tu sĩ càng quan trọng chính là nha đầu này nói những thứ này đắc tội với người lời nói hoàn toàn là vì chính mình đánh ôm bất bình cận chỉ nhu đang nói xong những lời này về sau giống như là toàn thân trên giới khí lực đều bị rút sạch cơ thể lảo đảo một cái liền té xuống mất đi cận h cảnh phía bách nha phát hiện ế t tại trực tay tiểu trong giác dưới vội mới ra dự ngực. cấp Lúc c sớm đem ôm vườn này vào đầu chỉ nhu đã bất tình đi không biết là bởi vì khẩn trương thái quá vẫn là bị tu sĩ kim đan khí thế uy hiếp quá độ mà hôn mê chứ chư vị tiền bối còn xin còn xin tu h thần thông đi cương văn chích có chút chật vật mở miệng nói x á hội nhát gan hướng nội thật sự là không chịu nổi các tiền bối yêu thích tu sĩ kim đan đương nhiên sẽ không giống người bình thường như thế nhìn thấy người hôn mê liền lập tức nào tới bọn hắn chỉ cần hơi mà dò xét thần thức liền có thể xác định cận chỉ nhu chỉ là khẩn trương thái quá mà hôn mê chỉ cần ngủ một giấc liền không sao chương chín lạc hà kiếm tông chương không chín lạc hà kiếm tông người mặc màu vàng, vàng hơi đỏ cùng trang lãnh diễm nữ tu hoàng tuyết đánh nhẹ nhàng vung tay lên liền ở người nàng bên cạnh dùng băng chế tạo ra một t r ư ờ n g tuyệt đẹp giường tiếp đó m ả n h mai nhẹ nhàng vừa nhấc bất tỉnh đi cận chỉ nhu liền từ khương văn chích trong ngực bay lên nhẹ nhàng bỏ vào trên giường ngà cái k i a giường nhìn qua là dùng băng đ i ề u khắc nhưng lại một hơi khí lạnh cũng không có ngược lại thấu ra trận ấm áp khương văn chích còn từ chưa có tiếp xúc qua người tu tiên pháp thuật không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào hơn nữa lạc hà kiếm tông trước sơn môn bầu không khí cũng biến thành cực kỳ khẩn trương lên thật sự là cận chỉ nhu lợi mới vừa nói lực sát thương quá lớn trường giáo lạc thiên hành sắc mặt lâm c h ầ m xuống nhìn qua càng giống hắc toàn phong lý quỳ rồi hắn nhìn về phía một bên trên gương mặt không có chút huyết sắc nào tể không thành tể không thành trường giáo sư thúc đệ tử Đệ tể ử t không thành một cái tóc hoa dâm tiểu l ã o đầu hai đầu gối một khúc liền quỳ tới rồi trên mặt đất cơ thể giống như là run rẩy như thế không muốn mạng lay động tại chỗ mặt khác bảy vị tu sĩ kim đan ánh mắt bất thiện đều rơi xuống trên người hắn hoàng tuyết á n h làm nhấc tay một cái đem tể không thành trong tay danhếp thu tới trong tay mình. đây là tám năm trước long hà trấn danh thiếp khương văn chết nghe hoàng tuyết đánh chính xác nói ra long hà trấn càng ngày càng xác định cái này phong danh thiếp là tám năm trước nàng cho tự mình giao cho mình nhưng mới rồi tu sĩ kim đan nhóm tranh cãi lúc khương văn chết nghe được hoàng tuyết đánh là sáu năm trước mới kết thành kim đan mà tám năm trước cái kia cho mình danh thiếp nam tử trung niên lại bị đồng hành tu sĩ gọi sư tổ chuyện này không nghĩ ra có thể về sau từ từ suy nghĩ dưới mắt quan trọng nhất là cứu tề không thành cái này tiểu lao đầu một mạng chư vị tiền bối mới vừa rồi là xã hội hiệu lầm tề sư thúc rồi k ư ơ n g văn chết mở miệng nói ra Tề t sư lúc này mọi người tại đây đều quay đầu nhìn về phía khương văn chiết bao quát kim đan kỳ tu sĩ cùng tề không thành mấy người một đám đệ tử khương văn chiết mặc không nội sắc không nhanh không chậm giải thích nói mà xã hội lại nghĩ lầm tề sư thúc là không thừa nhận vãn bối thông qua khảo hạch nhập môn thành tích cho nên mới nói ra như thế hiểu lầm văn bối ở đây đời xã hội hướng chư vị tiền bối bồi lễ nói thương văn chất liền hướng lạc h ạ kiếm tông chúng tu sĩ làm thở dài đúng đúng đúng đệ tử chính là ý này còn xin trưởng giáo sư thúc t r ư ở n g lão minh xét tề không thành dù nói thế nào cũng là chúc cơ chân tu thương văn chất đều cho hắn đưa cái thang còn không biết hướng xuống bò vậy coi như thật có lỗi với hắn chân tu thân phận lạc thiên hành sắc mặt cuối cùng dễ nhìn không thiếu nhưng hắn giống như không muốn dễ dàng bông tha chuyện này cự cao lâm hạ nhìn xem tề không thành trầm giọng nói tề không thành tông môn tín nhiệm ngươi mới khiến cho ngươi cho ngươi phụ trách lần này đệ tử mới tuy bản tọa lập lại một lần chỉ cần là phù hợp bản môn tuyển b ạ t tiêu chuẩn đệ tử mới đều thu vào môn tưởng xem ở ngươi phát hiện phong linh căn đệ tử thứ một về thời gian báo mặt trên sẽ không bác đoạt ngươi lần này tuyển b ạ t đệ tử nhiệm vụ nhưng lần này nhiệm vụ điểm công lao giảm phân nửa ngươi có thể nhập phạt thế không thành vội vàng gật đầu nói v â n v â n v â n đệ tử biết sai đa tạ trưởng giáo sư thúc chỉ điểm nhanh nhanh nhanh đều chớ ngẩn ra đó xúc lại tinh thần cho ta đến tĩnh dạ lâm bên ngoài chờ lấy đi tại tề không thành kêu gọi những cái kia đã bị không nhìn rất lâu luyện khí đệ tử cuối cùng hành động n h o n h o khống chế phi kiếm hướng về xa xa xa tĩ rất nhanh trước sơn môn liền chỉ còn lại có tề không thành khương văn chiết cận chỉ nhu cùng lạc hà kiếm tông tám vị tu sĩ kim đan khương văn chiết trực giác đưa ra phản hồi cảm giác cái này tám vị tu sĩ kim đan còn muốn thương nghị do ai tới thu cận chỉ nhu làm đồ đệ khương sư điện vừa rồi đa tạ ngươi vì tiểu lão nhi nói chuyện khương văn chiết não hải trung trợt nhớ tới giọng tề không thành có thể chính mình cũng không nghe thấy hắn nói chuyện đây là thần thức truyền âm thuật chờ sư điện tu luyện tới luyện khí tầm bốn ngưng tụ ra thần thức phía sau liền có thể sử dụng pháp thuật nhỏ sợ chính mình nói lung tung quáy dày đến tu sĩ kim đan khương văn chiết chỉ có thể hướng về phía tề không thành cười gật gật đầu theo u sĩ Kim Đan n ó m đại đang khái cũng d ù qua qua thứ tự là trưởng giáo lạc thiên hành duyên dáng sang trọng thạch hiểu dung xuất khí tiêu sái chu mông cùng băng sơn mỹ nữ hoàng tuyết oanh bốn người l i ê n thấy cái kia gọi thạch hiểu dung tu sĩ kim đan tay kết pháp quyết tiếp đó hướng về trên người cận chỉ nhu đánh một đạo pháp thuật đang ngủ say cận chỉ nhu rất nhanh liền tỉnh lại mà nàng trên gương mặt tất cả mệt mỏi đều quét sạch xanh xanh a tiểu nha đầu tỉnh lại trước hết nhất thấy là cái kia bốn vị tu sĩ kim đan theo bản năng kinh hô một tiếng phía sau thấy được đứng ở một bên khương văn chiết nàng căn bản không suy nghĩ nhiều từ băng bên kia giường n g ả y xuống tiếp đó xách theo mép váy như một làn khói chạy tới khương văn chiết bên cạnh văn chiết kk khương văn chiết bản muốn xoa xoa đầu nhỏ của nàng nhưng vẫn là nhịn xuống ôn n u nói chỉ n u không nhưng đối với các tiền bối vô lễ nhìn bộ dáng của nàng là hoàn toàn nghe không hiểu chính mình câu nói này là có ý gì chỉ có thể dắt tay của nàng đi tới cái kia bốn vị tu sĩ kim đan trước mặt hướng về phía bốn vị tu sĩ kim đan một mực cung kính nói trưởng giáo sư tổ chu sư tổ thạch sư tổ hoàng sư tổ sám hội từ nhỏ đã đặc biệt nhát gan cùng hướng nội cùng người không quen thuộc giao lưu có chút khó khăn có thể cần v ã n bối ở người nàng bên cạnh giao lưu có thể thông t h u ậ n một chút còn xin cố tha thứ chu mông cười khoát tay h à o nói không sao không sao ta liền nói thẳng tiểu nha đầu ngươi có bằng lòng hay không bái tà chu mông vi sư chu sư đệ ngươi không có nghe vị đệ tử này nói sao toàn thân cũng là phu nhân khí chất thạch hiệu vinh cắt đức chu n ô n g lời nói nói chỉ n u nha đầu từ nhỏ đã hướng nội bây giờ bái sư đương nhiên là muốn tìm nữ tu mới phù hợp a ngũ sư muội muốn nói nhường tiểu nha đầu b á i ngươi làm thầy đích sắc rất hợp lý trường giáo lạc thiên hành trầm giọng nói có thể nhà ngươi cái tia khỉ nhỏ không phải một tràn tỉnh du đích đăng nha đầu này nếu là đi người thiên t r ú c phong còn không biết sẽ bị khi phụ thành cái dạng gì đây toàn thân khí tức lạnh như băng hoàng tuyết đánh không chút khách khi nói thạch sư tả chém gió thì ai mà chả nói được a ngươi nếu là cam lòng đậm diệm thọ tựa ngươi đem hắm ném đi địa hoàng ụ c hoàng thi muội ngươi ta nghe kiếm phong bây giờ chỉ có một mình ta hoàng tuyết ánh không có quá nhiều để ý tới thạch hiểu dung nhìn về phía cận chỉ n u hết sức chăm chú mà nói ngươi như b á i ta làm thầy chính là ta nghe kiếm phong nhất mạch khai sơn đại đệ tử cương văn chết thôi động nhu kình không để lại dấu vết ở cận chỉ n u trên mù bàn tay điểm nhẹ hai cái cận chỉ n u mặc dù không lý giải nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý tam sư m i n h thạch sư tả chu sư m i n h mà các ngươi lại là tận mắt thấy rồi chỉ n u nguyện ý bãi ta làm thầy hoàng tuyết ánh trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ thân sắc nhưng nàng mặt tuyệt mị trên má lại không có chút nào ý cười lên lạc thi thạch hiểu dung cùng chu mông chỉ có thể nhìn nhau tiếp đó đều có chút không vui liếc nhìn khương văn chết một cái có thể khương văn chết n u k i n h mắt thường nhìn không ra nhưng ở tu sĩ kim đan trước mặt cái gì tiểu động tác có thể trốn qua thần trí của bọn hắn cảm giác khương văn chết sở dĩ nhường cận chỉ n u bãi hoàng tuyết ánh v i sư chủ yếu là có hai tầng suy tính đầu tiên là hoàng tuyết ánh tính cách cùng nàng tu luyện động phủ tình huống so sánh với khác tu sĩ kim đan tới nói là thích hợp nhất cận chỉ n u ngoài ra tám năm trước hoàng tuyết ánh cho mình tiễn đưa danh thức lúc trên thân hơi thở của triền lộ rất không tầm thường hơn nữa trực giác của mình cũng cấp ra bãi sư hoàng tuyết tiểu sư m gia hỏa nếu như ngươi tin tưởng lời của ta liên tuyển môn tiêu điệu hoàng thổ linh quyết là chủ tu công pháp khương văn chết não hải trung bỗng nhiên truyền đến một câu cực giống chu mông ngữ điệu thần thức truyền âm trực giác nói với mình lời này cũng không phải là chu mông nói nhưng khương văn chết có thể cảm thấy cho mình truyền âm nhân không có ác ý gì khương văn chết đúng không và bản tông cũng không cần đọa bản tông tên tuổi vâng trưởng giáo sư tổ lạc thiên hành tại miễn cưỡng khương văn chết một câu phía sau đồng dạng lái đội quang hướng về trong tông môn bay đi hoàng tuyết ánh lạnh như băng liếc nhìn khương văn chết một cái cũng không nói lời nào nhưng trực giác đã cho ra phản hồi cái này băng sơn mỹ nữ có ý tứ là nàng cũng muốn đi có lời gì nắm chặt thời gian nói khương văn chết không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói hoàng sư tổ ta có thể nói với sá mội mấy câu ư hoàng tuyết đánh nhẹ nhàng gật đầu biểu thị có thể tiếp đó xoay người không tiếp tục nhìn khương văn chết cùng cận chỉ nhu văn chết ca ca ta ta có thể không bái sư ư Cận、chỉ n c nhu đi theo khương văn chết đi đến cửa chùa một bên khắc lúc yếu ớt tiếng m ô i nói ra ý tưởng nội tâm của mình khương văn chết khẽ cười nói chỉ nhu à ngươi có biết đạo thiên phía dưới có bao nhiêu người muốn bái kim đan tu sĩ vi sư không cần sợ ngươi vừa rồi vì ta ra mặt thời điểm rất dũng cảm ta không mới không phải cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau gương mặt lập tức hồng trở thành bình quả vội vàng phủ nhận chỉ nhu ta sau đó nói ngươi muốn nhớ kỹ trong lòng khương văn chết giọng của đ ỗ n g nhiên biến nghiêm túc lên cận chỉ nhu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết lộ ra vẻ chăm chú tại trong trí nhớ của nàng chỉ cần khương văn chết dùng ngự khí nghiêm túc nói chuyện liền đại biểu sự tình rất trọng yếu khương văn chết nhìn xem cận chỉ nhu đôi mắt không nhanh không chậm đọc nhấn do từng chữ rõ ràng nhỏ giọng nói tại ngươi ta không có tu luyện tới trúc cơ kỳ phía trước tận lực không được đụng mặt cho dù là gặp cũng phải giả vờ không biết dù sao ngươi là dị linh căn t i ê n mới ta là ngụy linh căn phế vợ nếu như bị ngươi có chuyện muốn nói với ta có thể dùng viết thư phương thức nói nhớ kỹ ư cận chỉ n u nhìn xem k ư ơ n g văn chết đôi mắt qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ k ư ơ n g văn chết lúc này mới khẽ cười nói thật văn còn có ngươi phải cố gắng tu luyện nhanh chóng trở thành trúc cơ tu sĩ chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể tự do rời đi tô n g môn nếu là thời gian lâu dài liền có khả năng không thấy được cận t h ú c h i ể u chưa tất nhiên cận chỉ nhu cũng thành công bái nhập lạc hà kiếm tông khương văn chết cảm giác mình cần phải nhắc nhở một chút tiên phạm chi vấn đề khác ừ chỉ nhu biết rồi nên cho dặn dò đều nói rõ ràng về sau khương văn chết mang theo cận chỉ nhu đi tới hoàng tuyết oánh bên cạnh hoàng tuyết oánh cũng không nói lời nào chỉ là phất một cái ống tay áo liền quấn lên cận chỉ nhu hóa thành một vòng linh quang hướng về lạch chỗ sâu bay đi tiểu gia hỏa xem ở ngươi tức thời như thế mặt trên Bình bàn này Nguyên、thủy、Đan liền ngươi Khương Văn vừa định thở phào, não trung đông nhiên vang lên Hoàng、tuyết、Oánh thần cho Chết thở phào, hải Tủy Tuyết chuyên thức vừa rồi. âm. sau đó một ít linh quang từ hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu biến mất phương hướng bắn nhanh mà đến cuối cùng vững vàng treo đứng tại trước người mình mặc dù không biết đạo nguyên thủy đan là dạng gì đan dược nhưng trực giác nói với mình đây là phi thường khó được độ tốt khương văn chết tại tiếp lấy lớn chừng bàn tay bạch ngọc bình về sau hướng về phía lạc hà sơn mạch phương hướng thi lễ một cái ái chà chà k ư ơ n g sư điện hoàng sư thúc lại ban cho ngươi một cái bình nguyên thủy đan trường giáo cùng kim đan trưởng lão đều rời đi phụ trách đệ tử mới khảo hạch nhập môn tề không thành trung quy là dám mở miệng nói chuyện nhưng sự chú ý của hắn đều bị khương văn chết trong tay bắt được bạch ngọc bình hấp dẫn ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy hâm mộ và khát vọng sư thúc cái này nguyên thủy đan có ý kiến gì sao tề không thành vô cùng chật vật đem ánh mắt của mình từ bạch ngọc trên bình rời đi nhìn về phía khương văn chết mắt dùng tràn ngập hâm mộ giọng nói sư đ i ệ t thật là thân ở trong phúc không biết phúc ca nguyên thủy đan là nguyên a n kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế đan dược nó có thể để thăng luyện khí kỳ chúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện pháp lực tốc độ lấy sư điện t u luyện pháp lực tốc độ ít nhất có thể tăng lên tới chân linh căn tư chất trình độ sư điệp dùng ít đi chút trong vòng năm năm đủ để tu luyện tới luyện khí tầng năm hoặc sáu tầng khương văn triết nhiên nhẹ gật đầu tiếp đó đem nợ dậu nguyên thủy đan bạch ngọc bình bỏ vào trước đó để đặt danh thiếp trong túi tiếp đó nhìn về phía tề không thành một mặt cung kính nói sư thúc ta có chút nghi vẫn còn xin sư thúc giải h o ạ c tề không thành vung tay lên từ hắn đạo cụ chữ vật bên trong lấy ra một bộ cái bản hắn một bên pha trả vừa nói hỏi đi chỉ cần lào phu biết đến có thể nói nhất định đều nói cho ngươi k ư ơ n g văn triết lúc trước lựa chọn giút tề không thành mục đúng sau đó mới tốt hướng hắn đánh nghe lạc hà kiếm tông cùng tu tiên giới sự tình dù sao mình đối với đây đều là kiến thức nửa đời khương văn chết chủ yếu là muốn hỏi tề không thành bốn cái vấn đề theo thứ tự là lạc hà kiếm tông tình huống cụ thể tu tiên giới đại khái tình huống tu tiên giả cùng thế tục giới quan hệ còn có tu luyện của mình tu luyện đề nghị tề không thành đối với khương văn chết nói lên vấn đề đều nói một chàng đến nỗi có làm hay không đến biết gì nói nấy sẽ rất khó nói chương mười t i ệ n tu con đường của ta đầu tiên là liên quan tới lạc hà kiếm tông tình huống cụ thể lạc hà kiếm tông là hơn tám trăm năm trước từ lạc hà tiên tử dẫn dắt mình một đám đệ tử trong lạc hà sơn mạch thành lập tông nội tổng cộng có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chín vị tu sĩ kim đan hơn một ngàn tên trúc cơ thật tu hòa hơn bốn vạn tên luyện khí đệ tử nguyên anh kỳ kim đan kỳ sự tình đối với khương văn c h ế t tới nói quá mức xa xôi cho nên tề không thành chỉ là thuận miệng nói một chút h á n cường điệu giảng thuật là trong tông môn luyện khí kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ chân tu tình huống lạc hà kiếm tông luyện khí kỳ đệ tử chia làm cầu đạo viện đệ tử cùng tu chân viện đệ tử hai loại bình thường tới nói đệ t là tam linh căn liền sẽ bị phân phối đến cầu đạo viện cầu đạo viện đệ tử là lạc hà kiếm tông bên trong số người nhiều nhất đấy có chừng khoảng hơn ba mươi sáu n g h n người đồng thời cầu đạo viện đệ tử phải hoàn thành tông môn an bài nhiệm vụ chờ để không phía sau mới có thể tu luyện đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ thanh toán định lượng linh thạch coi như thù lao mà linh thạch là tu tiên giới đồng tiền thông dụng tại tu tiên giới linh thạch phân vì hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch bốn loại mặt khác có rất ít người cầm thượng phẩm linh thạch đi hối đoái trung phẩm linh thạch cầm trung phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch tình huống ngược lại là rất phổ biến nắm giữ hai loại linh tăng đệ tử mới tại bái nhập tông môn về sau sẽ bị phân phối đến tu chân viện tu chân viện đệ tử không cần gánh chịu tông môn nhiệm vụ bọn hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý tu luyện đề thăng mình tu vi là được hơn nữa mỗi tháng đều sẽ có ba khối hạ phẩm linh thạch ban thưởng đương nhiên tu chân viện bên trong cũng không phải là không có tam linh căn đệ tử cầu đạo viện hàng năm đều sẽ cử hành một hồi luận đạo hội khá vào thế tục giới so võ đại hội cuối cùng đoạt được luận đạo hội mười hạng đầu cầu đạo viện đệ tử liền có thể gia nhập đến tu chân viện chuyên tâm tu luyện theo thương văn trích cái gọi là cầu đạo viện đệ tử chính là tạp dịch đệ tử hoặc ngoại môn đệ tử tu chân viện đệ tử mới là nội môn đệ tử lạc hà kiếm tông bên trong thân phận địa vị cao nhất luyện khí đệ tử cũng không phải là tu chân viện đệ tử mà là môi cái kim đan trưởng lão môn hạ chân truy trong tu chân viện mỗi năm năm liền sẽ nâng làm một lần tu chân viện xếp hạng đại tái tại trong quá trình trận đấu biểu hiện hữu dị liền có khả năng bị tu sĩ kim đan thu vì chân truyền đệ tử đến nỗi thân truyền đệ tử thân phận là vừa mới nhập môn liền quyết định t ỷ như nói cận chỉ nhu chính là tu sĩ kim đan hoàng tuyết đánh thân truyền đệ tử làm đột phá tu vi đến trúc cơ kỳ về sau sẽ thu được trong lạc hà sơn mạch đơn độc mở động phụ ở quyền lợi đồng thời cũng có thể đảm nhiệm tông môn c h ấ p sự chủ quản một hạng công việc từ đó kiếm lấy điểm công lao điểm công lao là chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể góp nhặt góp nhặt đến lượng nhất định phía sau tài liệu bí thuật mấy người tài nguyên tu luyện muốn kiếm lấy điểm công lao chúc cơ tu sĩ có thể đến tàng thư cát truyền công cát tẩy kiếm cát đan hương cát linh thu cát bay dịch các cái này sáu cái địa phương nhận lấy nhiệm vụ c h ấ p sự khi nhận được nhiệm vụ về sau như có cần có thể đi cầu đạo viện tuyên bố nhiệm vụ tạm thời thuê một chút cầu đạo viện đệ tử tới giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ tỷ như nói tề không thành lúc t r ư ớ c mang ở bên người đệ tử cũng là hắn từ cầu đạo viện tạm thời chiêu mộ đến giúp đỡ trợ thủ đương nhiên tuyên bố nhiệm vụ cần thanh toán linh thạch cũng không phải là nhường cầu đạo viện đệ tử đánh công chúc cơ tu sĩ nếu không phải muốn kiếm lấy điểm công lao cũng có thể tại mình động phụ tu luyện hơn nữa hàng năm có thể nhận lấy một cái t r u n g phẩm linh thạch c u n g vụn g tương đương với nằm cũng có thể kiếm lấy linh thạch đột phá tu vi đến kim đan kỳ về sau liền có thể trong lạc hà sơn mạch chiếm giữ một ngọn núi thành vì tu luyện của mình đạo trường cho nên tu sĩ kim đan mới nói mình là nào đó một cái phong nhất mạch đại biểu tu sĩ kim đan có thể trong tông môn thu đồ thụ nghiệp khương văn chết tại làm rõ lạc hà kiếm tông đại khái tình huống về sau lại hỏi tu tiên giới liên quan sự tính tới thế không thành tại uống một ngụm trà phía sau cho khương văn chết nói về tu tiên giới tình huống lấy lạc hà kiếm tông tại tu tiên giới vị trí địa lý tới nói lạc hà kiếm tông là tây t h ụ c vương quốc cảnh nội tứ đại tu tiên tông cường mà tây t h ụ c vương quốc là thúy vi đế quốc phụ trúc quốc thúy vi đế quốc cấp dưới quy thuộc vương quốc khoảng chừng mười hai cái tây t h ụ c vương quốc chỉ là một cái trong số đó trên thúy vi đế quốc còn có một cái linh tiêu tiên triều linh tiêu tiên triều quy thuộc đế quốc bao quát thúy vi đế quốc ở bên trong tổng cộng có năm cái lại hướng lên là thiên khải châu trong thiên khải châu tổng cộng có ba đại tiên hướng đặt song song đến nỗi thiên khải châu là nam thiên vực bên trong căn cứ vào sơn hà hồ hướng đi phân bố địa thế hình dạng mặt đất đặc điểm phân ra cựu châu tám trong đất một cái đại châu mà thôi tề không thành trong miệng vốn là chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ chấn giữ người bình thường đế quốc về sau đem bồi dưỡng được phi thăng tu sĩ đế quốc cũng phân loại tới rồi tiên triều hàng ngũ có năng lực bồi dưỡng được luyện hư kỳ cũng đủ để chứng minh nên đế quốc thực lực mạnh bao nhiêu ở cái thế giới này cũng có phi thăng nói chuyện chỉ bất quá cùng khương văn c h ế t trong trí nhớ phi thăng có chỗ khác biệt mà thôi người tu tiên cảnh giới cách gọi rất bình thường từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí t r ú cơ c kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể đại thừa độ kiếp cái này c h i n đại cảnh giới thế giới này có thể t r è o chống hóa thần kỳ đại có thể đột phá đến luyện hư kỳ theo lý thuyết ở cái thế giới này luyện hư kỳ đại năng mới có năng lực phi thăng đi mặt khác một giới m à đế quốc là chỉ bồn quốc tu tiên tông trong môn c h ỉ ít có một vị hóa thần kỳ tu sĩ toa c h ấ n vương quốc là chỉ bồn quốc tu tiên tông trong môn c h ỉ ít có nguyên anh tu sĩ toa c h ấ n cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có năng lực khai tông lập phái chuyển xuống mình đạo thống nghe đến đó k hương văn chết mới rõ ràng tây thuộc vương quốc vì cái gì như thế ưu đãi tu tiên giả ở cái thế giới này quốc gia địa vị hoàn toàn quyết định bởi tại bồn quốc mạnh nhất tu tiên giả thực lực tu tiên giới tu luyện pháp môn cũng là nhiều mặt trong đó đạo môn nho môn cùng phật môn được xưng là tam đại tông là tu tiên giới rất cổ xưa tu tiên tông cửa theo hệ thống sức mạnh đến phân có chuyên tu kiếm đạo kiếm tu hệ thống lạc hà kiếm tông chính là lấy kiếm tu hệ thống làm chủ tông môn có lấy pháp thuật làm chủ pháp tu hệ thống cùng với chuyên môn tu luyện tự thân thân thể thể tu hệ thống tương đối ít thấy lấy âm luật ngăn địch tâm tu lấy cường đại thần thức trực tiếp tiến hành thần thức công kích hồn tu vân vân ngoài ra còn có đi ma tu quỳ tu yêu tu thi tu ngoại hạng đạo tu luyện pháp môn tu tiên giới còn có chủng loại phức tạp nghề nghiệp phân chia bị đám tu tiên giả khái quát vì tu tiên bách nghệ như thường thấy nhất k ỹ nghệ có phù lục luyện đan luyện k h í trận p h á p trở còn có chút có thể làm thành tông môn hạch tâm truyền thừa cơ quan khối lỗi ngự thú ngự trùng luyện độc dưỡng cổ nuôi dưỡng âm hồn lệ quỷ mấy người các loại thủ đoạn tóm lại cái thế giới này tu tiên văn hóa dị thường phụ ninh tất cả đi cửa tất cả nghiệp trăm hoa đua nợ lộ ra t r ă n nhà đua tiếng cảnh tượng lúc này mới có đầy đủ thời gian hướng thể không thành đánh nghe đến mấy cái này tin tức cuối cùng thương văn chết hỏi tới chính mình vấn đề tu luyện mặc dù nói tám năm t r ư ớ c vị nào cho mình danh thiếp tu sĩ liền hệ thống nói qua tu tiên giả vấn đề tu luyện nhưng lúc kia chính mình chẳng qua là khi cố sự tới nghe hiện tại chính mình bái nhập tu tiên t ô n g cửa muốn chân chính động tay tu luyện khẳng định muốn tìm thêm người hỏi một chút mới được tề không thành nhìn về phía khương văn chất ngự trọng tâm trường nói khương sư điện không nói gặp ngươi tư chất của ngươi thật không thích hợp tu tiên lại càng không cần phải nói là ở lấy kiếm tu làm chủ tông môn sau đó tề không thành l ạ i cho khương văn nói về khác biệt linh căn tư chất người tu luyện tu luyện tình huống là giả gì quy nạp đứng lên chính là ngụy linh căn tư chất tu tiết giả trong mười cái có thể có một có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ liền đốt cao hơn rồi hơn nữa trúc cơ phía sau cũng khả năng không lớn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đến nỗi ngụy linh căn ngưng kết kim đan ghi chép lạc hà kiếm tông chưa bao giờ xuất hiện qua tam linh căn tư chất tu tiên giả có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng chỉ có ba bốn phần mười liền một nửa s á t suất cũng chưa tới ngưng kết kim đan hy vọng cũng rất xa vời phần lớn là bị gông cùng xiềng xích sau trúc cơ kỳ cả một đời cũng bước không qua đạo khảm này chỉ có hai loại linh căn trở lên tư chất tu tiên giả có thể tương đối nhẹ nhóm tu luyện tới trúc cơ kỳ có ba thành cơ hội ngưng kết kim đan thiên linh căn mới là ngưng kết kim đan quân chủ lực hoặc có lẽ là tu sĩ kim đan ở bên trong vượt qua bắt thành trở lên cũng là thiên linh căn hoặc dị linh căn tư chất khương văn chiết không đem tề không thành nói không coi trọng mình để ở trong lòng ngược lại hỏi thăm về dị linh căn sự t ì n h tới tề sư thúc thiên linh căn cùng dị linh căn cũng là đơn nhất linh căn có thể tại sao ta cảm giác tông môn càng thêm nhìn chúng dị linh căn đây tề không thành chậm rằng giác hớp một mụt t r à tiếp đó giải thích nói nghĩ đến sư điệt cũng biết tu sĩ tu luyện pháp lực sẽ nghiêm ngặt tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc quy tắc cho nên ngũ hành pháp lực cũng là xích có sở đoạn thôn có sở trường nói đến đây tể không thành liếc nhìn sau l ư n g s â n môn tiếp đó thận trọng nói nhưng dị linh căn tu luyện ra được pháp lực lại không có ngắn như vậy tấm dị linh căn số lượng vốn là so thiên linh căn con ít ỏi hơn muốn muốn gặp được thuộc tính khắc chế tình huống cơ bản không thể nào bản môn khai tông lập phái đến nay tám trăm năm có thừa tăng thêm vừa mới nhập môn cận sư mội tổng cộng cũng mới gặp phải hai cái dị linh căn khương văn chiết tại nghe xong tể không thành sau khi giải thích trung b i là biết rõ vì cái gì lạc hà kiếm tông tu sĩ kim đan nhóm sẽ vì cận chỉ nhu mà tranh đến mặt đỏ tới mang hai thật sự là dị thuộc tính linh căn quá hiếm thấy hơn nữa pháp lực thuộc tính rất khó gặp được khắc ch ngược lại chính mình chỉ phải xử lý tốt thuộc tính k h ắ c chế vấn đề như vậy là không phải liền đại biểu thực lực của mình hạn cuối sẽ cực kỳ để thăng tại bẩm sinh trực giác cảm giác giới khương văn chết giống như tìm tới chính mình nên đi cái hướng kia tu luyện sư liệt ngươi cũng ngồi xuống uống miếng nước tấm h r ộ n g nói đi kế không thành cuối cùng ý thức được khương văn chết từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên cùng hắn giao lưu rồi mới từ đạo cụ chữ vật bên trong tay lấy ra cái ghế nhường khương văn chết ngồi xuống đồng thời cho khương văn chết rót một chén trà thủy đa tạ sư thúc nói thực ra khương văn chết đã một ngày hai đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua t u n là mình trẻ lại cũng chịu không được g à y v à như vậy chịu đến tề không thành mời về sau cực kỳ phương phương nói một tiếng tạ hậu đi tới cạnh bàn trà khương văn chiết trước tiên đem trên người mình mang theo chấn sơn cung đ ó lấy thận trọng bỏ vào bên cạnh khay trà lúc này mới ngồi xuống bưng lên trước mặt mình chén trà nhàn nhạt u ố n g một ngụn n h u ậ n nhuận, nhuận tảo liền phát khô hết hầu cúng tiễn còn giống như là dùng năm trăm năm phân leo núi dây leo làm cánh cung tề không thành thần thức trên chấn sơn cung đạo qua lập tức liền nhận ra làm ra chấn sơn cung cánh cung tài liệu sau đó hắn một mặt tiếp hận nói đáng tiếc tài liệu tốt như vậy vậy mà dùng để chế một chương không có tác dụng gì cung khương văn chiết nghe xong tề không thành lời nói không khỏ sư thúc c ơ gì nói ra lời ấy tề không thành điều chỉnh một chút tư thế ngồi lúc này mới nói cung tiễn loại vật này chỉ là tại thế giới phạm tục mới có chút dùng tại tu tiên giới chỉ cần ngưng tụ thần thức liền có thể thi triển ngự vật thuật tiến hành công kích từ xa hơn nữa dùng ngự vật thuật khống chế pháp khí không chỉ có nhạy bén đơn giản công kích số lần cũng vượt xa cung tiễn nói đến đây tề không thành nhìn về phía chấn sơn cung trong con ngươi tràn đầy g h é bỏ tiếp tục giải thích nói hơn nữa tu sĩ thần thức không chỉ có thể dùng đến điều kiện pháp khí ngoại phóng còn có thể cảm giác tình huống chung quanh cung tên quy tích một cái liền có thể xem t ấ u trừ phi là đối mặt vạn tên cùng bắn loại kia không chỗ có thể ẩn nấp tình huống nhưng tu tiên giả có thừa biện pháp ngăn lại tiễn thủy loại này khô khan thẳng tắp công kích khương văn c h ế t nghe xong tề không thành lời nói về sau có thể hiểu được tu tiên giới vì cái gì trướng mắt c u n g tiễn đơn giản tới nói c u n g tên i điểm tốt là phạm vi công kích xa có thể người tu tiên ngự vật thuật có thể hoàn mỹ bao dung cái chỗ mạnh này so sánh với tránh né pháp khí công kích tránh né mùi tên công kích càng đơn giản hơn nhưng khương văn c h ế t cảm giác tề không thành nói có chút phía diện tu sĩ kia dùng pháp khí cùng phổ thông cùng tiễn so tự nhiên là các phương diện nghiên ép nhưng nếu là đem cung tiễn cũng luyện chế thành pháp kh nhường cung t i ệ n nắm giữ có thể so với pháp khí lực công kích vẫn là rất lợi hại a khương văn chiết cũng nói ra cái quan điểm này nhưng ngay lúc đó đưa tới tề không thành chế dê ước dùng tề không thành lời mà nói nếu bàn về trong tu sĩ lực công kích mạnh nhất thuộc về kiếm tu kim đàn kỷ kiếm tu dễ dàng liền có thể làm được ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp như lấy đồ trong túi mà cung tiễn luyện chế thành pháp khí cũng có thể bắn tới ở ngoài ngàn dặm lực công kích cũng có thể tăng lên tới ngang cấp pháp khí trình độ cho dù là tu sĩ nắm giữ thiện xạ siêu cường tiến thuật nhưng chân chính có thể trong số mệnh mục tiêu vẫn cũng sẽ không có bao nhiêu vẫn là câu nói kia tu sĩ thần thức cảm giác là rất mạnh biết rõ chính mình không gánh nổi công kích có đầy đủ thời gian né tránh mà mạnh đi nữa công kích không cách nào trong số mệnh liền hết thể đều là phí công cho nên từ mỗi cái phương diện tới nói tu tiên giới không có cung tiễn loại vũ khí này sinh tồn không gian thì ra là thế sư đ i ệ thụ giáo khương văn chết mặc dù ngoài miệng đang nói mình thụ giáo vừa ý tưởng nhớ sớm đã bay đến địa phương khác đi t ừ tề không thành ý tứ trong lời nói đến xem cung tiễn là có thể luyện chế thành pháp khí uy lực cũng có thể để cao đến ngang cấp pháp khí một kích toàn lực tiêu chuẩn tại chính mình bẩm sinh trực giác dưới sự chỉ dẫn khương văn chết giống như tìm tới chính mình tương lai được ra tất nhiên chính mình chỉ có thể tu luyện thủ thuộc tính pháp lực thủ thuộc tính pháp lực ưu điểm lớn nhất là phòng ngự cái kia đem điểm phòng ngự đầy khiến người khác không có cách nào làm bị thương chính mình cứ như vậy chính mình liền đứng ở thế bất bại lúc này lại dùng cung tiễn bù đắp chính mình không có công kích từ xa thủ đoạn khuyết điểm lại thêm chính mình cái kia chính xác giống ra ổ khóa treo một dạng trực giác không c h ệ c một tên đối với mình tới nói không lại là thao tác cơ bản mà thôi thiện s ạ cùng không c h ệ c một tên cũng làm i ê u tả bắn tên rất chính xác thành ngữ nhưng giữa bọn chúng chỗ giảng thuật tình huống nhưng là giống như trời vực có thể tại ngoài trăm bước bắn chúng dương liêu thụ diệt tử hình dung bắn tên độ chính xác cực cao là vì thiện mà bắn ra mỗi một mũi tên đều có thể trong số mệnh mục tiêu không có một tiễn là thất bại đây là không trễ một tên quyết định ta muốn trở thành tiện tu chương mười một chân chính tu t i ê n giới chương mười một chân chính tu t i ê n giới khương văn chết trong ánh mắt tràn ngập hưng ơ phấn cùng kiên định trong miệng vô ý thức nói ra chính mình tu t i ê n mục tiêu khương sư điệt tha thứ lao phu nói thẳng bồi dưỡng linh thảo linh dược mới là thích hợp người nhất tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói về sau vô cùng chân thành nói kiếm tu con đường này thật không thích hợp ngươi liền an an tâm, tâm tại tông môn đợi đến nỗi chuyện ngoại giới đ ư n g đi dính giam tới lúc trước nghe tề không thành giới thiệu tu tiên giới cùng thế tục giới tình huống lúc khương văn chết liền rất muốn hỏi tất cả cái tông môn ở giữa cạnh tranh quan hệ thế nào đa tạ sư thúc ta sẽ chú ý khương văn chết nhịn không được nội tâm hiếu kỳ hỏi sư thúc nghe người ý tứ giống như tu tiên giới vô cùng nguy hiểm à? nguy hiểm ha ha ha chân chính tu tiên giới cũng không phải dùng nguy hiểm liền có thể hình dung tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói phía sau nhẹ cười vài tiếng tiếp đó chỉ chỉ sau lưng lạc hà sơn mạnh nói sư điện người có hay không nghĩ tới nặp đại một cái lập phái mấy trăm năm tô môn vì cái gì chỉ có hơn bốn vạn người nên biết đạo tông cửa vừa mới thành lập phía trước trong hai trăm năm chỉ cần có linh căn sẽ thu vào tông môn hoàn toàn chính xác lạc hà kiếm tông khai tông lập phái thời gian ngắn ngủi đây chỉ là so sánh với tây t h ụ c trong vương quốc m ặ t khác ba đại tông môn tới nói đối với người bình thường tới nói tám trăm năm thời gian đây chính là mười đời thời gian a nhưng vì cái gì lạc hà kiếm tông bên trong bây giờ chỉ có hơn bốn vạn tên tu tiên giả còn xin sư t h u ố c g i ả i hoặc cương văn chết đại khái có thể đoán được vì cái gì nhưng mình đoán nào có nhường tu tiên giả chính mình giảng thuật tới phải minh xác tề không thành cũng không thừa nước đục thả câu thẳng thắn mà nói tây thuộc trong vương quốc ngoại trừ tứ đại tu tiên tông ngoài cửa còn có số lượng khổng lồ tu sĩ gia tộc và tán tu quần thể những người tu tiên này mới thật sự là không có cái gì tài nguyên tu l u y ệ người n cho nên bọn hắn phi thường yêu thích ám sát bốn đại tông môn đệ tử ngươi biết lạc hà sơn mạch lớn bao nhiêu sao ngang dọc kéo dài tám v ạ t lý mà lạc hà kiếm tông vẹn vẹn chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất một khu vực nhỏ mà thôi ở nơi này lạc hà sơn mạch ở bên trong hàng năm đều có hàng vạn tu sĩ chết ở trong đó nghe đến đó k ư ơ n g văn c h hơi hơi há hốc mồm mặc dù nói tự mình biết hiểu tu tiên giới tuyệt đối không phải cái gì bình tĩnh chi địa nhưng vì sao một cái lạc hà sơn mạch bên trong hàng năm đều phải bỏ mạng hơn vạn tên tu sĩ tề không thành không có xâm nhập giảng vấn đề này nhưng khương văn chiết đặt quyết tâm tại chính mình cũng không đủ tự vệ thực lực trước t u y ệ t không bước ra tông môn một bước bất quá sư địa tan an tâm tâm chờ trong tông môn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm gì tề không thành cho là mình giảng đồ vật hù dọa khương văn chiết lập tức mở miệng an ủi ta kiếm tông đệ tử cũng không giống như khác thế lực t u tiên ưa thích làm thứ gì lấy mạnh hiếp yếu khi nhục đồng môn trò siếc k ư ơ n g văn chiết cũng theo tề không thành nói tránh đi đúng rồi sư thúc đệ tử mới sau khi nhập môn lại an bài thế nào có cái gì phúc lợi sao còn có không có tích q u ố c phía trước giải quyết như thế nào vấn đề sinh tồn tề khai thành cũng không biết khương văn chít sẽ hay không nghe hắn quên ngủ n g h e xong khương văn chít vấn đề phía sau vô cùng dứt khoát mà nói ngươi không hỏi lao phu cũng muốn cùng ngươi nói rõ đệ tử mới nhập môn phía trước phần lớn là không có tu vi người bình thường cho nên cầu đạo viện cùng tu chân viện bên trong có số lượng đông đảo đồ ăn phòng một ngày mười hai canh giờ cũng có đồ ăn cung ứng ăn uống đều là miễn phí không cần tốn tiền nói đến đây tề không thành từ chính mình trong túi chữ vật móc ra một đống đồ tới nói đệ tử mới nhập môn tông môn hội tiễn đưa xảo vân áo ba bộ hạ phẩm pháp khí thân phận ngọc bài một、cái. hạ phẩm pháp khí thanh hà kiếm một thanh hạ phẩm phi hành pháp khí một kiện tông môn t ư ờ n g tình ghi lại thư tịch một bản tông môn pháp lệnh thư tịch một bản ngũ hành pháp lực lời giải một bản cuối cùng còn tiễn đưa một cái chữ vật túi nhưng đệ tử mới không có ngưng kết thần thức không cách nào từ trong túi chữ vật tồn lấy vật phẩm cho nên cái này chữ vật túi chỉ có thể tự giữ gìn kỹ nếu là không thận thất lạc tông môn thì sẽ không cho thêm khương văn chết nhìn xem tề không thành bày ở trước mặt mình một đống vật phẩm sửng sốt một hồi lâu mới nói tề s ứ thúc ta cảm giác tông môn không giống ngoại giới nói như vậy vật tư thiếu thôna vì cái gì mỗi lần chiêu thu đệ tử có thu thú u ậ n sơn môn lợi bái vào thương thư n văn chít lại nghe thấy một cái để cho mình cảm giác xa lạ từ ngữ không đợi khương văn chít chủ động hỏi thăm tê không thành liền chủ động giải thích nói chính là tây thuộc vương quốc vi quốc nội thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cử hành giao lưu hội tiếp đó căn cứ vào bốn đại tông môn xếp hạng q u y ế theo lý thuyết hẳn là trước tiến hành khảo thí linh căn tư chất đem tất cả nắm giữ linh căn đệ tử mới tuyển ra tới tiếp đó tổ chức cá nhân cửa thí luyện cho đệ tử mới làm một cái xếp hạng thì phải có thể lạc hà kiếm tông cách làm là trước tiến hành nhập môn thí luyện cửa này người bị đào thải bên trong nói không chừng thì có linh căn tư chất rất tốt thi tài ngoài ra lạc hà kiếm tông tại nhập môn thí luyện thời điểm đưa ra sai lầm nhắc nhở những cái kia hướng về hướng ngược lại chạy người trẻ tuổi chỉ có thể càng chạy càng xa hơn nữa càng là hướng rất nhanh khoảng cách chân chính sơn môn lại càng xa chờ tới ngày thứ hai có thể chân chính phân phân biệt rõ ràng phương vị phía sau khương văn chết đoán chừng sẽ có nửa số người thả vứt bỏ t u y ể n bạn nếu là loại kia không sợ thất bại có can đảm kiên trì người liền vô cùng có khả năng thông qua vòng thứ nhất khảo thí cho nên có thể thông qua lạc hà kiếm tông hai ải khảo hạch thành công b á i vào sơn môn đệ tử đều không phải là giá áo túi cơm kỳ thực t ô n môn hai hạng khảo hạch thả tại con đường tu luyện đi lên nói là đơn giản nhất trụ cột nhất cánh cửa mà thôi tề khai thành có phần hơi than thở nói đợi ngươi tiến vào tu tiên giới về sau ngươi mới phát hiện tu tiên có bao nhiêu khó khăn trong tông môn có rất luyện khí đệ tử bị vây ở một cảnh giới khổ tu mấy chục năm như c ũ không cách nào đ ộ t phá thậm chí vô tận một đời cũng không thể chúc cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên hao hết ôm hận má kết thúc cho nên nói tâm tính không kiên hạng người cũng không cần tới tu tiên giới tìm chịu tội tốt hơn khương văn chiết tại làm rõ lạc hà kiếm tông khảo hạch nhập môn thâm ý về sau đối với lạc hà tiên tử kính ý lại nồng hậu ba phần sư thúc ta làm u ố n ở chỗ này các cái khác bái nhập tông môn đệ tử đến đủ phía sau mới có thể tiến nhập tông Tê Thành gật Không đợi ầ u quả quá muốn hưu qua nói, không trình này ít nhất cũng tiên gian. Có đôi khi sẽ chờ đến ngày thứ 10. Nói Không Thành chỉ, chỉ xa xa kiến trúc nói, đó là tân trình tiên qua bên kia nghỉ ngơi Có đó sai, thời đôi khi liệt kia đi. chờ thứ chỉ chỉ chỗ, sẽ sư xa xa bất ít Tê trúc tử là trước đệ đ khảo hạch nhập môn sau khi kết thúc tông môn hội an bài thống nhất đệ tử mới tiến vào cầu đạo viện cùng tu chân viện Đúng đệ đống đệ năm nay đệ tử mới nhập môn trong thí luyện tên thứ nhất.、Tế、không Thành đống nhiên suy nghĩ Khương Văn Chích là năm nay nh rồi, liệt mới mới sư suy là là tử thí thứ Tê tử Chích khảo hạch ngươi cầm thân phận ngọc bài liền có thể đi vào tàng thư các chín tầng chọn lựa một môn công pháp ngươi chỉ có lần này tiến vào tàng thư các chín tầng cơ hội có thể nhất định định phải thật tốt nắm chặt cơ hội này đa tạ sư thúc giải hoặc c h i ân sư đ ệ t khắc sâu trong lòng ngũ nội khương văn chết thật sự cảm giác mình thu hoạch tương đối khá ít nhất bây giờ lạc hà kiếm tông cùng tu tiên giới ở trong mắt chính mình không còn là vân giả vụ nhiễu cái gì cũng thấy không rõ cầm cùng với chính mình nhập môn s á o trang khương văn chết đi tới tề không thành nói viện lạc bên ngoài y ho mới tới tiên sư đến rồi tới tới tới vào nhà trước tắm rửa nhường khương văn chết có chút ngoài ý muốn người trong sân giống như giống như chính mình là không có có mặt cho hà tu vi trong người người bình thường vị đại ca kia n g ư ờ i khỏe ta gọi khương văn chiết các ngươi đây là cái kia chủ động chạy tới giúp khương văn chết c ầ m nhập môn sáo trang bao khỏa nam tử trung niên cơ thể đột nhiên chấn động sau đó có chút hoảng sợ nói tiểu nhân là đón khách viện hỏa h ư u khá vào thế tục giới trong t i ể u quán nhân viên đấy khương tiên sư gọi tiểu nhân c h ú c chính hào là được nhưng không đảm đương nội tôn s ư n g căn cứ vào trực giác của mình phản hồi đón khách trong viện phạm nhân cũng rất tôn kính e ngại chính mình khương tiên sư có thể có thụ thương cần gì ăn uống tiểu người lập tức đi ăn bài nhìn t r ú c chính hào hết sức sợ sẽ khương văn chết lại một lần nữa cảm thấy tu tiên giả cùng người bình thường trên lệ n h ta không bị thương cũng không muốn ăn cái gì muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút t r ú c chính hào ngoan ngoan theo gật đầu nói tiểu nhân minh bạch khương tiên sư liền nghỉ ngơi thật tốt tiểu nhân thời khắc trở ở ngoài cửa chờ đợi phân phó đuổi t r ú c chính hào sau khi rời đi khương văn chết lợi dụng trực giác cảm ứng một chút trong tiểu viện tình huống trực giác phản hồi chính mình không có nguy hiểm gì về sau khương văn chết cái này mới thật sự vung lòng căng thẳng thần kinh cuối cùng cuối cùng đi đến một bước này kể từ cầm tới lạc hà kiếm tông cho mình danh thiếp về sau. tám năm qua khương văn chết quan tâm nhất chính là l à như thế nào bái nhập tiên môn bây giờ cuối cùng đã đạt thành tám năm qua tâm tâm nghiệm nghiệm tâm nguyện khương văn chết cảm giác một cỗ khó, khó mà chống cự cảm giác mệt mỏi từ đáy lòng của mình xông ra tại tắm nước nóng về sau nằm trên giường trên giường yên tâm nghỉ ngơi mỹ mỹ ngủ một giấc tới rồi sáng sớm ngày hôm sau không chịu n ổ i ngũ tạm m i ế u dậy vỏ phía sau lúc này mới đứng dậy tiếp đó nhường một mực chờ tại chính mình bên ngoài sân nhỏ t r ú c chính hào chuẩn bị một chút ăn uống chúc chính hào nghe xong khương văn chết phân phó phía sau thật vui vẻ rời đi ăn uống no đủ về sau khương văn chết vẫn là cảm giấc buồn ngủ mệt、mỏi. nhưng từ nhỏ dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc có thể còn chưa nói hết đi nằm ngủ đấy thế là lấy r a nhập môn lúc tông môn tặng thư tịch cẩn thận là xem trong thư tịch phần lớn nội dung khương văn chết đều nghe tề không thành nói qua chỉ có một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật là hắn bỏ quên tàng thư các khương văn chết đang cẩn thận đọc tông môn t ư ờ n g t ì n h ghi lại thời điểm lập tức đối với lạc hà kiếm tông tàng thư các sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ tàng thư các là lạc hà kiếm tông thu tàng thư tịch mộc g i ả n công pháp bí thuật các loại vật phẩm chỗ thứ nhất tầng hai mặt hướng các đệ tử mở ra đệ tam đệ tứ tầng thứ năm chỉ vì trúc cơ kỳ trở lên đệ tử mở ra luyện khí kỳ đệ tử như muốn tiến vào cần thu được trúc cơ tu sĩ đảm bảo đệ lục đệ thất tầng thứ tám nhưng là đối với kim đan kỳ trở lên tu sĩ mở ra đến nỗi tầng thứ chín liền tu sĩ kim đan cũng khó có thể tiến v à o bởi vì tâm trí thành thục lại thêm nhà phong duyên nguyên nhân h ư ơ n g văn chết từ nhỏ đã thích xem thư hơn nữa không hạn c h ủ loại chẳng phân biệt được ngành học chỉ cần là chính mình chưa có xem thư đều thích nhịn cho nên ý nghĩ đầu tiên chính là đến tàng thư các xem có hay không thích hợp mình nhiệm vụ đến nôi tề không thành đ ể cử chính mình nghiên cứu linh thảo linh thực bồi dưỡng kỹ thuật khương văn chết đồng thời không có hứng thú hao phí một ngày khương văn chết sắp vào cửa sẽ đưa thư tịch đều tỉ mỉ nhìn qua một lần phát giác có liên quan ngũ hành pháp lực giới thiệu nội dung lại cùng tám năm trước vị nào cho mình danh thiếp tu tiên giả nói không kém bao nhiêu thậm chí người tu tiên kia nói so trên sách ghi lại còn muốn kỹ cảng khương văn chết cảm giác trên quyển sách này nội dung là cắt xén qua ít nhất trên sách không có giả ngũ hành pháp lực tương sinh quan hệ cùng với như thế nào lợi dụng tương sinh quan hệ tu luyện chính mình cần thiết thuộc tính pháp lực khương văn chết nhìn một n g à y thư chuẩn bị lúc nghỉ ngơi cuối cùng nghe được lại có đệ tử mới nhập môn bị đưa tới đón khách viện nghỉ ngơi nghe đón khách viện h ò a hưu nói đệ tử mới bị thương không nhẹ muốn tìm người trị liệu nguyên bản khương văn chết còn suy nghĩ muốn hay không đi kết giao một chút cái này đệ tử mới đấy nhưng bây giờ là mình muốn đi kết giao cũng là phí công ngày hôm sau thành công bái nhập tông môn đệ tử bắt đầu tăng thêm những người này ở đây đi một thiên nhất đêm sai đường về sau không hề từ bỏ mà là tiếp tục tham gia tuyển bạc đủ thấy cũng là tâm tính kiến nghị không sợ đà kích người nắm giữ dạng này tâm tính người tương lai thành tựu lãi thấp cũng không thấp đi đến nơi nào Cương c văn h ế trong tại tông tới thông t viện ngơi cuối đón có nghỉ ngày, cùng môn huynh khách sau sư đám người chuẩn bị đi tới cầu bị ạ tù h này viện. dòng Theo thiên tham tuyển gia người tỉnh bạt trẻ trong Mà khẳng định có linh căn tư chất xuất chúng người tức là tâm tính của bọn hắn không đủ cho nên bị đào thải bị loại cương văn chết đã sớm tại đón khách viện t r ư án đang nghe tông môn sư h u n h thông chi phía sau đổi lại lạc hà kiếm tông đệ tử đồng phục xảo vân áo chỉ là khương văn chết còn vị thành niên không tới đới quan niên kỷ cho nên không có đeo đới phát quan nguyên bản khương văn chết trên thân liền có cổ tử d á n g vẽ thư sinh bây giờ đổi lại lạc hà kiếm tông đệ tử vân bạch sắc đồng phục đem hạ phẩm pháp khí thanh hà kiếm cùng chấn sơn c u n g cong đến trên lưng thân truy cập tử liền nhiều hơn một cỗ khí khái hào hùng nắm lại tại khương văn chết đối diện đệ tử mới cho cả kinh sừng sờ trước cửa đón khách trong viện thu đến thông báo các đệ tử mới đều đổi lại xảo vân áo đem thanh kiếm cóng lên sau lư sơn môn đô có hai chiếc to lớn phi thiên chu các vị sư đệ mới đến các sư muội muốn đi trước cầu đạo viện liền thừa thượng phi thiên thuyền nếu là đi tới tu chân viện xin chờ chốc lát chờ cầu đạo viện các sư đệ sư muội sau khi rời đi chúng ta tự mình tiễn đưa các ngươi đi khương văn chiết phát giác tuyệt đại đa số đệ tử mới đều thông qua treo bậc thang leo lên phi thiên chu rất rõ ràng nắm giữ hai loại linh căn đệ tử nhân số rất ít theo dòng người leo lên phi thiên chu về sau khương văn chiết trực giác lập tức cho ra nhắc nhở dự cảnh hoặc giả thuyết là trực giác của mình cảm ứng được có người muốn gây bất lợi cho chính mình khương văn chiết một mình t r ư ơ n g mười hai nhìn xuống t ô n g môn t r ư ơ n g mười hai nhìn xuống t ô n g môn phi thiên chu lên đệ tử mới đều thấy tận mắt ngụy linh căn đệ tử bị chận ngoài cửa hình ảnh trong đó không thiếu chính mình người quen biết bây giờ đ ỗ n g nhiên có người nói ngụy linh căn tư chất người xâm nhập vào t ô n g môn phi thiên chu bên trên lập tức sôi trào khương văn chết một mặt bình tĩnh nhìn hướng dương dương đắc ý lý quý g i a hỏa này bản thân là tam linh căn tư chất tiếp đó hắn lại lấy được hùng lập trí danh thiếp thông qua tuyển bạn tự nhiên là dễ dàng rất nhanh k ư ơ n g văn chết liền bị cô lập đi ra phi thiên chu lên các đệ tử mới đều một mặt tò mò nhìn k ư ơ n g văn chất cùng lý quý nói chuyện đứa đ ầ n khương văn chết nói chỉ là dạng này hai chữ tiếp đó xoay người hướng v ề phi thiên chu đầu thuyền đi đến ngươi mắng ai đứa đ ầ n đâu ngươi chính là cái ngụy linh căn phế vật có tư cách gì ôi lý quý đang muốn nói chút chính mình bố trí tốt tài liệu đen nhường khương văn chết thân bại danh liệt tốt nhất là bị đ ổ i r a lạc hà kiếm tông nhưng sau đó hắn chỉ cảm thấy gương mặt truyền đến một hồi đau rác trước đó một hồi trời đất quay cùng tiếp đó liền té lăn quay b o n g thuyền ai bảo ngươi ở nơi này lớn tiếng ồn à o còn ông nôn hữ ngữ, ngữ xuất thủ giáo hơn lý quý là có thể dùng ngự kiếm thuật sư minh nhưng k ư ơ n g văn chết là lần đầu tiên thấy hắn sư, sư là hắn là khương văn thiết nguyên lai ngươi chính là lần này đệ tử mới nhập môn t h í luyện thứ nhất thông quan khương sư đệ a quả nhiên là tuấn tú lịch sự cái t i a c á i giao hân lý quý sư huynh đầu tiên là cảm khái một tiếng tiếp đó cười ha h à nói ta gọi nhan cảnh an nhan sư huynh hạnh hội dựa theo lạc hà kiếm tông pháp quy thuật tông môn đệ tử lấy tu vi luận tôn ti h cùng cảnh giới lấy năm kỷ đại tiểu luận hình tỷ đệ muội hơn nữa tông môn giữa đệ tử nghiêm cấm xào x á o như giữa hai người thật có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn chỉ cần đến chấp pháp đường s i n mở ra sinh tự động tiếp đó xào xáo hai người vào động người cuối cùng đi ra là được giống lý quý dạng này bàn lộng thị phi chỉ dám mồm như pháo nổ người là tông môn xem thường nhất đ ồ h è n nhát nhan cảnh a n nhẹ nhàng l ư ờ m lý quý một cái nói vị sư đệ này ngươi không biết khi nhục đồng môn là sẽ bị quần công sao á á á, đánh người sư m i n h khi dễ người khác nha mau đến xem á sư m i n h khi dễ người khác rồi khương văn c h í c h đã sớm đoán được lý quý sẽ đến chiêu này dị vạng hắn ở đây long hà thôn thời điểm chiêu này chăm phát chăm chúng chỉ có khương văn trích không sợ hắn tắt bắt l a lộn bởi vì hắn liền xem như dùng tiếng khóc giống hút đưa tới cha của hắn lý lao nhị cũng không dám đối với khương văn chiết như thế nào chính là bởi vì dạng này lý quý mới một mực không quen nhìn khương văn chiết chuyện gì xảy ra lan tăng cái gì cuối cùng tề không thành bị lý quý tiếng la khóc hấp dẫn tới nhan cảnh an lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem nằm tại phi thiên chu bong thuyền tắt bắt lăn lộn lý quý hắn cảm giác mình giống như là ăn vào con rồi một dạng á c tâm người chung quanh cũng đều là một mặt khinh bị nhìn xem lý quý tiếp đó yên lặng thối lui giống như là tránh ôn giống như thần tránh đi hắn có thể thông qua lạc hà kiếm tông nhập môn thí luyện người không thể nào là nhuyễn đản nếu như là nhễn đản lời nói căn bản không có khả năng đi ra sư thúc sư thúc ngươi có thể phải làm chủ cho ta a lý quý dùng hết hắn bản lĩnh giữ nhà một cái nước mũi một cái nước mắt nhào tới tề không thành dưới chân sinh động như thật nói đến khương văn chết liên thủ với nhan cảnh an khi dễ hắn lời nói nếu là tại long hà thôn chiêu này có thể rất hữu dụng nhưng tức là nơi này là tu tiên tông cửa lạc hà kiếm tông tề không thành thế nhưng là nhớ rõ lý quý là dùng danh thiếp miễn trừ nhập môn t h í luyện thông qua c ử a thứ hai linh căn tư chất kiểm chắc mới có thể nhập có thể nhập môn loại quan hệ này nhà vốn là không nhận tông môn đệ tử chào đón bây giờ lại bản lộng thị phi vô hạn đ ồ môn dạng này người tề không thành làm sao có thể nhường hắn gia nhập vào t ô n g môn biến đem y phục của hắn cho lão phu lột ném ra bên ngoài giận dữ một cước đem khóc giống không chỉ lý quý từ phi thiên chú đá lên xuống rất nhanh liền có hai cái luyện khí đệ tử tiến lên đem lý quý trên người xào vân áo chữ v ậ n túi thanh hà kiếm các loại vật phẩm đều thu hồi tiếp đó một người học trò sách theo chân bóng không ngừng têu khóc cầu xin tha thư lý quý hướng về tính dạ lâm bên ngoài ngự kiếm phi đi chỉ chốc lát sau người đệ tử kia trở về phục mệnh nói khởi bẩm s ứ thúc đệ tử đã đem hắn ném vào bị đào thải phạm trong đám người rồi lần nay nhìn thấy lý quý. hương văn trích ngoại trừ vừa lúc bắt đầu nói đứa đần hai chữ phía sau liền không còn nói một chữ đã không có cùng lý quý tranh luận cũng không có bỏ đa số giếng chính là yên lặng nhìn xem hắn diễn tiểu sửu h í kịch tức là hắn chọn lựa l ộ địa phương ở đây không phải long hà thôn hắn s ợ trường nhất tiểu sửu h í kịch ở đây không có người m u a trường ai đáng tiếc là đáng tiếc cũng đã được thu vào môn tường rồi kết quả tự mình tìm đ ư ờ n g chết nhan cảnh an nghe xong khương văn trích thở d à i không khỏi mở miệng phụ hòa nói khương văn trích khẽ gật đầu một cái nói ta không phải là vì hắn cảm thấy thở g i i mà là vì cha mẹ của hắn thúc bá cảm thấy tiếp hận đặc biệt là mội, mội của hắn vì có thể để cho hắn nắm giữ bái nhập tiên môn cơ sẽ đem mình một đời đều không đếm xỉa đến lý quý tiểu sửu hí kịch đối với tuyệt đại đa số người tới nói cũng là khúc nhạc dạng ngắn theo phi thiên chu chậm rãi cất cánh hướng về lạc hà sơn mạch chỗ sâu bay đi đệ tử mới nhập môn đều đưa lực chú ý bỏ vào s ắ p bắt đầu tông môn trên sinh hoạt bao quát h ư ơ n g văn trích cũng đồng dạng rất nhanh liền đem lý quý sự tỉnh quên mất sạch sẽ chư vị sư đệ sư muội đây là trải rộng cả cái tông môn linh thu cát bên trong có phi hành tọa kỵ cho mọi người mượn dùng tại không có nắm giữ ngự kiếm phi hành phía trước có thể mượn ph nhan cảnh an đang cùng khương văn c h i ế t hơi trò chuyện đôi câu về sau liền nhiệt tình vì các đệ tử mới giới thiệu phi thiên chu phía dưới kiến trúc là làm cái gì theo phi thiên chu xâm nhập lạc hà s ơ n mạch thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thể ngự kiếm phi hành các sư huynh sư tỷ k h ô n g chế phi kiếm theo số đông đầu người định nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua khương văn c h i ế t phát giác có cái sư huynh ngự kiếm từ phi thiên chu bên trên tới tới lui lui bay nhiều lần mỗi lần bay qua đều dẫn tới nhất chúng đệ tử mới ngày c ấ n hoan hô nơi này là truyền công các các sư đệ sư mỗi muốn học công pháp và pháp thuật sẽ tới đây truyền công trong các mỗi thiên đô có chúc cơ kỳ sư, thúc, các sư bá cách nói, giảng bài. n g ư ơ i về mặt tu luyện có cái gì không biết cũng có thể tới đây tìm sư thúc các sư bá hỏi thăm nơi này là tàng thư các thứ nhất thứ hai tầng hướng các đệ tử mở ra đại gia nếu là muốn tài liệu tra cứu mở mang tầm mắt có thể nhiều tới đây xem sách một chút khương văn chết ánh mắt bị dưới chân xây dựa lưng vào núi cự kiến trúc lớn hấp dẫn đi lực chú ý âm thầm quyết định mấy người sau khi an định liền đi tàng thư các đọc sách phi thiên chu mang theo chúng đệ tử đại khái tham viếng một lần lạc hà kiếm tông về sau cuối cùng tại cầu đạo viện phụ cận vách núi bên cạnh ngược lại lúc trước đứng trên phi thiên chu nhìn xuống thời điểm cảm giác cầu đạo viện bên trong mấy người đi vào cầu đạo viện phía sau mới phát hiện những kiến trúc này là một tòa một tòa đơn độc tiểu viện mỗi cái tiểu viện chiếm diện tích đại khái là nửa mẫu đất hơn nữa tiểu viện ở giữa còn có khoảng một t r ư i n g khoảng cách chư vị sư đệ sư muội tông môn cầu đạo viện đệ tử có mấy vật nhiều cho nên đối với viện khu làm minh sát số hiệu lấy thiên can phối địa chi tới mệnh danh an bài các ngươi và o ở làm ẫ u thân khu cầu đạo viện trong nội viện bên ngoài sân nhỏ cấm chế trận pháp là nhũ bạch sắc liền biểu thị nên tiểu viện không có người ở nhan cảnh an lãng thanh đạo dùng thân phận của các ngươi ngọc bài liền có thể mở ra cấm chế nhưng cái này ngọc b trừ phi các ngươi rời đi cầu đạo viện nếu không thì không thể thay đổi chỗ ở đại gia bây giờ cũng có thể đi tìm chỗ ở của mình rồi tiếp theo nên làm gì đại gia lật xem thông môn tưởng t ỉ n h ghi lại một lá cờ t h e o liền có thể biết đương nhiên các ngươi cũng có thể hướng khác sư hình sư tỷ hỏi t h ă m khương văn c h ế t im lặng không lên tiếng đi theo đệ tử mới trong dòng người đáy lòng bắt đầu suy xét chính mình nên tuyển cái nhà kia cư trú mới tốt trước mắt mà nói chính mình phải tận hết sức điệu t h ấ p phát dục không muốn gây nên bất luận người nào chú ý cho nên chỗ ở tốt nhất là lựa chọn vắng vẻ chút vị trí tốt nhất là chỉ có tự mình một người cư trú trên vách núi rất nhanh khương văn chết trực giác liền cấp ra phản hồi là núi nai sơn có phù hợp chính mình yêu cầu chỗ ở khương văn chết thi triển ra n ạ c ảnh đi khinh công tân h pháp thoát ly đại bộ đội đi tới trực giác chỉ dẫn vách núi quả nhiên ở một cái chiếm diện tích có chân hai mẫu đất dưới vách núi thấy được một tòa bị màu ngà sữa linh quang bao phủ tiểu viện bởi vì địa hình duyên c ớ phụ cận năm trong phạm vi trăm thức cũng không có khác tiểu viện khương văn chết lúc này quyết định ở lại nơi này ở đây châu vắng vẻ còn không có những người khác cái dày hoàn mỹ phù hợp chính mình trong kế hoạch giai đoạn thứ nhất hèn bọn trổ m ạ yêu cầu cầm ra thân phận của mình ngọc bài rán vào sữa cầm chế màu trắng sau đó sữa cấm chế màu trắng đều tràn vào thân phận ngọc bài bên trong mà sân nhỏ chân dung cũng hiện lộ ra là d u n g hòn đ ã cùng tấm ván gỗ xây dựng đi ra tam gian phòng phòng phía ngoài cùng một gian là phòng ngủ tiếp đó trung gian gian phòng kia nhìn qua giống như là phòng khách mà giấu ở phòng khách phía sau là ở giữa giản dị phòng tối rất thích hợp ở bên trong ngồi xuống minh t ư ợ n g khương văn c h ế t tiến vào tiểu viện bước nhỏ là làm lên vệ sinh mặc dù nhìn qua tiểu viện vô cùng sạch sẽ sạch sẽ nhưng vẫn là tại chính mình tự tay quét dọn một lần về sau lúc này mới đem đồ vật của mình đặt vào trong phòng nhìn một chút không trung thái dương phỏng đoán đại khái là tại giờ mùi theo lý thuyết hẳn là đi tìm ăn mới đúng nhưng khương văn chức càng muốn đi hơn tàng thư các xem muốn hiểu nhiều một chút tu tiên giới sự tỉnh không biết là t r ư ờ n g nào thì bắt đầu khương văn chức cũng rất thích gì chuyện đều tại chính mình nắm giữ cùng trong nhận thức biết nếu là gặp phải chính mình không hiểu rõ hoặc không chuyện rõ ràng liền luôn muốn đi tìm hiểu nó phân tích nó đơn giản tới nói chính là tò mò quá mạnh rời đi chính mình ở tiểu viện về sau khương văn chức theo lấy trí nhớ của mình tìm được cách cách mình gần nhất linh thu các căn cứ vào tông môn tường tình ghi lại sách ghi chép linh thu các là chuyên môn nuôi dưỡng linh trùng linh thu chỗ những thứ này trải rộng tông môn phạm vi linh thú các gọi linh thú dịch trạm những cái kia còn không có trưởng năng lực phi hành đệ tử có thể mượn dùng linh thú trong trạm dịch phi hành linh thú thay đi bộ nếu là dùng chân đi từ cầu đạo viện đi đến tàng thư các ít nhất phải hao phí hai cái canh giờ thời gian nếu là đi xa hơn truyền công c á c sợ là muốn đi lên ba canh giờ mới có thể đến vị sư tỷ này ta muốn mượn dùng một chút phi hành linh thú tiến vào linh thú dịch trạm khương văn chiết liền thấy một cái ước chừng hai mươi tuổi luyện khí nữ tu nhưng tuổi của nàng tuyệt đối vượt qua hai mươi sáu tuổi lạc hà kiếm tông mỗi mười năm tuyển nhận đệ tử một lần mà công nhận nhập môn niên hạn là m ư ơ i sáu đến hai mươi vị sư tỷ này ít nhất là lần trước bái nhập tông môn đệ tử bởi vì đệ tử mới nhập môn cũng là không có có mặt cho hà tu vi người bình thường nàng sở dĩ nhìn chỉ có hai mươi tuổi đó là bởi vì tu tiên giả tu luyện pháp lực cũ có rất mạnh c h ú nhan hiệu quả sư đ ệ là vừa mới nhập môn đệ tử mới đi cái kêu coi trường linh thú dịch c h ạ m sư phụ tỷ phát giác khương văn chết là không có có tu vi người bình thường về sau lập tức liền nghĩ đến khương văn chết là hôm nay vừa mới nhập môn đệ tử mới ừ đây là ta thân phận ngọc bài khương văn chết sư lệ người thật là lớn mật trước đây ta thế nhưng là qua rất lâu mới dám cùng có tu vi các sư h u n h sư tỷ giao tiếp thương văn c h í c h khẽ cười nói sư tỷ lại không phải là cái gì người xấu nói không chừng người còn rất tốt ta sợ cái gì ha ha ha sư đệ cái này miệng nhỏ h ã y cùng lau mật đồng dạng không biết về sau muốn thai họa nhiều thiếu nữ tử lời này khương văn c h í c h cũng không dám hướng x u ố n g tiếp chỉ là cười nhẹ n h ậ n về thân phận của mình ở bài đây là nhất cấp trung kỳ linh thú cánh đen linh hạc người muốn đi đâu trực tiếp nói cho nó biết chính xác địa điểm là được khương văn c h í c h nhìn xem cái kia chừng cao đến ba mét cực lớn linh hạc hướng về phía cái kia nữ tu sĩ chắp tay nói đà tạ sư tỷ nói xong cũng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đ i ệ thân thể của mình liền rơi vào tiên h ạ trên lưng ta muốn đi tàng tư các có thể đưa ta đoạn đường ư cánh đen hạc nghe xong khương văn chít lời nói về sau trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng hạc rẽ tiếp đó nhanh chóng chạy ra linh thú dịch trạng sau đó bày ra hai cánh liền bay về phía mây mù vòng trên bầu trời khương văn chít nhìn xem dưới chân càng ngày càng xa cầu đạo viện khu kiến trúc lại nhìn một chút vân g i ả vụ nhiễu lạc hà sơn mạch đ ố n g nhiên lại nghĩ tới lạc hà kiếm tông tại sao muốn an bài nhập môn thí luyện cái này khảo hạch bởi vì chưa từng có cứng rắn năng lực phân biện phương hướng cho dù là bãi nhập lạc hà kiếm tông cũng nhất định là nửa bước lập tức hoàn toàn thấy không do hoàn cảnh chung quanh là giả gì nếu là khác đệ tử mới gặp phải chuyện như vậy làm không tốt cũng sẽ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ k hương văn chết theo thói quen dùng trực giác cảm giác trực giác đưa ra phản hồi chính mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tại là hoàn toàn trầm t ĩ n h lại bày ra hai tay tinh tế cảm thụ thanh phong từ chính mình trên gương mặt p h ấ t qua cảm giác lúc này k hương văn chết thật muốn n g ư ợ n g thiên trường rít gào một tiếng để phát tiết chính mình đáy lòng sông ra hư vấn sau đó k hương văn chết cảm giác nhãn tiền nhất lượng mở to mắt mới phát hiện là tiên hạc mang cùng với chính mình bậy ra đoàn kia mây mù mà lộ ra ở tàng r ư ớ c chính mặt mình l thư các không c h nào diễn trước mặt quảng trường chừng năm sáu cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ quảng trường thỉnh thoảng thì có kiếm tông đệ tử ngự kiếm rơi xuống hoặc bay đi cuối cùng khương văn chích ngẩng đầu ngưỡng mộ lên trước mặt mình tàng thư c á t trên phi thiên chu thời điểm cũng cảm giác tàng thư các trước t khương văn chích lúc này mới phát hiện tàng thư c á t so chính mình tưởng tượng còn lớn hơn chương mười ba chọn lửa công pháp chương mười ba chọn lửa công pháp vậy mà trực tiếp móc sạch một đoạn sân mạch tại trên vách núi đá cấp độ rõ ràng xây dựng chín tầng cửa vào năm vị trí đầu tầng cửa vào phía trước thỉnh thoảng thì có kiếm tông đệ tử đi ra hoặc tiến vào phía trên nhất tầng bốn giống như hoàn toàn không có ai khương văn c h í c đi bộ nhàn nhã hướng về tàng thư các một tầng đi đến trên đỉnh đầu thỉnh thoảng thì có tu sĩ khống chế phi hành pháp khí hoặc phi kiếm nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua tư t ề khai thành trong miệng nghe được tin tức t ă n g thư các lầu một bên trong đặt là sách đóng chỉ thẻ tre khắc đá mấy người có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến văn tự ghi chép vật phẩm từ lầu hai đi lên bắt đầu bên trong cất giữ thư tịch cũng phải c ẩ n t h ậ n thức mới có thể đọc n g ọ c dạng. cho nên tiến vào lầu hai kiếm tông đệ tử chí ít có luyện khí tầng bốn tu vi tu tiên giả thông qua linh căn tu h nạp thiên địa linh khí dựa theo công pháp khẩu quyết đem hắn tu luyện thành pháp lực đại khái tu luyện ra một trăm sợi pháp lực thì đến được luyện khí một tầng có chút linh căn tư chất xuất chúng một thiên thời gian liền có thể tu luyện ra một trăm sợi pháp lực nhưng từ luyện khí tầng hai bắt đầu tu luyện pháp lực tốc độ liền sẽ trượt rất nhiều tu luyện tới luyện khí tầng bốn lúc thần thức sẽ tự nhiên ngưng kết pháp lực càng về sau tốc độ tu luyện lại càng chậm thậm chí sẽ ở cái nào đó cảnh giới phía trước đỉnh trệ số lượng năm thậm chí là số mười năm thời gian tu tiên cũng không phải đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy trừ phi nắm giữ trong truyền thuyền t h u không cần chủ động tu luyện thân thể của mình liền sẽ tự phát phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện pháp lực mà khương văn chết linh căn tư chất là đi qua tu sĩ kim đ a n tự mình khảo nghiệm qua chính là phổ thông bốn linh căn tư chất cũng không có k h á c chỗ đặc biệt lại đi tiến đường hành lang thời điểm khương văn chết chú ý tới đường hành lang trên vách tường có vẽ t ả n g thư các một tầng bản vẽ mặt phẳng nhẹ k h ẽ nhìn lướt qua về sau khương văn chết ánh mắt liền rơi vào thổ thuộc tính một cột tư chất của mình thiên phú tất nhiên chỉ thích hợp tu luyện thổ thuộc tính pháp lực như vậy tự nhiên muốn đem thổ thuộc tính pháp lực tương quan thư tịch đều xem một lần chỉ có tại chính mình thực sự hiểu rõ thổ thuộc tính pháp lực về sau mới là cân nhắc tu luyện thế nào thổ thuộc tính pháp lực thời điểm thổ thuộc tính pháp lực chia làm mậu thổ cùng mình thổ hai loại mậu thổ là dương thổ mình thổ là âm thổ mặc dù cũng là thổ thuộc tính nhưng chúng nó đặc tính cùng đường hướng tu luyện hoàn toàn khác biệt khương văn chiết căn cứ vào tàng thư các tiêu chí đi tới cất giữ thổ thuộc tính tương quan thư các thư các bên trong lại chia nhỏ vì mậu thổ mình thổ pháp thuật pháp quyết bốn thạch thất lớn thời suy tư một chút khương văn c h i đi vào m ậ thổ thạch trong phòng tiếp đó liền thấy từng mảnh nhỏ bằng đá trên giá sách dậm dạp chẳng trị đổ đầy đủ loại đủ kiểu thư tịch thường thấy nhất là sách đóng chỉ ngoài ra còn có thẻ tre tơ lụa các loại sách trong góc còn chứng kiến c á c đá hình khắc đồng mấy người có khắc chữ viết vật phẩm thương văn c h ế t chỉ là tùy ý quan sát một chút thạch thất bày biện bố trí tiếp đó đi tới bên trái nhất bằng đá trước kệ sách đưa tay ra đem giá sách góc trái trên cùng bên trái nhất thư lấy đến trong tay mượn nhờ trong thạch thất n u hòa bạch quang nhìn một chút trang địa m ậ u thổ chúc tính khai thuật sau đó là xem trang sách bắt đầu đọc trong thư tịch nội dung quyển sách này chủ yếu giảng thuật mẫu thổ thuộc tính pháp lực sinh khắc quan hệ tổng kết lại chính là một câu nói nhân thủy sinh n ấ t mục ất mộ sinh bính hỏ Mậu trước h t t khi ngủ khương văn chết não trong m i ệ n ý nghị chỉ có ba cái đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất đem tàng thư các lầu một thổ thuộc tính khu lớn mẫu thổ thạch trong phòng văn hiến ghi chép đều nhìn một lần mấy người xem xong những thứ này văn hiến ghi chép về sau lại đi tàng thư các chín tầng nhận lấy chính mình khảo hạch nhập môn đệ nhất ban thưởng một ý nghĩ cuối cùng là lấy đến tu luyện công pháp về sau chính mình liền bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện thông qua hôm nay ba giờ đọc khương văn chít đã thấy như thế nào dùng linh căn thu nạp thiên địa linh khí ghi chép trực giác phản hồi làm như vậy chính mình chân năng hấp thu thiên địa linh khí nhưng để cho an toàn hay là muốn dành thời gian đi truyền công các nghe nghe giảng bài đệ nhị thiên nhất thật sớm khương văn chít đến đồ ăn phòng lúc ăn cơm gói một phần thức ăn mang đi lần nữa đi tới tàng thư các phía sau liền một đầu đâm vào mậu thổ thạch trong phòng một ngày không có nhi ước chừng năm canh giờ lời bạn lúc này mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trở về cầu đạo viện nghỉ ngơi khương văn c h í c h dạng này đi sớm về trễ mười tám ngày trung pi là đem mậu thổ thạch trong phòng thư tịch văn hiến thô sơ giản lược xem xong một lần đến bây giờ khương văn c h í c h không dám nói chính mình đối với mậu thổ thuộc tính pháp lực có bao nhiêu hiểu rõ nhưng ít ra đã biết cái gì là mậu thổ thuộc tính pháp lực đại khái xem xong mậu thổ thạch phòng văn hiến ghi chép về sau khương văn c h í c h theo thang lầu bỏ lên trên tàng thư các tầng thứ tám vị sư đ ệ n à y nơi đây là tông môn cấm đ i ệ khương văn trích mới đi đến tàng thư các tầng thứ tám lối vào liền bị hai cái trúc nếu như mình có cái gì không thích hợp đ ộ n g tác lập tức liền sẽ tao ngộ uy hiếp trí mạng b ầ n hai vị sư thúc đệ tử khương văn chiết là năm nay đệ tử mới bên trong tại nhập môn trong thí luyện mười vị trí đầu đến cửa chùa nói khương văn chiết cung cung kính kính đưa lên thân phận của mình một bài bên trong một cái râu tóc bạc sơ làn da giống như giống như trẻ nít lão giả không khỏi khẽ nhũ mày khúc sư huynh đệ tử mới bên trong s á t thực còn có một người không có tiến vào tầng thứ chín chọn lựa công pháp cái họ kia khúc lão giả không khỏi run lên khuôn mặt có phần có chút q u á dị nhìn xem khương văn chiết nói khương sư điện thật sự chính là bảo trì bình thản thu được tiến phần lớn là vào lúc ban đêm liền đến tuyển đi công pháp chấm nhất đệ nhị thiên nhất thật sớm cũng tới ở đây chẳng lẽ nói chuyện trọng yếu như vậy sư điệt đều có thể quên hay sao khương văn chết đúng mực trả lời đệ tử chưa bao giờ quên chỉ là lựa chọn hôm nay tới mà thôi được rồi được rồi khúc sư m i n h nhân ra lúc nào tới là của người ta tự do cái k i a lên tiếng trước nhất ngăn lại khương văn chết trung niên trúc cơ tu sĩ ngăn trở khúc họ tu sĩ đạo khương sư điệt tiến vào tàng thư các tầng thứ chín phía sau ngươi có một lần chọn lựa công pháp cơ hội đang chọn thời điểm ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ chỉ cần phá trừ cấm chế ngươi liền không có đổi ý chỗ trống vâng đệ tử ghi nhớ. sau đó hai cái trúc cơ tu sĩ từ trong lồng ngực của mình tất cả lấy ra một cái ngọc bài tính cả khương văn chất thân phận ngọc bài cùng một chỗ bỏ vào thông hướng tàng thư các tầng thứ chín trước t h ô n g đạo ngay sau đó bằng đá bậc thang từ trên vách núi nhất gia liên tiếp cấp một từ trong vách núi nô ra liên thông tàng thư các tầng thứ chín cửa vào loan sư đệ ngươi cảm thấy cái này đệ tử như thế nào không nóng không nội không sợ cường uy là một cái đi kiếm tu chi lộ hạt giống tốt mầm họ trúc cơ tu sĩ cười nhẹ lắc lắc đầu nói nhưng ta phát rác khương sư điệt lình căn tư chất là thủy một hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh căn a ngụy linh căn loan tính trúc cơ tu sĩ một mặt không thể tin nhìn về phía mầm họ trúc cơ tu sĩ lao phu thần thức đã sớm đột phá đến kim đan kỳ làm sao lại nhìn lầm một phạm nhân linh căn tư trước đây a i ngụy linh căn quả thực tiết là a khương văn chết đồng thời không biết mình sau lưng hai vị trúc cơ k ỳ sư thúc đang nói cái gì dọc theo cầu thang đi tới tàng thư các tầng thứ chín cửa vào xuyên qua đường hành lang phía sau không khỏi nhất lăng bởi vì tàng thư các tầng thứ chín trong không gian chỉ có một gian phổ thông phòng khách lớn nhỏ ngũ rác hình thạch thất tại phòng thạch trên mặt tường thưa thất lác móc móc mấy cái hang đá có chút hang đá bên ngoài bao phủ một tầng cấm chế mà có hang đá c h ố n g rông cái gì cũng không có trên mặt đất m è o mó tà tà có khắc kim mục thủy hỏa thổ năm chữ to nếu không phải là trên mặt tường có cấm chế linh quang đang nhấp nháy khương văn chết đều hoài nghi mình đi tới một ngày nghỉ tàng thư các rồi rất nhanh khương văn chết ngay tại phòng thạch nhìn qua một lần phát giác bị cấm chế bao phủ trong thạch động thả ở một cái ngọc giảng cùng một bộ chất giấy thư tịch thư tịch địa tiêu chú đây là nào đó một cái quyết nào đó một cái công nào đó một cái điện không có, có dư thừa văn tự miêu tả cũng không có cái gì chứng minh tìm được địa hoàng thổ linh quyết cuối cùng khương văn chết minh bạch cái k i a giả mạo chu mông nhắc nhở mình cường giả bí ẩn muốn nhường tự mình lựa chọn công pháp gì n g u y ê n lai、like、nơi này mà thật sự chỉ có thể nhìn thấy công pháp danh tự trực giác phản hồi môn công pháp này cũng là tàng thư các tầng thứ chín bên trong thích hợp mình nhất công pháp chỉ ngươi rồi không có chút do dự nào khương văn chết liền quyết định lựa chọn môn này địa hoàng thổ linh quyết làm vì mình chủ tu công pháp lấy ra thân phận của mình ngọc b à i hướng về cấm chế bên trên vừa để xuống bao phủ trên địa hoàng thổ linh quyết cấm chế màu vàng lõe lên hai cái phía sau đột nhiên biến mất lơ lửng ở giữa không trung ngọc giản cũng đi rơi xuống thư tịch đều cầm lên thầm nghĩ chính mình đón lấy tới liền chỉ có một việc không đúng còn có một việc chính mình suýt chút n ữ a quên đi khương văn chết chợt nhớ tới lạc hà kiếm tông cầu đạo viện đệ tử bình thường còn cần hoàn thành tông môn an bài nhiệm vụ đang đi ra tàng thư các tầng thứ chín lối vào lúc nghe được tàng thư cấp tám tầng có người nói muốn sa thải tầng thứ hai ngọc giản quản lý nhiệm vụ khương văn chết lúc này liền nghĩ đến cũng chính hứa có thể đem cái này chỉnh lý ngọc giản nhiệm vụ đón lấy tới cứ như vậy chính mình liền có thể một mực lưu lại tàng thư các rồi k ư ơ n g văn chết có thể chưa quên chính mình chỉ là nhìn thổ thuộc tính khu lớn một cái thạch thất thư tịch hơn nữa nhìn x o n g thổ thuộc tính khu lớn thư tịch về sau khương văn chết còn định đem một thuộc tính khu lớn thư tịch cũng nhìn một lần bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chỉ có thực sự hiểu rõ nhược điểm của mình mới có thể tốt hơn bù đắp không đủ tưởng niệm ở giữa khương văn chết đã về tới tàng thư các tầng thứ tám vừa vặn nhìn thấy có một người học trò h ứ n g ẩm loan lưỡng vị trúc cơ tu sĩ c h à o t ừ giã khương văn chết mặc dù chỉ là nghe được một cái tin tức rất trọng yếu tàng thư các tầng hai mỗi thiên đô rộng lượng đệ tử tới tài liệu tra cứu thường xuyên đem ngọc giản thả loạn thất bát tao nhường người có yêu cầu khó mà tìm cho nên tàng thư các chấp sự cố ý giới cầu đạo viện phát một cái ngọc giản sửa sang lại nhiệm vụ nội dung công việc chính là đem thả loạn ngọc giản chỉnh lý quý vị lại h à luyện khí kỳ đệ tử quá nhiều coi như mỗi ngày chỉ có một phần ba mươi đệ tử tới tàng thư các cái kia cũng mỗi thiên đô có hơn nghìn người lật xem ngọc giản tiếp cái này nhiệm vụ cầu đạo viện đệ tử cơ hồ muốn đem thời gian đều hao phí tại chỉnh lý trên thẻ ngọc cho nên căn bản không có cái gì thời gian đi tu luyện thù lao cũng đã đã tăng tới một tháng có năm khối hạ phẩm linh thạch cũng khó có thể lưu lại người rất nhiều đệ tử kiên trì ba bốn tháng liền muốn trào từ g ã bởi vì cái này nhiệm vụ thật sự là khó thực hiện. khương văn chết chỉ là dưới đáy lòng hơi một suy nghĩ lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp có thể xử lý được vấn đề này mấy người vị nào c h à o từ giã đệ tử sau khi rời đi khương văn chết lúc này mới tiến lên chắp tay nói sư thúc t à n g thư các tầng thứ hai ngọc giảm chỉnh lý nhiệm vụ có thể hay không giao cho đệ tử phụ trách loan tính chúc cơ tu sĩ nghe xong khương văn chết lời nói hơi hơi s ư n g sờ mà khúc họ chúc cơ tu sĩ nghe xong không khỏi yên lặng một tiếu đạo đương nhiên không có vấn đề à. đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta đi cái này nhiệm vụ ngươi muốn làm bao lâu đều được một tháng cho ngươi năm a i hạ phẩm linh thạch thù lao loan tính t r ú c cơ tu sĩ bản muốn nói gì đấy nhưng lại hồi tưởng lại vừa rồi khúc sư huynh lời nói liền đem tới rồi miệng lời nói cho nuốt trở vào tại nhận lấy thư tịch sửa sang lại nhiệm vụ về sau khương văn c h í c h cũng biết khúc họ tu sĩ gọi khúc minh nắm giữ t r ú c cơ đại viên mãn thực lực khoảng cách ngương kết kim đ a n chỉ có cách xa một bước đại cao thủ thông qua giao lưu khương văn c h í c h biết được chính mình không chỉ có thể trong tàng thư các nghỉ ngơi tại tàng thư các lầu hai hỏa thuộc tính ngọc giản khu phía sau trong nhà đá con ẩn tàng có một đồ ăn phòng cái này đồ ăn phòng chỉ có tàng thư các thuộc đệ tử có thể đi ăn đối với hận không thể mỗi ngày pha trong tàng thư các khương văn chết tới nói cái này ngọc giản chỉnh lý nhiệm vụ thật sự là quá thích hợp bản thân rồi khương sư điện xấu nói trước nếu là ngươi không có thể làm tốt cái này nhiệm vụ khúc minh tại khương văn chết chuẩn bị rời đi đông nhiên mở miệng cảnh cáo nói dẫn đến có người tới chúng ta ở đây gây chuyện lời nói không chỉ có muốn khấu trừ ngươi thù lao sự tình làm lớn lên nhưng là muốn đưa đi chấp pháp đường bị phạt khương văn chết tự tin một tiếu đạo thỉnh sư t h u c yên tâm đệ tử tất nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt cái này nhiệm vụ ừ đi thôi mấy người khương văn chết rời đi tàng thư các tầng thứ tám cửa vào về sau loan tính chúc cơ tu sĩ mới nói khúc sư minh chúng ta vừa mới không có bỏ sót cái gì đi khúc minh nhìn một chút trong tay mình ghi chép hồi tưởng lại một chút vừa rồi cho khương văn chết g i ặ n giò tiếp đó lời thề son sắt mà nói không có bỏ sót liền tàng thư các đồ ăn trong phòng món gì món ngon nhất ta đều nói với hắn không có liền tốt ngươi nói tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu ai biết được hai ba tháng liền đến trào từ giã cũng khó nói rất nhanh khương văn chết liền trở về tàng thư các lầu hai cửa vào so sánh với trước cửa có thể răng lưới bắt chim lầu một và lầu ba lầu hai người lưu lượng đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung dù sao ngoại trừ vừa mới nhập môn đệ tử mới đi lầu một n h ì n phạm tục thư tịch bên ngoài c ũ n g có thần thức đệ tử đều sẽ tới lầu hai cho nên mới sẽ thường xuyên đem ngọc giản thả loạn thất bát ao nhưng những cái tiêm muốn tìm liên quan ngọc giản đệ tử như thế nào cũng tìm không thấy khương văn chiết đầu tiên là quay trở về cầu đạo viện nơi ở tại liền nhau mấy cái cầu đạo viện ở giữa có một phiên chợ nhỏ cái này phiên chợ nhỏ là cầu đạo viện đệ tử chính mình làm cho dù sao nơi có người liền có cần Mà chương ó cần n tự i sinh ê n là sẽ thúc t đẩy r ở n g ra t h ư nhân loại vật này, Khương Văn、Chích、cũng là từ khai thành trong Chết khai loại là vật từ tề mười i ệ n đánh nghe g đ ợ c những bốn địa hoàng thổ linh quyết chương mười bốn địa hoàng thổ linh quyết khương văn chết ở trong chợ đi dạo một vòng không có hao phí nhiều thiếu thời gian đã tìm được mười cái h ò m gỗ cùng mấy khối tấm ván gỗ lại từ một vị tại phiên chợ buôn bán tạp vật sư huynh nơi đó mượn tới tới bức mực tại trên ván gỗ viết ngọc giản tạm thời để đặt chỗ t h ì n h đem mình xem xong ngọc giản đặt vào đối ứng trong g ư ờ n g gỗ văn minh đọc ta phải theo luật t ô i ngọc giản vào giường pháp lực tăng vọ tiếp đó tại hòm gỗ dương trên vách đánh dấu tốt ngũ hành sở thuộc là loại kia ngọc giản tạm thời để đặt chỗ chuẩn bị kỹ càng những vật phẩm này về sau cương văn trích cầm ra bản thân chữ vật túi ngẫu nhiên bái nhờ vào một vị đến đây đi dạo phiên trợ lại ủng có thần thức sư phụ tỷ giúp mình đem những vật phẩm này đều thu đến trong túi chữ vật thuận miệng nói câu sư tỷ thực sự là người đẹp thiện tâm nhường bay về sau nhiên rời đi cưới phi c ầ m tọa kỵ quay trở về tàng thư cát tới rồi tàng thư cát ở đây ủng có thần thức sư huynh sư tỷ hay cùng nhiều đồng dạng là chọn lựa một vị người đẹp thiện tâm sư phụ t tại nhất chúng sư huynh sư tỉ dưới ánh mắt kinh ngạc đem hòm gỗ cùng tấm ván gỗ đặt vào thạch thất lối đi ra khương văn chiết lại ở một bên dẫn đạo cùng chứng minh rất nhanh liền có một vị phải ly khai tàng thư các sư huynh đem mình không biết để chỗ nào nhi mới khá ngọc giản bỏ vào trong d ư ơ n g gỗ ngẩng đầu liền thấy pháp lực tăng cao quảng cáo trên gương mặt của hắn lập tức liền lộ ra nụ cười hài lòng có người dẫn đầu những người khác tự nhiên là có dạng học dạng khương văn chiết một bên làm chứng minh cùng dẫn đạo dành thời gian triệt để chỉnh lý tốt tàng thư các lầu hai trong thạch thất thả loạn từ nay về sau khương văn chích chỉnh lý ngọc giản thời điểm không cần chạy khắp nơi ngọc giản lấy đến trong tay bằng vào trực giác liền có thể tìm tới cái này mai ngọc giản nên đặt vào nơi nào đem chọn lý ngọc giản tốc độ đệ giúp vào cực hạ nếu n là đổi thành những người khác tuyệt đối không thể có thể tiết kiệm nhiều thiếu thời gian tông môn đệ tử đã ở thay đổi một cách vô tri vô g i á c giới quen thuộc tại nhìn xong ngọc giản lại không muốn n h u đường xa trả lại lúc chỉ cần đem ngọc giản phóng tới cổng nhà đá trong dương là đủ khương văn chích cũng từ mới vừa bắt đầu không cách nào rời đi tàng thư các lầu hai đến bây giờ có thể rời đi hai đến ba canh giờ lại đến quý vị cái dương ngọc giản đoạn này thời gian khương văn chết cũng bất thì giờ đi mấy lần c h u y ể n công đường nghe xong mấy đường cảm giác ứng thiên địa linh khí luyện hóa thiên địa linh khí t r ư ơ n g trình học phát giác những cái kia trúc cơ các sư thúc nói còn không bằng trên sách nói minh bạch thế là khương văn chết liền không có lại đi truyền công các nghe giảng bài đang cầm đến địa hoàng thổ linh quyết ngày hôm sau ban đêm khương văn chết liền đem môn công pháp này từ đầu tới cuối nhìn qua một lần căn cứ vào công pháp bài t ự giới thiệu vắn tắt đến xem dựa theo môn công pháp này khẩu quyết tu luyện ra là tinh khiết mẫu thổ thuộc tính pháp lực hơn nữa địa hoàng thổ linh quyết công pháp đặc biệt hoàn chỉnh từ luyện khí kỳ có thể một mực tu luyện tới luyện hư sơ kỳ theo lý thuyết môn công pháp này có thể trèo c h ố n g tự mình tu luyện đến phi thăng đoạn này thời gian khương văn chiết xem đông đảo cùng thổ thuộc tính pháp lực có liên quan thư tịch rất rõ ràng mẫu thổ thuộc tính pháp lực đặc tính là cái gì khái quát tới nói mẫu thổ thuộc tính pháp lực lấy chứng chặt cùng bao dung tính chất lấy xưng ơ tại ngũ hành m ẫ loại thuộc tính pháp lực ở bên trong mẫu thổ thuộc tính pháp lực phòng n g thuộc tính xếp hạng thứ nhất đồng thời còn nắm giữ khống chế đại địa chi lực năng lực có thể tự nhiên thi triển tướng đất địa thứ mấy người pháp thuật tu luyện tới kim đan kỳ về sau. tại h không có thể dẫn động quy m có, thể, có thể h năng đ lực tu luyện trọng lực pháp thuật dưới tình huống khác thủ thuộc tính pháp thuật như đất âm tướng đất thổ thuẫn thậm chí là chấn động mấy người pháp thuật đều chỉ có thể thông qua đại địa tới phát động đối mặt đậu một chút lại ngự kiếm phi hành ngự khí phi hành tu tiên giả tu luyện thổ thuộc tính pháp lực tu sĩ chính là một cái chỉ có thể bị động phòng ngự không cách nào chủ động công kích n g u đần cái này cũng là khương văn chết nhập môn trước t ề không thành nói khương văn chết không thích hợp tiến vào lạc hà kiếm tông nguyên nhân địa hoàng thổ linh quyết môn công pháp này có thể đem mẫu thổ thuộc tính pháp lực tinh luyện đến cực hạn là cao cấp nhất mẫu thổ thuộc tính tu luyện công pháp khương văn chết đoạn trước thời gian tại là xem một bản thổ thuộc tính công pháp tạp ký thời điểm thấy được dạng này một đoạn ghi chép ngũ hành mười loại thuộc tính pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định về sau sẽ từ nóng mà nhưng lĩnh ngộ một loại tên là thần thông năng lực dị. thuộc tính pháp lực tu luyện tới trình đ h ấ t định về sau sẽ từ nóng mà nhưng lĩnh ngộ một l ạ i t h ô n g n ă n không thạch trờ cái gọi là thần thông chính là tu tiên giả tại trong quá trình tu luyện một cách tự nhiên nắm giữ một loại nào đó pháp lực đặc chất hoặc pháp thuật bản nguyên pháp thuật phụ lục đều cần người tu luyện tiến hành nào đó chút chuẩn bị hoặc tu luyện mới có thể sử dụng mà thần thông chỉ muốn lĩnh ngộ liền chỉ cần dùng ý thức liền có thể phát động tu tiên giới tất cả công pháp khi tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau đều sẽ sinh ra một môn hoặc số môn thần thông được xưng là công pháp thần thông mà khương văn chết tại tàng thư các chín tầng lựa chọn môn công pháp này chỉ cần tu luyện tới luyện khí mười tầng liền có thể sơ bộ nắm giữ công pháp thần thông môn thần thông này tên là đại địa hồ phép giáp được vinh dự ngũ hành trong pháp thuật lực phòng ngự mạnh nhất cực hạ n thần thông lại không có cái thứ hai cái gọi là cực hạ n thần thông chính là ngũ hành mười loại pháp lực thuộc tính ở bên trong đem vốn thuộc tính chất tiềm chất đặc điểm thôi phát đến mức tận cùng thần thông lại trên lên chạm đến chính là thiên địa pháp t á c rồi đây là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chạm đến sức mạnh ngũ hành trong pháp thuật mười loại cực hạ n thần thông trên sách cũng có ghi chép giáp một thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông gọi thanh minh xuyên thiên đâm ấ t một thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông gọi thiên tuyệt trói linh tác b í n cái này một c í mươi loại cực hạ n thần thông là tu tiên giới công nhận rất cường thần thông giữa bọn chúng cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc quy tắc nhưng đại địa h ổ phách giáp lực phòng ngự là độc nhất đương tồn tại giống như thuộc tính khác đến cường thần thông còn có đặt song song hoặc tương cận tồn tại t ỷ như nói canh kim thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông cùng bính hòa thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông tại lực sát thương phương diện đạt song song đệ nhất giáp một thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông cùng quý thủy thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông tại lực sát thương phương diện cũng không yếu chỉ là hơi so canh kim cùng bính hòa thuộc tính kém một chút mà thôi ớt một thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông cùng tân kim thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông tại k h ố địch khóa địch quân mặt cũng là đạt song song đệ nhất nhưng mà tại lực phòng ngự đầu này trên đường đua đại thông e o c pháp ghi chép, ghi hoàng thổ linh đem địa qua y luyện tới luyện luyện ế t tu tới tầng thời tu thể thần thông. Thông u liền người nắm nên công điểm giữ khí pháp có sơ bộ q pháp t h u ậ t đối với thần thông tiến hành điều khiển loại pháp t h u ậ t này được xưng là thần thông phép thuật thần thông phép thuật bình thường là không thể phòng chế không giống những thứ khác ngũ hành pháp thuật hoặc phổ thông pháp thuật chỉ là muốn đạt tới một ít điều kiện liền có thể sử dụng thần thông phép thuật là chỉ có tu luyện r a n à o đó loại thần thông phía sau mới có thể sử dụng pháp thuật địa hoàng thổ linh quyết thần thông phép thuật gọi là địa hoàng hổ phép thuẫn đem thần thông đại địa hồ phép giáp ngưng kết thành hình tròn tròn dùng cái này thái tới bảo vệ mình hoặc bên cạnh đồng đội tại địa hoàng thổ linh quyết tu luyện tới kim đan kỳ thời điểm công pháp thần thông sẽ phát sinh thực chất tính thay đổi địa hoàng h ổ phách thuẫn có thể bị ngưng kết áp xúc thành to bằng móng tay mảnh giáp tiếp đó đem mảnh giáp sâu chối tiếp đi ra cuối cùng sẽ hình thành một bộ toàn phương vị phòng ngự hào không góc chết sơ hở áo giáp thần thông này pháp thuật gọi địa hoàng h ổ phách giáp có thể ngăn cản nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà không nát đến nội ngang cấp tu sĩ bên cạnh có thể không lọt vào mắt công kích của bọn họ thủ đoạn mà khi tu sĩ ngưng kết nguyên anh trở thành nguyên anh tu sĩ phía sau công pháp thần thông năng lực sẽ lần nữa thu được đề thăng có thể vì bên cạnh mình người ra chỉ địa hoàng hồ phá tu luyện tới hóa thần kỳ thậm chí có thể vì hắn người ra chỉ người tu luyện không chết liền vĩnh viễn sẽ không biến mất đ ị a hoàng hổ phách giáp đương nhiên ngũ hành pháp lực ở giữa tương sinh tương khắc đại đ ị a hổ phách giáp bị giáp m ộ t thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông thanh minh t r ọ c trời t r â m khắc chế nhưng thuộc tính khắc chế cũng phân là tình huống tỉ Tì như nói một tòa núi lớn nhiên t i ê u lúc thức dậy người dùng một c h ậ u nước đi dội là không thể nào dội tắt trên núi hỏa hoạn đạo lý giống nhau muốn ngưng tụ ra đủ để xuyên thấu đại đ i ệ hổ phách giáp phòng ngự thanh minh chọc trời châm cái này cần ngang nhau thậm chí là siêu lượng giáp mộc tinh nếu như tinh luyện quá nhiều liền có khả năng phản vệ người tu luyện làm cho người tu luyện tứ chi khí quan xuất hiện một hóa hiện tượng những thứ khác thuộc tính như hỏa kim thủy giã có đồng dạng hạn chế thậm chí hỏa thuộc tính cực hạn thần t h ô n g kim ô phần thế diễm được xưng là tự sắt thần thông ngoại trừ thiên địa chân linh kim ô trời sinh liền nắm giữ loại thần thông này bên ngoài những giống loài khác vô luận là yêu hay là người ai tu luyện liền ai chết cái chủng loại kia nếu không môn thần thông này danh tự cũng sẽ không mang lên kim ô hai chữ rồi cho nên muốn nghĩ xong toàn bộ khắc chế đối phương thần thông nhất định phải dùng ngang nhau thậm chí là vượt qua đối phương thể lượng tinh khiết pháp lực mới được nhưng mậu thổ thuộc tính pháp lực tính chất là chững t r ạ c cùng bao dung ước chừng tương đương không có hạn chế là muốn tinh luyện bao nhiêu liền có thể tinh luyện bao nhiêu đều không có việc gì loại kia tại đ ị a hoàng thổ linh quyết công pháp cuối cùng còn có ghi lại người tu luyện nên tu luyện công pháp người nhục thân thời khắc đều đang chịu được mậu thổ thuộc tính linh khí của dựa dân già người tu luyện nhục thân sẽ trở nên cực kỳ cứng cỏi thậm chí tại nắm giữ công pháp thần thông về sau không chủ động sử dụng thần thông hộ thể dưới tình huống chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự liền có thể ngăn cản t u y ệ n đại đa số sơ cấp trung cấp ngũ hành pháp thuật bởi vì nhục thân vô cùng bền bỉ tự nhiên có thể phát ra sức mạnh cũng đặc biệt lớn. hoàn toàn có thể đối với tiêu ngang cấp thể tu sức mạnh thậm chí có thể vô hại sử dụng cự lực thuật cự lực phụ dạng này nghiền ép tiềm năng thân thể pháp thuật phụ lục buộc phát ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần sức mạnh tới còn có một cái trọng điểm địa hoàng thổ linh quyết không có rõ ràng ghi chép nhưng khương văn chết thông qua đọc qua các thủ thuộc tính pháp lực thư tịch đã giải t u y ệ t đại đa số trong thư tịch cũng có dạng này ghi chép m ộ t thủ thuộc tính pháp lực cực độ am hiểu thổ đôn thuật đôn thuật tại ngũ hành trong pháp thuật thuộc về cao cấp pháp thuật tu luyện độ khó là một cái so một cái khó khăn trong đó hòa độn cùng thủy độn tương đối mà nói là dễ dàng nhất tu luyện tiếp đó một đội cùng th khó tu luyện nhất cùng nắm giữ là kim đội pháp thuật bây giờ có tu luyện công pháp mình cũng đại khái biết thổ thuộc tính pháp lực đặc tính đón lấy tới liền nên chân chính bước vào tu tiên tri lộ tu luyện pháp lực khương văn chiết cố ý tìm tàng thư các chấp sự mời năm ngày nghỉ về tới m ẫ u thân khu cầu đạo viện nơi ở bế quan tu luyện khương văn chiết n g ư ơ i thật đúng là để cho ta đợi các loại a vừa mới đi lên chính mình ở v á t núi khương văn chiết bên thai liền truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm bất mãn trực giác nói với mình người nói chuyện đối với mình thật sự rất không hài lòng nhìn xem từ trên phi kiếm nhảy xuống cao mã vị nữ tu trực giác phản hồi thực lực của nàng không tại tàng thư các ch loan bình trương liền là lúc trước khương văn chết đi tảng thư các chín tầng lúc trước tiên mở miệng ngăn lại khương văn chết chúc cơ tu sĩ a vị n à y sư sư thúc ngài đây là khương văn chết có thể chắc chắn chính mình trước đó chưa bao giờ thấy qua người này hơn nữa mình cũng tuyệt đối không có xúc phạm tông môn pháp lệnh pháp quy cho nên là thật không biết cái này cái chúc cơ k ỳ nữ tu tìm đến mình làm gì cận sư mội ba câu nói không rời miệng văn chết ca ca ta xem cũng không có gì đặc biệt nha cái này cái chúc cơ nữ tu đang đánh giá một cái phiên khương văn chết về sau một mặt trên ó i đây là cận sư mội nắm ta cho ngươi tiến đưa đồ vật đồ vật ta đã đưa đến còn có nếu muốn sống được lâu một chút liền cách cận sư mội xa một chút nói nàng từ mình trong túi chữ vật lấy ra hòm gỗ lớn đổ vật bỏ vào khương văn chết trước người tiếp đó thi triển ngự kiếm thuật cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này người này tật xấu gì a khương văn chính chết tại trước tiểu viện s ư ớ n g sốt rất lâu lúc này mới dám nhỏ giọng lẩm bẩm trong lạc hà kiếm tông sẽ cho mình tặng đồ còn họ cần đấy chỉ có cận chỉ nhu cái tia tiểu nha đầu đối với cận chỉ nhu khương văn chết từ nhỏ đến lớn cũng là cầm nàng coi như m ộ i mọi đợi nhưng ở bãi nhập lạc hà kiếm tông phía trước nàng hành động tại khương văn chích đấy lòng khuấy động lên một chút c n sóng cho nên khương văn chích cũng không biết mình bây giờ là ý kiến gì nàng đem cận chỉ nhu sai người cho mình đưa tới đồ vật đem đến trong phòng tiếp đó mở nắp dương ra liền thấy một phong sách thật dạy tin tại cái dương dưới đấy còn thả có rất nhiều thứ an dùng có thể nói là đủ loại khương văn chích mở ra thư cẩn thận đ ọ c văn chích ca ca ta đã chính thức bái nhập lạc hà kiếm tông nghe kiếm phong nhất mạch đã trở thành hoàng tuyết bánh sư phó khai sơn đại đệ tử sư phó mặc dù nhìn qua rất lạnh lùng nhưng nàng là mặt lệnh thiện tâm rất quan tâm ta cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta thật tốt tu luyện sớ ngày đột phá chú văn chất ca ca đây là ta theo sư phụ trong viện hái hạnh ngươi nếm thử có ăn ngon hay không sư phó mang cho ta một chút bánh ngọt ăn ngon ta đều ăn hết rồi những thứ này không thể ăn liền cho ngươi hôm nay tại sư phó dưới sự dạy dỗ ta cảm ứng được thiên địa linh khí nguyên lai thành cho người tu t i ê n thú vị như vậy văn chất ca ca ta đột phá đến luyện khí một tầng sư phó nói ta là vạn người không được mục đích thiên tài nhưng ta biết văn chất ca ca mới thật sự là thiên tài liên lạc ảnh đi thấu xương kình khó như vậy võ công đều có thể học được chương m ư ơ i năm nguyên tùy đan diệu dụng chương m ư ơ i năm nguyên tùy đan diệu dụng bất chi bất giác khương văn chiết xem song sách trong tay tin n á o hải trung không khỏi nổi lên cận chỉ nhu ghé vào trước bàn sách nhất bút nhất họa cho mình viết thư hình ảnh nói đến cận chỉ nhu đọc sách viết chữ đều là mình tính khí nhẫn mại chậm dại giáo hội đây thật sự là tính cách nha đầu này quá hướng nội n h ư ợ c phi là trực giác của mình mẫn dễ có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì là căn bản không có khả năng dạy cho nàng viết chữ hô chỉ nhu cũng đã tu luyện tới luyện khí một tầng lấy nàng linh căn tư chất tới nói hiện đang s ợ là đã tu luyện tới luyện khí tầng hai h ư ơ n g văn chiết đem cận chỉ n u cho mình tin cùng cái gì cũng thu cất xong về sau Cũng không u biết tối hôm nay qua bao lâu khương văn chết cảm giác mình não hải trung xuất hiện mấy khỏa lõe lên trợt lõe điểm sáng màu vàng tới rồi đây chính là thiên địa linh khí đi khương văn chết rơi đáy lòng nhẹ nhàng hỏi một chút tiếp tục bảo trì trước mặt loại trạng thái này t chờ điểm sáng màu hội tụ thành một mảnh về sau khương văn chết lúc này mới thôi động ý thức bắt lấy tứ sắc quang vụ hướng về trong cơ thể mình dẫn dắt khương văn chết trực giác bỗng nhiên đưa ra phản hồi không thể nhất mạch đem những linh khí này đều dẫn nhập thể nội cần trước tiên dẫn đạo màu xanh nhạt thủy trúc tính linh khí tại thể nội chuyển đổi thành màu xanh lá cây một thuộc tính pháp lực phía sau tái dẫn đạo xanh một thuộc tính linh khí rót vào một thuộc tính pháp lực trung kế tục luyện hóa chờ một thuộc tính pháp lực chuyển hóa thành hồng sắc hỏa thuộc tính pháp lực về sau tái dẫn đạo hỏa thuộc tính linh khí rót vào hỏa thuộc tính pháp lực bên trong cuối cùng đem hỏa thuộc tính pháp lực luyện hóa thành m à u vàng thổ thuộc tính pháp lực tận đến giờ phút này tái dẫn vào m à u vàng thổ thuộc tính linh khí tại hoàn thành lúc trước tất cả trình tự phía sau đây mới là vận chuyển địa hoàng thổ linh quyết tầm thứ nhất khẩu quyết thời cơ đem thổ thuộc tính pháp lực luyện hóa tinh luyện vì mẫu thuộc tính pháp lực rất nhiều ý niệm thoáng qua bất quá là một sát na sự tình khương văn chết lúc này dựa theo chính mình trực giác cho ra luyện hóa pháp lực quá trình mặc dù dườm g à phức tạp nhưng khương văn chết chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào thành công tu luyện ra một tia địa hoàng thổ linh quyết mậu thổ thuộc tính pháp lực tồn vào đan đ i ể n bên trong thành công tu luyện ra pháp lực về sau khương văn chết nội tâm mặc dù rất hưng phấn nhưng là không để cho tâm tình hưng phấn bạo phát đi ra nghỉ ngơi một chút phía sau bắt đầu vòng thứ hai pháp lực tu luyện m u ố n tu luyện ra một trăm i n h tia địa hoàng thổ linh quyết pháp lực mới xem như tu luyện tới luyện khí một tầng cho nên còn không phải vui vẻ thời điểm khương văn chết bình tĩnh lại một hơi tu luyện ra m ư ơ i hai sợi địa hoàng thổ linh quyết mậu thuộc lung la lung lay từ trong mật thất đi ra đói khát cùng khát nước là đê dài đám tu tiên g i à ghét nhất cùng thống hận cảm giác nhưng cái này là một người sinh tồn bản năng chỉ có tu luyện tới luyện khí bảy tầng về sau cơ thể mới có thể miễn cưỡng gánh vác đói khát cùng khát nước ba ngày ba đêm không ăn không uống tu luyện ngồi xuống đương nhiên tu tiên giới các tiền bối vì ứng đối tình huống như vậy đã sớm nghiên cứu ra một cái loại tên là x cốc đan đan dược cho dù là cấp thấp tu sĩ ăn được một khoản x cốc đan cũng có thể ba ngày ba đêm không cần ăn uống nhưng khương văn c h cũng không có chuẩn bị x cốc đan bởi vì chính mình còn chưa tới sử dụng x cốc đan dài thời gian bế quan thời điểm c、no、sau, ngủ, mỹ mỹ ngủ sau, sau khi tỉnh lại khương văn chích có ý thức ăn hơn một chút đồ vật sau đó mới đi vào mật thất ngồi xuống tu luyện lại một lần nữa nhận định khương văn chích rất nhanh liền cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại tiếp đó lặp lại lần thứ nhất tu luyện pháp lực trình tự đem chính mình linh căn hấp dẫn tới thiên địa linh khí luyện hóa thành địa hoàng thổ linh quyết mậu thổ thuộc tính pháp lực bất chi bất giác trôi qua ba ngày thời gian khương văn chiết tổng cộng mới tu luyện ra ba mươi sáu sợi pháp lực còn có hai thiên thời gian chính mình liền muốn trở về t à n g thư các thi hành thư tịch chỉnh lý nhiệm vụ nguyên bản khương văn chiết cho là mình năm thiên thời gian đủ để tu luyện tới luyện khí một tầng hiện tại xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao thiên phú của mình hoặc giả thuyết là đánh giá thấp địa hoàng thổ linh quyết tu luyện độ khó đã như vậy liền thử xem cái này nguyên tùy đan hiệu quả đi hương văn chết thế nhưng là chưa bao giờ quên hoàng tuyết á n h cho mình đan dược lúc đó tề không thành thế nhưng là thèm ăn chạy nước miếng chảy r ò n g lấy ra một cái nguyên thủy đan nuốt vào trong bụng lập tức hương văn chết cảm giác một cỗ khó mà dùng lời nói mà hình dung được thanh lương chi ý từ phần bụng bắt đầu thẩm thấu tới rồi toàn thân trong ngũ tạ ngục phủ sau đó hương văn chết cảm giác mình bên cạnh tràn ngập đầy ngũ hành linh khí không sai đang ăn phía dưới nguyên thủy đan về sau hương văn chết đều có thể cảm giác được kim thuộc tính linh khí tồn tại bất quá hương văn chết không có quá nhiều đi xem kim thuộc tính linh khí sự tỉnh mà là hết sức chuyên chú bắt đầu pháp lực tu luy tại luyện hóa pháp lực hương văn chết cảm giác ý thức của mình cũng biến thành vô cùng mất cảm thậm chí có thể phân biệt ra được thiên địa linh khí cụ thể thuộc tính bình thường tới nói người tu luyện cảm giác được thiên địa linh khí chính là ngũ hành linh khí nhưng tại an nguyên t h y đan về sau mình có thể cảm giác được thiên địa linh khí đã biến thành mười loại theo lý thuyết là mình chỉ cần hấp thu nhân thủy ất mục bính hỏa cùng mậu thổ bốn loại thuộc tính thiên địa linh khí là đủ hấp thu linh khí bên trong không có hôn tạp những thuộc tính khác thiên địa linh khí luyện hóa không chỉ có mau lẹ còn rất nhẹ nhàng vẹn vẹn một ngày thời gian kê h ư n g không thành miêu tả nguyên t ủ y đan hiệu quả chỉ là biểu tượng khương văn c h ế t cảm giác nguyên tụy đan hiệu quả thực sự là lấy cao tu sĩ đối với thiên địa linh khí cảm giác vậy không thì tương đương với mình là tại phục vụ nguyên tụy đan phía sau tu luyện pháp lực cứ thừa dịp bây giờ nguyên t ủ y đan hiệu quả không có hoàn toàn tiêu thất ngày hôm sau khương văn chết mất vào cái thứ hai nguyên thủy đan lần này phục vụ nguyên thủy đan không chỉ là phải dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện pháp lực còn muốn nhường thân thể của mình nhớ kỹ nhân thủy ất mộc bính hỏa mậu thổ cái này bốn loại thuộc tính thiên địa linh khí là cái gì khí tức cảm giác đơn giản tới nói khương văn chết muốn nhường thân thể của mình sinh ra ký ức lui về phía sau chỉ hấp thu cái này bốn loại thuộc tính thiên địa linh khí hai hạt nguyên thủy đan vào trong bụng ư ơ ngày Văn、Chích、cũng thuận Chích t lý n trương h tu u l ệ nghỉ đến luyện n khí một t ầ Từ giờ trở giờ đi, mới xem n ư người thoát thức thành tu tiên. phạm nhân phạm chủ chính thức thành cho h ly Ngay n g sau khi kết thúc khương văn chết đúng hẹn trở về tàng thư các tiếp tục chính mình chỉnh lý sách nhiệm vụ nhưng lần nữa trở lại tàng thư các khương văn chết biến trầm mặc ít nói đứng lên tại chỉnh lý sách thời điểm giống như là dùng bản năng làm việc đồng dạng đương nhiên không có người biết để ý một cái luyện khí một tầng đệ tử đang làm gì chỉ cần khương văn chết đem công việc của mình làm tốt là được k ư ơ n g văn chết hồn hồn ngạc ngạc tại tàng thư các vượt qua ba cái tháng thời gian hoàn toàn không để ý đến mỗi qua sáu ngày l i ề n đến phụ cận vụ n trộm nhìn mình chăm chú bóng hình x i n h đẹp đang dốc hết toàn lực nếm thử thuần phục thân thể mình khương văn chiết ý thức được mình có thể nhớ k ỹ mẫu thổ thuộc tính thiên địa linh khí là bởi vì chính mình nhìn thật nhiều có liên quan mẫu thổ thuộc tính thư tịch cho nên mình tiềm thức mới có thể nhớ k ỹ mẫu thổ thuộc tính thiên địa linh khí là cái gì khí tức cảm giác có suy luận này phía sau khương văn chiết lập tức thay đổi sách lược tại có rảnh rỗi thời điểm liền đi tàng thư cấp cất g ữ nhâm thủy ất mục bính họa liên quan sách trong thạch thất đọc sách hạ qua đông đến xuân đi thu tới khoảng cách khương văn chiết cùng cận chỉ nh khương văn chết tuyệt đại bộ phận thời gian đều dừng lại ở tàng thư các châu ấy cũng không đi cái này trong ba năm khương văn chết phần lớn thời gian chỉ làm một chuyện đó chính là nếm thử tìm kiếm nhâm thủy ất mục bính hỏa ba loại thuộc tính linh tức giận khí tức cùng cảm giác mà ở thử quá trình bên trong một ngày mười hai canh giờ cũng là đang vận chuyển địa hoàng thổ linh quyết công pháp khẩu quyết tu luyện pháp lực nhưng cho dù là dạng này khương văn chết cũng mới tu luyện đến luyện khí ba tầng cùng cùng một thời kỳ b á i nhập tông môn sư huynh đệ tiến độ không sai bị lắm mà cận chỉ nhu tại năm ngoái giữa năm thời điểm tu vi liền đột phá đến luyện khí tầng bốn thành công n ư n g tụ ra thần t ứ c nha đầu này đang ngưng tụ xuất thần thức về sau thứ một thời gian chạy tới t à n g thư các dùng vừa mới nắm giữ thần thức truyền âm nói với khương văn chết một ngày trong lòng nói lúc kia khương văn chết mới tu luyện đến luyện khí tầng hai chỉ có thể sử dụng mấy cái đơn giản pháp thuật nhỏ tự nhiên chỉ có thể yên lặng nghe cận chỉ nhu cho mình truyền âm vẫn là không có biện pháp cùng với nàng nói chuyện t i ế m trước trước sau sau hao phí ba năm thời gian về sau khương văn chết chúng quy là đem cùng nhâm thủy ất mộc cùng bính hỏa thuộc tính tương quan thư tịch đều thấy một lần chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan tu luyện một lần t r i để nhường thân thể của mình nhớ kỹ nhâm thủy ất mộc cùng bính hỏ thuộc tính thiên địa linh khí. sau khi có quyết định khương văn chất liền đi tìm t r o n g giữ tảng thư các chấp sự đem chính mình cái này ba năm góp nhặt ngày nghỉ đều nghỉ xong chấp sự tính toán một cái tổng cộng có thể nghỉ ngơi nửa năm thời gian đồng thời còn đem khương văn chất cái này ba năm qua tại tảng thư các thi hành nhiệm vụ t h ủ lao cùng nhau thanh toán khương văn chất hết thể để dành một trăm tám mươi hai hạ phẩm linh thạch đang làm xong nghỉ phép sự tình về sau khương văn chất đồng thời không có lập tức trở về cầu đạo viện bế quan mà là chạy một chuyến đan hương các hao phí hai mươi khối hạ phẩm linh thạch mua m ư ơ i bình đích cốc đan tu tiên giới quy định bất thành văn trừ phi là một loại nào đó đặc biệt hiếm thấy đan dược có thể đại lượng luyện chế đan dược đô là mười hạt trang một bình cho nên khương văn chết tổng cộng mua một trăm hạt tích cốc đan ăn một hạt tích cốc đan liền có thể bảo chứng chính mình ba ngày ba đêm không cần ăn uống một trăm hạt đầy đủ bế quan một năm l i ề u dùng rồi trở lại chỗ ở về sau khương văn chết cũng không có lập tức bế quan mà là tìm đến d â y bút cho cận chỉ nhu viết một phong thư nói cho nàng chính mình muốn bế quan chừng nửa năm đến nỗi những thứ khác cũng không có nhiều lời nếu như nói nhiều sẽ cho mình dẫn tới phiền thoái tại khương văn chết trở lại chỗ ở hai ngày sau thường xuyên giúp cận chỉ nhu đưa tin chúc cơ sư thúc tìm tới đây nàng không hề nói gì đem cận chỉ nhu nhờ cậy nàng tiễn đưa đồ vật lấy ra phóng tới khương văn chết trước mặt phía sau xoay người rời đi sư thúc chờ làm phiền ngài đem phong thư này chuyển giao cho chỉ nhu cái gì chỉ nhu ngươi bất quá là một cái cầu đạo viện đệ tử phải gọi sư thúc khương văn chết rụt cổ một cái cấp bách vội vàng đổi lời nói nói v â n g v â n v phiền phức vị này sư thúc đem phong thư này chuyển giao cho cận sư thúc h ừ cẩn thận nói đến khương văn chết cùng người mỹ nữ này sư thúc đánh ba năm qua lại có thể nàng chưa bao giờ đã cho khương văn chết sắc mặt tốt gì càng không cùng khương văn chết tán gẫu qua một câu để lời nói với người xa lạ cho nên đến bây giờ cũng không biết tên của nàng cho nên khương văn chết ở trong lòng để nàng lãnh sư thúc nàng cái này bộ dáng ngạo kiểu lại thêm thật cao đôi ngựa b u ộ c cách đan mặc rất giống trong trí nhớ mình một vị nào đó ngạo kiểu thiên sứ lãnh sư thúc dùng khống vật thuật cầm đi khương văn chết sách trong tay tin hất lên trên nót bím tóc đôi ngựa liền ngự kiếm rời đi khương văn chết không tiếp tục quá nhiều trì hoãn đem cận chỉ nhu ủy thác lãnh sư thúc đưa tới đồ vật chuyển về tiểu viện phía sau cầm ra thân phận của mình ngọc bài thôi động pháp lực khống chế ngọc bài mở ra bên ngoài sân nhỏ phòng n ự trật pháp biểu thị nơi đây chủ nhân đang bế quan tu luyện nếu như không phải tông môn bị tiêu di Lần n theo lý thuyết chính mình nhất định phải nhường cơ thể tại tám thiên trong thời gian nhớ rõ ràng nhâm thủy ất mục bính hỏa cái này ba loại hơi thở của thiên địa linh khí ăn vào nguyên thủy đan về sau thương văn chết lần nữa thể nghiệm được loại kia có thể dễ dàng tu luyện ra địa hoàng thổ linh quyết pháp lực khoái cảm chỉ bất quá vận chuyển pháp quyết luyện hóa pháp lực sự tình đều giao cho tiềm thức tới khống chế sự chú ý của mình thời khắc đặt ở cảm ứng nhân thủy ất mộc cùng bính hỏa ba loại thiên địa linh khí bên trên rất nhanh khương văn c h ế t liền quên đi thời gian cảm giác mình đói thì ăn một h ạ tích t cốc đan tiếp đó khắc thời gian và tinh lực đều đặt ở cảm giác ứng hơi thở của thiên địa linh khí bên trên đợi đến nguyên t ù y đan dự hiệu hoàn toàn biến mất về sau lại lập tức phục dụng một cái tiếp tục ghi khắc cảm giác khương văn chất cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu k h ỏ nguyên t h y đan chỉ biết mình tại một đoạn thời khắc giống như là ngộ hiệu đồng dạng thân thể của mình có thể tinh chuẩn hấp thu Khổ tận chương a lai, đi qua m năm cố gắng quy là đạt tới mục là đi tới đạt đ quy trung gắng cố c í của mình. h văn chết đ ắ mười chìm khó mà tại loại này khó mà dùng sáu tu khói tiên giới cũng chơi tá ma giết lửa chương mười sáu tu tiên giới cũng chơi tá ma giết lửa thằng đến một đoạn thời khắc hương văn chết trực giác đống nhiên đưa ra nhắc nhở ngày nghỉ của mình đã kết thúc ngày mai sẽ phải trở về cương vị hương văn chết ý thức cũng khi lấy được trực giác nhắc nhở về sau từ vật ngã lưỡng vong trong trạng thái tỉnh lại sau đó khương văn c h í c h liền cảm giác ý thức của mình giống như là bị g ă n cánh nhẹ nhàng một đằng liền chọc thủng óc gò bó xuyên ra não h ả i bay ra khỏi phòng thậm chí còn xuyên qua bên ngoài sân nhỏ cầm chế làm cho cả vách núi đều bại lộ tại tầm mắt của mình ở bên trong tầm mắt bên trong là bất luận cái cái gì gió thổi cỏ l a y đều tại cảm giác của mình đây chính là thần thức sao cảm giác thật thần kỳ a tại nguyên thủy đan dược hiệu trạng thái dưới tu luyện nửa năm thời gian khương văn c h í c h phát hiện mình tu vi đã tới luyện khí tầng năm định phong tại tự mình tu luyện đến luyện khí tầng bốn lúc thần thức liền đã ngưng kết chỉ là lúc kia thắng đến ý thức thanh tịnh lại lúc này mới phát hiện mình đã ngưng tụ thần thức c ũ n g có thần thức liền mang ý nghĩa tu tiên giả thoát ly đê giai người tu tiên hàng ngũ lúc này tu tiên giả không chỉ có thể thông qua thần thức điều khiển phi hành pháp khí thoát khỏi vùng đất gò bó trên không trung tự do tự tại phi hành đồng thời cũng mang ý nghĩa tu tiên giả có thể học tập sử dụng càng nhiều pháp thuật như không v ậ t thuật thiên nham thuật loại này đối pháp lực thuộc tính không có yêu cầu phổ thông pháp thuật đồng thời còn có thể khống chế tinh chuẩn mình có thể tu luyện ngũ hành pháp thuật liền như là bây giờ khương văn chích có thể tại thần trí của mình phạm vi bao trùm bên trong tinh chuẩn sử dụng nham thứ thuật công kích khối lỗi ngự thú cơ sở những vật này khương văn chết không chút nghiên cứu cũng không muốn nói nhiều đối với khương văn chết tới nói thần thức lớn nhất diệu dụng chính là có thể đọc trong ngọc giản nội dung khương văn chết tại trước khi bế quan trong ba năm một mực dừng lại ở tảng thư các đọc qua thư tịch nếu là dùng thần thức đi quan sát nhiều nhất ba tháng liền có thể nhìn trước đó chính mình từng xem thư tịch nghĩ tới đây khương văn chết đấy lòng bỗng nhiên sinh ra đem lạc hà kiếm tông trong tảng thư các tất cả ngọc giản đều nhìn một lần tâm tư đi qua ba năm chuẩn bị nửa năm khổ tu khương văn chết cuối cùng nắm giữ thời khắc ở vào nguyên thủy đan dược hiệu phía dưới tu luyện năng lực đối với tại mình bây giờ tới nói mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện địa hoàng thổ linh quyết khương văn chết vì loại tình huống này lấy một danh tự gọi nó là mậu thổ pháp lực tu luyện hình thức bởi vì vì thân thể của mình cùng tiềm thức chỉ là nhớ kỹ nhân thủy ất mộc bính hỏa cùng mậu thổ bốn loại hơi thở của thiên địa linh khí chỉ có thể tu luyện địa hoàng thổ linh quyết mậu thổ thuộc tính pháp lực theo lý thuyết k ư ơ n g văn chết bây giờ hẳn là đem đ ư c chú ý phóng tới đi học tập thổ thuộc tính pháp thuật hoặc nghiên cứu một chút tu tiên bách nghệ sự tình mới đúng mấy người không đi tới luyện khí tu tiên giả tu luyện pháp lực độ khó sẽ đột nhiên tăng thêm tới rồi lúc kia mới là đi tàng thư các đọc sách thời điểm trong lạc hà kiếm tông câu đạo viện đệ tử phần lớn bị vây ở luyện ký bảy tầng mà tu chân viện đệ tử nhưng là bị vây ở chín tầng hoặc mười tầng không thể tiến thêm đây đều là khương văn chết tại tàng thư các chờ đợi ba năm thời gian thông qua lắng nghe những cái kia tới tàng thư các đọc sách các sư huynh sư t h nói chuyện p h í ế m biết được khương văn chết không nghĩ tới chính mình tu vi tới rồi đỉnh trệ kỳ về sau làm gì nữa bây giờ chỉ muốn đem trong tàng thư các tất cảng cả thư đều nhìn một lần đến nôi thuộc tính pháp thuật tu luyện tắc thì là hoàn toàn không cần thiết thương văn c h ế t liền đã quyết định chính mình sẽ không hao tổn phí thời gian đi tu luyện thông thường thổ thuộc tính pháp t h u ậ t tất nhiên thổ thuộc tính pháp t h u ậ t khó mà đối với những thuộc tính khác tu tiên giả tạo thành tổn thương cái k i a chính mình làm gì phải hao phí tinh lực như vậy này đương nhiên cũng không phải nói mình thì xong toàn bộ không đi tu luyện pháp thuật giống ngự vật thuật thiên n h ã n thần huyền phụ thuật mấy người thực sử dụng pháp thuật hay là muốn học n h ư n ế u không mình mỗi lần đi tàng thư các đều phải cưỡi phi cầm hay sao mặt khác thổ đồn thuật k ư ơ n g văn chất cũng là muốn tu luyện dù sao đây là tại thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn cánh mạng cường đại pháp thuật nếu như gặp phải chính mình không đánh lại người trực tiếp sử dụng thổ đ trừ phi là nắm giữ ớt một thuộc tính thần thông phép thuật bằng không rất khó có người có thể phá giải thổ độ thuật ngoài ra khương văn chết đối với thổ thuộc tính trọng lực loại pháp thuật cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ tiếc loại pháp thuật này chỉ có kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện cuối cùng mà so sánh với lên tu luyện pháp thuật khương văn chết càng có khuynh hướng đọc sách tới thỏa mãn mình tò mò khương văn chết sau khi xuất quan đầu tiên là kiểm tra một chút bên cạnh mình tình huống phát giác nguyên tùy đan còn thừa lại hai cái x cốc đan còn thừa lại hơn năm mươi mai đem nguyên tùy đan thích đáng cất dấu cái đồ chơi này tới rồi trúc cơ kỳ đều hữ dụng cũng không thể lãng phí tại pha một cái tắm về sau. đổi lại tông môn hàng năm đều sẽ cấp một bộ tân đồng phục hiện nay khương văn chít đã hai mươi tuổi tới rồi có thể đ ố i quan n g h ĩ n kỷ thử mang d ư ớ i mũ mão cảm giác đặc biệt không tự chủ liền hái xuống đem chính mình đắp lên sau l ư n g tóc dài dùng dây cột tóc đơn giản buộc ở sau gãy phía sau là đủ dùng thân thức mở ra mình chữ vật túi lấy r a nhập môn lúc tông môn tặng hạ phẩm phi hành pháp khí trước đây khương văn chít đặc biệt tìm tệ không thành c h ọ n dưới cuối cùng lựa chọn một trận giống như là t r ú c diên một dạng phi hành pháp khí dựa theo chính mình đã sớm đọc thuộc lầu lầu pháp quyết hướng về phía phi hành pháp khí đánh một cái huyền p ụ thuật lập tức dương cánh chừng hai m dài ba m phi hành pháp khí liền lơ lửng tới rồi trên không khương văn chết tung người nhảy lên nhảy tới trúc diên trên lưng tay phải bấm nghiệm pháp quyết hướng dưới chân trúc diên thực hiện ngự vật thuật sau đó trúc diên tại thần trí của mình dưới thao túng nhanh chóng bay về phía trời cao khương văn chết sớm đã thành thói quen cười phi hành tọa kỵ nhưng phi hành tọa kỵ sẽ không dựa theo ý nghĩ của mình tới phi hành bọn chúng chỉ có thể dùng nhanh nhất thời gian bay đến chỗ cần đến nhưng bây giờ khương văn chết có thể tùy tâm sử d ụ n khống chế trúc diên h ớ n bay loại này thoát ly vùng đất gò bó tự do tự tại phi hành trên không chúng cảm giác tại hoàn toàn nắm giữ trúc diên kỹ x ả o khống chế phía sau cũng không nhịn được một bên cười to một bên điều khiển trúc diên trên không trung làm ra đủ loại đủ kiểu động tác phi hành thỉnh thoảng sẽ gặp phải một cái khống chế phi hành pháp khí sư m i n h sư tỷ bọn hắn đối với khương văn chết hành vi chỉ là nhẹ nhàng nợ đủ cười bởi vì vì tất cả vừa học được khống chế phi hành pháp khí tu tiên giả đều làm qua những chuyện tương tự thậm chí khương văn chết chỉ là cười to đều tính toán là bình thường đấy có chút tu tiên giả hận không thể nói với mình gặp phải tất cả mọi người chính mình học biết bay sự tình k ư ơ n g văn chết một bên nếm thử đủ loại đủ kiểu quỹ tàng thư các bay đi lần này khương văn chết trực tiếp khống chế phi hành pháp khí rơi xuống tàng thư các tầng thứ tám lối vào phía trước bây giờ lại cũng không cần hâm mộ những người khác có thể trực tiếp rơi xuống lối vào rồi vị này sư thúc đệ tử là đến đây trả phép tàng thư các chấp sự thường xuyên thay đổi dù sao những thứ này chấp sự đến xem cố tàng thư cắt chỉ là vì kiếm lấy tông môn điểm công lao không bao lâu liền sẽ trào từ giã hoặc đi địa phương khác tiếp nhiệm vụ chân chính tài năng ở tàng thư cắt chờ hơn mấy năm người ít càng thêm ít người mới tới này tàng thư các chấp sự tiếp nhận khương văn chết thân phận một bài rất nhanh liền từ tương tự với bản làm việc sổ sách trong ghi chép tìm được tin tức tương quan năm khối linh thạ Tháng、thư n g t h các lầu hai phụ trách thư tịch chỉnh lý nhiệm vụ cái kia cái trúc cơ tu sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem khương văn chiết nói vị sư điện này ngươi vì cái gì ngươi thủ lao sẽ cao như vậy a khương văn chiết đúng được nói trước kia ta nhận lấy cái này nhậm mũi lúc công việc thủ lao chính là năm khối linh thạch ta đơn giản như vậy công việc còn cho năm khối linh thạch thật sự là nhiều lắm lao phu chỉ có thể cho ngươi một khối linh thạch n g h e xong cái này cái trúc cơ tu sĩ lời nói về sau khương văn chiết không khỏi hơi hơi nhất lăng chính mình cũng xuyên qua đến tu tiến giới rồi kết quả còn có thể gặp phải qua sông đập cầu tám a giết lửa sự tỉnh bẩm sư thúc tại tàng thư các lầu hai chỉnh lý sách nhiệm vụ lúc đệ tử đem nó làm đến như bây giờ vậy nhẹ nhõm khương văn chết dựa vào lý lẽ biện luận mà nói lấy ngài kiến thức hẳn phải biết trước đó tàng thư các lầu hai là gì tình huống là n g ư ờ i làm ra ngọc giản tạm thời để đặt chỗ a chỉ là bây giờ nhiệm vụ đơn giản không cần tiêu phí nhiều như vậy linh thạch tới thuê cầu đạo viện đệ tử chỉnh lý sách ra khương văn chết chỉ muốn nói ngọc giản chỉnh lý cái này nhiệm vụ là bởi vì chính mình tới làm mới hiện lên rõ đơn giản nếu là đổi thành một người khác một tháng liền có thể trở lại lấy trước kia loại hỗn loạn vô tử trạng thái người mới tới này tàng thư c ắ t chấp sự rõ ràng là không muốn khi cái này cái loan đại đầu lạnh mặt nói ngược lại lao phu chỉ có thể cho ngươi một khối linh thạch ngươi muốn làm liền làm không muốn làm lời nói ta có thể tìm những người khác khương văn chết chỉ là dưới đáy lòng m ó c nhóm i ệ n g tiếp đó chắp tay nói hết thể nghe sư thuốc can bài liền được qua sông đoạn cầu tá ma giết l ử a sự tình khương văn chết cũng không phải không có gặp phải hồi t ư ở n g lại ở kiếp trước chính mình còn hưởng thụ qua cựu cựu sáu phút báo đây chủ yếu là mình không thể ném đi tàng thư các nơi này công việc thân là cầu đạo viện đệ tử nếu là trong vòng ba tháng không chủ động tiếp tông môn nhiệm vụ tông môn liền sẽ trực tiếp phái xuống nhiệm vụ đến lúc đó có thể không phải do ngươi đi lựa bà chọn bốn một lần nữa sửa đổi thuê ghi chép về sau khương văn chết cầm lấy thân phận của mình ngọc bài về tới tàng thư các lầu hai trải qua mấy năm cố gắng cùng tiềm mặc giải hóa chỉnh lý ngọc giản nhiệm vụ nhẹ nhõm đến sáu canh giờ tới thả một lần thư là được húng chi bây giờ khương văn chết đã ngưng tụ thần thức có thể sử dụng ngự vật thuật tới để đặt ngọc giản độ khó công việc thẳng tắp hạ xuống tới có thể một bên đọc sách một bên hoàn thành công việc khương văn c h ế một cách tự nhiên đem tất cả tinh lực đều bỏ vào đọc sách bên trên thông qua thần thức tốc độ so sánh với dùng nhìn bằng mắt thường nhanh không chỉ gấp mười lần rất nhanh khương văn chết chú ý của lực liền bị lạc hà kiếm tông trong t à n g thư các rất nhiều t à n g thư hấp dẫn tới bởi vì vì trực giác của mình đầy đủ mất duệ cơ hồ mỗi qua sáu canh giờ liền nhắc nhở một lần khương văn chết dành thời gian đi sửa sang một chút n g ọ c giản làm xong những chuyện này phía sau lại trở về thạch thất chuyên tâm đọc sách mậu t h ổ thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức một khắc cũng không ngừng nghỉ v ậ n c h u y ể n thật là thực hiện tu luyện đọc sách hai không lầm tại k ư ơ n g văn chết quay về tảng thư các không bao lâu được vinh dự lạc hà kiếm tông đệ nhất thiên tài cận chỉ nhu c Cận chỉ nhu trong ừ b công môn luyện khí tầng tám đệ tử có tu luyện mười mấy hai mươi năm nhưng tuyệt đại đa số là tu luyện ba bốn mươi năm rất nhiều người đều nói hai mươi năm sau cận chỉ nhu tuyệt đối sẽ thành công trúc cơ trở thành lạc hà kiếm tông bên trong trẻ tuổi nhất trúc cơ tu sĩ nhưng cũng có người nói nàng chỉ cần mười năm thời gian liền có thể trúc cơ đối với bên cạnh lời đàm tiếu khương văn chết rất ít đi quản cận chỉ nhu tới tàng thư các mục đích chính mình vô cùng rõ ràng liền là đơn thuần muốn tìm một người nói nói thực lòng bất quá bây giờ khương văn c h í c h cũng ngưng tụ thần thức có thể tại không làm cho ngoại nhân chú ý dưới tình huống cùng cận chỉ nhu nói thoải mái mặt ngoài cận chỉ nhu cùng khương văn c h í c h chỉ là ở một cái thạch thất đọc sách mà thôi hai người thậm chí ngay cả ánh mắt đối bính cũng không có cận chỉ nhu không lúc tới khương văn c h í c h cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đọc sách theo xem ngọc giảng càng ngày càng nhiều khương văn c h í c h phát hiện mình không thể nào hiểu được cùng cảm giác hứng thú vấn đề cũng càng ngày càng nhiều cái này liền khiến cho khương văn trích càng ngày càng muốn phải đi giải đi giải đáp chính mình không hiểu vấn đề tại chơi đùa gia mậu thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức sau nửa năm cương văn triết tu vi từ luyện khí tầng năm đột phá đến luyện khí sáu tầng hai năm sau đột phá đến luyện khí bảy tầng bước vào cấp thấp tu sĩ hậu kỳ hàng ngũ tới rồi luyện khí bảy tầng về sau tu luyện pháp lực tốc độ đột nhiên hạ xuống thông qua trực giác tiến hành cảm giác trực giác phản hồi là thân thể của mình đang hấp thu pháp lực cường hóa thể chất duyên cớ đây là tu tiên giả tất nhiên phải trải qua quá trình nếu là không có số lớn pháp lực tới cường hóa nhục thân tu sĩ đột phá đến trúc cơ kỳ về sau thọ nguyên làm sao có thể tăng thêm đến hơn hai trăm năm đi đây luyện khí kỷ tu sĩ tuổi thọ cùng người bình thường không kém là bao nhiêu phần lớn chỉ có thể sống đến một trăm chừng hai mươi tu chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên có thể đạt đến hơn hai trăm n ă m nếu là tu luyện một thuộc tính thủy thuộc tính pháp lực tu sĩ thọ nguyên có khả năng đạt đến hai trăm ba mươi tuổi đến hai trăm sáu mươi tuổi hơn nữa tự mình tu luyện địa hoàng thổ linh quyết bản thân thì có g ộ t rửa nhục thân tăng cường thể chất hiệu quả xác định tu luyện của mình cũng không có ra chuyện rắc rối gì về sau khương văn chích đem sự chú ý của mình lại thả lại đọc sách bên trên thời gian giống như thời gian qua nhanh trong nháy mắt khương văn chích cùng cận chỉ n u đã bái nhập lạc hà kiếm tông tu luyện m ư ơ i năm tông môn cũng đúng hạn triển khai một vòng mới đệ tử tuyển bạn bởi vì lần trước đệ tử mới bên trong xuất hiện phong linh cắt lần này có mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng muốn tiếp chủ trì đệ tử mới khảo hạch nhập môn n h ậ ệ m vụ đến nỗi cầu đạo viện đệ tử muốn đi tham gia náo nhiệt liền càng nhiều sớm tại đệ tử mới nhập môn thời gian hai tháng trước cả cái tông môn cũng đang thảo luận lần này t u y ể n nhận đệ tử mới sự tình chuyện ngoại giới phát sinh tình khương văn chích không có hứng thú quản vẫn như cũng là mỗi ngày ngâm mình ở t à n g thư các hết sức chuyên chú đọc sách văn chích ca ca đây là sư tỷ dạy ta làm đ i ể m tâm ngươi nếm nếm mùi vị không biết như thế nào tới rồi đệ tử mới khảo hạch nhập môn bắt đầu ngày ấy trong tông môn chỉ cần là có thời gian đệ tử đều chạy đi ngoài sơn môn xem n nguyên bản người đến người đi tàng thư các lầu hai cửa vào bây giờ trên cơ bản không nhìn thấy người đi lại mà khương văn chết đã ở cất giữ luyện khí liên quan sách thạch thất đọc sách như vậy một cái lớn trong thạch thất lại chỉ có khương văn chết cùng cận chỉ nhu hai người khương văn chết đang nghe xong cận chỉ nhu la lên về sau lúc này mới đem l ự c chú ý từ trong ngọc giản thu hồi nhìn về phía đã hai mười sáu tuổi cận chỉ nhu chương mười bảy thốn phong thất tâm quyết chương mười bảy thốn phong thất tâm quyết vẹn vẹn nhìn tướng mạo nàng cùng mười năm trước so sánh không có gì biến hóa rõ ràng nhưng từ trình thể đến xem biến hóa vẫn đủ lớn chiều cao của nàng dài đến một m bảy cơ thể cũng hoàn toàn n y nở không còn là tiểu đậu nha mặc trên người đồng phục mặc dù kiểu dáng cùng phổ thông nữ đệ tử đồng dạng nhưng nàng xảo vân váy làm à u vàng nhạt cái này rất phù hợp nghe kiếm phong phong cách vô cùng sống động ngọc nữ phong đem bộ ngực và táo cao cao nhô lên tại nàng k h ô n g lưng nói chuyện với khương văn chết lúc trong lúc lơ đãng lộ ra một đạo sâu đậm tuyết bạch cái khe tới khương văn chết rất tự nhiên rời ánh mắt của mình nhìn về phía cận chỉ n u thủy ống ống con mắt nói lãnh sư thúc đầu nàng hôm nay như thế nào không có cùng ở bên người, người a lãnh diễm sư tỷ đi xem đệ tử mới nhập môn văn chất kaka ngươi trước nếm thử ta làm bánh ngọt như thế nào nha khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lời nói không khỏi h i ê n lặng một tiếu đạo nguyên lai nàng cũng sẽ đối với sự tỉnh k h á c cảm thấy h ứ n g thù à, mùi vị kia từ bốn năm trước bắt đầu ngươi nhường lãnh sư thúc đưa tới cho ta bánh ngọt thì có người làm đi vẹn vẹn c ạ n nếm thử một miếng khương văn chết liền phân biệt ra được cận chỉ nhu là lúc nào cho mình tiện đưa bánh ngọt được rồi cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết trên gương mặt nụ cười lập tức biến ngọt ngào đứng lên văn chết ca ca đây là sư phó cho nguyên tỷ đàn của ta cận chỉ n u ngọc thủ tại bên hông nàng trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng sau đó lấy ra một cái ngọc bình đưa tới khương văn chết trước người dùng thần thức truyền âm n ó i ngươi cũng tại luyện khí bảy tầng dừng lại ba năm luyện khí kỳ càng về sau tốc độ tu luyện lại càng chậm ta ta muốn sớm một chút có thể nói chuyện với ngươi khương văn chết nhìn một chút cận chỉ nhu trong tay đang dược lông mày không khỏi hơi nhữ lại từ tàng thư các đệ tử tán gẫu miệng bên trong biết được cận chỉ nhu tu vi bị cắm ở luyện khí chín tầng dòng ra bốn năm mặc dù nói luyện khí chín tầng đột phá luyện khí một ư ơ i tầng chính xác rất khó vốn lấy cận chỉ nhu trước đó cho thấy tốc độ tu luyện đến xem lại thêm tu luyện của nàng tài nguyên bây giờ tuyệt đối là đ bây giờ khương văn chết đã hiểu được nha đầu này là muốn đem nàng dùng đan dược cho tồn lưu lại tiễn đưa cho mình nha đầu đốc ngươi xem một chút đây là cái gì khương văn chết không có đi tiếp cận chỉ n u trong tay bình đan dược mà là từ mình trong túi chữ vật lấy ra nợ dầu nguyên tùy đan bình đan dược a nguyên tùy đan cận chỉ n u chỉ là d o xét thần t r í của mình nhẹ nhàng đó qua liền phát hiện khương văn chết trong tay bạch ngọc trong bình lại có hai cái nguyên tùy đan nàng không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía khương văn chiết nguyên tùy đan loại này đan dược cho dù là nàng một tháng mới có một cái phục dụng là mười năm trước hoàng sư tổ bàn cho ta đấy ta biết sư phó cùng ta nói、qua. Có thể, là... t luyện luyện kết quả khương văn chết trong tay còn dư lưu lại hai cái cận chỉ nhu tự nhiên là vô cùng nghi ngờ à chuyện là như thế này ta phát giác nguyên tùy đan khương văn chính chết tương khai phát mậu thổ thuộc tính pháp lực kiểu mẫu sự tỉnh cho cận chỉ nhu nói một lần có thể cận chỉ nhu phát hiện mình căn bản nghe không hiểu khương văn chết tại nói cái gì chỉ biết là t h ư ơ n g văn chết căn cứ vào nguyên tùy đan d ư c hiệu tiếp đó phát hiện một loại nào đó tu luyện nhanh hơn pháp lực phương pháp ờ thì ra là vậy khương văn chiết không cần dùng trực giác cảm giác chỉ là nhìn cận chỉ nhu ánh mắt mê mang liền biết nàng cái gì cũng nghe không hiểu nhưng mẫu thổ thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ được sở không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu nói sự tình chính là có chuyện như vậy những thứ này đ a n dược chính n g ư ơ i dùng liền tốt n g ư ơ i nếu là không cố gắng tu luyện nói không chừng ta tu vi sẽ có vượt qua n g ư ơ i một ngày đây vượt qua không phải phải sao văn chiết ka mới thật sự là thiên tài khương văn chết mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười nghiêm túc nghe cận chỉ nhu giảng thuật lời trong lòng của nàng văn chết ca ca ta cảm giác ta tu luyện công pháp thật là khó a khương văn chết cười ha hả nói ngươi là hiếm thấy dị linh căn tại gặp phải nghi vấn hoặc trở ngại thời điểm có thể tham khảo cùng tham khảo kinh nghiệm có ít tự nhiên sẽ cảm giác khó khăn trùng điệp sư phó cũng như vậy nói kết quả nàng còn mượn sư tổ danh hào từ kia cái gì vân tiêu tiên triều đấu g i á hội cận chỉ nhu có chút không vui hồi đáp chuyên môn cho ta mua một bản phong thuộc tính công pháp trở về liền một bản công pháp những thứ khác không có thứ gì khương văn c h ế c cười nhẹ c h ấ n an nói trên thị trường bán công pháp cùng tông môn cất giữ công pháp chắc chắn không thể so sánh a công pháp dễ kiếm nhưng công pháp tu luyện kinh nghiệm lĩnh hội nhưng là khó cầu văn c h ế c ca ca ngươi làm sao còn giúp sư phó nói chuyện a đi qua mười năm trưởng thành cận chỉ nhu mặc dù không giống hồi nhỏ dễ dàng như vậy t h ạ c thùng nhưng hướng nội tính cách vẫn là không có thay đổi bao nhiêu kỳ thực nàng vừa rồi nói với chính mình rất nhiều vấn đề đều hẳn là hỏi sư phó của nàng mới nói khương văn c h ế c bằng vào trực giác cảm giác có thể cảm giác được nha đầu này rất buồn giàu công pháp tu luyện vấn đề ngươi tu luyện công pháp có thể để cho ta xem một chút không khương văn Chiết không thể làm gì khác hơn là hỏi ra vấn đề này muốn nhường tự mình giải quyết vấn đề cuối cùng muốn nhìn vấn đề là dạng gì đi tư vân cho cận chỉ nhu ước gì khương văn Chiết có thể giải đáp nàng tất cả vấn đề nghe xong lời này phía sau vội vàng từ trong chữ vật túi lấy ra một cái đạm thanh sắc ngọc giản đưa cho khương văn chiết h ả thôn phong thất tâm quyết khương văn Chiết tiếp nhận cận chỉ nhu đưa tới ngọc giản nhô ra thần thức bắt đầu đọc trong ngọc giản nội dung đại khái một nén nhang về sau khương văn trích đem ngọc giản còn đưa cận chỉ n u nhắm mắt lại lợi dụng trực giác bắt đầu suy tính môn công pháp này chính xác phương pháp tu luyện thông n p thất qua y ế t nhìn q u công pháp nội dung đến xem ngự sử thanh phi kiếm này thời điểm cần dùng đến bảy cái bất đồng âm phủ nhiều chỉ nhu phi kiếm bình thường bị cất giấu tại một chi trúc tiêu bên trong chi này tiêu không chỉ có là phi kiếm vỏ cũng là khống chế phi kiếm pháp bảo thông qua thổi đặc định âm luật tới điều khiển phi kiếm thi hành đủ loại công kích phức tạp hoặc phòng ngự động tác n ế u chỉ n u phi kiếm thân kiếm mỏng như cánh ve nhẹ nhàng và sắp bén cái này khiến nó đang phi hành lúc gần như không sẽ sinh ra âm thanh có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu thân kiếm có cực cao tính dẻo dai có thể trên không trung linh hoạt biến hóa phương hướng mỗi một loại âm luật biến hóa đều đối ứng bất đồng công kích hình thức cùng biến hóa theo tu luyện xâm nhập tu tiên giả cùng phi kiếm trong đó liên hệ sẽ càng ngày càng chặt chẽ thậm chí là đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới dưới loại trạng thái này, dù cho không thông qua trúc tiêu tu tiên giả cũng có thể thông qua tâm niệm tới điều k h i ể n phi kiếm cảnh giới tối cao tốn phong ngự kiếm thuật phải giống như tự do tự tại phong nó ở khắp mọi nơi vô tương vô hình lại vô cùng vô tận khương văn chết nào nặn lên mình h u y ệ t thái dương lông mày cũng không nhịn được cao cao n h ă n lại mặc dù nói chính mình lợi dụng bẩm sinh trực giác dựa theo công pháp tự thuật suy luận ra tốn phong thất â m quyết chính xác phương pháp tu luyện cần phải cho cận chỉ n u nha đầu này nói rõ những nội dung này chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác mình sắp đứt ra văn chết ca ca thủy cận chỉ n u gặp khương văn chết lại là nhữ mày lại là nhào nặn huyện thái dương、đấy. cho là khương văn chết giống như nàng bị môn công pháp này cho kho ở vô cùng thân thiết cho khương văn chết đổ tới một chén nước nói không sao ta chậm rãi tu luyện chính là tu luyện vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình cái này không thể được chậm rãi tu luyện điều kiện tiên quyết là người biết nên tu luyện thế nào khương văn chết không có đi uống cận chỉ nhu đẩy lên trước mặt mình thủy mà là ngẩng đầu nhìn về phía cận chỉ nhu mắt hết sức chăm chú mà nói nha đầu ngươi tin tưởng lời ta nói sao cận chỉ nhu không chút do dự gật đầu trả lời t m đương nhiên tin tưởng a dạng này ngươi sau khi trở về trước tiên không muốn tu luyện tốn phòng ngự kiếm t ậ t những ư từ khúc này đều tốt nghe kia cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h ấ t dùng thần thức t r u y ề n đưa cho mình tiêu khúc trở về có chút nặng say mà nói bích hải triều sinh khúc chú kiếm sơn trang nguyện tỉnh phi thiên vì cái gì những từ khúc này danh tự kỷ quái như thế a ta đã biết ca ca ta nhất định sẽ đem những từ khúc này đều biết luyện khương văn chết cảm giác so sánh với cho cận chỉ nhu rằng phương pháp tu luyện còn không bằng trực tiếp nói cho nàng tu luyện thế nào tới thực sự giống như có người đến người đi về trước đi các loại một tháng sau ngươi có cái gì không biết hỏi lại ta bất chi bất giác cận chỉ nhu cùng khương văn chết đã hàn huyên một ngày thời gian khương văn chết dặn d o cận chỉ nhu vài câu phía sau để cho nàng rời đi t ừ v â n ta đã biết văn chết ca ca cận chỉ nhu rời đi tàng thư các về sau đầy có lòng mừng rỡ về tới nghe kiếm phong luyện tập k ư ơ n g văn chết dạy nàng tiểu khúc đi rồi mà k ư ơ n g văn chết tại cận chỉ n u sau khi rời đi cũng không phải thường khó được về tới mình tại cầu đạo viện ở tiểu viện tại phẩm duyệt cận chỉ nhu tu luyện công pháp lúc bỗng nhiên ý thức được tự mình tu luyện địa hoàng thổ linh quyết giống như không có ghi chép pháp khí pháp bảo sự tỉnh thế là khương văn chết lựa chọn trở lại t i ể u viện đem ghi chép địa hoàng thiên linh quyết ngọc giản lấy ra nhìn kỹ một lần phát giác môn công pháp này ngoại trừ công pháp khẩu quyết bên ngoài cũng chỉ ghi chép mấy loại thần thông phép thuật pháp quyết đến nỗi cùng công pháp đồng bộ pháp khí cùng pháp bảo một chữ cũng không có nói nhưng trực giác nói với mình môn công pháp này xác thực không có đồng bộ pháp khí cùng pháp bảo như chính mình thật sự lĩnh ngộ mậu thổ thuộc tính pháp lực cực h ạ n thần thông đại địa hồ phép、giác. sợ là tìm khắp tu tiến giới Pháp pháp c pháp pháp ũ như như vẹn vẹn nhưng nếu là thanh phi kiếm định nghĩa thành gió như vậy vô luận là kiếm quyết vẫn là ngự kiếm thuật thì có một cái điểm dùng lực như vậy thì có thể để cho người tu luyện biết rõ chính mình làm như thế nào điều khiển pháp lực cương văn c h ế t có điều phỏng đoán này chủ yếu là nghĩ đến bính họa pháp lực thuộc tính cực hạ n thần thông truyền thuyết thiên địa chân linh kim ô trời sinh liền có thể thi triển bính họa pháp lực thuộc tính cực hạ n thần thông kim ô phần thế diễm loại thần thông này có thể thiêu hủy trên thế giới chín thành chín căn bản cũng không có tài liệu gì trải qua được kim ô phần thế diễm nung cô lại càng không cần phải nói là có thể tăng phúc kim ô phần thế diễm uy lực pháp bảo như kim ô phần thế diễm uy lực lại tăng cường vậy thì chạm đến tiên h địa pháp tắc nội dung đạo lý giống nhau tự mình tu luyện ra thần thông trên lý luận tới nói hẳn là mẫu thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông thần thông bản thân liền đã đem m ẫ u thổ thuộc tính pháp lực quy năng đặc tính đều phát huy đến cực h ạ n cho nên không có cái gì pháp khí hoặc pháp bảo có thể tăng phúc đại địa h ổ phách giáp huy lực phát tác loại khái niệm này tính chất đồ chơi là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ thậm chí là tiên nhân mới có thể có khả năng đương nhiên công pháp của mình tu luyện không có đồng bộ pháp bảo không có nghĩa là chính mình liền thật muốn tay không tất sắt cùng người đấu pháp luận chế thích hợp pháp bảo vấn đề có thể về sau từ từ suy nghĩ mình tại vừa mới bái nhập lạc hà kiếm tông thời điểm liền đã quyết định dùng cung tiễn làm vì chính mình chủ yếu thủ đoạn công kích hiện tại chính mình đúng dịp thấy pháp khí tương quan thư tịch cho nên phải không ngừng cố gắng trước tiên đem cùng pháp khí tương quan thư tịch đều xem xong sau đó lại bắt đầu luyện chế pháp khí vấn đề tại tiểu viện nghỉ ngơi một đêm về sau khương văn chết lại trở về tảng thư các một đầu đâm vào cất giữ pháp khí phát bảo tương quan trong thạch thất khương sư huynh ngài liền là phụ trách chỉnh lý thư tịch nhiệm vụ khương sư huynh đi khương văn chết nhìn thẳng thư nhìn mê mật đâu sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một lưu một chút câu nệ hỏi thăm đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra vô ý thức quét về gọi mình người hương văn chết trong nháy mắt liền đợi ra cái này cái đến tìm đệ tử của mình là không có có tu vi người bình thường mà ở tu tiên tông trong cửa người bình thường mặc đệ tử đồng p h ụ sẽ chỉ là vừa mới bái vào sơn môn đệ tử mới sư huynh làm sao biết ta là vừa mới nhập môn giống như mỗi cái sư huynh sư tỷ đều có thể nhìn ra ta là tân nhập môn đồng dạng vấn đề này hương văn chết cảm giác mình không có cách nào hướng một phạm nhân giải thích rõ ràng tại không có ngưng kết thần thức trước là sẽ không hiểu mắt thường cái bẫy hạn lớn đến bao nhiêu vấn đề này chờ ngươi tu luyện tới luyện khí tầng bốn về sau sẽ một cách tự nhiên b i đến hương văn chích khẽ cười nói đúng rồi không biết sư đệ tìm ta cần làm chuyện gì hả là như vậy ta tổ ra ra để cho ta tới gọi ngươi cái k i a đệ tử mới vỗ c h á n của mình vội và nói nói là tàng thư các chấp sự có chuyện tìm ngươi thương lượng tổ ra ra b ă n g vào trực giác của mình cảm giác khương văn chất cảm giác tàng thư các chấp sự tìm chính mình là muốn xào mình cá mực thiện đem t r ì n h lý ngọc giản nhiệm vụ giao cho tiểu tử này được ta đây liền đi gặp sư thúc kỳ thực tàng thư các chấp sự căn bản vốn không cần xào mình cá mực bởi vì nửa tháng nữa mình cũng chuẩn bị sa thải tàng thư các nhiệm vụ tiếp đó đi tẩy kiếm các tìm phần việc phải làm Đem l u ngài tìm ta rất nhanh khương văn chất liền đi tới tàng thư các lầu tám tìm được mới nhậm chức tàng thư các chấp sự ngươi chính là khương văn chất sư i ta văn văn n h ư ợ c ngược không giống nhau một chút nào đệ tử của kiếm tông khương văn chất chỉ là cười nhạt một tiếng không nói gì tàng thư các chấp sự nghe ngựa khí cũng có thể nhìn ra hắn là cái làm việc thẳng tới thẳng lui người lao phu tại đọc qua công việc ngọc giản phát giác sư đ i ệ t tại tàng thư các xử lý ngọc giản sửa sang lại công việc đạt đến m ộ ư ơ i năm nói đến đây tàng thư các chấp sự một mặt quái dị nói hơn nữa ngươi dòng giã bảy năm không có nhận lấy thủ lao của mình quan sư đệ pháp lực nghĩ đến sắp đột phá luyện khí tầm tám nếm thử tấn cấp đi tu chân viện không cần thiết sẽ ở cầu đạo viện chờ đợi nói thực ra hương văn c h í c h thật đem tu chân viện sự tình làm cho quên đi rồi tu chân viện đệ tử thế nhưng là mỗi tháng cũng có ba khối hạ phẩm linh thạch ban thưởng hơn nữa chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện không dùng hết thành công môn nhiệm vụ đa tạ sư t h u c nhắc n h ở không biết năm nay cầu đạo viện luận đạo hội là lúc nào cử hành. tàng thư c ắ t chấp sự nghe xong khương văn chích vấn đề về sau trên gương mặt vẻ quái dị càng ngày càng n ồ n g đậm thân là cầu đạo viện đệ tử cũng không biết luận đạo hội trường nào thì bắt đầu còn có hơn hai tháng hàng năm mùng mười tháng mười chín là luận đạo hội mở ra thời gian người cũng không biết khương văn chích là thật không biết luận đạo hội là trường nào thì bắt đầu chỉ biết là cầu đạo viện đệ tử tại luận đạo hội bên trên đoạt được mười hàng đầu liền có thể tấn cấp đi tu c h â n viện tóm lại tại tàng thư c ắ t chỉnh lý ngọc giản nhiệm vụ không thích hợp ngươi làm đây là tàng thư các cần bổ phát cho ngươi thủ lao ngươi kiểm lại một chút đi suy nghĩ trong hai tháng đem cái nhà đá này bên trong ngọc giản đều xem xong tiếp đó thuận đường đi tham gia năm nay cầu đạo viện luận đạo hội mấy người tấn cấp tu chân viện đệ tử về sau chính mình thì có đầy đủ thời gian đi học tập l u ợ t khí nhưng nói đi thì nói lại nhìn nhiều như vậy có liên quan pháp khí Pháp bảo trong h tịch. h ư k lúc bất chi bất giác khoảng cách khương văn chết từ nhiệm tàng thư các ngọc giản nhân viên quản lý đi qua hơn một tháng nguyên bản tính mật trong tàng thư các bỗng nhiên ồn ào lên bởi vì chịu không lai、like、tàng thư các đọc sách các sư minh đệ phát giác chính mình thường xuyên tìm không thấy muốn tìm ngọc giản thời gian lâu dài tự nhiên sẽ dẫn tới đám người không vui thời điểm nghiêm trọng còn có thể chạy tới tàng thư các chấp sự trước mặt chồng án bất quá nha những sự tình này cùng khương văn chết không có nửa xu quan hệ chỉ cần mình có thể tìm tới chưa có xem ngọc giản liền h à n h đến nỗi những người khác nên đi khiếu nại liền đi khiếu nại văn chết ca ca ngươi sao không làm chỉnh lý ngọc giản nhiệm vụ đây khương văn chết não hải trung đ ố n g nhiên truyền đến d ọ n g cận chỉ nhu nhân ra tìm rất lâu đều không tìm được lần trước chưa xem xong ngọc giản lần theo trực giác chỉ dẫn dễ dàng đã tìm được cùng chính mình cách hai cái giá sách cận chỉ n u vừa dùng thần thức đọc trong ngọc giảng h i lại văn tự vừa hướng cận chỉ nhu truyền âm nói ta chuẩn bị tham gia năm nay cầu đạo viện luận đạo hội tranh thủ tấn cấp thành tu chân viện đệ tử cho nên đem tàng thư các bên này n h ậ ệ m vụ sa thải a thật sự cận chỉ nhu nghe s o n g khương văn chết thần thức truyền âm về sau không khỏi hưng phấn lên tiếng kinh hô r ấ n tới những cái kia đi theo cận chỉ nhu đi tới tàng thư các các đệ tử nhào n h a o quay đầu nhìn về phía nàng thế nào sư muội chuyện gì nhường người cao hứng như vậy a cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo cận chỉ n u lãnh diễm sư thúc cũng không nhịn được mở miệm hỏi thăm cận chỉ n u tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt trong xấu hổ túi đầu xuống không dám nhìn bất luận kẻ nào mà nàng cái này thẹn thùng nhưng lại dẫn tới những cái kia đối với nàng có ý nam tính đệ tử hô hấp đều biến r ồ n r ậ p lên không không có gì sư tỷ cận chỉ nhu ấp úng một hồi lâu mới n h ọ giọng đối với lãnh diễm nói ta muốn đi xem năm nay cầu đạo viện luận đạo hội a ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt nha lãnh diễm nghe xong cận chỉ nhu lời nói phía sau hơi có chút hưng phần nói kỳ thực ngươi đã sớm nên đi luận đạo hội bên trên nhìn một chút ta kể cho ngươi a ta một cái chất nhi năm nay mới hai mươi chín tuổi nhưng hắn đã tu luyện đến luyện khí bảy tầng hắn tuyệt đối có thể đoạt được năm nay tiến vào tu chân viện tư cách hắn chỉ là lớn hơn n g ư ờ i ba tuổi nếu như muốn tuyển chọn đạo lữ lời nói liền muốn tìm dạng này cận chỉ nhu sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng dùng thần thức hướng khương văn chết truyền âm nói văn chết ca ca ta chỉ nhu khương văn chết đương nhiên biết cận chỉ nhu muốn nói với chính mình cái gì thế là cắt đ ứ t cận chỉ nhu truyền chính em truyền âm nói lãnh d i ệ m sư thúc lời nói không cần để ở trong lòng chờ ngày nào đó ngươi tu vi vượt qua nàng thời điểm nàng sẽ biết mới vừa nói lời nói kia có nhiều mạng vội ừng ta nghe văn chết ca ca c khương văn chết cảm giác mình một mực duy trì lấy mẫu thổ pháp lực tu luyện hình thức giống như là bị tích nhập một giọt dầu bơi trơn tự do tại trong thiên địa nhâm thủy ất mục bính hỏa mẫu thổ bốn loại thuộc tính tiên h địa linh khí đều hứng chịu tới chính mình l i n h căn hấp dẫn điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình thậm chí khương văn chết cảm giác mình toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều gián ra vô ý thức thôn hấp lấy thiên địa linh khí nhanh chóng hấp thu linh khí thời gian tuy rằng chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ nhưng k ư ơ n g văn chết tu vi nhưng là nước chạy thành sông đột phá đến luyện khí tám tầng hơn nữa tại đột phá tu vi lúc k ư ơ n g văn chết não h chính mình giống như có thể tùy tâm sở d ụ n g thi triển cự lực thuật đồng dạng cự lực thuật là thủ thuật tính trong pháp thuật tương đối thực dụng một môn pháp thuật học tập độ khó đã trên trung đẳng thế nhưng chính mình chưa bao giờ chủ động học qua cự lực thuật a bình thường tới nói học tập cự lực thuật người cũng là vì chế tác cự lực phủ bởi vì trực tiếp sử dụng cự lực thuật tới ngắn ngủi đ ể t h ă n g sức mạnh của bản thân cái này không vẹn vẹn hao phí pháp lực còn đặc biệt hao phí tinh thần lực không chỉ có tiết kiệm pháp lực không cần dùng khổ tu cự lực thuật rất nhanh trực giác đưa ra nhắc nhở đây là lĩnh ngộ ra công pháp thần thông hiện tượng công pháp thần thông cự lực vô song k ư ơ n g văn trích có chút ngạc nhiên nhìn lấy bàn tay phải của、mình. lĩnh ngộ công pháp thần thông cũng là tu tiên giả tất nhiên sẽ gặp phải sự tỉnh kỳ thực tu tiên giới pháp thuật cùng phù lục đều nguồn gốc từ thần thông rất nhiều pháp thuật cũng là tham chiếu thần thông khai sáng ra tới mà phù lục nhưng là đem pháp thuật giữ lại đến trên lá b ù a đấy tại lúc cần phải phóng thích pháp thuật phương pháp chính là bởi vì dạng này thần thông uy lực thường thường so pháp thuật cùng phù lục cường đại trừ phi tu luyện công pháp rất dễ hiểu cái này mới sẽ không có công pháp thần thông sinh ra nhưng dạng này công pháp nhiều nhất có thể chống đỡ người tu luyện tu luyện tới luyện khí chín tầng nếu là tu tiên giả đột phá đến trúc cơ kỷ vô luận như hà đô sẽ nắm giữ một cửa công pháp thần thông có công pháp rất dán vào pháp lực đặc tính sẽ để cho người tu luyện nắm giữ hai loại thậm chí là ba loại công pháp thần thông k h ư ơ n g văn chiết tu luyện công pháp là mẫu thổ thuộc tính công pháp đính cấp tại luyện k h í tầng tám thời điểm nắm giữ một cửa công pháp thần thông rất bình thường nhưng bình thường tới nói tiền kỳ nắm giữ công pháp thần thông cũng đều là tương đối kém lấy mẫu thổ thuộc tính thần thông làm thí dụ tiền kỳ nắm giữ thần thông hẳn là cứng lại hóa đá hoặc khống thổ dạng này mới đúng cự lực thần thông cũng phải cần tu sĩ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ thậm chí là kim đan sơ kỳ mới có thể nắm giữ trung thượng đảng thần thông a bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ theo u đầu tiên tồn tại từ giới loại liền giữ cũng này ngay từ đầu liền nắm n đ ỉ phương n thông chết văn chết bên cạnh đống nhiên trên người pháp lực ba động càng ngày càng mạnh chú ý tới người cũng càng ngày càng nhiều theo tông môn phát quy tại gặp phải đồng môn đột phá công pháp thời điểm tất cả mọi người không thể quay nhiễu thậm chí còn cần chủ động vì công pháp đột phá đồng môn hộ pháp dù sao đột phá tu vi đối với tất cả tu tiên giả tới nói cũng là nhất đảng đại sự ai cũng không biết chính mình lúc nào đã đột phá bình cảnh cho nên vừa mới cảm nhận được khương văn chích đột phá tu vi nhân đều bảo trì yên tĩnh thằng đến khương văn chích mở to mắt về sau các sư minh đệ mới mở miệng nói chuyện đưa lên mình cung hạ vị này sư minh chúc mừng a chúc mừng sư minh vậy mà tại luận đạo hội bắt đầu phía trước một tháng đột phá chúc mừng sư minh khương văn chích tu vi tại đột phá đến luyện khí tám tầng về sau tu vi đã minh lộ ra cao hơn tại tảng thư các đọc sách đệ tử cho nên kêu lên một tiếng sư m i n h không có có vấn đề gì tiểu t ử ngươi thật sự chính là người không thể xem bề n g o à i a kỳ thực những cái kê hướng khương văn chết chúc mừng đệ tử phần lớn là lần đầu tiên hoặc chỉ gặp qua mấy lần khương văn chết trong thạch thất chỉ có cận chỉ nhu cùng lãnh diễm biết được khương văn chết nội tình lãnh diễm tận mắt nhìn đến khương văn chết từ luyện khí bảy tầng đột phá đến luyện khí tám tầng trên gương mặt băng xương tại vô thanh vô tức bên trong tan chạy không thiếu hắn mới vừa rồi còn thổi phòng cháu của mình tại hai mươi chín tuổi liền tu luyện đến luyện khí bảy tầng là thiên phú rất không tệ tu tiên giả bên này k ư ơ n g văn chết lấy hai nói thực ra tu luyện như vậy tốc độ không thể so với những cái kia từ nhập môn liền bị phân phối đến tu chân viện đích thiên tài kém đa tạ lãnh sư thúc vì đệ tử hộ pháp lãnh diễm nhẹ nhàng lường khương văn chết một cái tiếp đó liền đi tới l à m bộ đang chuyên tâm đọc ngọc g i ả n cận chỉ nhu bên cạnh văn chết ca ta đang luyện tập một tháng tiêu khúc phía sau hôm nay lại một cách tự nhiên học song tốn phong ngự kiếm thuật bên trong một cái kiếm quyết khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu thần thức truyền âm về sau chỉ là dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng tất nhiên cận chỉ nhu chân năng thông qua luyện tập tiêu khúc đến để thắng tốn phong thất â m quyết tiến độ tu luyện cái này chứng min ngươi mới học được một đạo kiếm quyết mà thôi tôn phong thất âm quyết thế nhưng là có chín đạo kiếm quyết khương văn chết dùng thần thức hướng cận chỉ nhu truyền âm nói ngươi đi lầu một cất giữ tạp ký thạch thất tiến vào thạch thất phía sau hướng về phải đi số mười hai cái ra sách tại cái kia giá sách thứ chín mươi tám ô thứ hai đến ngược tầng bên trong có không ít khúc phổ ta muốn ngươi ít nhất chọn lựa năm mươi bài khúc phổ hơn nữa còn muốn học năm mươi bài nhiều như vậy nhưng nàng biết mình chỉ cần dựa theo khương văn chết phân phó đi làm là được chờ sau khi làm xong tự nhiên là có thể thu được vật mình muốn văn c h í c h ca ca còn có ba mươi lăm ngày chính là cầu đạo viện luận đạo hội rồi cận chỉ nhu vốn là muốn rời đi tàng thư các lầu hai đi lầu một tìm khương văn c h í c h nói khúc phổ nhưng nàng lại nhớ ra cái gì đó hơi thả chậm cước bộ hướng khương văn c h í c h truyền thông nói luận đạo hội địa điểm tại trường giáo sư bá s ả o thiên phong hạ đến lúc đó sẽ ở thông hướng s ả o thiên phong t r ư ớ c thềm đá mở mười cái lôi đài nếu muốn trở thành tu chân viện đệ tử liền cần đi làm đại chủ hơn nữa vô điều kiện tiếp nhận tất cả cầu đạo viện đệ tử một chọi một khiêu chiến thẳng đến không còn đệ tử khiêu chiến đài chủ vị trí phía sau luận đạo hội mới tính kết thúc mà cái k i a mười cái thành công thủ lôi đại chủ liền sẽ thu hoạch được tấn cấp tu chân viện đệ tử tư cách ờ ta đã biết tạ liêu nha đầu cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết đạo tạ hậu chỉ là hé miệng một chút sau đó nàng đã đi ra thạch thất hướng về tàng thư các lầu một mà đi nguyên bản cùng khương văn chết chờ ở một cái thạch thất các nam đệ tử đều theo cận chỉ nhu cùng sau lưng l á n h diễm đi tàng thư các lầu một mà khương văn chết trực giác đưa ra phản hồi mình tại tàng thư các đột phá luyện khí tám tầng đưa tới phạm vi nhỏ h à n động lại tiếp tục đợi ở chỗ này nhất định sẽ thành vì mọi người tiêu điểm có chút lưu luyến không rời nhìn một chút trong thạch thất chính mình còn chưa kịp nhìn mình vừa nhìn thấy một loại tên là truyền tin vòng pháp khí giới thiệu đang định nhìn kỹ một chút nội dung phía sau đây nhưng ai nghĩ tới cảnh giới sẽ ở thời điểm này đột phá vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem cái này ngọc giản mượn đi quay về chỗ ở lại nhìn nếu là lại đợi ở chỗ này làm không tốt cũng sẽ bị người già chuyện chặt lại khương văn chết vô cùng điệu thấp rời đi tàng thư cát lại đi đến tàng thư các lầu hai đại sành thời điểm thấy được mỗi cái thạch thất t r ư ớ c cửa trồng chất như núi ngọc giản năm cái luyện khí một tầng tiểu sư đệ đang đầu đẩy mồ hôi chỉnh lý những thứ này ngọc giản chỉ là dùng thần thức hơi liếc nhìn một chút trực giác phản hồi bọn hắn vốn chính là một đoàn đay rồi kết quả vẫn còn đang đánh kết dạng này lộng bọn họ là đừng nghĩ đem công việc này vớt thuận khương văn chết mang cùng với chính mình chưa xem xong ngọc giản cực kỳ khiêm tốn đi ra tàng thư cát tại xuyên qua tàng thư c á t r a miệng cấm chế lúc thân phận của mình ngọc bài cùng trên thẻ ngọc bị đều đánh lên một đạo ấ n ký biểu thị chính mình mang đi tàng thư c á t một mai ngọc giản lần sau mình muốn lần nữa tiến vào tàng thư c á t lời nói nhất định phải đem cái này mai ngọc giản mang lên và không, không cách nào tiến vào tàng thư cát chương, 19, tin vòng. chương 19, tin vòng. Khương văn chết vô cùng khiêm tốn về tới mình tại cầu đạo viện nơi ở trước tiên đem trong ngọc giản minh khắc nội dung cả bộ xem xong ngọc giản ghi chép mấy loại phổ thông pháp khí phương pháp l u y ệ n chế trong đó để cho khương văn chiết cảm giác hứng thú là một loại gọi là truyền tin vòng pháp khí loại pháp khí này luyện chế được thời điểm liền là một đôi có thể nói giới chỉ hình dạng và cấu tạo cũng có thể là vòng tay hình dạng và cấu tạo trên thẻ ngọc nói truyền tin vòng tác dụng vô cùng gần cả nó tác dụng duy nhất chính là c ộ n minh tại dùng thần thức đánh một cái truyền tin vòng thời điểm mặt khác một cái truyền tin vòng cũng sẽ đồng bộ thu đến thần thức đánh phản ứng loại pháp khí này dưới tình huống bình thường là vợ chồng phụ tử sư đồ hay là tình lữ cách nhau dị địa thời điểm đ âm phủ có thể truyền đạt tinh chuẩn hơn tin tức tình báo mà truyền tin vòng chỉ có thể truyền đạt cái sóng thần thức tin tức chỗ mạnh duy nhất là truyền tin vòng cộng minh khoảng cách ít nhất là tam tiên lý nếu là cam lòng dùng tài liệu tốt cùng công phu có thể luyện chế ra pháp bảo cấp bậc truyền tin vòng phát bảo cấp bậc truyền tin vòng có thể tại mười vạn lý phạm vi bên trong lẫn nhau cộng minh tóm lại loại pháp khí này tại hôm nay tu tiên giả xem ra rất vô dụng phần lớn là tỉnh lữ gian cảm giác chơi vui tùy tiện luyện chế được chơi đùa liền rứt xuống cái chủng loại kia d á c h dưới đây không phải là tu tiên phiên bản máy điện báo nha cách nhau vạn lý như cũ có thể sinh ra cầu m ì n h cái này nhưng so sánh ở kiếp trước máy điện báo kiểu như châu bò nhiều t ố t ta khương văn chết lúc này tìm đến giấy bút đem truyền tin vòng phương pháp luyện chế cho chép lại thầm nghĩ chờ mình học được luyện k h í về sau nhất định phải luyện chế một bộ truyền tin vòng đi ra khương văn chết đang đi ra tàng thư các thời điểm lại nhìn một chút bầu trời trực giác cho mình phản hồi là thai hương càng ngày càng gần hẹn bọn trổ mã thời gian đã kết thúc đón hẹn m ọ n trổ mã giai đoạn này tính chất nhiệm vụ đã hoàn thành đón lấy tới nên tiến vào giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ đầu tiên là đoạn được lần này luận đạo hội mười hạng đầu thứ tự tiến vào tu chân viện sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất học được pháp khí luật chế cuối cùng chính là vì trúc cơ làm chuẩn bị chỉ có trúc cơ phía sau chính mình mới có thể tự do rời đi tông môn có thể tự do rời đi tông môn mới có thể tìm giải quyết tương lai trên trời rơi xuống thai hương biện pháp như chính mình vẫn là một luyện khí tu sĩ vậy cũng chỉ có thể bị vây ở tông môn trơ mắt nhìn thai hương đông xuống nghĩ tới đây khương văn chết h ể nội trục tiệm n ư n g tụ lại một cái cỗ hồng hồn vừa dày vừa nặng khí thế tới. thôi động chính mình mười năm chưa từng thúc giục thấu xương kình nội lực cơ thể lập tức chuyển đến một hồi lốp ba lốp bút khớp xương tiếng ma sát khương văn chết cảm giác mình có thể dễ dàng dùng da đăng phong tạo cực cảnh xương vỡ đ ô n g vải trưởng cùng nát kình khoảng không trường thoái không thần cương đi tại chính mình trực giác dưới sự hướng dẫn khương văn chết đồng thời thi t r i ể n ra xương vỡ đ ô n g vải trưởng n u kình cùng với nát kình khoảng không trường q u â n kình tiếp đó đối với mình tiểu viện đột nhiên trừ r a khương văn chết bàn tay trước mặt không khí giống như là động lại hội tụ thành nhất đạo hơi mở trường ấn lấy xét đánh không kịp bưng h a i đánh vào tám m bên ngoài trong sân ở giữa tiếng oanh minh đi qua từ hoàn toàn do nham thạch rèn luyện mà thành trên mặt sân xuất hiện một cái bồn u tắm lớn nhỏ hố sâu chính mình tiện tay trừ ra thoái không thần cương lực phá hoại vậy mà như thế kinh người cương văn chiết cơ thể không khỏi nao nao chính mình là lần đầu tiên thi triển thoái không thần cương loại này chỉ tồn tại ở lý luận bên trong võ công cho nên chỉ dùng bốn thành lực đạo ngoài ra chính mình còn nắm giữ cự lực thần thông nếu là ở thần thông ra chỉ toàn lực thi triển thoái không thần cương sợ là một trưởng liền có thể trực tiếp phá hủy một mình ở cái tiểu viện này đi tất nhiên thấu xương kình uy lực tăng lên tới mức kinh khủng như thế cái kia c h ấ n sơn cung thật u huy lực lại tăng lên tới loại tình trạng nào đây hương văn chết trở về phòng lấy ra chính mình chân quý mười năm c h ấ n sơn cung tới mười năm trước chính mình còn cần phải mượn miên k i n h kéo léo đem hết cả người sức mạnh mới có thể miễn cưỡng kéo ra lục thạch cung cứng bây giờ chỉ là hai tay hơi hơi dùng sức liền có thể kéo ra cảm giác lục thạch trọng cung cứng trên tay chính mình giống như là ba mươi cân cung mềm không có bất kỳ cái gì độ khó im lặng tiễn xuyên giáp tiễn h u y ế n ảnh tiễn im lặng xuyên giáp tiễn xuyên giáp huyễn ảnh tiễn liên châu tiễn ngũ tinh liên châu hương văn chết một hơi bắn sạch trong túi đựng tên tất cả thi hơn nữa bắn ra tiến thị không thể chịu đ ư ợ c lục thạch cung kéo căng sau sức mạnh tại trạm đến tiểu viện phía sau nham thạch vách đá phía sau đều bạo vỡ đi ra tận đến giờ phút này khương văn chất mới ý thức tới trong lạc hà kiếm tông chính mình cũng không phương bổ sung tiến thị hơn nữa lục thạch trọng chấn sơn cung hoàn toàn không cách nào thỏa mãn mình sử dụng nhu cầu nếu không thì trước hết mời người chấn sơn cung luyện chế thành pháp khí thuận tiện định chế một chế t chút dăn chắc điểm tiến thị căn cứ vào cận chỉ nhu nói cho tình huống của mình đến xem luận đạo hội hạch tâm chính là g i vững lôi đài thằng đến lại không có người tới khiêu chiến mình đài chủ vị trí mới tính kết thúc Lạc hà kiếm tông cầu đạo viện đệ tử nhân số quanh năm duy trì tại khoảng ba mươi sáu người mà sẽ tham gia luận đạo hội đấy tất nhiên là luyện khí bảy tầng trở lên tu vi đệ tử nếu là không có luyện khí bảy tầng tu vi căn bản không có khả năng đón lấy những đệ tử khác khiêu chiến chính mình luyện khí tầng tám tu vi nên tính là cầu đạo viện trong các đệ tử tu vi cao nhất nhưng mình là ngụy linh căn tư chất hơn nữa còn không phải kiếm tu nhất định sẽ gặp phải n h ầ m vào cho nên nhất định phải làm đủ chuẩn bị ứng đôi những cái kia luyện khí sáu tầng bảy tầng đệ tử khiêu chiến nghĩ tới đây k ư ơ n g văn chết não hải trung lập tức liền nổi lên kế hoạch sau này khoảng cách năm nay luận đạo hội bắt đầu còn muốn hơn ba mươi ngày mình bây giờ liền đi tẩy kiếm các học tập luyện khí đồng thời phát bố một cái luyện khí nhiệm vụ tốt nhất là thỉnh một vị trúc cơ kỳ luyện khí đại sư giúp mình đem chấn sơn cung cho luyện chế thành pháp khí thương văn chết bây giờ kiến thức không nổi có bao nhiêu lớn nhưng là có thể nhìn ra chế tác chấn sơn cung tài liệu cho dù là đặt ở tu tiên giới cũng là luyện chế bên trong thượng phẩm pháp khí tài liệu tốt nếu là có thể tìm được luyện khí đại sư xuất thủ chấn sơn cung chắc là có thể lấy bị luyện chế thành thượng phẩm pháp khí pháp khí, bảo đều cũng có minh sắc đẳng cấp phân chia giống khương văn c h ế t nhập môn sẽ đưa thanh hà kiếm chính là hạ phẩm pháp khí kỳ thực hạ phẩm pháp khí cũng không có mạnh bao nhiêu u y năng đối pháp lực tính chất tăng phúc không có bao nhiêu đại cũng chỉ là có duy trì pháp lực tính chất năng lực cũng chính là vừa mới đạt đến có thể bị pháp quyết cùng thần thức thao túng tình cảnh có thể miễn cưỡng phát huy ra người tu luyện pháp lực thuộc tính đặc điểm hơn nữa còn có thể ổn định duy trì pháp lực tính chất thao túng cũng muốn so hạ phẩm pháp khí ung dung tự tại rất nhiều tại khương văn chất thấy qua trên thẻ ngọc có dạng này một đầu ghi chép từng có một luyện khí tầng bốn tu tiết giả sử dụng trung phẩm pháp khí dễ dàng đánh chết ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện giáp sĩ đến nôi thượng phẩm pháp khí trên lý luận tới nói đã là phạm trù pháp khí bên trong rất pháp khí tốt vô luận là đối pháp lực tính chất tăng phúc vẫn là ổn định đều đạt đến khá cường đại tình cảnh nếu là dùng cùng một loại tính chất thuộc tính tới làm sự so sánh tu sĩ đơn thuần thi triển hỏa cầu thuật uy lực thì mười như vậy có thượng phẩm pháp khí đối với hỏa thuộc tính pháp lực tính chất tiến hành tăng phúc củng cố đồng dạng là sử dụng hỏa cầu thuật nhưng uy lực có thể tăng lên tới hai mươi cho nên nói cùng cảnh giới ở giữa tu sĩ thực lực là có thể mượn nhờ pháp khí phụ lục dạng này ngoại vật săn bằng dù cho khương văn c h i ế t tu vi đạt đến luyện khí tám tầng tay không tất sắc đối mặt cầm có trung phẩm pháp khí luyện khí tầng sáu tu sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh bại tại tu tiên giới còn có một loại pháp khí được xưng là cực phẩm pháp khí cực phẩm pháp khí là chỉ sơ bộ nắm giữ pháp bảo huy năng lại không cách nào bị tu sĩ thu nhập thể nội dùng pháp lực vận dưỡng pháp khí pháp khí cùng pháp bảo lớn nhất khác biệt ngay ở chỗ này pháp khí không cách nào bị tu tiên giả thu nhập thể nội vận dưỡng đây là bởi vì luyện chế pháp khí tài liệu các loại cấp không đủ không cách nào rèn luyện ra tinh thuần tài liệu đạt đến luyện chế pháp bảo trình độ mà luyện chế pháp bảo tài liệu bên trong không có có từng tia từng tia tạp chất cho nên mới có thể bị tu sĩ thu nhập thể nội dùng tự thân pháp lực còn dưỡng cho nên có thể dùng để luyện chế pháp bảo tài liệu động một tí cũng là hàng ngàn hàng v ộ t năm mà luyện chế pháp khí tài liệu phần lớn là trăm năm trở lên ngàn năm trở xuống phổ thông tài liệu Khương không khí kiếm chính trích tại tiểu viện nghỉ ngơi một đêm về sau, đệ nhị thiên nhất thật sớm liền không chế nhập môn lúc tặng phi hành pháp khí hướng Theo ngơi văn viện liền môn tặng tông môn về về vị lúc các trí tại tiểu một tẩy đi. sau, đệ đêm sớm bay cho nên mới dùng tẩy kiếm các tới mệnh danh tu sĩ luyện khí có mấy loại phương thức thường thấy nhất chính là tu luyện h ỏ a thuộc tính pháp lực tu sĩ dùng tự thân pháp lực thi triển khống h ỏ a thuật có thể tu tiên giới tất cả tu tiên giả đều phải pháp khí cho dù là tất cả tu luyện h ỏ a thuộc tính pháp lực tu sĩ đều đi làm luyện khí sư cũng vô pháp thỏa mãn nhiều như vậy tu tiên giả đối với pháp khí nhu cầu cho nên vừa ra đời mượn nhờ yêu hỏa địa hỏa tới luyện chế pháp khí phương pháp yêu hỏa nơi phát ra tự nhiên là nuôi dưỡng hòa thuộc tính linh thú nhưng thường thấy nhất vẫn là thu thập địa mạch tri hỏa tới luyện khí địa mạch tri hỏa không chỉ có ổn định hơn nữa còn khắp nơi có thể thấy được. những cái k i a quanh năm sống động hỏa sơn đó là có thể tự nhiên thu thập được địa hóa chỗ không là tất cả tu tiên tông bên trong cánh cửa cũng có h ỏ a sơn nhưng trong tông môn có thần thông quảng đại tu tiên giả có thể trực tiếp đục thấu vỏ quá đất thu thập địa tâm chi h ỏ a trợ giúp môn nhân đệ tử lệ u y khí lạc hà kiếm tông tẩy kiếm các bên trong địa hòa thất chính là như vậy tới tẩy kiếm các xây dựng tại lạc hà sơn mạch bắt lộc lại hướng bắc đi muốn đi ra lạc hà sơn mạch p h ạ m vi khương văn chiếc khống chế phi hành pháp khí rơi xuống một quảng trường khổng lồ bên trên tại cái này cuối quảng trường dùng đã xanh tạo hình một cái trôi liếp cắm dưới đất ba chữ to thạch kiếm đang phía dưới có một rộng mười mấy trượng cao năm sáu trượng cự đại nhập khẩu đây chính là tiến vào tẩy kiếm các duy nhất cửa vào nơi này khương văn chiết còn là lần đầu tiến tới giống địa phương khác như truyền công cát linh thu cát đan hương các các vùng hoặc nhiều hoặc ít đều đi qua mấy lần tại ở gần cửa vào có thể minh lộ ra cảm thấy một hồi sóng nhiệt từ lối vào p h u n mạnh ra tới xuyên qua hành lang rất dài liền đi tới tẩy kiếm các bên trong xuất hiện trước nhất tại khương văn chiết trước mắt là một cái tương tự với p i ê n trợ chỗ chỉ là ở đây bảy quậy bán hàng phiến vật bán cũng là tu tiên dùng cơ sở tài liệu những tài liệu này phần lớn là c á c đệ tử đến lạc hà sơn mạch lịch luyện b ả o hiểm thu thập kéo dài tám vạn dặm lạc hà sơn mạch lạc hà kiếm tông chỉ là chiếm cứ trong đó rất nhỏ rất nhỏ một điểm địa phương sơn mạch phần lớn khu vực đều duy trì nguyên trạng bên trong không chỉ có sinh trưởng ra đủ loại đủ kiểu linh thảo linh dược còn nghỉ lại không ít thấp yêu thú cấp chung là tây thuộc vương quốc thậm chí xung quanh mấy cái vương quốc tu tiên giới công nhận bảo đ i ệ hơn nữa lạc hà sơn mạch cũng là lạc hà kiếm tông đệ tử duy nhất có thể bên ngoài ra sông sáo địa phương lịch luyện bất quá g i a tông môn hộ sơn đại trận sinh tử liền chỉ có thể tự phụ trách so sánh với sinh hoạt ở trong dãy núi yêu thú những cái k i a tới lạc hà sơn mạch tìm linh thảo linh dược tán tu hoặc khác tu tiên tông cửa tu sĩ mới là nguy hiểm nhất nếu không trước kia nhập một lúc tề không thành cũng sẽ không nói cái này lạc hà sơn mạch bên trong hàng năm đều phải bỏ mạng hơn vạn tên tu tiên giả rồi ừ m thật là nồng đậm bính hỏa mẫu thổ linh khí a theo hương văn c h í c h xâm nhập tẩy kiếm cát lập tức phát giác được tẩy kiếm các bên trong bính hỏa m ẫ thổ thuộc tính linh khí dị thường nồng đậm ở đây ngược lại là rất thích hợp ta tu luyện nếu là ta ở lại trong thân thức tại những cái kia buôn bán tài liệu trong gian hàng một chút nào qua trận trực giác của mình cấp ra gặp phải bảo bối nhắc nhở thương văn chít thần thức lần theo trực giác chỉ dẫn bao phủ đến một cái luyện khí tầng năm tu vi sư mội trước mặt trong gian hàng màu sắc nội liễm tung k í n h giống như phỉ thúy đây là một gốc ngàn năm hoàng ngọc văn trúc thân thân bình thường tới nói đặt ở tẩy kiếm các đại sảnh mua bán tài liệu cũng là một hai trăm n ă m cơ sở tài liệu nếu là năm vượt qua ba trăm n ă m vô luận là cầm lấy đi lạc hà kiếm tông tại lạc hà sơn mạch chân núi phía đông mở phường thị buôn bán vẫn là nộp lên cho tông môn đều có thể thu được năm sáu khối thậm chí là 7, nhưng ai nghĩ tới tại một đống cơ sở trong tài liệu còn lẫn vào một cây ngàn thời hạn cực phẩm tài liệu khương văn chết đang lo từ mình luyện chế cung tiễn pháp bảo không có có thích hợp dây cung đây mà căn ngàn năm hoàng ngọc văn trúc thân thân vừa vặn dùng để luyện chế dây cung sư minh ta đây trên cửa hàng tài liệu cho ba khối linh thạch liền có thể toàn bộ lấy đi người sư mội kia gặp khương văn chết tại nàng tiệm của phía trước đ ư ờ n g chân lúc này có chút khẩn trương nói ra mấy câu nói như vậy tới khương văn chết ánh mắt dừng lại ở trên người nàng trực giác phản hồi vị sư mội này trên thân còn có thương không có khỏi hẳn vốn là khương văn chít còn nghĩ nhặt cái lộ đích có thể trợ thấy một cái bị thương tới buôn bán tài liệu sư muội không tự chủ được sinh ra lòng chắc cần vị sư muội này ta chỉ muốn mua ngươi căn này ngàn năm vị thúy văn chúc đẳng ta ra năm mươi khối linh thạch không có vấn đề đi chỉ là hơi một suy nghĩ khương văn chít thì có quyết định chính mình kiếm lấy linh thạch so ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn không cần thiết đem sửa máy nhà r ộ t sự tình dùng tại không quyền không thế phổ thông đệ tử trên thân cho nên khương văn chít mở cửa kiến sơn nói ra mục đích của mình a ngàn năm ngàn năm p h thúy văn chúc đẳng chương c hai mươi gặp lại nhan cảnh an chương hai mươi gặp lại nhan cảnh an rất nhanh khương văn chết bên cạnh tụ tập qua đại lượng nghe được ngàn năm phỉ thuý văn chúc đằng sư đệ sư mội võ sư mội ngươi ngươi thật có ngàn năm phỉ thuý văn chúc đằng a trong đám người một cái nhận biết vị này võ sư mội đệ tử không dằn nổi hỏi thăm Võ sư minh ộ cái à y mới p ả người ứ n đ ợ c cùng ngạc Chiết. vô về Văn nhiên nhìn về phía Khương phía thị Mội, ta ra Sư ư t đã là n g g á c anh o ấ t rồi. nha g ư ơ i c o dù là cầm lấy cầm c đi phường thị o nhất cũng chỉ có thể bán này. chỉ thể Ta, có cái giá này. Ta, Sư Vinh. Ai nha, võ sư mội n g ư ơ i nhanh đáp ứng a đều nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng võ sư mội tư duy đến bây giờ đều còn không có quay lại ngược lại là ở một bên quen người đã phản ứng lại có chút không dằn nổi thúc giục nhắc nhở Ách, tốt. Khương tốt. Văn tiếp đó đem mua đến tay tài liệu hướng về chính mình trong túi chữ vật vừa thu lại tại nhất chúng giật mình hâm mộ và trong ánh mắt không thể tin quay người rời đi bây giờ tẩy kiếm các trong đại s ả n h tuyệt đại đa số người ánh mắt đều đang cái k i a m ộ t đống linh thạch bên trên trong lạc hà kiếm tông phổ thông đệ tử tân tân khổ khổ một năm cũng mới có thể kiếm hai mươi khối linh thạch trừ bỏ mua sắm đan dược pháp k h í phụ lục những tu luyện này tài nguyên về sau có thể còn lại năm khối linh thạch liền đã rất tốt dù sao linh căn tư chất kém nhân cân nốt u số lớn đan dược mới có thể tăng tốc pháp lực tu luyện đặc biệt là tu luyện tới luyện khí bảy tầng về sau nếu không phải nuốt đan dược cả một đời cũng đừng h ỏ n g tu luyện tới luyện khí tám tầng nói đến khương văn c h í c h có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng này đều là dựa vào t r ư ớ c kia hoàng tuyết o á n h tặng nguyên t h y đan chính mình mượn nhờ nguyên t h y đ a n cùng bẩm sinh trực giác chỉ dẫn lúc này mới khai sáng ra mậu thổ thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức để cho mình tại trong mười năm này mỗi thời mỗi khắc đều ở nguyên t h y đan dược hiệu phía dưới tu luyện nói một cách khác mình là tương đương với g ặ n mười năm nguyên t h y đan mới có thể có cái này, luyện khí tầng hiện tại luyện chế chấn sơn c u n g tất cả tài liệu cũng đã góp đủ đón lấy tới chính là tìm người luyện chế pháp khí cùng định chế tiến thị rồi trải qua qua trong một đêm cân nhắc cương văn chất cảm giác mình còn cần luyện chế hai mươi ba mươi chi hạ phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị dự bị bởi vì từ không có quan tâm qua luận đạo hội sự t ì n h cũng không biết năm nay có khả năng nhất tấn cấp đi tu chân viện đệ tử có người nào nhưng mình chỉ cần làm tốt ứng đối tượng h phẩm pháp khí thậm chí là cực phẩm pháp khí chuẩn bị bởi vì luyện khí kỳ đệ tử dù thế nào n g a n tảng có thể móc ra cực phẩm pháp khí liền đính thiên trên thực tế cầu đạo viện đệ tử có thể lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí cũng đã là cực hạn. hoặc có lẽ là thượng phẩm pháp khí là luyện khí kỳ đệ tử có thể sử dụng nổi rất pháp khí tốt chỉ có t r ú c cơ kỳ đệ tử mới có cái kia tài lực trang bị số lớn thượng phẩm pháp khí trong tay có thể có cực phẩm pháp khí ít nhất cũng là t r ú c cơ trung kỳ tu vi bất quá khương văn chết ý nghĩ là lo trước khỏi họa n h ư đối thủ lấy ra cũng là trung phẩm pháp khí tự sử dụng xương vỡ kình diễn sinh ra võ học liền có thể ứng đối có thể nhược chân có người móc ra thượng phẩm pháp khí hoặc cực phẩm pháp khí mình cũng không sợ hãi là được nhan sư huynh khương văn chết đang đánh giá chung quanh tìm kiếm có thể ủy thác luyện khí chiêu mãi lúc ngoài ý muốn gặp mười năm trước chính mình vừa tiến vào tông vì nhất chúng đệ tử mới dẫn đường giới thiệu tông môn tình huống sư huynh nhan cảnh an trước đây khương văn chết i nhìn thấy nhan cảnh an thời điểm còn chưa trở thành tu t i ê n giả cũng không biết vị này n h i ệ tâm t sư huynh tu luyện đến loại tình trạng nào nhưng bây giờ mình có thể dùng thiên nhãn thuật nhìn ra hắn cũng là luyện khí tầng tám tu vi vị sư đệ này có phải chúng ta gặp quá a đang cùng bạn tốt mình trao đổi nhan cảnh an t r ợ t nghe khương văn chết i gọi hắn theo bản năng dò xét thần thức quét dưới khương văn chiết hắn cảm giác mình đã từng gặp khương văn chiết có thể lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào hơn nữa nhìn đối phương tu vi cũng là luyện khí tám tầng điều này càng làm cho nhan cảnh an cảm thấy kỳ quái lạc hà kiếm tông cao giai luyện khí đệ tử thì nhiều như vậy câu đạo viện bên trong tu vi vượt qua luyện khí bảy tầng chính hắn đều rất quen thuộc mới đúng lần trước ta cùng nhan sư huynh gặp mặt đã là chuyện mười năm trước rồi sư huynh không nhớ rõ sư đệ cũng là bình thường nhan cảnh an nghe xong khương văn chết lời nói về sau ánh mắt không khỏi nhìn về phía khương văn chết gò má ta nhớ ra rồi ngươi là khương văn chết khương sư đệ có thể có thể ngươi nhập môn mới mười năm a khương văn chết san san một t i ể u đạo sư huynh chớ muốn kinh hãi tiểu quái ta còn có chuyện quan trọng liền xin cáo từ trước rồi đợi lát nữa nhan sư đệ khương sư đệ các ngươi trước tiên đem lời nói rõ ràng ra lại đi lúc trước cùng nhan cảnh a n kết bạn sư huynh đ ỗ n g nhiên mở miệng ngăn cản khương văn chiết hắn thể mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy khương văn chiết trong t ô n g môn lúc nào nhiều hơn một cái luyện khí tầng tám sư đệ đây tuyệt đối là có thể để cho cầu đạo viện trên giới chấn bên trên ba chấn tin tức nhan cảnh a n cũng là không thể tin được trí nhớ của mình có thể theo hắn nhớ lại khương văn chiết danh tự tự nhiên cũng hồi tưởng lại lý quý đã nói không thể nào đây tuyệt đối không thể nào ngươi tuyệt đối với không thể nào là ngụy linh căn tư chất tại cảm giác nhìn thấy nhan cảnh ăn chấn kinh biểu lộ về sau khương văn c h í c h phản ứng đầu tiên chính là mau mau rời đi có thể nghĩ lại chính mình một tháng sau cũng sẽ xuất hiện tại luận đạo hội bên trên bây giờ tránh không tránh cũng sẽ không cải biến kết quả còn không bằng cực kỳ phương phương thừa nhận tốt hơn nhan sư h i n h thỉnh giáo một chút ta muốn luyện chế một kiện pháp khí muốn ở đâu mới có thể tuyên bố n h ậ ệ m vụ đây ngụy linh căn tư chất nhan sư đệ lời này của ngươi là có ý gì khương văn c h í c h vấn đề lập tức đem nhan cảnh a n cho cả sẽ không dưới đáy lòng cuồng hống ngươi nhìn không ra ta rất nghi hoặc ư luyện chế pháp khí ta có thể à vị này sư h u n h muốn luyện chế pháp khí gì đây Để thượng phẩm pháp khí là tại hạ quấy dày cáo tử luyện khí kỳ đệ tử có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí liền đã rất lợi hại thượng phẩm pháp khí ít nhất phải là chúc cơ kỳ sư thúc mới có thể luyện chế khương văn chất bất đắc dĩ thở dài một hơi hướng về phía nhan cảnh ăn chắp tay chuẩn bị rời đi sư đệ chờ nếu như ngươi muốn luyện chế thượng phẩm pháp khí l ờ i nói ta có thể dẫn ngươi đi tìm một vị sư thúc nhan cảnh an cuối cùng t h ô n g thả lại sức đưa tay ra nằm chắc khương văn chết cánh tay nói đi theo ta đi bên này ngượng ngùng dương sư h i n h ta còn có chuyện quan trọng không có cách nào đáp ứng ngươi mời không phải lão nhan vừa mới đều nói xong rồi ngươi đừng đi a nhan cảnh an mang theo khương văn chết tại mê cùng một dạng tẩy kiếm các bên trong nhanh chóng đi xuyên rất nhanh liền đem trách trách hô hô dương sư h i n h cho vung chấp sau lưng khương sư đệ m o n nói cho ta biết ngươi là thiên linh căn tu sĩ khương văn chết nhìn vẻ mặt mong đợi nhan cảnh an vớt vớt cái mũi của mình nói, ta là Thủy. hãng tử bái nhập u tông môn đến nay thế nhưng lại ước chừng qua ba mươi năm thời gian qua một hồi lâu nhan cảnh an mới đón nhận khương văn chết lấy ngụy linh gốc tư chất tại trong vòng một mươi năm tu luyện đến luyện khí tầng tám cảnh giới nhan sư minh ngươi nói luyện khí sư đang ở đâu khương văn chết thông qua trực giác cảm giác nhan cảnh an tâm tư tại trực giác phản hồi chính mình hắn đã điều chỉnh xong tâm tính phía sau lúc này mới hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất cổ sư thúc luyện khí thất ngay ở phía trước khương sư đệ có một chút ta được nhắc nhở người một chút nhan cảnh an lại khôi phục được ngày bình thường lòng nhiệt tình trạng thái hướng về phía khương văn chết giản dò cổ sư thúc tính khí tính cách có chút lạ nhưng mà hắn thủ pháp luyện khí tuyệt đối không có vấn đề liền chính là hắn rất có ý nghĩ của mình khương văn chết nhan cảnh an muốn nói lại thôi người lại đối với hắn trong miệng cổ sư thúc tràn đầy hứng thú tính tình cổ quái có ý nghĩ của mình cái này không đúng dịp sao mình cũng thật là có ý tưởng người khương văn chết đang nghe hoàn nhan cảnh an nhắc nhở về sau lại đi sâu t h ả m đường hành lang đi vào trong một khoảng cách sau đó liền đi tới một cái chất đầy đủ loại tạ vật trong thách thất nhìn xem bừa bộn bài trí nói ở đây không người ở khương văn chết đều tin tưởng cổ sư thúc ngươi ở đâu tạ tiểu nhan a đây là khương văn chết đi theo thận trọng nhan cảnh an hướng về trong nhà đã ở giữa đi đến thời điểm không cẩn thận đã dấm vào một mặt to bằng trậu rửa mặt nhìn qua có emo quái dạng tấm chắn thông qua thần thức cảm giác khương văn chết phát giác mặt này tấm chắn lại là kiện trung phẩm pháp khí Cái lập tức nguyên bản hắn tướng mạo xấu xí đen thui chỉ có to bằng chậu giữa mặt tâm chắn trợn tản ra xanh b i ế t hỏa hồng cùng màu vàng đất ba loại liên quan tới môn này tâm chắn bành trướng tới rồi cánh cửa lớn nhỏ vây quanh khương văn c h í c h cùng nhàn cảnh a n xoay c h ậ m chậm đứng lên đồng thời trên không trung lưu lại tam sắc linh quang kéo đôi u nhìn qua còn rất đ ẹ p mắt không phải chứ khương sư đệ ngươi ngươi ngươi vậy mà có thể thôi động mặt này tầm c h á n nhàn cảnh a n nhìn xem bị khương văn c h í c h thành công thôi động cưới một lý t u ẫ n lập tức mở to hai mắt nhìn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi ngươi không phải đều nói cho ta như thế nào thôi động kiện pháp khí này sao đều biết phương pháp có thể thôi động không kỳ quái a n g h e xong khương văn c h í c h lần này chuyện đương nhiên lời nói nhàn cảnh ăn ha hốc một muốn nói gì lại cảm giác mình không lời nào để nói chỉ có thể đem khuôn mặt đ ư ờ n g đến một bên đi tiếp đó hắn liền thấy một cái mặc trên người bần hề hề áo bảo tóc cũng dối b ở i giống như vài chục năm cũng không tắm qua đồng dạng trên gương mặt tràn đầy vết bùn thấy không rõ tướng mạo khô gầy lao đầu lao đầu này trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc thẳng đến đối đầu nhan cảnh a n ánh mắt phía sau mới là lạ hồng nói các ngươi là ai vì cái gì tự tiện xông vào địa bàn của ta ra ngoài ra ngoài đều cho lão phu lăn ra ngoài nhan cảnh a n vội vàng giải thích cổ sư thúc là ta tiểu nhan ta lão phu chẳng cần biết ngươi là ai mau cút mau cút nhưng ta cảm giác không ả n ăn h lực phòng c h ngự t r của nó không so thượng phẩm pháp khí yêu a lấy mẫu thổ thuộc tính pháp lực làm vẫn nhường ngất một cùng bính hỏa thuộc tính pháp lực kéo dài vì mẫu thổ thuộc tính pháp lực d ó t vào sức sống thật là một thiên tài ý nghĩ cổ sư thúc nghe xong khương văn chất lời nói về sau thanh tuyến lại biến thành một loại khắc kỳ quái âm điệu ngươi coi như ngươi nói như vậy cũng muốn lăn m u cút m u cút khương văn chất cùng người giao tiếp quen thuộc dùng trực giác cảm giác có thể tự tin trăm phần trăm ý nghĩ của đối phương thế là mặt mũi tràn đầy tiếc n ố i lắc đầu nói nguyên bản còn muốn thỉnh sư thúc giúp sư đ i ệ t luyện chế một kiện trường cung pháp khí nhìn c h ỉ có thể đi tìm những cái kia chỉ hiệu luyện chế phi kiếm sư thúc rồi c ầ u thí đám kia chỉ biết là luyện chế phá kiếm cấm ngu xuẩn biết cái gì là luyện khí ư cổ sư thúc lúc này đem hỏa lực chuyển tới khắc luy tận đến giờ phút này khương văn chết i mới phát hiện lao đầu này lại có chút cơ hậu kỳ tột cùng tu vi sư điệt khương văn chết i gặp qua cổ sư thúc cổ sư thúc r ộ i ra hắn bẩn hề hề tay nói đem ngươi muốn luyện chế pháp khí chứng minh lấy ra ta xem một chút khương văn chết i vội vàng đem chính mình đối với pháp khí công năng yêu cầu cùng tài liệu đều lấy ra cung cung kính kính đưa tới cổ sư thúc trước người trường cung pháp khí xem xong khương văn chết i đối với pháp khí chức năng yêu cầu về sau cổ sư thúc một mặt quái dị nói lao tử luyện nhiều năm như vậy khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn luyện thứ này cung cung kính kính đối với cổ sư thúc nói sư thúc đệ tử đối với luyện khí nhất đạo cũng cảm thấy rất hứng thú không biết có thể hay không lưu lại bên người ngài quan sát học tập một chút cổ sư thúc thần thức chỉ là hướng về trong tay mình tài liệu quét dưới liền mở miệng nói 500 năm trăm n ă m leo núi dây leo một ngàn vân trúc dây leo còn thật thích hợp dùng tới luyện chế trường cung tiểu tử ngươi luyện chế cái đồ chơi này làm cái gì vì một tháng sau luận đạo hội ta muốn đi tu chân viện nhan cảnh an tử biết được khương văn chết muốn luyện chế pháp khí là trường cung lúc liền đã sững sờ ngay tại chỗ không biết nói cái gì cho phải nhưng bây giờ hắn chính thay nghe được khương văn chích cũng muốn tham gia một tháng sau luận đạo hội hơn nữa còn chuẩn bị cầm trường cung pháp khí đi tham gia lúc càng thêm rung động a thủy mục hỏa thổ Nghị linh can pháp lực lại như vậy tinh thuần hùng hậu cổ sư thúc đang nghe xong khương văn chích lời nói về sau lúc này thi triển ra thiên nhãn thuật quan sát khương văn chích tu vi và linh căn tư chất thiên nhãn thuật cường độ mặt khác thần thức cường độ tới định khương văn chích một cái luyện khí tầng tám đệ tử đều có thể dùng thiên nhãn thuật nhìn ra cổ sư thúc chúc cơ hậu kỳ tu vi bây giờ một vị trúc cơ hậu kỳ chân tu tại thiên nhãn thuật tăng phúc phía dưới quan sát khương văn thiết Tự thể thấu nhiên khương là có thể xem vậy ă căn n linh chết chất, h tư t m chí là có thể nhìn h là t ấ pháp lao ự c bức trạng thái. Trưng hố. hố. môi miệng tiêu phu ả i Cổ sư t h ố cũng liền vì ngươi luyện chế một kiện trường cung pháp khí đã bao nhiêu năm ha ha ha ha tông môn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chủ tu thổ thuộc tính pháp lực đệ tử n h à đa tạ sư thúc cái kia thủ lao này Cổ sư thông u ố c h ư Khương Chít phất Văn n một qua trực giác cảm giác khương văn chất có thể minh xác cảm giác được cổ sư thúc tâm tình vô cùng vui vẻ chính mình rèn sắt khi còn nóng cũng hứa hoàn có thể hao đến một chút chỗ tốt muốn quan sát lao phu luyện khí không có vấn đề nhưng nếu là quái dày đến lao phu luyện khí cũng không có người tốt nước trái cây ăn khương văn chết hé miệng một tiếu đạo minh bạch sư liệt nhiều tạ sư thuốc đề điểm n h a n cảnh a n một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem quay người hướng về địa hỏa phòng đi đến cổ sư thúc trong ký ức của hắn cổ sư thúc liền không có như thế bình thường qua không phải cãi nhau chính là mắng người rất không dễ tiếp xúc có thể khương văn chết vẹn vẹn thời gian nói mấy câu liền rộ đến cổ sư thúc nguyện ý miễn phí xuất thủ cho hắn luyện khí song còn trắng tiễn đưa khương văn chết một kiện trung phẩm pháp khí mặc dù cái này trung phẩm pháp khí hắn thấy cũng chính là kiện hạ phẩm pháp khí. nhưng tặng pháp khí phẩm chất không phải trọng điểm trọng điểm là tính khí này của quái hoặc có lẽ là thối không ngửi được quái lao đầu chủ động tiễn đưa pháp khí hắn thật sự là không nghĩ ra khương văn chết là thế nào thuần phục tính khí này tính cách cổ quái lao đầu đương nhiên cổ sư thúc mặc dù tính tình cổ quái l u y ệ n chế pháp khí thời điểm cũng không thể nào gò bó theo k h u ô n phép nhưng người ta luyện khí trình độ thật sự không yếu tẩy kiếm các bên trong bốn vị khát trúc cơ k ỳ luyện khí sư không có một cái không dám nói mình luyện khí trình độ cao hơn cổ sư thúc chỉ có thể dùng không làm việc đ à n hoàng tới công kích một chút nhân ra mà thôi k ư ơ n g văn chết cười ha hả thu hồi một lý tiếp đó hướng về phía nhan cảnh an nói nhan sư huynh ngươi có muốn hay không cùng một chỗ quan sát cổ sư thuốc luyện chế pháp khi à? a ta ta cũng có thể sao chỉ cần là biết tẩy kiếm các cổ sư thuốc người như vậy đệ tử ai không muốn khoảng cách gần quan sát vị này luyện k h í đại sư luyện chế pháp khi à? sao không có thể à? nhanh lên nhanh lên nếu là động tác lềm mề nhưng là sẽ t r e o đến sư thuốc không vui tại khương văn chết dưới sự thúc giục nhan cảnh an nhanh đi theo sau khương văn chết đi tới cổ sư thuốc địa hỏa thất bên trong đệ tử mới nhập môn liền phát ra tông môn tường thuật tóm lược ở bên trong minh sắc ghi chép lạc hà tiền tử thi triển đại thần thông q u á sau đó là có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí địa h ỏ a phòng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ miễn phí nhưng luyện khí kỳ đệ tử như muốn sử dụng liền cần thanh toán lượng nhất định tiền thuê tốt nhất địa h ỏ a phòng chỉ có tẩy kiếm các chấp sự mới có thể sử dụng mà phổ thông trúc cơ tu sĩ muốn cho thuê phí mới có thể sử dụng cổ sư thúc địa h ỏ a phòng chính là cái này cái cấp bậc ẩm ẩm tại hương văn chiết cùng hơi có chút khẩn trương nhan cảnh an tiến vào địa hỏa sau phòng cổ sư thuốc lúc này mới điều khiển cấm chế đem địa hỏa phòng cửa vào phong bế sau đó lại khởi động hai cái trận pháp lập tức hai đạo khí lạnh từ trong trận pháp t u ô n ra nhanh chóng khu rời địa hỏa bên trong nhà nhiệt khí hương văn chiết thần thức cấp tốc quét một vòng cổ sư thuốc địa hỏa trong nhà bài trí lập tức bị những cái kia quy quy củ c ủ bày ra tại bằng đá trên giá hàng vật liệu luyện khí hấp dẫn đi lực chú ý hàn tinh thạch hỏa đồng bích thủy ngọc huyết san hô linh thảm thi huyền băng thủy cái này nhưng đều là luyện chế thượng phẩm pháp khí thậm chí là pháp bảo cực phẩm tài liệu、A. cổ sư thúc nghe xong khương văn chết hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía khương văn chết nói khương tiểu tử ngươi biết những tài liệu này khương văn chết trực giác phản hồi cổ sư thúc là có chủ tâm muốn thi trường học mình một chút kiến thức cơ bản thế là không nhanh không chậm hồi đáp bẩm sư thúc chỉ cần là tông môn tàng thư các trong thư tịch từng có ghi lại tài liệu đệ tử đ ề u biết ý ho người không lớn khẩu khí cũng không nhỏ nói cổ sư thúc tay phải bấm một cái pháp quyết thi triển ra khống vật thuật sau đó từ những cái kia bằng đá trên giá hàng tìm ra tám tri hội gỗ sử dụng pháp thuật nắm đến khương văn chết trước mặt theo thứ tự mở ra tiểu tử chỉ cần ngươi có thể nói ra những tài liệu này danh tự lao phu sẽ đưa ngươi một kiện cực phẩm pháp khí cổ sư thúc nói đến đây trên thân trúc cơ hậu kỳ khí thế đột nhiên bạo phát đi ra chấn động đến mức một bên nhan cảnh an lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình có thể t i ể u tử ngươi nếu là dám lừa bịp lao phu lao phu sẽ để cho ngươi hối hận tới nơi này vốn là không khí chính là nhiệt khí cũng đã bị trận pháp khu ra đấy có thể nhan cảnh an đang nghe sóng cổ sư thúc lời nói phía sau lại bị kinh sợ cho ra một thân mồ hôi vội vàng dùng thần thức hướng khương văn c h ế c truyền âm nói khương sư đệ ạ ngươi ngươi mò cùng sư thúc nhận cái sai thương văn c h ế t ánh mắt ở trước mặt mình trong h ộ p gỗ đào qua lập tức chỉ cái này bên trái nhất h ộ p gỗ nói loại tài liệu này gọi linh ngọc là từ một loại gọi nạp linh sa trong tài liệu tinh luyện được c ự c phẩm tài liệu nó có cực mạnh linh khí dẫn đường năng lực thích hợp với tất cả pháp bảo đặc biệt là tăng cường thuật pháp uy năng pháp bảo tuyệt đối không thể thiếu loại tài liệu này gọi xích kim hỏa thuộc tính cực phẩm tài liệu rất thích hợp luyện chế hỏa thuộc tính công kích loại pháp bảo loại này nhìn qua giống thủy khô tài liệu trên thực tế là thanh mục đằng đi qua rèn luyện phía sau lấy được tài liệu nó có cực mạnh sinh mệnh lực thường dùng tại luyện chế một thuộc tính phụ trợ pháp bảo cũng có thể dùng đến luyện đ không đúng tại chỉ hướng cái cuối cùng hộp gỗ tài liệu lúc khương văn chết bật thốt lên nói ra loại tài liệu này danh tự nhưng trực giác lập tức cho ra phản hồi nhắc nhở mình nói sai tốt nhất nhẹ tay méo méo lúc này mới tiếp tục nói đây là đem linh chi m ụ c ngầm tại hoa s e n lộ bên trong trăm năm phía sau hình thành linh chi li e đây tuyệt đối là luyện chế mục thủy thuộc tính pháp bảo cực phẩm tài liệu không thể tưởng tượng nổi sư thúc ở đây lại có linh chi li e loại bảo vật này khương văn chết mặc dù ngoài miệng lại c u n g duy cổ sư thúc nhưng đáy lòng nhưng là đánh lên loại tài liệu này chủ ý nếu là ở luyện chế trường cung pháp khí gia nhập vào một chút linh chi li e đi vào chính mình thì không cần lo lắng sức mạnh lượng quá lớn pháp khí cho kéo hỏng trộn lẫn vào linh chi li e pháp bảo cũng có tự lành năng lực lại càng không cần phải nói từ mình luyện chế chỉ là pháp khí. lần này không chỉ là nhan cảnh ăn há to mồm nhìn xem khương văn chiết liền cổ sư thuốc cũng là đầy mắt kinh ngạc cùng rung động ngươi tiểu t ử ngươi là thế nào nhận ra linh chi li e khương văn chiết cười nhẹ giải thích nói linh chi một cùng linh chi li e nhìn qua sờ lên không khác nhau bao nhiêu nhưng xúc cảm ở giữa vẫn có chút khác biệt đơn thuần linh chi một vô cùng chân nhắn nhưng linh chi li e sờ lên giống như là tại v ố t vẻ hà n g ngò sen cổ sư thuốc sửng suốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đem những tài liệu này đều thả lại bằng đá trên giá hàng tính toán tiểu tử ngươi v ậ n khí tốt chờ ngươi rời đi thời điểm lao phu tự sẽ t i ệ n đưa ngươi một kiện c ự c phẩm pháp khí khương văn chiết cười nhẹ c h ắ p tay nói sư thúc sư điện sao có thể lại muốn pháp khí nếu là sư thúc bắc văn t i ệ n đưa sư điện một chút linh chi li e là được p h i rõ ràng là coi trọng lao phu bảo vật còn nói cái gì bắc văn cổ sư thúc thế nhưng là tuyệt không nông c h i ề u khương văn chiết gắt một cái nói lao phu hao phí hơn t r ă m thời gian mới bồi dưỡng được như thế điểm linh chi li e muốn dùng đến ngươi cái này phá trong cung nghĩ ra được đẹp bảo bối này ngươi chính là cho ta mười cái t ự c phẩm pháp khí cũng đừng hỏng linh chi li e chân quý cỡ nào khương văn chiết tất nhiên là lòng d nhưng bây giờ tài liệu liền bày ở trước mặt mình như chính mình chân năng lấy tới một chút linh chi li e gia nhập vào trường cung trong pháp khí liền kiện pháp khí này liền đầy đủ để cho mình dùng đến ngưng kết kim đan rồi đây tuyệt đối là qua cái thôn này liền không có cái tiệm này cơ hội khương tiểu tử người muốn lao phu bảo bối cũng không phải là không được tiền bối mời nói chỉ cần là v ă n bối có thể làm được sự tình nhất định làm Trực giác nhưng ó i với m ì n lão cho bảo nhân này muốn cho mình n hố. h đây là vì chính mình có thể lấy được linh chi li e cơ hội vô luận như hà đô muốn thử một chút cổ sư thúc tròng mắt tại khương văn c h í c h cùng trên người nhan cảnh a n vừa đi vừa về chuyển động đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới điều gì cười quái gì nói tiểu tử ngươi không phải phải chuẩn bị tham gia năm nay luận đạo hội ư lão phu muốn ngươi đánh bại tất cả người dự thi trở thành tu chân viện đệ thập châu ngồi chân truyền đệ tử khương văn c h í c h có chút mở mịt gãi gãi c á i h ốc thật sự là chính mình đối với vu tu thật viện cùng tất cả đại kim đan tu sĩ tu luyện đạo bên trong sân đệ tử không thể nào hiểu rõ là mới nhập môn lúc tìm tề không thành nghe ngóng lạc hà kiếm tông tình huống h ắ n cũng là mang tính lựa chọn không có giới thiệu tu chân viện cùng kim đan trưởng, lão đạo trưởng sự tình. thật sự là khương văn chít linh căn tư chất quá kém tê không thành cảm giác khương văn chít đời này đều chỉ có thể trong cầu đạo viện quay tròn mà khương văn chít tại bái nhập tông môn về sau cũng là một lòng bổ nhào vào đọc sách cùng trên việc tu luyện từ không có quan tâm qua tu chân viện sự tình ngược lại là kim đan trưởng lão trong đạo trường tình huống ngược lại là nghe cận chỉ n u rời rạc nói qua một chút cổ sư thúc đệ tử đối với tu chân viện hiểu rõ không phải là rất nhiều cái này để thập chỗ ngồi chân truyền đệ tử là có ý gì không hiểu liên hỏi ngược lại khương văn chết chưa bao giờ tại thỉnh giáo học vẫn trong chuyện này sợ qua nhan cảnh an nghe xong kinh hô lên nói không phải chứ khương sứ đệ ngươi ngay ư ơ i n g cả chân truyền đệ tử sự tình cũng không biết ta không biết ta ta chỉ biết là tu sĩ kim đang đệ tử giống như gọi thân truyền đệ tử cái gì đi nhan cảnh an nghe xong khương văn chết nắm chặt nắm đấm của mình lại bông ra qua một hồi lâu mới có chút vô lực giải thích thập đại chân truyền đệ tử là chúng ta lạc hà kiếm tông luyện khí kỳ mạnh nhất mười vị đệ tử kim đan trưởng lão thu nhận đệ tử có thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử phân chia nhưng tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử là cả tông môn thừa nhận chân truyện mỗi qua năm năm tu chân viện đệ tử thông qua luận v õ luận đạo cuối cùng tuyển bạt ra cái này mười vị cái này ta biết giống như sẽ có kim đan trưởng lao sẽ ở thời điểm này thu đồ đúng không nhan cảnh an phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực sửng suốt một hồi lâu mới nói bị kim đan trưởng lao thu vì chân truyền đệ tử đó là bởi vì không có tranh thủ được thập đại chân truyền đệ tử ghế nhưng tự thân tư chất thiên phú quả thực tốt đệ tử mới sẽ như thế a a thì ra là vậy khương văn triết cảm giác nhan cảnh an bây giờ đã đến bùng nổ biên giới vội vàng thu hồi cười đùa t í từng một mặt nghiêm túc nói nhan sư minh xin ngài cẩn thận nói một chút câu đạo viện luận đạo hội bên trên làm sao lại đản sinh ra tu chân viện đệ tập châu ngồi chân truyền đệ tử danh、lạch. lúc này mới ngược lại là cổ sư thúc mở miệng nói ha ha ha cầu đạo viện nhưng cũng là cái n g ọ a hổ tàng lòng chi địa giống như là khương t i ể u tử ngươi đồng dạng tông môn thỉnh thoảng liền sẽ thoát ra một hai cái yêu n g h i ệ tới t năm trăm năm trước lạc hà lão tổ liền tự mình ban bố phát lệnh cầu đạo viện đệ tử chỉ cần tại luận đạo hội bên trên đánh bại tất cả gai chủ tiến vào tu chân viện về sau sẽ trực tiếp thay thế tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử đệ thập châu ngồi ghế khương văn chết mặc dù trực giác cảm giác được cái này cổ lão đầu muốn cho mình đảo hố nhưng không nghĩ tới hắn đảo hố lớn như vậy mình tại cầu đạo viện luận đạo hội bên trên đánh bại tất vô luận là khương văn chất nhìn thư tịch ngọc giản vẫn là những cái kia tới tảng thư các đọc sách giao lưu sư minh đệ trong miệng nghe được đôi câu vài lời đều không ngoại lệ chứng minh một sự kiện tu tiên quá trình chính là một cái tranh thủ theo đuổi quá trình cơ hội thành đạo có thể cũng chỉ có như vậy một lần như là bỏ lỡ vậy đời này cũng là như vậy hơn nữa tranh phong càng là đến đằng sau lại càng hưng hiểm thậm chí là một bước đi nhầm liền cả bàn đều thua mình nếu là không muốn trở thành người khác thông hướng đại đạo bàn đạp như vậy thì chỉ có thể đem người khác dẫm lên dưới chân để cho bọn họ tới coi là mình bàn đạp nghĩ lại ở giữa khương văn chiết liền làm ra lựa chọn nhìn về phía cổ sư thúc vô cùng nghiêm túc nói ta có thể đáp ứng sư thúc yêu cầu nhưng sư thúc bây giờ liền phải đem linh chi li é cho ta còn phải tăng thêm cái kia đoạn thành một đ ẳ n g cổ sư thúc gặp khương văn chiết liền một tia trần chờ cũng không có liền đáp ứng phía dưới yêu cầu của hắn không chỉ có cười lên ha hà nói ha ha ha ha không sai không sai. n g ư ơ i tiểu t ử này tâm tính rất không tệ nếu là lao phu trước kia cũng giống như ngươi quả quyết chương 22. trời sinh luyện khí sư chương 22. trời sinh luyện khí sư cổ sư thúc lời nói đến nơi đây liền im bặt mà dừng khương văn chiết trực giác nói với mình cổ sư thúc rất hối hận mình tại nên quả quyết thời điểm lựa chọn lui bước a a a a khương sư đệ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao nhan cảnh an cảm giác mình tu ba mươi năm đạo tâm tại thời khắc này triệt để phá thoái hắn phát như điên vươn g tay nắm lấy khương văn chiết bà vai một bên giao động một bên quát không nói trước c ầ đạo viện bên trong sư hình Tu c h â n viện các đợi ệ tử đều là song nhan c h cảnh ắ n không đều thể t r an h đem cảm xúc trong đáy lòng đều phát tiết ra ngoài về sau khương văn chết lúc này mới nói khẽ nhan sư h u n h trong tông môn có bao nhiêu ngụy linh căn tư chất đệ tử nhan cảnh an bây giờ đã khôi phục tỉnh táo đồng thời cũng ý thức được chính mình vừa rồi giống như có chút phá phòng ngự đang nghe xong khương văn chết vấn đề về sau cẩn thận nhớ lại một chút phía sau mới nói còn giống như là có mấy cái như vậy đấy liền ngũ hành đều đủ giả linh căn cũng có hai cái khương văn chết mí m ô i một cái nói cái kia thông qua tông môn mỗi m ộ ư ơ i năm một lần đệ tử mới tuyển b ạ t thành công bái nhập tông môn ngụy linh căn đệ tử lại có mấy người ta biết ta biết chỉ một mình ngươi cổ sư thúc đông nhiên mở miệng nói gần nhất bốn trăm tám mươi năm qua khương t i ể u tử là một cái duy nhất lấy ngụy linh căn tư chất thông qua tông môn tuyển bạn bái nhập đệ tử của kiếm tông Văn Chích khẽ cười nói, bây giờ bạch ai nhan ư có có、so、cảnh an nghe ẽ c xong i bây khương văn chất lời nói về sau cảm giác cả người đều biến thông suốt thậm chí trong cơ thể pháp lực vận chuyển lại giống như cũng không có giống như trước như vậy chạy sát mà xem náo nhiệt không chế lớn chuyện cổ sư thúc cũng xứng sờ ngay tại chỗ tay phải của hắn nắm thật chặt chính mình bận hề hề dâu rĩa thằng đến cứng rắn lộ xuống mấy sợi dâu về sau hắn mới hồi phục tinh thần lại tràn ngập nhiệt lệ nhìn về phía khương văn chết nói được ha ha ha ha ha, tuất lao phu còn không có đem hết toàn lực như thế nào liền có thể biết sẽ không ngưng kết kim đan khương văn chết nhìn xem lệ rơi đầy mặt cổ sư thúc chỉ cảm thấy phía sau l ư n g tê dại một hồi chính mình chỉ là muốn cho nhan cảnh a n dội lên một bát cháo gà ở đấy như thế nào ngược lại là cổ sư thúc lấy lao đầu t ự làm chén này cháo gà ở đây khương văn chết sư điệt đa tạ ngươi giải khai khốn nhiều lao phu hơn bốn mươi năm khúc mắt cổ sư thúc giống như là biến thành người khác vô luận là nói chuyện vẫn là động tác giáng vẻ đều biến đoan trang. tay phải hắn bấm n i ệ m pháp quyết vừa vừa rồi lấy ra thanh mục đằng cùng linh chi li e lấy đến trong tay nhìn về phía khương văn chết vô cùng nghiêm túc nói có những tài liệu này sư liệt vận khí cho dù tốt điểm nói không chừng có thể luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí đi ra đi chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện khí khương văn chết gọi lên còn xứng sở tại chỗ nhan cảnh an đi theo cổ sư thúc đi vào cùng tầng tiếp theo bên trong phòng luyện khí bên trong phòng luyện khí từ trên mặt đất phun ra một đạo cao ba m rộng một m màu vỏ quýt địa hòa tới khương văn chết cảm giác bên trong phòng luyện khí tràn ngập đầy bính hỏa mậu thuộc tính linh khí đối với mình tới nói ở đây nhất định chính là tu luyện thánh chỉ tiếc địa hỏa nhiệt độ quá cao đoán chừng chỉ có thể trong luyện khí thất nghỉ ngơi một ngày liền phải rời đi nếu không cũng sẽ bị địa hỏa nhiệt độ cho đốt bị thương thậm chí là thân chúng hỏa độc cũng nói không chắc khương văn chiết cùng nhan cảnh ăn cũng đứng tại chỗ lối ra không dám nữa đi theo cổ sư thúc hướng về địa hỏa phun trào chỗ đi đến cổ sư thúc lại đi tiến luyện khí thất về sau cả người đều biến nghiêm túc hai người các ngươi tiểu tử đều nhớ k ỹ cho ta rồi luyện khí sư quan trọng nhất là k h ô n g chế tài liệu năng lực nói cổ sư thúc từ mình trong túi chữ vật lấy ra một tòa nhìn qua toàn thân lộ ra ám chiếc đỉnh lớn màu đỏ nói luyện khí dùng đỉnh luyện đan d đỉnh cung lô cũng là ổn định k h ô n g chế nhiệt độ công cụ cho nên những cái kia ma đạo tu sĩ mới nói thải bổ đối tượng là lô đình cổ sư thúc mỗi làm một chuyện liền không rõ chi tiết giảng giải tại sao mình muốn làm như thế chi thức lý luận thiếu thốn nhan cảnh an rất nhanh liền nghe không hiểu cổ sư thúc tại nói cái gì rồi hắn chỉ biết là đây là khó được học tập cơ hội cho dù là không hiểu cũng nhất định muốn nhớ kỹ mà khương văn chiết nhưng khi nhìn xong lạc hà kiếm tông trong tàng thư các tất cả liên quan với luyện khí thư tịch ngọc g i ả n lại thêm cổ sư thúc giảng được vô cùng có trật tự cùng trực giác chỉ dẫn thời, thời khắc khắc đều có thể nghe hiểu cổ sư thúc đang nói cái gì hắn tại sao muốn nói như、vậy? luyện khí đỉnh trên địa h ỏ a thiêu đốt hai canh giờ bên trong đỉnh nhiệt độ cuối cùng đạt đến luyện chế thượng phẩm pháp khí nhu cầu cổ sư thúc trước tiên đem chấn sơn cung phóng tới trong đỉnh tiếp đó đậy lại nắp đỉnh tại hương văn chết thần thức trong cảm giác chấn sơn cung dây cung cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi chấn sơn cung cánh cung cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa cuối cùng ở trong đỉnh lưu lại một đoàn màu xanh giống như là mạch nha đường một dạng đặc dính chi vật đây chính là năm trăm n ă m leo núi dây leo bị luyện hóa về sau có thể dùng để luyện chế trường cung pháp khí tài liệu lúc này luyện khí bên trong đỉnh nhiệ cuối cùng cổ sư thúc đem thanh mục đằng cùng linh chi li ép để vào luyện khí trong đ ỉ n h tiếp đó hắn mở ra luyện khí thất cửa ra vào nhường khương văn trích cùng nhan cảnh ăn cũng chỉ là luyện khí tầng tám t u tám năm m khó có thể chịu đựng địa hỏa dài thời gian thiêu đốt nhan cảnh ăn rời đi địa hỏa thất về sau lập tức lấy ra ngọc giản đem chính mình học bằng cách nhớ xuống luyện khí tâm đắc ghi chép lại Mà h ư ơ n g Văn c h ế t ngơi h ư n là quay tẩy trở về một chút khương văn chết cùng nhan cảnh ăn lại lần nữa trở về cổ sư thuốc luyện khí thất đi qua một mươi canh giờ kéo dài luyện hóa nung khô thanh ngục đằng cùng linh chi li e cũng đã bị luyện hóa hai loại tài liệu sớm đã bị cổ sư thuốc tinh luyện qua cho nên luyện hóa phía sau tức có thể vào quyết định pháp khí phẩm chất dung hợp giai đoạn giai đoạn này mới thật sự là khảo nghiệm luyện khí tài nghệ thời điểm trong đỉnh tài liệu liền có khả năng bị địa hóa tiêu hủy nhưng nếu dung hợp không chiếm được vị hoặc có tí vết như vậy thì sẽ ảnh hưởng pháp khí phẩm chất thì như nói luyện chế pháp bảo tài liệu kết quả luyện chế ra là thượng phẩm pháp khí mà không phải là cực phẩm pháp khí nếu như tài liệu dung hợp phải khá h o à n mỹ vốn chỉ là luyện chế thượng phẩm pháp khí tài liệu cũng có khả năng luyện chế ra cực phẩm pháp khí tới lúc này hương văn chiết trái tim nhỏ cũng là không chịu thua kém đập nhanh nhưng cũng không có giống nhan cảnh a n khẩn trương như vậy lập tức thở mạnh cũng không dám vừa lên miệng diện mục g i ữ t ậ n dùng thần thức quan sát cổ sư thuốc động tác thàng đến cổ sư thuốc đem bốn loại luyện hóa tài liệu tại địa hòa trực tiếp thiêu đốt bên trong tan hợp thành một trường thanh quang dực dỡ trường cùng phía sau mới thở dài một hơi đến lúc này cổ sư thuốc cũng khẩn trương lên hắn mặc dù thành công ngưng tụ ra mình muốn luyện chế pháp khí khí hình có thể tài liệu dung hợp cũng không có đạt đến lý tưởng trạng thái hắn cần tại tài liệu bị địa hòa triệt để t i ê u hủy phía trước xử lý tốt những thứ này tì vết ngay tại hắn cảm giác sắp không có thời gian bỗng nhiên một đạo t ư ngay tại lúc này cổ sư t h u ố c bế đỉnh khương văn c h ế t trực giác nói với mình nếu như nhúng tay vào lời nói chính mình chỉ có thể thu được một t r ư ơ n g thượng phẩm phẩm chất pháp khí trường cung cho nên tại thời khắc mấu chốt nhúng tay cổ sư t h u ố c pháp khí l u y ệ n chế đem hắn không kịp xử lý thì vết đều xử lý sạch cổ sư t h u ố c mặc dù chấn kinh thậm chí là giật mình nhưng hắn thân là đỉnh cấp luyện khí sư tố dưỡng vẫn phải có lúc này đóng lại luyện khí đỉnh nắp đỉnh ngăn cản địa hỏa tiếp tục nùng khô bên trong đỉnh pháp khí theo địa hỏa bị ngăn cách tại luyện khí đỉnh bên ngoài nhiệt độ tùy theo hạ xuống cuối cùng pháp khí triệt để định hình đến giờ phút này cổ sư thúc mới có thời gian quay đầu nhìn về phía khương văn chiết mà khương văn chiết chỉ là hướng về phía hắn chật vật nết miệng nở nụ cười không phải khương văn chiết không hiểu cái gì gọi lễ phép và không mất phong độ mỉm cười thật sự là vừa rồi dung hợp tài liệu lúc đem địa h ỏ a ra hỏa tốc tỷ lệ mở tối đa nhan cảnh an hướng về trên người mình dán ba tấm hàn khí phủ lúc này mới ngăn cản mới vừa địa h ỏ a tiêu đốt khương văn chiết trên thân cũng dán hàn khí phủ nhưng vì trợ giúp cổ sư thúc xử lý tì vết hướng về luyện khí đỉnh phía trước đục đụ chính là mấy bước khoảng cách liền để hàn khí phủ mất đi hiệu lực nhưng tốt tại lần này luyện khí đến đây cũng hoàn mỹ kết thúc. mấy người luyện khí bên trong đỉnh nhiệt độ dần dần phía dưới dáng tới trình độ nhất định về sau cổ sư thúc lúc này mới đánh ra pháp quyết n h ư ờ n g luyện khí đỉnh triệt để thoát ly địa h ỏ a tiêu đốt luyện khí quá trình bên trong khương văn c h í c h cùng n h à n cảnh a n rời đi nghỉ ngơi bốn lần khả cổ sư thúc nhưng là từ tiến vào luyện khí thất đến bây giờ liền không hề rời đi qua hạn tiêu hao cũng không nhỏ đem luyện khí đỉnh từ trong địa h ỏ a lấy ra phía sau cũng rời đi luyện khí thất đi ra bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi đến nỗi khương văn trích cùng nhan cảnh ăn hai người tại phòng luyện khí cấm chế mở ra lúc hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra đến bên ngoài thở hồng khương tiểu thử, ngươi. Sư được khương văn chết bay đầu nhìn về phía nhan cảnh ăn nói nhan sư huynh khoảng cách luận đạo hội bắt đầu còn muốn mười thiên thời gian ngươi không cần đi chuẩn bị một chút sao ta thế nhưng là một mực tại vì luận đạo hội làm chuẩn bị nha nhận được khương văn chết nhắc nhở nhan cảnh a n cái này mới phản ứng được vỗ bắt đùi của mình nói đúng a luận đạo hội cổ sư thúc khương sư đệ Ta c ò những muốn c u y thủ pháp kia hoàn toàn là của lao phu thủ pháp độc môn hơn nữa lao phu từ chưa từng thu bất luận cái gì một tên đệ tử chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi là người trời sinh luyện khí sư lấy cổ sư t h u ố c lịch duyệt tự nhiên là nhìn ra được khương văn chết phương pháp luyện khí hoàn toàn là học được từ thủ pháp của hắn nói một cách khác khương văn chết vẹn vẹn nhìn hắn luyện một lần pháp khí thì s o n g toàn bộ nhớ ký thủ pháp luyện khí yếu lĩnh thậm chí dung hội quán thông nhường luyện khí kỹ thuật trực tiếp vượt qua hắn ít nhất hắn không cách nào giống khương văn chết như thế tinh chuẩn và nhanh chóng xử lý tốt nhiều như vậy thì vết đừng kích động như vậy đi sư t h u ố c thực sự không được ta bãi ngải làm thầy được chưa cổ sư thúc đỗng nhiên thả ra khương văn chết cười mắng biến người yêu n h i ệ t này ai dám thu ngươi làm độ a d để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi luy mặc dù cổ sư thuốc ngoài miệng nói không dám thu khương văn chết làm đồ đệ nhưng hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ khương văn chết luyện khí trình độ đến cùng như thế nào khương văn chết mặc dù muốn tự mình động tay luyện chế thế thị có thể thân thể của mình có thể chịu không nổi địa h ỏ a tiêu đốt cổ sư thuốc giống như là biết khương văn chết cố lự từ mình trong túi chữ vật móc ra một cái màu trắng ngọc bình ném tới nói đây là huyền băng đan ăn được một k h o a có thể bảo đảm ngươi ba ngày không sợ địa h ỏ a tiêu đốt cái này đan dược cũng không dễ làm tiểu tử ngươi có thể chiếm được dùng ít đi chút khương văn chết cầm qua huyền băng đan não hải trung không khỏi nổi lên chính mình đi đan hương các mua giống như tại hương đan các có thể r a thụ đan thuốc công khai bản bên trên thấy qua loại này đan dược danh tự giá cả còn đắt hơn phải đặc biệt thái quá một hạt huyền băng đan liền muốn tám mươi mai linh thạch hơn nữa huyền băng đan vẫn còn cung không đủ cầu trạng thái giống như mỗi tháng chỉ có ba mươi mai sản lượng bây giờ cổ sư thuốc trực tiếp vung cho mình một bình huyền băng đan đây chính là tương đương với tám trăm mai linh thạch đan dược như tự cầm ra ngoài bán chính là bán cái một khối linh thạch đều vô cùng đơn giản quả nhân luyện khí sư cùng luyện đan sư là tu tiên giả bên trong cậu nhà giàu hơn nữa càng càng cao minh hơn luyện khí sư cùng luyện đan sư lại càng có tiền khương văn chết đang ăn tiếp theo hạt huyền băng đan về sau quả nhiên cảm giác địa hòa nhiệt độ suy yếu chín phần m ộ mươi mình có thể ngồi vào địa hòa xung quanh ba mét chỗ dùng cổ sư thúc truyền thụ cho phương pháp luyện khí bắt đầu thêm nhiệt luyện khí đỉnh lúc trước luyện chế trường cung pháp khí luyện khí đỉnh còn cần ôn dưỡng pháp khí cổ sư thúc một lần nữa lấy ra một cái luyện khí đỉnh cho khương văn chết dùng khương văn chết cầm tới luyện khí đỉnh phía sau cũng sẽ không luôn cuống trực giác thôi động pháp lực cho cái này luyện khí đỉnh đánh một cái huyền phụ thuật sử dụng sau này ngự vật thuật đưa đến địa hòa trung ương mấy người luyện khí bên trong đỉnh nhiệt độ đạt đến luy cổ sư thúc、so、đứng m m sau lưng c h ư ơ n g văn chất không nói một lời trên gương mặt biểu lộ biến ảo chập trợ trờn thẳng đến khương văn chất thành công luyện chế được một mươi tri hạ phẩm pháp khí cấp bậc t i ê n thị phía sau cổ sư thúc lúc này mới thật d à i t h ở ra một hơi nói trên đời này thật có xem xét liền hiểu vừa học liền biết đích thiên tài a văn chiết lão phu mặc dù rất muốn thu ngươi làm đồ nhưng lão phu là có lòng không đủ lực khương văn chiết trực giác phản hồi cổ sư thúc nói những lời này cũng là xuất phát từ chân tâm quay đầu nhìn về phía cổ sư thúc hết sức chăm chú mà nói cổ sư thúc về sau có người hỏi ta là ai dạy ta l u y ệ n khí ta nhất định nói là ngươi ha ha ha ha ha t ố t nhớ k ỹ tiểu gia hỏa cổ sư thúc nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau cười ha hả nói lão tử tên gọi cổ tài lương có n g ư như thế ca yêu nghĩa chuyện thừa luyện kỹ thuật cổ n tài lương từ phía sau lấy ra một cái chữ vật túi vứt cho khương văn chết nói cầm a tiểu tử đều luyện khí tầng tám tại dùng nhập môn sẽ đưa chữ vật túi nói ra cũng không sợ mất mặt mất mặt mất mặt thì thế nào ha ha ha khương văn chết dùng thần thức nâng lên cổ tài lương ném hướng mình chữ vật túi theo thần thức d ò vào phát giác trong túi chữ vật ngoại trừ một mai ngọc giản bên ngoài còn có một cái hình thòi pháp khí sư thúc pháp khí này đây là lao phu thua ngươi đấy hắn gọi xuyên thiên toa c ự c phẩm phi hành pháp khí cổ tài lương không để ý nói là ta suốt đời tác phẩm đắc ý nhất khống chế phương pháp ta đều khắc họa trong ngọc giản rồi khương văn chết suy nghĩ một chút về sau nhìn về phía cổ tài lương nói sư thúc ngươi để cho ta khiêu chiến tu chân viện trân truyền đệ tử đệ thập châu ngồi vị trí mục đích thực sự là cái gì cuối cùng không phải cầm sư điện trêu đồ a không có gì cổ h í n tài lương k đầu, đầu tiên á dật, q là đem chơi một chút chương này chừng một m bảy dài trình thể đều quanh quần thúy thanh sắc liên quan g cực phẩm pháp khí trường cung sau đó mới dùng thần thức nâng đưa đến khương văn chiết trước mặt thương văn c h i ế t đưa tay ra cầm trường cung cung đi cảm giác mình giống như là cầm mềm n h ũ n bạch vân đồng dạng thoải mái dễ chịu cổ tài lương lần nữa mở miệng nói cái này đ ồ vật là dựa vào sự giúp đỡ của người mới luyện chế được ta đã lưu lại ta luyện chế khí vật tần ký lấy tên sự tình con ngươi tới đi nếu không có n g ư ơ i hỗ trợ nó khả thành không được thực phẩm pháp khí thương văn c h i ế t nhẹ nhàng v ố t ve trường cung dây cung h ơ i sau khi suy nghĩ một chút nói liền kêu nó thanh linh trấn thiên cung đi thanh linh trấn thiên cung danh từ này không sai bây giờ pháp khí sự tình đã giải quyết t ư ơ n g văn chỉ cần chờ chờ luận đạo hội bắt đầu là được cổ tài lương tại hoàn thành thanh linh c h ấ n thiên cung gia đình trình tự làm việc về sau lập tức t r ở mặt đem khương văn chết từ hắn trong luyện khí thất chạy ra đang đóng cơm chế ném cho khương văn chết một tôn mới tinh luyện khí đỉnh nói là xuất sư lễ tận đến giờ phút này khương văn chết mới phát hiện lão nhân này tính khí không là bình thường quái nguyên bản khương văn chết là chuẩn bị quay về chỗ ở chờ đợi luận đạo hội bắt đầu lại đi đến tẩy kiếm các đại sành lại phát hiện một chút thích hợp dùng để luyện khí tâm đắc ngọc giản thế là cầm ra chính mình sở hữu linh thạch đem tẩy kiếm các trong đại sành thích hợp luyện chế mũi tên tài liệu đều ra mua lần theo trực giác chỉ dẫn đi tới miễn phí sử dụng khoảng không địa hòa trong phòng tiếp đó vừa lật nhìn ngọc giản nội dung một bên luyện chế t h i ê n thị trong lúc bất chi bất giác thời gian đã tới mùng một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i hôm nay n g à y mới tảng sáng c ầ u đạo viện tuyệt đại bộ phận đệ tử liền đứng dậy hướng về t r ư ở n g giáo sư tổ chỗ ở thiên xảo phong chạy tới luận đạo hội có thể nói là lạc hà kiếm tông tất cả luyện khí đệ tử đều mong đợi thịnh hội cho dù là không có trên thực lực lôi đài đấu pháp cướp đài chủ tư cách nhưng ở đây có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu đấu pháp thủ đoạn đương nhiên lạc hà kiếm tông là một cái lấy kiếm tu làm chủ tu tiên tông cửa t ô n sau này thời gian cận chỉ nhu tại đẹp lạnh lùng dẫn đầu dưới đi tới thiên xảo phong phía dưới thích hợp nhất xem cuộc chiến chỗ thiên xảo phong thủ tịch đại đệ tử lạc ly trì gặp qua nghe kiếm phong cận sư muội lãnh sư tạ lãnh diễm cười ha hả hoàn lê nói nhạc sĩ đệ mới nửa năm không thấy cũng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ rồi lạc ly chỉ, mặc trên người một kiện màu đen xảo vân áo Tại nhất cận h thân hán hướng phía ú n trắng xảo vân áo trong các đệ tử càng mắt. Hắn bên trên lộ ra một vòng nụ g Gò tử trói mắt. mặc ma một ấm các cười c đồ đệ xảo áo về ra lộ áp chỉ cận nhu đạo, cận sư mội không hổ là tông môn đệ nhất thiên tài nhập môn mười năm liền tu luyện đến luyện khí mười tầng cận chỉ nhu chỉ là đối với lạc ly chỉ lộ một cái lễ phép và không mất phong độ nụ cười tiếp đó liền yên lặng thối lui đến lãnh diễm sau lưng lãnh diễm khẽ cười nói nhường nhạc sĩ đệ chê cười sư mội hướng nội tính cách là trời sinh không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại cận sư mội có thể tới ta thiên xảo phong làm khách thế nhưng là cho đủ chúng ta mặt mũi lạc ly chỉ trong đó mang theo lãnh diễm cùng cận chỉ nhu ngồi xuống tầm mắt mở rộng có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy dưới vách núi luận đạo hội lôi đài trong đỉnh ngồi xuống vừa vừa chưa ngồi được bao lâu bên cạnh trong lương đ ỉ n h đã tới rồi a n h a n h y ế n yến một đám người những nữ đệ tử này đều vây quanh tại một người mặc huyết hồng sắt xảo vân áo nam đệ tử bên cạnh toàn bộ nam đệ tử toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ du côn kình khi nhìn đến cận chỉ nhu cùng lãnh diễm phía sau lưu manh vô lại trêu c h ọ n nói ì ho không nghĩ tới chúng ta trời sinh nhát gan hướng nội cận sư mội cũng tới tham gia á o như ta tới bản thiếu da bên cạnh ngồi, có đan rửa căn Cần、chỉ c nhu nghe xong cái này đệ tử nói năng tùy tiện lời nói phía sau không khỏi nhữ nhữ mày lại lãnh diễm nhìn về phía cái kia người mặc huyết hồng sắc xảo vân áo toàn thân đều lộ ra du côn kình nam đệ tử nói diệp thừa thọ nhìn ngươi là đã quên lần trước sư tôn nói với ngươi bảo ngươi tốt nhất cách cận sư mội xa một chút nếu là chọc giận sư tôn liền xem như ngũ sư bá cũng không bảo vệ được ngươi cái kia gọi diệp thừa thọ đệ tử chỉ là m ó c méo m i ệ n g tiếp đó kéo qua một cái đi theo sau hắn luyện khí kỳ đệ tử ôm vào trong ngực liền dở trò công tử ở đây còn có nhiều người như vậy đâu đừng làm rộn ngứa để cho người ta cảm thấy kinh ng Bị bạc Diệp khinh sinh đệ thừa thọ tùy ý khinh bạc, nữ đệ tử không chỉ có không có sinh khí ý nữ ngược có có lãnh ạ i Diệp tiêu tiêm nên đón. cận nhu nhị củng cũng đó đ Sau thừa ra lập thọ tà tức thất, chỉ làm mà âm má, cổ gó g đỏ một m ả n Lánh diễm lúc này mới mở miệng nói cái này diệp thừa thọ thật là càng ngày càng làm càng trở trở về ta liền cho sư tôn bẩm báo sự tình hôm nay quên đi thôi sư tỷ d i ệ p sư h u y n h có ngũ sư bá che chở ngươi nói cho sư phó cũng chỉ là nhường sư phó khó xử mà thôi cận chỉ nhu đang cùng lãnh diễm trung đụng còn có thể hơi nói lên hai câu nói bởi vì lãnh diễm đối với nàng quả thực không sai đến nỗi hoàng tuyết a n h đoán chừng là tính nết nguyên nhân chưa bao giờ cùng cận chỉ nhu đàm luận tu luyện ngoại trừ sự tình bất quá đối với cận chỉ nhu tới nói nàng cũng không biết nên cùng sư phụ của mình nói gì cho phải luận đạo hội cũng bắt đầu a n g ư ơ i cái kia đồng hương thế nào còn chưa tới a bởi vì vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng lạc ly chỉ tại an bài tốt tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử an vị phía sau l i ê n ngự kiếm phi đến dưới vách núi trên lôi đài thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp tuyên bố luận đạo hội bắt đầu cận chỉ nhu nhẹ nhàng liếc nhìn l á n h diễn một cái nói văn chiết ca ca không đến chứng minh lúc này không cần thiết tới sư muội ngươi là nghe kiếm phòng thân truyền đệ tử có thể hay không chú ý mình một chú lãnh diễm thật sự không hiểu đều mười năm cận chỉ nhu không có từ người bình thường tư duy chuyển biến tới cái tiêu bị linh c ă n p h ế lãnh diễm vừa mới nói được nửa câu cận chỉ nhu nhìn về phía ánh mắt trợt biến nghiêm túc lên ta thừa nhận hắn có thể tu luyện tới luyện khí tám tầng rất lợi hại thế nhưng là hắn chỉ có thể tu luyện thổ thuộc tính pháp l u ậ ca lãnh diễm chỉ chỉ dưới vách núi lôi đài nói ngươi nhìn phía dưới một chút đấu pháp ai sẽ ngu đứng trên mặt đất đ á n h a coi như hắn lĩnh ngộ được thổ thuộc tính cực h ạ n thần thông rời đi đại đ i ệ như thế không cần cận chỉ nhu bất vi sở động mà nói sư tỷ ngươi nói những thứ này ta đều hiểu nhưng ta vẫn tin tưởng hắn tất nhiên sẽ thông qua luận đạo hội tiến vào tu chân viện lãnh diễm thật sự bất lực chửi bậy chính mình cái này sư muội có chút tức giận nói sư muội ngươi ngươi làm sao lại chết đầu góc như vậy đây khương văn chiết ngoại trừ chiều dài một bộ túi da tốt bên ngoài hắn đến cùng có gì tốt n h ư ờ n g n g ư ơ i như thế mê mội c ầ n chỉ nhu không có công khai trả lời đẹp lạnh lùng vấn đề chỉ là tại chính mình đấy lòng nói văn chiết ca ca chỗ nào đều mê người đặc biệt là hắn nghiêm trang nói bậy bạ thời điểm mê người nhất rồi bất chi bất giác luận đạo hội đã giải quyết hồi cối dù sao môi giới luận đạo hội chỉ có mười cái đại chủ cho nên có năm chắc leo lên lôi đài ít nhất cũng là luyện khí bảy tầng đệ tử mà bình thường tới nói có thể một mực chắc chắn đài chủ tư cách là luyện khí tầng tám đệ tử nhan cảnh an tự nhiên cũng chiếm cứ một tòa lôi đài tại liên tiếp đánh bại mấy cái người khiêu chiến phía sau hãn phòng thủ lôi đài đã rất dài một đoạn thời gian không người đến khiêu chiến cái này khương sư đệ chuyện gì xảy ra à sẽ không phải là quên đi luận đạo hội triệu khai thời gian à. nhan cảnh an đối với khương văn chết thế nhưng là tràn đầy k í n h ý dù sao vị sư đệ này thế nhưng là hàng phục danh sưng tính khí rất quái khó khăn nhất trung đụng cổ sư thúc mặc dù hắn không biết hương văn chết đến cùng dùng biện pháp gì nhưng có thể cùng cổ sư thúc trung đụng được như vậy hòa thuận á t h ẳ n không là người bình thường gì hơn nữa hắn nhưng là rất rõ ràng hương văn chết cùng cổ sư thúc làm qua ước định đánh bại luận đạo hội bên trên tất cả đối thủ trực tiếp đoạt lấy tu chân viện thập đại thân truyền đệ tử đệ thập chỗ ngồi bảo tọa cùng lúc đó hương văn chết một mặt bình tĩnh từ tẩy kiếm các mở miệng đi ra bởi vì hôm nay là tổ chức luận đạo hội thời gian nguyên bản rộn ràng tẩy kiếm các đại sành liền cái bóng người tử cũng không có xuyên thiên toa để cho ta nhìn một chút tốc độ phi hành của ngươi có bao nhanh đi có tinh ch nếu là mình chỉ dùng nhập môn sẽ đưa hạ phẩm phi hành pháp khí trực giác chắc chắn đã sớm nhắc nhở chính mình đi tham gia luận đạo hội rồi hương văn chết thế nhưng là một mực trong tẩy kiếm các tu luyện tới vừa rồi trực giác mới nhắc nhở chính mình nên đi tham gia luận đạo hội tâm niệm vừa động từ trong chữ vật túi lấy ra một kiện màu vàng nhạt hình thòi pháp khí thôi động pháp lực tay kết pháp quyết theo thứ tự đánh ra huyền phụ thuật k h ố n g vật thuật n h ư ờ n g xuyên tiên h toa lơ lửng đến trên không nhấc chân đã dấm vào xuyên tiên toa bên trên tại thần thức dưới sự thúc giục xuyên tiên toa trong nháy mát hóa thành một đạo kim mang hướng chỗ cũ kích bắn đi dù cho khương văn chết làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị xuyên thiên toa cho thấy tốc độ cho rung động tới rồi tốc độ này nhưng so sánh cơi linh cẩm phi thiên chu nhanh hơn cảm giác giống như là tại mở máy bay chiến đấu như thế cấp tốc tiếp qua một khắc đồng hồ như vẫn là không có đệ tử tiến lên khiêu chiến mà nói quyền t i a giới luận đạo hội liền như vậy kết thúc lạc l y chỉ k h ô n g chế phi kiếm này lơ lửng tại luận đạo hội trên lôi đài thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp lãng thanh tuyên bố sư muội nhìn ngươi phải thất vọng ngươi cái kia đồng hương sợ là lại đọc sách nhìn mê mẩn quên nhớ thời gian cận chỉ nhu không biết nghe lãnh diễm g i ả n này hát suy khương văn chích nói mấy lần vừa mới bắt đầu nàng còn nghĩ cho lãnh diễm giảng i ả i khương văn chích tuyệt sẽ không trễ đến đến bây giờ nàng chỉ muốn dùng sự thực t ớ i nhường lãnh diễm âm miệng thậm chí nhắm mắt lại nghỉ ngơi đứng lên lao nhan ngươi không phải nói hôm nay có người muốn tới khiêu chiến chúng ta sao cái này luận đạo hội đều phải kết thúc rồi người đâu luận đạo hội trên lôi đài lần trước cùng khương văn chích có duyên gặp qua một lần dương sư m i n h một mặt chế nhạo nhìn về phía nhan cảnh an hắn nhưng là bị nhan cảnh an hủ phải nhất lang sừng sốt một chút dù sao khương văn chích nhưng là một cái luyện khí tầng tám đại cao thủ nhan cảnh a n lo lắng cho mình cho khương văn chết mang đến c h n g nhiễu cũng không có cho mình quen biết sư huynh đệ lộ ra khương văn chết pháp lực thuộc tính không đến vậy tốt nếu là ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước nói ra bản thân đúng vậy thổ thuộc tính pháp lực tu tiên giả sẽ càng lúng túng hơn rất nhanh một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua lạc ly chỉ lần nữa mở miệng nói ta tuyên bố năm nay luận đạo hội tiếp ngượng ngùng sư thúc t h ỉ n hỏi h nơi này là luận đạo hội hiện trường nhà ngay lúc này một đạo kim mang tại lạc ly chỉ trước người ngừng lại ngay sau đó lộ ra một người mặc màu trắng xảo vân áo đệ tử trẻ tuổi tới hơn nữa cái này đệ tử nói lời cũng bị khuyết đại âm thanh trận pháp bắt được đem thanh â m của hắn khuyết trương lớn đến toàn bộ thiên xảo phong đều có thể nghe được trình độ cái này đệ tử nhìn qua văn văn n h ư ợ c được đấy toàn thân trên giới đều lộ ra thấm tâm vào tì sách hương vị lạc ly chỉ cảm giác đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đệ tử là chính khí thư viện nho sinh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài liền không giống như là lạc hà kiếm tông đệ tử vị sư điện này ngươi đ â y là há bẩm sư thúc ta là tới tham gia luận đạo hội a a a a cái này khương văn chiết đến cùng là chuyện gì xảy ra a lúc này mới đến bị cấm chế bao phủ trong lương đình lãnh diễm phát điên giống to cận chỉ nhu khe cười nói ta nói qua văn chất ca ca nhất định sẽ tới luận đạo hội trên lôi đài nhang cảnh a n nhìn xem trợt nhiên phi đến phía trên võ đài khương văn chất không khỏi la hoàng lên cợt m ở n ở cái này cái này ra hỏa này thật tới a lạc ly trì đem trí nhớ của mình lật qua một lần rất xác định chính mình chưa bao giờ từng thấy khương văn chất vị này luyện khí tầng tám sư điện nhưng vẫn là trung quy trung c ù n ó i chính là nơi này luận đạo hội lôi đài phía dưới mười cái sư điện chính là đ à i chủ ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một cái tiến hành khiêu chiến chiến thắng tức có thể đạt được đài chủ chi vị khương văn chất nghe xong lạc ly trì lời nói nhẹ nhàng gật đầu nói dạng này à từng cái từng cái đánh quá phi tho sư thúc bọn hắn mười cái ta có thể cùng một chỗ đánh sao chương hai mươi bốn ộ i tình đều bị sốc chương hai mươi bốn ộ i tình đều bị sốc thương văn chiết có thể thề với trời chính mình thật không có v ợ xẻo lẹt ý tứ chỉ là xuất phát từ tiện lợi suy tính lúc này mới hướng chủ trì luận đạo hội sư thúc đưa ra cái nghi vấn này có ý tứ gì người mới tới này sư huynh là ai a ta xem một chút cảm giác thật quen mắt trước đó đã từng gặp hắn a võ sư muội là ngày đó mua ngươi phỉ thúy vân trúc dây lèo sư huynh tại thiên x ả o phong xung quanh xem náo nhiệt cầu đạo viện các đệ tử đang nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau triệt để x ô i trào đồng dạng luận đạo hội trên lôi đài mười cái đài chủ cũng là công vẫn khương văn chết lời này hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt ai vậy vậy mà muốn một chọn mười không phải một chọn mười hán g i a hỏa này là hướng về phía tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử cái thứ mười ghế đi ô hát mi thượng đế g i a hỏa này là tới có thật không vậy mà muốn thông qua phương thức như vậy thu được thập đại chân truyền đệ tử ghế khương văn chết hơi nghi hoặc một chút nhìn trung hoành trực giác đ ỗ n g nhiên cấp ra rất phức tạp hơn lại kịch liệt phản hồi đây là khương văn chết tự trọng sinh đến nay trực giác của mình lần thứ nhất xuất hiện dạng này hỗn loạn phản hồi nghĩ lại ở giữa trực giác phản hồi dẫn phát hỗn loạn đầu nguồn tựu i ra ở trước mặt mình vị này sư thúc trên thân lạc ly chỉ sửng s ố t một hồi lâu mới phản ứng được khẽ cười nói nguyên lai、like、là hướng về phía tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử ghế tới luận đạo hội còn chưa kết thúc hơn nữa vừa mới quyết định ra mười vị tấn cấp tu chân viện đệ tử vị sư điện này chỉ cần đem bọn hắn từng việc đánh bại không chỉ có thể thành công tấn công con sẽ trực tiếp thu được tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử đệ thập chỗ ngồi vị trí ta bái nhập tông môn một trăm ba mươi năm còn là lần đầu tiên gặp phải như thế có đảm lượng h ậ u bối khương văn chiết cảm giác mình không thể tiếp tục cùng người chủ trì này trò chuyện tiếp nhưng nếu không cùng hắn trò chuyện tinh t ư ở n g khiêu chiến cầu đạo viện mười vị đại chủ sự t ì n h hắn tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể chính bác đoạt nên được thậm chí bị cắn ngược lại một cái để cho mình lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh đa tạ sư thúc cáo chi đệ tử kia bây giờ liền có thể bắt đầu khiêu chiến ư lạc ly chỉ vội vàng gọi lại khương văn c h i n ó i chờ một chút vị sư liền này con xin lấy ra một ph dù sao sư điện mục đích là trở thành tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử xin thứ cho mắt của ta vụng cũng không biết sư điện danh tự khương văn chết cảm giác mình giống như quá mức cùng nhau tin trực giác của mình từ đó để cho mình lâm vào một hồi bạn có thể tránh cho p h i ề n phức bên trong vẫn là câu nói kia bây giờ là tiễn đã lên dây cúng không thể không phát chỉ có thể nhắm mắt lấy ra thân phận của mình ngọc bài đưa cho lạc ly chỉ mà lạc ly chỉ không biết thi chiến pháp thuật gì tay phải bấm nghiệm pháp quyết hướng về khương văn chết thân phận ngọc bài bên trong đánh một đạo pháp thuật sau đó ngọc bài tản mát ra bánh b á bạch quang trên không chúng bắn ra một mạng lớn p ụ đề không ư đúng h nhìn i thân phận tin tức khương văn chiết là mậu thân năm bái nhập tâm môn đến năm nay vừa vặn một mươi năm a gắt ngươi chớ một cái ngụy linh căn dùng một mươi năm thời gian liền tu luyện tới luyện khí tám tầng Ta nhớ ra rồi, Sư Minh tựa ra nhớ Khương Huynh như rồi, Sư luận à tàng tại thư các phụ trách chỉnh lý chỉnh lý giàn cái kia cái chỉnh chỉnh ngọc phụ h Sư các lý lý y n Khương Văn、Chích、thân h chết h p đạo hội trên lôi đài một người trung niên nam tử đ ỗ n g nhiên c ư ờ i phun ra ngoài nói ha ha ha một cái ngụy linh căn còn chỉ có thể tu luyện thổ thuộc tính pháp lực phế vật cũng muốn khiêu chiến ta đúng a hắn mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đánh chúng ta mười cái ha ha ha gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện thế nào a liền cơ bản nhất pháp lực khắc chế quan hệ cũng đều không hiểu khương văn chết mặt ngoài là giữ im lặng nhưng đ ấ y lòng nhưng là đang âm thầm tự trách đứng lên ám muốn sau đó không thể quá mức cùng nhau tin trực giác của mình mặc dù nói nó rất chính xác từ chưa từng sai lầm có thể nó chỉ có thể thi hành đơn giản một chút cảm ứng tại đối mặt tình huống phức tạp lúc rất dễ dàng ra chỗ sơ xuất giống như là hôm nay dạng này lộng được bản thân nội tình đều bị người cho sốc thiên xảo phong quan chiến trong lương đình lãnh diễm nhìn có chút hả hay nói tiểu tử này thật sự chính là không biết sống chết tới tham gia luận đạo hội coi như xong kết quả còn dám đánh tu chân viện thập đại chân truyền đệ t ử chủ ý cận chỉ nhu yếu đớt hồi đáp lấy văn chất k c a thiên phú cho dù là tu chân viện thập đại chân truyền đệ t ử xếp hạng thứ nhất mai tuyết nhi thuốc ngựa cũng đổi không kịp đi ta thừa nhận người này thiên phú tu luyện thật là tốt nhưng hắn chỉ có thể tu luyện thổ thuộc tính pháp l ự ca lãnh diễm là thực sự muốn cậy mở cận chỉ nhu cái đầu nhỏ nhìn n à n g một cái đến cùng bên trong khương văn chất độc gì cận chỉ nhu mím ô i một cái nhỏ giọng nói văn chất kka còn là phạm nhân thời điểm liền có thể đánh dép nhất giai cấp thất tuyết có nghêu làng hơn nữa còn là tại mang theo tình huống của tà dưới một lần đánh chết sáu con có lang vương lãnh đạo tuyết còn yêu l a nhóm n lãnh diễm căn bản không dụng tâm nghe cận chỉ nhu nói lời hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút khương văn chết hôm nay muốn kết thúc như thế nào lạc ly chỉ tại nhìn xong khương văn chết thân phận tin tức về sau một thời gian không biết nói cái gì cho phải nói khương văn chết là ngụy linh căn phế vật nhân gia chỉ dùng m ộ ư ơ i năm thời gian liền từ không có chút nào tu vi phạm nhân tu luyện đến luyện khí tám tầng chỉ thực lực này tăng lên tốc độ chỉ có l ạ hà kiếm tông đệ nhất thiên tài cận chỉ nhu có thể để lên k ư ơ n g văn chết một đầu có thể cận chỉ nhu là dị thuộc tính phong linh căn tư chất hơn nữa còn là nghe kiếm phong khai sơn đại đệ tử tài nguyên tu luyện liền hắn cái này tiên xảo phong khai sơn đại đệ tử nhìn đều hâm mộ mà từ khương văn chích hoàn thành nhiệm vụ ghi chép đến xem mười năm này hắn liền dừng lại ở tàng thư các chỗ nào cũng không đi kiếm lấy đến linh thạch đính thiên cũng liền năm trăm khối năm trăm khối linh thạch nghe vào rất nhiều nhưng đây là mười năm thời gian a bình quân xuống một năm dùng hai mươi khối linh thạch cũng liền đủ mua mười bình đích cốc đan nhưng muốn nói h ư ơ n g văn chích là thiết tài t h ủ y một hỏa thổ bốn loại linh căn liền đặt ở nơi này bên trong ngoại trừ tu luyện thổ thuộc tính pháp lực sẽ không nhận ngũ hành linh khí chế ước bên ngoài không có đường khác có thể chọn mà thổ thuộc tính pháp lực từ trước đến nay là bị đám tu tiên giả coi là phế nhất pháp lực thuộc tính mặc dù nói thủy thuộc tính pháp lực công kích tính chất cùng thổ thuộc tính không sai bị lắm nhưng nhân ra thủy thuộc tính pháp lực trị liệu phụ trợ năng lực thế nhưng là nhất tuyệt sư thúc bây giờ ta có thể khiêu chiến mười vị đại chủ đi lạc ly chỉ có chút trần trờ mà nói khương sư liệt ngươi. ngươi xác định không đang nói đùa khương văn trích ánh mắt biểu lộ cùng ngữ khí đều tràn đầy nghiêm túc chuyện cho tới bây giờ mình cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mới vừa rồi tự ngã tỉnh lại khương văn chiết cũng nghi thông một vấn đề rất nhiều chuyện không phải mình muốn tránh cho liền có thể tránh khỏi rơi cũng tỉ như chính mình ngay từ đầu không có tiếng tăm gì bây giờ đ ố n g nhiên đứng ra muốn tranh thủ tu chân viện thập đại chân truyền đệ t ử ghế đối với vu tông cửa rất nhiều người tới nói cũng là rất đột ngột sự t ì n h theo lấy thực lực của mình càng ngày càng mạnh như vậy khả năng bại lộ cũng liền càng lúc càng lớn còn không bằng hôm nay liền triệt để, minh bài, để bọn hắn chân chính nhận biết mình đây ha ha ha tới, tới, tới. khương văn chiết lạc ly chỉ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện luận đạo hội trên lôi đài một cái đài chủ liền cấp cấp đại tiếu lấy nói lao tử vông phổ lâm ngay ở chỗ này ngươi có bản lĩnh liền đến cấp lao tử đài chủ ha ha ha nhường lao tử nhìn xem ngươi thổ thuộc tính pháp thuật tạo nghệ mạnh bao nhiêu đúng ta chu hồng ba cũng muốn nhìn ngươi một chút thổ thuộc tính pháp thuật tạo nghệ cao bao nhiêu cũng dám tới luận đạo hội khoe khoang thính ta một người thính ta một người tới tới tới Khương Khương Chiết. chỉ đem thân phận Ngọc Bài còn đưa、Khương、Văn Ngọc còn Lạc Bài Ly đem nhưng đấu pháp giới hạn v u nhất đối với một cũng không cần đưa người vào chỗ chết đến nỗi những thứ khác không có yêu cầu tóm lại sư điện nghĩ rõ lại hành động cũng không muộn kỳ thực lạc hà kiếm tông luận đạo hội thì thí thật là rán vào tu tiên giới tranh đấu chém giết đấu pháp lúc không hạn thủ đoạn cũng không hạn thời gian chỉ cần song phương tại nghiêm túc đấu pháp liền không có vấn đề như là nghĩ đến dùng thượng phẩm phòng ngự pháp khí một mực phòng ngự t ắ c thì coi là chuyện khác phòng ngự một phương bị đối thủ công kích năm mươi lần còn không có phản kích cũng sẽ bị phản định là thất bại tại đấu pháp quá trình bên trong bởi vì không có có thể khống chế ở pháp thuật mà thất thủ đả thương người thậm chí là giết người cũng không quan hệ nhưng chú ý không nên bị chấp pháp đường chấp sự nhận định là cố ý giết người là được nếu là bị nhận định là cố ý giết người là phải bị tông môn nghiêm khắc trừng phạt Khương khống Khương không, Khương không chết hướng về phía lạc lì thi lễ một cái, tiếp đó khống chế phong hội Nhan hình, chết thật chết nhan cảnh hỏi thật nghĩ chính mình khác dưới sư ngươi. rơi rơi văn xuyên tiên xuống tiên luận trên văn đúng điên văn vốn còn muốn cùng an đến xuống viện trên về vào lạc cái, cái cầu tiếp trì một toa tử trào một tử đạp A lao lì lễ lôi lôi l đạo đạo đài. đài. dám đó đấy, đệ xảo ở người này gọi tần hưng ơ khánh chủ tu hỏa thuộc tín h kiếm quyết đốt vân kiếm lúc này khương văn chết não h ả i trung nhớ tới nhan cảnh an thần thức truyền âm khương văn chết lúc này trả lời đa tạ n h a n sư huynh nhắc nhở ngượng ngùng tần sư huynh lại không cẩn thận đứng ở ngươi trên lôi đài khương văn chết hào hoa phong nhã hướng về phía tần hưng ơ khánh chắp tay nói nghe sư đệ một lời khuyên đi ngươi chủ động chịu thua cũng hứa hoàn có tiến vào tu chân viện có thể đánh giám lão tử cần ngươi một cái ngụy linh gốc phế vật tới quên a tần hưng khánh nghe xong khương văn chết lời nói lập tức bị tức giận sôi lên dậm chân một cái phóng xuất ra chính mình l tới tới tới lao tử trước hết để cho người xuất thủ miễn cho có người nói lao tử khi dễ một cái thổ thuộc tính pháp lực phế vật cũng làm cho mọi người nhìn xem ngươi thổ thuộc tính pháp t h u ậ t tạo nghệ mạnh bao nhiêu k hương văn chết dưới đáy lòng thở dài một hơi nhìn về phía tần hưng khánh ánh mắt dần dần biến lăng lệ nếu là đấu pháp cái k i a tất nhiên phải toàn lực ứng phó bởi vì tu tiên giới đấu pháp quy tắc là vẫn còn sống một mới là chính nghĩa tần sư huynh sợ là phải thất vọng tại hạ t ừ chưa từng tu luyện thổ thuộc tính pháp luật tại hương văn chết mở miệng lúc nói chuyện còn đứng ở tần hưng khánh phía trước mười mấy thước vị trí có thể sau một khắc khương văn chết thân ảnh liền xuất hiện ở tần hưng khánh bên cạnh đồng thời dùng cánh tay phải tựa vào tần hưng khánh trên bờ v a i nói bất quá ngươi nhất định phải để cho ta xuất thủ trước ta nếu là xuất thủ công kích thần sư huynh liền đã bị thua cờ mờ nờ chuyện gì xảy ra a khương văn chết như thế nào đến tần sư huynh bên người ngươi thấy rõ không có không ta căn bản không có nhìn thấy thi triển pháp thuật vết tha thiên sảo phong quan chiến trong lương đ ỉ n h lãnh diễm mở chừng hai mắt nói cái này khương văn chết là chuyện gì xảy ra hắn như thế nào lập tức liền chạy tới tần hưng khánh bên cạnh đi rồi nạp ảnh đi tức là đây chỉ là thế tục giới k i n h công thân pháp đối mặt tu sĩ thần thức hoàn toàn mất đi che giấu hiệu dụng cận chỉ nhu từ nhỏ đã nhìn phụ thân của mình cùng khương văn chết tu luyện khinh công thân pháp hơn nữa nàng vừa rồi một mực tại dùng thần thức quan sát khương văn chết nhất cử nhất động tự nhiên là đem khương văn chết thi triển khinh công thân pháp quá trình thấy thanh thanh sở sở tần hưng khánh nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình khương văn chết trên gương mặt nụ cười trong nháy mắt ngất trệ khương văn chết lại chậm rãi đi trở lại chính mình vừa rồi đứng yên chỗ xoay người nhìn về phía tần hưng khánh nói tần sư huynh lần tiếp theo ta cũng sẽ không nữa đối ngươi thủ hạ lưu tỉnh hơn nữa ngươi cũng không cần thật sự cho là ta rất yếu thân h lần theo ỉ trực giác chỉ dẫn quay đầu nhìn về phía trên vách núi đình nghỉ mát bởi vì có cấm chế bao phủ thấy không rõ trong lương đình ngồi người là ai có thể trực giác nói với mình ngôi ở trong lương đình chính là nghe kiếm phong đệ tử lách diễm lãnh diễm cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ truyền âm nhắc nhở tần hưng khánh t r ờ làm xong những sự tình này phía sau mới cảm giác hành vi của mình đặc biệt không thích hợp có thể nàng chưa kịp thu hồi ánh mắt liền thấy khương văn chết u a y đầu nhìn về phía nàng t h ỗ ở đỉnh nghỉ mát hơn nữa nhìn khương văn chết ánh mắt thật giống như biết chính mình vừa rồi cho tần hưng khánh truyền âm đồng dạng tần hưng khánh khi lấy được thần bí nữ tu nhắc nhở về sau cuối cùng lấy lại tinh thần một mặt khinh bị thêm nhạo bàn g nói hụ chết lão tử nguyên lai là phàm tục vóc ô n g loại vật này cũng dám đem ra luận đạo hội bên trên khoe khoang khương văn chết cảm giác mình đã làm được hết l như vậy tần hưng khánh bị chính mình đánh bại cũng nên thua tâm phục khẩu phục mới đúng tần sư h minh xin nhớ kỹ sư đệ một câu nói không quan tâm làm mèo trắng vẫn là mèo đen có thể bắt lấy con chuột chính làm è o tốt tiếng nói p h ủ lạc khương văn chết thân ảnh lại lần nữa đang lúc mọi người tầm mắt bên trong tiêu thất nhưng chỉ cần là dùng thần thức chú ý lôi đài hai người động tác người đều có thể thanh thanh sờ sờ nhìn thấy khương văn chết di động quy củ tần hưng khánh cũng không ngoại lệ lúc này lấy ra phòng ngự của mình pháp khí cạn trước người vừa đúng lúc này khương văn chết thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn phải nhẹ tay một trường đẩy ra vừa lúc bị tần hưng khánh s đứa đần đều nói v õ công thế tục loại vật này không ra hồn thấu xương kình xương vỡ bông bài t r ư ở n g Trưng Đánh ạ i trưởng có thể tần hưng khánh vừa mới nói được nửa câu nhất đạo hơi mở khí kình liền xuyên thấu qua trước người hắn phòng ngự pháp khí trùng điệp đánh tới trên bụng của hắn phúc suy lập tức tần hưng khánh giống như là bị người một cơn hung h ă n g đá vào trên bụng cơ thể trên không trung gấp lấy bay ngược ra tam mễ v i ệ n mới nặng nghề t h ế lăn trên đất tần hưng khánh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như là gặp bên trên thiên căn cương châm tại mánh liệt đâm một dạng đau đớn hắn ngũ quan đều vặn bèo đến cùng một chỗ cơ thể nằm nghiêng trên lôi đài quận thành một đoàn hoàn toàn mất đi sức chống cự khương văn chết nói khẽ thần sư minh đã nhường ngươi là tự nhận thua vẫn là muốn ta đánh ngươi mất đi ý thức nguyên bản tràn ngập đầy cười n ạ o và khen ngược luận đạo hội hiện trường đều an t ĩ n h lại nhìn xem đứng ở trên lôi đài khương văn chết cùng ngã trên mặt đất không thể động đậy tần hưng khánh đều giống như bị kẹp lại cổ con vịt nói không nên lời m ộ t câu nghe tiếng phong trong lương đình lãnh diễm không khỏi chừng lớn đôi mắt đẹp của mình nàng thật sự là không thể tin được tần hưng khánh vậy mà dễ dàng như vậy liền bị khương văn chết đánh bại k h nàng trên mặt đất không cách nào nhúc nhích tần hương khánh mặc dù rất không cam tâm nhưng hắn vẫn là biết mình tình cảnh tử cưỡng lấy không nhận thua kết quả chính là bị người đánh mất đi ý thức kết quả còn không phải như vậy muốn nuốt bại mà về tất nhiên kết quả không cách nào thay đổi còn tử cưỡng chính mình cho tìm chịu tội rồi thần hưng khánh chủ động chịu thua mất đi đài chủ tư cách khương văn chết trở thành tân nhiệm đài chủ ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung lạc l ì trì thông qua khuyết đại âm thanh trợ pháp tuyên bố luận đạo hội trên lôi đài tỉ thí kết quả a a a cái này tần hưng khánh đang làm gì a vậy mà tên phế vật kia nhẹ nhàng một trường đánh liền bại ngươi có thể suy nghĩ một chút chính mình đang nói cái gì sao có thể trở thành luận đạo hội đài chủ người là phế vật giống người ta loại này liền lôi đài đều không dám lên là cái gì khương sư minh cố lên khương văn chết giống như nghe được có người đang vì mình cố lên lần theo trực giác cảm ứng nhìn về phía núi xa xa sườn núi mặc dù không có thấy rõ người kia tướng mạo nhưng trực giác nói với mình là cái kia bán cho mình ngàn năm phỉ thúy văn trúc đẳng v õ sư muội các vị sư điện đ ạ i chủ thay đổi kết thúc khiêu chiến có thể tiếp tục ta tới khương văn chiết người đ ạ i chủ c h i vị ta muốn rồi khương văn chiết nhìn xem từ xem cuộc chiến trong các đệ tử ngự kiếm phi ra đệ tử không khỏi n h ị nhữ mày cái này tới khiêu chiến đệ tử của mình là luyện khí bảy tầng tu vi tại hạ sử minh tuấn còn xin sư minh chỉ giáo cái này gọi sử minh tuấn tu sĩ tương đối cẩn thận vẫn luôn đứng đang phi kiếm bên trên cư cao lâm hạ nhìn mình Khi thực lần h t u này chọn l khương sách, c mới là văn chết vẫn như cũ là lập lại chiêu cũ thi triển lạc ảnh đi thân pháp nhanh chóng hướng xử minh tuấn lao đi mà sử minh tuấn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lập tức ngự kiếm hướng lui về phía sau đồng thời tay bấm quyết kiếm quyết khống chế trên lưng phi kiếm bay ra v ỏ kiếm khương văn chết thân ảnh xuất hiện ở sử minh tuấn trước người sáu mét chỗ đồng thời cũng đột nhiên bổ ra tay phải của mình tại thiên xảo phong xung quanh, quanh quan sát luận đạo hội tu sĩ đều cho là khương văn chết muốn thua rồi dù sao sử minh tuấn đã thi triển ra ngự kiếm thuật kiếm thu đánh thổ thuộc tính pháp tu nhất định chính là toàn phương v ị nghiền ép cục diện thấu xương kình nát kình khoảng không trưởng có thể để người bạo ngoài dự kiến chính là khương văn chết lăng không bổ ra trưởng kình đem sử minh tuấn ngự sử phi kiếm đánh đảo phi mà ra. thân kiếm hung hăng quất vào sử minh tuấn ngực về sau đột nhiên xuất hiện d ù n g kích đem hắn từ trên phi kiếm đụng vào tới từ cao năm sáu m trên không căng trên lôi đài ngay cả lời cũng không kịp nói lên một câu liền bị ngã bất tình đi khương văn c h i ế t thủ lôi thành công thỉnh vị kế tiếp người khiêu chiến lạc ly chỉ tại xác định sử minh tuấn hôn mê về sau lúc này tuyên bố khương văn c h i ế t thủ lôi thành công kết quả khương văn c h i ế t sợ lại có miêu cầu gì tới ác tâm chính mình thế là thi triển khinh công thân pháp nhanh c h ó n g cướp tới rồi chu hồng ba trên lôi đài nếu như nhớ không lầm hắn hẳn là gọi cái tên này chu sư h u n h xin chỉ giáo lúc trước cầm ý húng nhất ông phổ lâm ở miệng nhắc nhở ông phổ lâm cũng bị khương văn chết nhẹ nhõm đánh bại tần hưng khánh kết quả cho rung động thật sâu tới rồi cho nên đặc biệt hy vọng những người khác có thể nhanh lên đào thải khương văn chết thế là không để ý tới mặt mũi cái gì lớn tiếng nhắc nhở bay đến bầu trời đừng cho hắn cơ hội gần người có t hai ể tu t luyện tới luyện hai tầng đ ề hai n h nhìn g i ha ha ha ha, thấy nhìn không phế vật đây chính là thủ thuộc tính pháp tu vĩnh viễn không cách nào bù đắp được điểm bay trên không trung chu hồng ba gặp khương văn chết ngốc ngốc đứng tại chỗ không khỏi cười lên ha hà nói ta sẽ cho ngươi biết Tại i k ế một t c lý thuẫn đ ặ đây là khương văn chất đúng nghĩa đối mặt kiếm tu từ là không dám khinh thường dùng da phòng ngự của mình pháp khí lóng lánh tam sắc linh quang một lý thuẫn tại thần thức dẫn dắt dưới đem chu hồng ba phi kiếm công kích đều cạn lại n g ự kiếm phi trên không trung chu hồng ba cảm giác mình chế trụ khương văn chiết không khỏi có chút đắc ý nói nếu là ta công kích ngươi năm mươi lần nhưng ngươi một lần phản kích cũng không có sẽ bị phán định là tiêu cực tranh tài lập tức liền bác đoạt tư cách dự thi khương văn chiết vì tham gia luận đạo hội đương nhiên là từ các phương h i ể u qua luận đạo hội quy tắc tranh tài vừa rồi chu hồng ba nói quy tắc đương nhiên biết được nghe nói là mấy trăm năm trước có cái luyện khí tầng năm tu sĩ phát hiện chỗ sơ hở này tại trở thành đài chủ phía sau hắn liền lấy ra một kiện cao dài phòng ngự pháp khí trên lôi đài chết khiên công kích của đối thủ d n g dạng này lại bị phương thức thành công t ấ n cấp tới rồi tu chân viện năm thứ hai luận đạo hội bên trên liền xuất hiện nhân thủ một kiện cao dài phòng ngự pháp khí tình huống cuối cùng tông môn mới điều chỉnh quy tắc sử dụng phòng ngự pháp khí chỉ có thể ngăn cản đối thủ năm mươi lần công kích như vượt qua năm mươi lần công kích còn không có tiến hành hữu hiệu phản kích cũng sẽ bị bác đoạt tiếp tục tham gia luận đạo hội tư cách thấy không cần sư muội t h ổ hệ pháp tu nhược điểm quá rõ r à n g rồi người cái này đồng hương muốn thành toàn bộ tông môn chê cười cần chỉ nhu thật sự là chịu không được lãnh diếm đối với hương văn chết châm chọc khiêu khích hiếm thấy nâng lên tiếng nói, nói sư tỉ người có hay không đến qua từ văn c h ế t ca ca xuất hiện đến bây giờ người bị đánh mấy lần khuôn mặt dùng văn c h ế t ca ca lợi mà nói thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao lãnh diễm đại khái cũng là lần đầu tiên gặp cận chỉ nhu dùng dạng này ngữ điệu nói chuyện lập tức ngốc sững sờ ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn cận chỉ nhu luận đạo hội trên lôi đài khương văn c h ế t hơi có chút bất đắc gì nói ai vốn là không muốn dùng đem sự t ì n h lộng cho tới bây giờ tình trạng này tất nhiên chu sư h i n h đều nói như vậy vậy tại hạ cũng chỉ có thể đều xấu nói khương văn chích tay phải tại bên hông mình trên túi chữ vật một vòng lấy ra một chương lóng lánh màu xanh biết linh t ă n trường cung tới Cận mọi người tại đây đều biết đây là khương văn chết sử dụng một loại nào đó pháp thuật mà xuất hiện hiện tượng bình thường trên thực tế là khương văn chết hai tay cùng sau lưng trên da nổi lên một mảnh màu vàng sáng văn ngân sở trí đây là thi triển thần thông mới phải xuất hiện hiện tượng ngoài ra những thứ này khương văn chết thân bên trên hiện ra màu vàng sáng văn ngân trên thực tế chính là cự lực p h ù nguyên thủy p h ù văn khương văn chết tay trái cầm c u n g tay phải cải tên tiếp đó hai tay ra sức chậm rãi kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung tại kéo ra khoảng một phần ba liền không có lại tiếp tục kéo về phía sau khương văn chết tại thiết kế thanh linh c h ấ n thiên cung kiện pháp khí này thời điểm không nghĩ tới sẽ đem nó luyện chế thành cực phẩm pháp khí dự đoán từ mình luyện chế là thượng phẩm pháp khí nhưng rất có thể là trung phẩm pháp khí cấp bậc trường c trọng lượng tại mười thạch đến mười lăm thạch tà hữu thật không nghĩ đến nhan cảnh an mang cùng với chính mình tìm được cổ tài lương từ cổ sư t h u ố c trong tay lấy được c ự c phẩm vật liệu luyện khí thanh mục đảng cùng linh chi li e hơn nữa còn đem pháp khí luyện chế thành c ự c phẩm pháp khí điều này sẽ đưa đến thanh linh chấn thiên cung bắn cung trọng lượng đạt đến kinh khủng sáu mươi thạch khương văn chiết cần mở ra mình công pháp thần thông cự lực vô song mới có thể sử dụng miền kính kỹ xảo miễn cưỡng kéo ra thanh linh chấn thiên cung nếu không phải dùng công pháp thần thông chính mình dốc hết toàn lực cũng đ ư n g hỏng kéo động một tấc cho dù là chỉ kéo ra một phần ba, ra cũng có thượng phẩm pháp khí một kích toàn lực lực công kích Khương vê anh giang giáp nha tuyệt đại đa số đều không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy trên không chu hồng ba ngự sử phi kiếm bỗng nhiên nổ bể ra tới mọi người mới nhìn thấy khương văn chết bắn ra tiến thị bể thành mười mấy đoạn từ không trung rơi xuống khỏi đồng thời hướng về mặt đất rơi xuống còn có chu hồng ba trung phẩm phi kiếm cản thiên kiếm bởi vì c à n thiên kiếm cũng gậy thành hai mảnh h i u không chờ ở xảo thiên phong chung quanh xem so tài tu sĩ phản ứng lại trên không lại chuyển ra một đạo nhọn âm thanh xé gió từ chu hồng ba dưới chân bay qua vê anh gian g g i ắ c ngay sau đó đám người liền thấy chu hồng ba phi kiếm dưới chân cũng vỡ vụn trở thành ba đoạn mà bắn ở trên phi kiếm tiễn thị chỉ là gậy thành hai đoạn chu hồng ba phi hành pháp khí bị phá hư lập tức đã mất đi c h è o c h ố n g từ mười mấy thức không trung té xuống đất luyện khí kỳ đệ tử mặc dù có thể mượn nhờ phi hành pháp khí thoát ly vùng đất gò bó nhưng không có phi hành pháp khí như thế không cách nào thoát ly đại đại cho dù là trúc cơ kỳ chân tu cũng chỉ có thể ngắn thời gian lơ lửng ở giữa không trùng n g à y thường ngự không phi hành vẫn như cũng là muốn nhờ phi hành pháp khí mới được chỉ có ngưng kết kim đan trở thành kim đan kỳ tu sĩ mới có thể triệt để thoát ly vùng đất gò bỏ thực hiện nụ thân phi hành khương văn c h ế t trực giác nói với mình như không xuất thủ cứu từ trên cao rơi xuống chu hường phi hắn liền có thể trở thành các tu sĩ nói chuyện say x ư a bị ngã chết tu t i ê n giả a cảm giác mình đang hướng không đáy thâm viên ngã đi chu hường bà trong miệm phát ra tuyệt vọng thét lên chợt hắn cảm giác mình cổ áo căng thẳng sau đó hắn liền vững vàng đường đường rơi xuống đất tận đến giờ phút này hắn nỗi lòng lo lắng mới hơi an định lại khương văn chết tay trái cầm cầm thanh linh c h ấ n thiên cung phải buông tay ra chu hồng ba cổ áo của nó i ngượng ngùng chu sư m i n h hư mất hai n g ư ờ i kiện pháp khí chu hồng ba chưa tỉnh hồn nhìn xem khương văn chết trong tay thanh linh c h ấ n thiên cung lắp ba lắp bắp hỏi nói cực cực, cực, cực phẩm pháp khí ngươi làm sao sẽ có cực phẩm pháp khí ngươi cái này n g ư ơ i ta tại khương văn chết lấy ra thanh linh c h ấ n thiên cung thời điểm tại chỗ rất nhiều người đều cảm giác khương văn chết lấy ra pháp khí là kiện cực phẩm pháp khí chỉ là bọn hắn cũng không nguyện tin tưởng khương văn chết một cái không có tiếng t â m gì luyện khí tám tầng tu sĩ có thể lấy được c ự c phẩm pháp khí bây giờ chu hải ba mở miệng xem như triệt để tọa thật khương văn chết trong tay có c ự c phẩm pháp khí truyền thực c h ự c phẩm pháp khí ông trời ơi khương văn chết gia hỏa này là làm sao lấy được loại pháp khí này lãnh diễn một mặt kinh ngạc nhìn về phía cận chỉ nhu c ự c phẩm pháp khí liền nàng cái này nghe kiếm phong chân truyền đệ tử cũng không có cận chỉ nhu khẽ gật đầu một cái nói không biết nhưng trong tông môn có năng lực luyện chế t ự c phẩm pháp khí luyện khí sư liền hai ba vị tiến sư huynh cùng kỹ sư tạ am hiệu luyện chế kiếm khí. t chương văn hai í c c h ca t mươi kia sáu đừng h t n a các người làm như vậy không tốt lắm đâu n khí mà đối với tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ tới nói bọn hắn gặp qua rất pháp khí tốt chính là thượng phẩm pháp khí có thể nghe nói qua c ự c phẩm pháp khí loại này gần như nắm giữ pháp bảo uy năng pháp khí khả thanh linh c h ấ n thiên cung tuyệt đối là tại chỗ tuyệt đại đa số người tận mắt nhìn đến kiện thứ nhất c ự c phẩm pháp khí thật hay giả thật có c ự c phẩm pháp khí loại pháp khí này tồn tại sao ngươi vừa rồi không thấy sao chu sư minh pháp khí giống như là rách dưới như thế bị đánh nát đây tuyệt đối là c ự c phẩm pháp khí mới có uy năng lao thiên gia của ta nguyên lai c ự c phẩm pháp khí uy lực lợi hại như vậy luận đạo hội trên lôi đài nhất chúng đài chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn dùng cũng là trung phẩm pháp khí hơi có khả năng có hai cái trung phẩm pháp khí có thể trung phẩm pháp khí tại cực phẩm pháp khí trước mặt cái rắm cũng công bằng khương văn chiết cười nhẹ hỏi chu sư huynh ngươi còn nghĩ đánh ư không không không không không đánh chu hồng ba nghe xong khương văn chiết lời nói về sau đầu lắc giống như chống lúc lắc như thế sợ mình cự tuyệt phải chậm bị khương văn chiết xả một tiễn sư thúc chu sư huynh chủ động nhận thua luận đạo hội trên lôi đại khoảng không lạc ly chỉ đang nghe xong khương văn chiết lời nói về sau cái này mới phản ứng được nói khương văn chiêu chiến đài chủ、chú、hồng ba lấy được đắc thắng lợi chu hồng ba vẫn như c ũ là đài chủ chu ó muốn k i ê hồng chất thể phía ba y pháp khí. Ta, ta, ta, ta tới ư cũng Chỉ là trước chính cái Chu còn Chu chỉ Chu c hết nhất hành khí phi Hồng phía kinh hỉ huynh Hồng là là luyện lôi nàng đài một tầng trên một mặt ra sư Sư kiếm động ngự bên nói, xin bảy sau muội, giáo. ý thức được pháp khí của mình bị hủy diện cho dù chính mình nắm giữ luyện khí tầng tám thực lực cũng chắc chắn không địch thủ bên trong có trung phẩm pháp khí luyện khí tầng sáu tu sĩ chu hồng ba tay không t ấ t sắt đánh không lại ủng có trung phẩm pháp khí luyện khí sáu tầng tu sĩ cũng không mất mặt có thể tình huống dưới mắt là hắn một khi chiến bại lập tức liền sẽ mất đi luận đạo hội đài chủ tư cách cũng liền đã mất đi tấn thăng làm tu chân viện đệ tử cơ hội khương văn chết mím môi một cái miệng nói đ ề u nói chớ cùng ta c h ủ bây giờ hối hận nha nếu là ngươi có thể mượn được pháp khí ứng khẩn cấp vẫn có cơ hội giữ vững lôi đài vốn là khương văn chết là có thể không nói những lời này có thể trực giác phản hồi chu hồng ba là một cái dễ dàng đi cực con người vì để tránh cho về sau bị người ghi hận khương văn chết lúc này mới lên tiếng chỉ điểm chu hồng ba một câu v ề phần hắn có thể hay không tại giờ phút quan trọng này mượn được pháp khí khẩn cấp cái này phải nhìn hắn nhân duyên thế nào nếu có người nguyện ý kéo hắn một cái tự nhiên có thể mượn được pháp khí nhưng nếu là hắn bình thường sẽ không nhận người chào đón hiện tại hắn xui xẻo những người khác nhất định là chờ lấy chế rêu hoặc bỏ đá xuống giếng chu hồng ba khi lấy được khương văn chết đề điểm về sau lập tức hướng chung quanh xem náo n h ậ t cầu đạo viện đệ tử cầu viện hy vọng có thể mượn được một hai kiện pháp khí ứng khẩn cấp thế nhưng hắn nhân duyên không thế nào tốt tim một vòng cũng không người nào nguyện ý ở thời điểm này thân xuất viện thủ tiếp đó hắn một cái luyện khí tầng tám tu sĩ cấp cao bị một cái luyện khí tầng sáu tiểu sư hội đánh bại đã mất đi đài chủ tư cách tiếp đó rất nhiều cho là không có cơ hội cầu đạo viện đệ tử nhao nhao lên đài khiêu chiến đi qua một phen tranh đấu kịch liệt phía sau nguyên bản bị chu hồng ba chiếm cứ lôi đài bị một cái luyện khí bảy tầng tu sĩ chiếm giữ trực giác phản hồi cái này cuối cùng chiếm cứ lôi đài tu sĩ chính là lãnh d i ễ m trong miệng thiên tái chất nhi lãnh thủ lôi thành công còn có ai muốn khiêu chiến đài chủ tỉnh lên lôi đài kỳ thực năm nay có thực lực cạnh tranh đài chủ đệ tử đều trên lôi đài rồi tại lạc ly chỉ liên tục hỏi lần như c ũ không có sau khi lên đài k ư ơ n g văn chết lại lần nữa thôi động k i n h công thân、pháp. đi tới trước đây cùng tự có duyên gặp qua một lần dương sư h i n h trên lôi đài dương sư h i n h xin nhiều chỉ giáo khương khương sư đệ ta ta ngự kiếm phi trên không trung lạc lì trì thấy thế hơi có chút hưng ơ phấn lớn tiếng tuyên bố đại chủ khương văn chiết hướng đại chủ dương chính cù phát khởi khiêu chiến dương chính cù nhìn xem cười ha hạ khương văn chiết chỉ cảm giác mình trên lưng có mười mấy con kiến đang bỏ nhìn chu hồng ba hạ tràng bây giờ ai còn dám cùng khương văn chiết động thủ a có thể cứ như vậy nhận thua vậy bọn hắn những thứ này kiếm tu mặt mũi còn muốn hay không nha cố lên khương sư h u n h chúng ta có thể hay không leo lên lôi đài thì nhìn người nhà khương sư huynh cố lên chúng ta ủng hộ ngươi lên a khương sư huynh làm phế dương chính cũ có lanh thành công đoạt được đài chủ tiền lệ ở phía trước bây giờ cầu đạo viện những cái kia luyện khí bảy tầng đệ tử thế nhưng là ước gì khương văn c h í c h đem những cái kia luyện khí tầng tám đài chủ đều đánh thành tay không tất sát đây chờ một chút đợi lắm nữa dương chính cù có phần có chút nóng này nói khương sư huynh chúng ta đấu pháp có thể nhưng không thể hủy hoại pháp khí khương văn trích nghe xong dương chính cù lời nói cười ha hạ gật đầu nói có thể à vậy ta hướng về trên người ngươi sạng a cái này không thể được nghe xong lời này dương chính cù vội vàng lắc đầu đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem khương văn chết trong tay thanh linh trấn tiên h cung liền trung phẩm pháp khí đều có thể một k í c h c h ấ n vỡ hắn một cái luyện khí tầng tám tiểu tạp lạp mét nếu như bị x ạ một tiến nào còn có đường sống khương văn chết bất đắc gì nói không thể hủy hoại pháp khí không thể bắn người vậy ngươi nói tỉ thí thế nào đi chẳng lẽ để cho ta chủ động chịu thua ta chịu thua lạc sư thúc ta chịu thua dương chính cù đang nghe khương văn chết câu nói sau cùng thời điểm liền biết chính mình muốn bảo trụ đại chủ tri vị chỉ có thể lựa chọn chủ đạo chịu、thua. nếu không chu hồng ba chính là của hắn hạ tràng lạc ly chỉ nghe xong dương chính cù lời nói về sau không mặn không l ạ tuyên bố dương chính cụ chịu thừa đài chủ tư cách giữ lại khương văn trích hướng về phía dương chính cụ chắp tay về sau lại nhảy tới một cái khắc luyện khí tám tầng tu sĩ trên lôi đài đài chủ khương văn trích khiêu chiến đài chủ đạo thức lạc sư thúc ta cũng chịu thua có dương chính cụ sung phong đạo thức cũng là theo sát phía sau chủ động chịu thua khương văn trích không thể làm gì khác hơn là đi tới nhan cảnh a n trên lôi đài cười ha hả nói nhan sư m i n h lựa chọn của ngươi là cái gì khương sư đệ cầm cực phẩm pháp khí tới luận đạo hội cũng liền ngươi có thể nghĩ ra cái chủ ý này tới nhan cảnh ăn vẻ mặt đưa đám nói ngươi đừng mang khi dễ người như vậy a nghe xong nhan cảnh an lời nói khương văn chết nghiêm trọng nói trong tay không có ngạnh ra hỏa ta dám nói muốn một người đánh mười người lời nói ư nếu không thì như vậy đi nhan sư h i n h người ta đều không cần pháp khí liền dùng trên tay công phu tới so cái cao thấp như thế nào khương văn chết cận chiến thực lực mạnh bao nhiêu tần hưng khánh đã dùng hắn thất bại đã chứng minh nhan cảnh an bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn về phía ngự kiếm lơ lửng giữa không trung lạc ly chỉ nói lạc sư thúc ta chịu thua kỳ hỉ v u ông sư h i n h ta tới khiêu chiến ngươi rồi khương văn chết gõ má bên trên mang theo ấm áp mỉm、cười. hướng về phía sắc mặt vô cùng khó coi ông phổ lâm nói không biết ông sư huynh chuẩn bị sẵn sàng không có một cái khác trên lôi đài dương chính cù nhìn có chút hạ hay nói đừng kinh sợ a cậu tử lúc trước ngươi có thể nói rồi n h ư ờ n g khương sư huynh đi khiêu chiến ngươi hiện tại hắn cũng không dám lại để khương văn chết sư đệ mặc dù nói khương văn chết nghiên kỷ chỉ có hai mươi sáu tuổi nhưng nhân ra thực lực mạnh a kêu một tiếng sư huynh không mất mặt khương văn chết nói muốn khiêu chiến bọn hắn mười cái đài chủ lúc s ủ đệ nhị vui mừng chu hồng ba đã đánh mất tấn thăng đến tu chân viện cơ hội đồng thời tăng mất cơ hội còn có tần hương khánh tần hương khánh đơn thuần vận khí không làm cho khương văn Kỳ thực năm nay luận đạo hội đài chủ đều biết vô luận là ai trước tiên gặp phải khương văn chết đều phải nghỉ cơm vương phổ lâm có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói khương văn chết coi như ngươi có thể công kích từ xa thì thế nào chỉ cần ta ngự kiếm phi phải rất nhanh ngươi cũng đừng nghĩ làm gì ta nói v ô n g phổ lâm liền nhảy lên hắn t r u n g phẩm pháp khí trên phi kiếm chuẩn bị dùng nhanh chóng ngự kiếm phi hành biện pháp tới ứng đối khương văn chết công kích thông qua trực giác cảm giác khương văn chết hiểu rõ v ô n g phổ lâm suy nghĩ trong lòng vương sư h u n h ngươi nhanh chóng ngự kiếm phi hành khương văn chết lại dương dương mà nói sẽ không sợ đụng vào tiễn thị của ta bên trên sao vâng phổ lâm nghe xong khương văn chết lời nói cấp tốc ngừng ngự kiếm động tác hắn cảm giác mình thật làm như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt khương văn chết thân ảnh còn như quỷ mị đồng dạng thổi qua lôi đài đi tới vâng phổ lâm sau lưng tiếp đó hướng về phía vâng phổ lâm lỗ hai thấp giọng nhẹ ngữ đạo vâng sư minh ta tới rồi a a a ta chịu thua đừng đánh ta chịu thua rồi khương văn chết chỉ là vừa mới tới gần vâng phổ lâm hắn cũng quả quyết lựa chọn chịu thua hơn nữa còn là lấy sỉ nhục nhất phương thức khương văn chết bất đắc dĩ nhún vai một cái nói chư vị sư minh các ngư dạng này tiêu cực thật sự không thành vấn đề sao theo i ế p tục n ư người sư như cướp vậy nữa, tu chân viện vị viện vậy thập đại chân chuyển tay nữa, chân chân liền sẽ rơi xuống trong tay ta. Chẳng lẽ nói các người liền không muốn nào chân minh, nhìn hàng ta. ta tu tử tu trơ mắt t các cứ ghế ghế. h đại rơi giúp giúp đệ đi lẽ sẽ ông phổ lâm chủ động chị thua bây giờ còn ngăn tại khương văn chiết trước mặt liền chỉ còn lại bốn cái đài chủ rồi khương văn chiết càng đi về phía trước liền muốn đạp vào đài chủ bên trong duy nhất nữ tu lôi đ à i rồi ba vị sư minh ý nghĩ của các ngươi là cái gì còn có vị sư tỷ này lạc ly chỉ cũng cảm giác cực khương văn chiết dạng này từng cái từng cái hỏi quá phiền phức lãng thanh dò hỏi chu tưởng tạ nghị phi từ vân trương hiệu vân các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận đài chủ khương văn chết khiêu chiến nếu không phải nguyện ý trực tiếp chịu thua là đủ thiên sảo phong quan chiến trong lương đình lãnh diễm đã mất đi những ngày qua cao ngạo bị nàng thổi trời cao thiên tài chất nhi vẫn là ăn khương văn chết tiền lãi lúc này mới c ư ớ p chiếm được một cái đài chủ danh lạch hồi tưởng lại nàng trước đó đối với khương văn chết đánh giá bây giờ chỉ cảm giác gương mặt của mình là nóng h ừ n g h ự c sư tỷ bên kia chính là cái kia chính là tu chân viện thập đại c h â n truyền đệ tử đệ thập châu ngồi du thượng p h đi lãnh diễm nghe xong cận chỉ nhu quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu ngón tay phương hương nói không sai là du thượng p h đáng thương tiểu gia mai mới chờ đến lúc mới chờ đến lần lượt bổ sung chân truyền đệ t ừ g h ế kết quả lập tức phải bị đ o ạ t đi cận chỉ nhu nghe xong đẹp lạnh lùng lời nói phía sau gương mặt quái dị nàng thế nhưng là chưa bao giờ nghe lãnh diễm nói qua khương văn chết một câu lời l ư u ích sư tỷ người như thế nào như thế nào đống nhiên đổi lời nói đây lãnh diễm nắm chặt nắm đấm của mình mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nói ta thừa nhận trước kia là ta đối với khương văn chết thành kiến quá sâu khương văn chết mấy ngày hành động tất nhiên sẽ trong tông môn gây nên sóng to gió lớn đặc biệt là tại móc da cực phẩm pháp khí về sau cho dù là chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không thể không đánh giá cao khương văn Khương sư huynh cầm trong tay cực phẩm pháp khí sư mội tự nhận là không phải đối thủ của sư huynh ta chịu t h u a trương h i ể u vân khởi tiếng trước nhất biểu thị chịu t h u a hoặc có lẽ là nàng đã sớm hạ quyết tâm chỉ cần khương văn chết đi tới nàng trên lôi đài liền chủ động chịu t h u a đài chủ trương h i ể u vân chịu t h u a còn dư lại ba vị sư đi đâu khương văn chết trực giác nói với mình còn dư lại chu tưởng t a nghị phi cùng từ bân ba người cũng muốn chịu t h u a có thể ánh mắt của bọn hắn một mực tại lắc lư rất rõ ràng tại suy tính mà để bọn hắn có lực lượng suy tính nguyên nhân đại khái là tại chu hải ba lôi đài tranh đoán lúc bỗng nhiên đi tới thiên xảo phong luận đạo hội bên trong một cái luyện khí chín tầng sư h ì n h vừa mới đến hội trường hay dùng một loại cực độ ánh mắt cựu thị gắt gao nhìn chằm chằm khương văn chiết tại dương chính cụ đ à o thức nhan cảnh a n cùng ông phổ lâm bốn người liên tiếp chủ động chịu thua về sau khương văn chiết cảm giác cái tiêu cực độ cựu thị ánh mắt của mình cũng đã ngưng là thật chết nếu là thay cái trang cảnh nói không chừng hắn đã kìm nén không được trực tiếp đối với tự mình động thủ cũng nói không chắc mà trong tông môn sẽ đối với mình sinh ra như thế nồng hậu dạy đặc s á t ý người không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai ắt hẳn là tu chân viện thập đại chân truyền đệ từ đệ thập châu ngồi vị nào sư minh hơn nữa, khương văn chết cảm giác cái này, cái sư minh cả cái cái ta nguyện thử một lần lạc ly chỉ nghe xong lời này ý vị thâm trường nhìn một chút quan chiến đình nghị mát phương hướng tiếp đó lang thanh tuyên bố đại chủ tạ nghị phi tiếp nhận đại chủ khương văn chết khiêu chiến khương văn chết thi triển khinh công thân pháp nhảy lên tạ nghị phi lôi đài o hương văn chiết khẽ cười nói thế nhưng là sư huynh người chạy xa như vậy như thế nào công kích ta hạ luyện ký kỷ kiếm tu hữu hiệu ngự kiếm phạm vi là mười triệu đi vượt qua phạm vi này ngự kiếm thuật uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều nhà tạ nghị phi sắp đặc biệt khó coi nhưng vẫn là cứng cổ nói ít nói lời vô ích cương sư đệ cứ việc ra chiêu là được cương văn chiết cười nhẹ lắc đầu trước đó cũng là kiếm tu ép tới pháp tu không ngóc đầu lên được chỉ có thể cực dùng hết khả năng phòng ngự tình huống hiện tại lại là mình một cái thổ thuộc tính pháp tu đem kiếm tu ép trốn đến ngự kiếm thuật khoảng cách công kích hữu hiệu bên ngoài đây quả thật là đảo ngược thiên cương cụ tượng hóa rồi mặc dù nói khương văn chết thái độ ngữ khí động tác đều tràn đầy lòng nhưng thật động thủ thời điểm thế nhưng là không có chút nào giữ lại lúc này từ chữ vật túi lấy ra một c h i hạ phẩm pháp khí cấp bậc t i ế n t h ỉ dựng trên thanh linh trấn thiên cung chậm rãi kéo ra trường cung tạ nghị phi nhưng là hết sức chăm chú điều khiển pháp khí trên không chung làm bất quy tắc nhanh chóng di động phòng ngự pháp khí u y năng cũng bị hắn thôi động đến cực Bảo ả đ mọi người trở k h ư ơ n Văn tại đây cho dù là dùng thần thức phong tỏa khương văn c h ế t đặt tại trên dây cung tiến thị nhưng tại tiến thị bắn trong nháy mắt liền thoát ly thần thức khóa chặt Chỉ người h e đ ợ sáng suốt đều biết đây là bởi vì tạ nghị phi phòng ngự pháp khí bị thương tích nhưng thanh linh chấn thiên cung bắn ra hạ phẩm pháp khí cấp bậc tiễn thị cũng là bị chấn bể thành cặn bác hối cái này đủ để nhìn ra cực phẩm pháp khí uy lực khủng bố đến mức nào cương văn c h ế t chậm rằng giặc từ trong chữ vật túi lấy ra chi thứ hai hạ phẩm pháp khí cấp bậc t i ế n thị t i ế n thị lên dây cung kéo cung nhắm chuẩn hiu ẩm ẩm tạ nghị phi phòng ngự trên pháp khí lại chuyển tới một tiếng đinh thai nước gót tiếng oanh minh lần này tạ nghị phi cảm giác mình khí huyết bắt đầu không nghe sai khiến trào lên đứng lên ngự kiếm thân hình cũng là lung la lung l a y tốc độ phi hành trong nháy mắt chậm tới rồi tốc độ như rùa Phúc. nhìn xem đã ảm đạm đến sắc biến thành sắt vụn phòng ngự pháp khí tạ nghị phi quyết định chắc chắn cắn nát đầu lưỡi của mình bước ra một g ọ t tinh huyết nổ đến phòng ngự trên pháp khí theo hắn sử dụng tinh tế gia trì trước mặt hắn phòng ngự pháp khí lập lòe lên trói mắt huyết sắc linh q u a n tới tu sĩ dùng tự thân tinh huyết tới gia trì pháp khí mặc dù có thể tại ngắn thời gian bên trong đ ể cao pháp khí uy năng có thể hành động như vậy vô luận là đối với pháp khí hay là đối với tu sĩ bản mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt thiệt hại một giọt tinh huyết tu sĩ phải khổ tu ba mươi ngày mới có thể khôi phục tới nhưng đối với pháp khí tổn thương nhưng là không thể đ ị n h thậm chí sẽ để cho pháp khí trực tiếp biến thành một khối sắc vụn k ư ơ n g văn c h i ế c không biết cái tia tu chân viện trần truyền đệ tử hớ nặc cho tạ nghị phi chỗ tớ gì vậy mà nhường hắn dùng r a loại này tự tàn phương thức để ngăn cản công kích của mình hơn nữa bọn hắn giống như đều nghĩ sai trọng điểm rồi ngăn trở công kích của mình đồng thời không có tác dụng gì chỉ có đánh bại chính mình mới có thể ngăn cản mình tiến vào tu chân v i ệ n đoạt được chân t r u y ề n đệ tử đệ thập châu ngồi vị trí a không đúng hương văn c h i ế t trực giáp phản hồi chính mình suy đoán không đúng tạ nghị phi dùng tinh huyết làm dẫn cỡ ép thôi phát chính mình phòng ngự pháp khí huy năng mục đích thực sự của hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều khiêng ấy lần công kích của mình mà là vì tiêu hao pháp lực của mình cùng tiễn thị tạ nghị phi vẹn vẹn là cái thứ nhất bị cái tia chân chuyển đệ tử thuyết phục đầy tớ còn dư lại chu tưởng tứ bân thậm chí là lúc trước chủ động chịu thua ông phổ lâm đào thức b ọ n người cũng sẽ gia nhập vào chặn đánh chính mình cướp đoạt chân truyền đệ tử ghế hành động bên trong tới xem bộ dáng là có người ở đằng sau cho cái này chân truyền đệ tử bày mưu tinh kế nghĩ tới một cái rất có thể chặn đánh biện pháp của mình đi ra tức là bọn hắn sợ là quên đi pháp lực thuộc tính đặc điểm tu luyện thổ thuộc tính pháp lực tu sĩ không sợ nhất chính là đánh lâu dài hơn nữa chính mình dám đến luận đạo hội khiêu chiến tất cả đại chủ thật sự coi chính mình một điểm chuẩn bị cũng không không làm được ha, ha tất nhiên muốn chơi như vậy vậy ta liền cùng các ngươi cố gắng chơi vừa đi Lại hôm nay chính giác là chính n h mình nghiệm chứng tiễn tu phương án cơ hội tốt nhất thật vẫn muốn cảm tạ vị nào chân truyền đệ tử cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy a nghĩ lại ở giữa thương văn chất lại hướng tạ nghị phi phát động hai lần công kích cứng rắn chịu đựng thanh linh c h ấ n thiên cung năm lần công kích phía sau cuối cùng bể ra mà tạ nghị phi cũng bị thần thức phản vệ chấn động đến mức thất khiếu chảy máu đầu váng mắt hoa miễn cưỡng ngự kiếm trở về mặt đất phía sau trực tiếp có cắp ngã trên mặt đất tạ nghị phi không chỉ có tổn thất một dọn tinh huyết thần thức cũng thụ không nhẹ thương tích đừng tưởng rằng dùng thần thức khống chế pháp khí liền sẽ không thụ thương h ư ơ n g văn chết bắn ra tiến thị hành kích ở trên pháp khí lực lượng hùng hồn truyền vang ra sẽ đánh sơ sắc bám và ở trên pháp khí thần thức cái này ép buộc tu sĩ nhất định phải gia tăng thần thức cường độ gánh vác sóng này trấn đ bằng không pháp khí liền sẽ mất đi thần thức k h ô n g chế thậm chí là bị mũi tên lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài mà lực lượng thần thức tại dạng này b u ô n g lòng căng thẳng ở giữa cấp tốc h o á đổi giống như là qua dây kém đồng dạng dùng thần thức đi ngăn cản cường lực công kích tới cái lần một lần hai vẫn được có thể nhiều tới mấy lần liền sẽ làm bị thương thần thức tạ nghị phi bây giờ chính là thần thức tổn thương không dốc lòng tu dưỡng nửa năm là không thể nào khôi phục như cũ khương văn chết b u ô n g xuống thanh linh trấn thiên cung chậm rãi thở ra một m ụ n trọc khí lúc này mới nhìn về phía tạ nghị phi nói tạ sư h u n h còn có thể tiếp ta một tiết sao không không được ta chịu、tua. tạ nghị n g phi có thể ngăn cản khương văn chết i m ũ i tên trung phẩm pháp khí đã tổn hại cũng không dám lấy chính mình còn sót lại trung phẩm pháp khí phi kiếm đi cản thanh linh c h ấ n thiên cung tiễn thị cho nên nghe xong khương văn chết i lời nói về sau lập tức lựa chọn chịu thua đài chủ tạ nghị n g phi chịu thua giữ lại đài chủ vị trí muốn khiêu chiến có thể lên lôi đài rồi nguyên bản cảm xúc tăng cao cầu đạo viện đệ tử bây giờ đều an t ĩ n h lại vừa rồi bọn hắn liền đã nghe được người thần bí chuyên âm ai dám ở thời điểm này lên đài khiêu chiến người đó liền làm tốt bị tu chân viện sư h u n h nhằm vào chuẩn bị khương văn chết đáy mắt thoáng qua một vòng g i e cận tiếp đó thi đại chủ khương văn chích khiêu chiến đại chủ tử b â n từ sư minh tiếp theo lúc này có vị luyện khí bảy tầng cầu đạo viện đệ tử hướng về tử b â n trên lôi đài vứt ra một mặt trung phẩm pháp khí t â m chắn tử b â n tiếp lấy t â m chắn về sau cấp tốc nhảy thượng phi kiếm bay đến giữa không trung tiếp đó sử dụng vừa mới lấy được phòng ngự pháp khí cùng mình trung phẩm phi kiếm trọng dương kiếm hạo dương kiếm quyết đi khương văn chích trực giác đã sớm dự đoán trước từ bân động tác sớm một bước tế ra phòng ngự của mình pháp khí một lý tuẫn dù cho từ bân ngự kiếm công kích tốc độ vô cùng tấn mãnh nhưng khương văn chích điều khiển c ỡ i phòng ngự pháp khí giống như là như mọc ra mắt. nhìn qua di động rất chậm lại luôn có thể đem từ bân công kích đều ngăn cản lại tới khương văn chiết t h ô n g thả lại sức về sau lại lần nữa thi triển công pháp thần thông cự lực vô s o n g rất t i ế n k é o cung nhất mạch mà thành từ bân vội vàng điều khiển phi kiếm của mình trở lại trong tay mình đồng thời tế ra phòng ngự pháp khí chuẩn bị nạnh g kháng khương văn chiết công kích hugh vang ban làm chỉ là thanh linh c h ấ n thiên cung bắn ra tiễn thị tốc độ càng nhanh cơ h ộ là trong nháy mắt liền đ ổ i kịp hạo dương kiếm đồng thời đem hắn đánh gậy thành ba đoạn khương văn chiết ngươi khương văn chiết chậm từ tốn ó i lôi đài đấu pháp s i n tử nghe theo mệnh trời như tử sư h i n h không thể chịu đựng pháp khí bị hủy diệt kết quả trực tiếp chịu thua liền tốt không cần thiết vậy mạnh từ bân nghe xong khương văn chích lời nói về sau cán r ă n g hàm nói tử chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí mà thôi cứ như vậy cũng đừng muốn cho ta khuất phục có bản lĩnh ngươi đem cái này phòng ngự pháp khí cũng tiêu diệt cho ta xem một chút h u g m ẩm vừa mới bắt đầu khương văn chích còn không có chú ý từ bân lấy đến trong tay phòng ngự pháp khí t â m chắn nhưng đang nghe xong từ bân lời nói phía sau lúc này ý thức được mặt này tầm chắn, chắn liền bắn một tiễn nhường khương văn c h í cảm thấy bất ngờ là m chẳng t i lẽ nói mặt này tâm chắn là dùng thuần mục thuộc tính tài liệu lợi chế trực giác đưa ra phản hồi đây cũng không phải là thuộc tính khắc chế duyên cớ tất nhiên không phải thuộc tính khắc chế vậy tất nhiên đó là có thể lực khắc chế vì nghiệm chứng chính mình suy đoán khương văn chết lại nhắm chuẩn từ bân trước người tâm chắn bắn một tiễn hơn nữa hương văn chích cảm giác nhạy cảm đến từ bân pháp lực đang bị nhanh chóng tiêu hao quả nhiên là mặt này tầm thuẫn năng lực nó có thể hấp thu lực trung kích mà muốn phát động năng lực này cần người tu luyện liên tục không ngừng cung cấp pháp lực ha ha ha, ha nhìn thấy không khương văn chết i chỉ cần có cái này thuẫn người liền không làm gì được lao tử khương văn chết không khỏi trong lòng phải chửi bậy đứng lên khoan hay nói kiện pháp khí này còn chân năng khắt chế chính mình thẳng bắn tiễn thị có thể nói đến đối với nhu kình trực khống mình mới là chuyên nghiệp tốt a khương văn trích không để ý đến cười lộ ra giang hàm tư bân lại một lần nữa dựng cung lên bắn tên thời điểm dùng xương vỡ bông vải trưởng vận kình kỹ xảo đem liên kình một vòng một vòng quấn quanh ở tiễn thị bên trên lần theo trong lòng trực giác chỉ dẫn tiếp đó b u n g ra thanh linh c h ấ n thiên cung dây cung vênh p h ú c đám người chỉ thấy từ bân trước mặt tấm chắn bỗng nhiên bay tứ tung mà ra đập ầm ầm ở trên người từ bân đem từ bân nện đến đảo phi mà ra phúc suy. tứ bân chỉ cảm giác trong cơ thể mình một hồi khí huyết quần quận tiếp đó há miệng liền phun ra búng máu tươi lờ tới người còn chưa rơi vào trên mặt đất liền bất tỉnh đi vẫn là lạc ly chỉ làm giúp đỡ mới không có nhường trọng thương hôn mê từ bân ngã chết trên lôi đài đại chủ tứ bân hôn mê đại chủ khương văn chết chiến thắng theo lý thuyết có người bị đánh hôn mê liền đại biểu cả người đại chủ thân phận đã mất đi có thể cầu đạo viện một đám đệ tử đều khác thường yên tĩnh đều chờ tại chỗ không có một người dám leo lên từ bân lôi đài chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì hiện tại mọi người quan tâm nhất là tứ bân làm sao lại không minh bạch thuỡ mất tỉ hắn rõ ràng đã tìm được khắc chế khương văn chết i phương pháp theo lý thuyết không thể nào nhanh như vậy bị thua trong lương đình lãnh diễm lại một lần nữa nhìn về phía cận chỉ nhu nàng cảm giác ở trong chỗ này chỉ có mình vị sư mội này có thể đưa ra đáp án là im lặng tiễn cận chỉ nhu cũng không có nhường lãnh diễm thất vọng nói ra từ bân nguyên nhân thất bại im lặng tiễn thì i ễ n t bắn đi ra không có âm thanh c h ậ t lãnh diễm hồi tưởng lại khương văn chết i đích thật là bắn ra một chi t i ễ n thì nhưng quỷ d là nàng cũng không nghe thấy lấy trước kia loại tiến thì lao nhanh phá không tiếng r í cận chỉ nhu mím ô i một cái không có trả lời đẹp lạnh lùng truy vấn nàng cảm giác luận đạo hội hoàn toàn không có buổi sáng vừa lúc bắt đầu náo nhiệt như vậy phản phất tất cả mọi người bị theo ngay tại chỗ không cho phép nút đ í t phản phất tất cả mọi người đang nhắm vào khương văn chiết chu tưởng sư minh ngươi đây muốn hay không đánh đánh đương nhiên muốn đánh chu tưởng vừa mới đáp ứng phía d ư ớ i khương văn khiêu chiến t khiêu h i c ế thiên sảo phong quan chiến trong lương đ ỉ n h trợt nhiên phi ra một thanh lóng lánh hiện ra thanh sắc linh quang phi kiếm cái này trôi bay kiếm quang nhìn tán phát linh quang liền biết là kiện thượng phẩm pháp khí hơn nữa nhìn thuộc tính vẫn là một thuộc tính phi kiếm cái này đây không phải du thượng p h thành danh pháp khí tùng cương kiếm ư sóng biết t ẫ n đúng Vừa rồi từ rồi b nói dùng hẳn là du hẳn thượng phỉ phòng ngự phỉ pháp là khí s n g b ế t t h u nhảm Du t ư dưới ợ n chính đến này tấm mặt mò à, vậy mà nhúng tay cầu đạo viện luận đạo hội sự tình. Nói n g phỉ thật phía hội tấm mặt tay vậy sự sự cái cầu là à, kéo đạo đạo mò việc này đặt trên người ngươi ngươi cũng gấp t há ai bảo hắn chính là tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử bên trong đệ thập châu ngồi đây cầu đạo viện đệ tử không biết cái gì là sóng biết thuẫn không biết tùng cương kiếm cũng không biết du thượng phỉ là ai có thể tu chân viện đệ tử kiếm tông cấp đại đỉnh thân truyền đệ tử chân truyền đệ tử thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa cận chỉ nhu thợ phì phò đứng lên nói quá mức du thợ phỉ hắn quá mức lãnh diễm không mặn không là nói là của ngươi văn chiết ca ca quá đáng tốt ta muốn không phải muốn khiêu chiến luận đạo hội mười vị đại chủ văn chiết ca ca có thực lực này vì cái gì không thể đi khiêu chiến cận chỉ nhu nghe xong đẹp lạnh lùng lời nói phía sau lúc này phản bác hắn nếu là k h n g phục sang năm chính là tu chân viện đệ tử xếp hạng thi đấu đến lúc đó lại cướp về là được lãnh diễm đưa tay ra xoa xoa cận chỉ nhu cái đầu nhỏ nói tang lốc sư m ụ i à sự tình nào có ngươi nói đơn giản như vậy tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử hưởng thụ tài nguyên tu luyện có thể không kém ngươi mà ngươi có thể có như thế ưu chất tài nguyên tu luyện là bởi vì ngươi phong linh căn nếu là du thượng vị ghế bị khương văn chết cướp đi vậy hắn có khả năng hưởng thụ tài nguyên chính là tu chân viện phổ thông đệ tử đều có tài nguyên đại đạo tranh phong một bước chậm liền từng bước chậm hắn nếu không thể bảo trụ mình ghế sợ là sắp tối cái hai mươi năm mới có thể trúc cơ cận chỉ nhu nháy náy mắt tiếp đó hơi có chút h ư n g phần nói nếu là văn chất ca ca có thể thu được những tư nguyên này lấy thiên phú của hắn tại trong vòng mười năm liền có thể trúc cơ đúng không lãnh diễm nghe xong cận chỉ nhu lời nói nao nao sau đó gật đầu nói nói n h ư vậy cũng không có tật xấu gì có thể thế nhưng khương văn chất là một cái thổ thuộc tính pháp tu a Tu chương â n v hai n mươi tám cực n g phẩm pháp khí ở giữa đối kháng chương hai mươi tám cực phẩm pháp khí ở giữa đối kháng khương văn chết cuối cùng nhìn thấy đối thủ lấy ra thượng phẩm pháp khí gáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng vừa rồi chỉ là kéo ra thanh linh trấn thiên cung một phần ba liền bắn ra tiết thị cho dù là dạng này cũng có thể nhẹ nhõm đánh gây trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm nếu là đem thanh linh c h ấ n thiên cung kéo căng bắn ra tiễn t h ì sợ là muốn cả người lẫn kiếm cùng một chỗ tiêu diệt dù sao cực phẩm pháp khí uy năng đã chạm đến pháp bảo phạm chủ mà pháp bảo là chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể cưỡi bảo khí có thể khương văn chết chỉ là một cái luyện khí tầng tám thổ thuộc tính pháp tu có thể trong tay có cực phẩm pháp khí thanh linh c h ấ n thiên cung phía sau cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải cẩn thận đ n g đối cực phẩm pháp khí công kích rơi xuống trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân thu đáng chết thương đồng dạng sẽ chết chu tưởng sư minh ngươi chuẩ ta c ầ nhưng p ả i bắt đầu c k dài thời h ư gian duy trì công pháp thần thông vận chuyển vẫn là tiêu hao khương văn chích khoảng ba phần mười pháp lực nếu không có khai phát ra mậu thổ pháp lực tu luyện hình thức chính mình cũng không dám khinh thường nhường đối thủ chậm rãi đi chuẩn bị ắt hẳn là lựa chọn tốc chiến tốc thắng đạt tới mục đích của mình chu tường đang thao túng dưới du thượng phỉ cho hắn mượn tùng cương kiếm về sau cái này tài tín tâm tràn đầy nhìn về phía khương văn chết nói đến đây đi khương văn chết nghe xong chu tường lời nói về sau hai tay ra sức kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung tới rồi trăng tròn trạng thái ô、oh, hát mi thượng đế kéo căng rồi cái này cực phẩm pháp khí bị kéo căng rồi tại chỗ tất cả tu sĩ ngoại trừ cận chỉ nhu bên ngoài đều cho là khương văn chết chỉ có thể kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung một phần ba nhưng cận chỉ nhu thế nhưng là chính thai nghe phụ thân của nàng nói qua dùng m i ê n kình tới kéo cung cứng chỉ cần có thể kéo ra liền có thể kéo căng cho nên nàng mới như thế chắc chắn khương văn chết tại luận đạo hội trên lôi đài liền không có dùng da toàn lực、Siêu. chu tưởng còn không có từ khương văn chết kéo căng thanh linh c h ấ n thiên cung trong rung động lấy lại tinh thần khương văn chết liền buông lỏng ra dây cung thực phẩm pháp khí trường cung bị kéo căng phía sau bắn ra tiễn thị nhanh đến mức càng bất khả tư nghị thậm chí trên không trung lưu lại một đạo nhỏ x í u không khí vợ sóng cùng có thần thức đám tu tiên giả đều thấy thanh thanh s ở sờ oanh mảnh đám người bao quát lạnh diễm lạc ly chỉ mấy người nhất chúng chúc cơ tu sĩ cũng không thấy khương văn chết bắn ra tiễn thị ở đâu chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang chu tưởng trước người thượng phẩm pháp khí tùng cường kiếm giống như là tự bạo đồng đạo Hùng、hắn sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đứng ngủi chịu xào đúng là ngự kiếm phi trên không trung c h u tưởng hắn chỉ cảm giác mình bám vào trên tùng cương kiếm thần thức bị trong nháy mắt c h ấ n vỡ sau đó một đạo sóng xung kích đâm đầu và quét ngang mà đến đem hắn đâm đến ngã trái ngã phải đã hoàn toàn thoát ly chu tường n ắ m trong tay tùng cương kiếm nhưng là trên không trung điên cuồng xoay tròn vùng chém ra từng đạo kiếm khí màu xanh tới cái này rõ ràng là có người ở âm thầm khống chế tùng cương kiếm siêu đứng tại luận đạo hội trên lôi đại k ư ơ n g văn chết lại lần nữa kéo căng thanh linh trấn thiên cung tiếp đó nhắm ngay trên không trung điên lại là một tiếng ầm ầm nổ vang về sau điên b ù n g tự quay vung chém tùng cương kiếm bị chấn động đến mức thay đổi phương hướng hướng về chưa tình hồn chu tường xoay tròn bao phủ m à đi a đừng tới đây lập tức chu tường bị dọa đến hét dầm lên theo bản năng tế ra pháp khí của mình chắn tùng cương kiếm phía trước đinh đinh đinh đinh đinh đinh giang dắt chu tường trung phẩm pháp khí phi kiếm trong nháy mắt liền bị quấn vào thượng phẩm pháp khí tùng cương kiếm vung chạm hình thành kiếm khí bên trong tiếp đó trên không chuyển đến liên tiếp kịch liệt tiếng kim loại va chạm hòa hoa bán ra kiếm khí văng khắp nơi chỉ là xem liền cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm cuối cùng chu tru tưởng trung phẩm pháp khí phi kiếm không thể gánh vác thượng phẩm pháp khí tùng cương kiếm hủy hoại đ ứ t gây trở thành ba đoạn từ không trung rơi xuống mà tùng cương kiếm chỉ là thượng phẩm pháp khí ước ép tiêu diệt một kiện trung phẩm pháp khí phía sau cũng biến thành ảm đạm vô quang rất rõ ràng tổn thương cũng không nhỏ làm không tốt sẽ từ thượng phẩm pháp khí rơi vào trung phẩm pháp khí pháp khí phẩm chất rơi xuống trên căn bản là không thể n ị c h thậm chí từ thượng phẩm pháp khí rơi xuống thành trung phẩm pháp khí phía sau uy năng còn không có thuần chính trung phẩm pháp khí mạnh chu tưởng sư huynh nhanh lên chạy a ta lại muốn công k í c nha liền thấy luận đạo hội trên lôi đ ta chịu thua rồi khương sư minh ta chịu thua đường s ạ đang đe dọa dưới nguy cơ chu t ư ờ n g lại không còn một chút xíu luyện khí tám tầng tu sĩ ngạo khí vội vàng ngự kiếm phi trở về mặt đất tiêm giọng hô lên nhận thua đến nước này khương văn chết đã khiêu chiến xong năm nay luận đạo hội tất cả đại chủ nhưng không có nghĩa là khương văn chết liền có thể đoạt được tu chân viện thập đại chân truyền đệ từ đệ thập chỗ ngồi vị trí đại chủ chu t ư ờ n g chịu thua giữ lại đại chủ tư cách lạc ly chị không khỏi kích động lên khương văn chết là hắn nhìn thấy thứ nhất muốn thông qua luận đạo hội thu được tu chân viện chân truyền đệ tử tế người hắn luận trợ quyết đại âm thanh trận Pháp đại chủ khương văn c h í c h đã khiêu chiến mười vị đại chủ lại đạt được thắng lợi cuối cùng nhất cầu đạo viện sở thuộc đệ tử như không người có dị nghị đại chủ khương văn c h í c h khi tiến vào tu chân viện về sau tức có thể đạt được tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử đệ thập châu ngồi ghế như có dị nghị người nhưng bây giờ đưa ra lên lôi đài đánh bại khương văn c h í c h cũng có thể thu được tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử đệ thập châu ngồi ghế khương văn c h í c h đã đình chỉ công pháp thần thông vận chuyển dùng trực giác cẩn thận cảm thụ xung quanh dùng khác thường ánh mắt nhìn mình người ý nghĩ lúc trước khương văn trích có thể cảm giác được trước đây chủ động chịu thua ông p h lâm đ trực giác phản hồi là du thượng vị đang âm thầm liên hệ bọn hắn hy vọng bọn họ có thể xuất thủ chặn đánh chính mình cướp đoạt hắn chân truyền đệ tử ghế cho nên khương văn chết thay đổi ý nghĩ đem thanh linh c h ấ n thiên cung kéo căng hai mũi tên liền ép chu tưởng chủ động chịu thua tại đấu pháp song phương pháp lực trình độ không sai biệt lắm dưới tình huống thắng bại mấu chốt thì nhìn s o n g phương pháp khí phẩm chất cùng pháp khí số lượng rất tiếc là khương văn chết cầm trong tay cực phẩm pháp khí thanh linh trấn thiên cung không nói là ở cầu đạo viện trồng cấp đệ tử cho dù là tăng thêm tu chân viện đệ tử đối đầu ai cũng là hàng duy đà kích lặp lại lần nữa đại chủ khương văn chích đã có thu được tu chân viện chân truyền đệ tử ghế tư cách ai có dị nghị bây giờ liền đứng ra đánh bại khương văn chích liền có thể thu được tu chân viện chân truyền đệ tử ghế có thể đi vào tu tiên tông cửa đều không phải người ngu có thể tu luyện tới luyện khí bảy tầng càng không khả năng không có đầu óc cho dù là có người muốn tu chân viện chân truyền đệ tử ghế có thể vừa nhìn thấy khương văn chích trong tay lóng lãnh đạm thanh sắc linh quan g cực phẩm pháp khí lập tức liền tỉnh táo lại nhìn lâu như vậy câu đạo viện đệ tử đều hiểu một sự kiện cái tiên là nhân gia thủ hạ lưu tình không có đem tu sĩ xem như hàng đầu mục tiêu công kích bằng không chỉ bằng luyện khí tu v i tu sĩ cũng nghĩ ngăn lại cực phẩm pháp khí công kích trừ phi có người cũng có thể móc ra cực phẩm pháp khí ứ n g chiến bằng không liền không khả năng có luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản khương văn chiết tiến quân tu chân viện c h â n truyền đệ tử ghế ta tới khương văn chiết tước chừng qua một c h u n g t r ả thời gian về sau lúc trước chủ động chịu thua ông phổ lâm đông nhiên mở miệng nói ngươi bất quá là một cái chỉ có thể tu luyện thổ thuộc tính pháp lực ngụy linh căn phế vật dựa dâm cực phẩm pháp khí mới có thể tại luận đạo hội bên trên loại người thương văn chức cũng không để ý tới bỗng nhiên ngạnh khí lên vông phụ lâm mà là quay đầu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn du thượng phỉ một cái đều lúc này còn muốn ngăn cản mình đây cho dù là chính mình lạc bại không thể đoạt được chân truyền đệ tử ghế nhưng đánh bại chính mình chính là cái người kia cũng sắp ngồi trên chân truyền đệ tử ghế a hay là nói bọn họ là không hy vọng chính mình cái này thổ thuộc tính pháp tu trở thành tu chân viện chân truyền đệ tử cậu tử ngươi thật sự chính là đầu cho miệng canh thịt liền nhận chủ chó g h ẻ a cùng là đài chủ dương chính c ù nhịn không được mở miệng rêu cực nói ngươi thật là một điểm trí nhớ cũng không dài a đã quên vừa rồi sửa loạn bị dọa đến tệ như thế nào lúc này lại sửa đã dậy rồi không sợ lại bị người ta đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thư ư ôn lao dương ngươi thiếu ở đâu đánh giám các loại lao tử thu thập cái kêu ngụy linh căn phế vật sau lại tới thu thập ngươi nói v ô n g phổ lâm liền ngự kiếm phi tới rồi khương văn chết bây giờ chỗ ở trên lôi đài cùng lúc đó lại từ thiên xảo phong quan chiến trong lương đ ỉ n h bay ra một mặt lớn chừng bàn tay tâm chắn rơi xuống v ô n g phổ lâm bên cạnh vương phổ lâm lúc này thôi động pháp lực dốc vào t â m chắn bên trong lập tức chỉ có người thành niên tay cỡ bàn tay tâm chắn trong nháy mắt bành trướng tới rồi mặt bàn lớn nhỏ từ tản g a linh vận đến xem mặt này tâm đồng linh tăng giáp thuẫn đây không phải tu chân viện thập đại chân truyền đệ t ử đệ nhị chỗ ngồi hạng ung cực phẩm pháp khí ư thật sự ải liền chân truyền đệ t ử xếp hàng thứ hai hạng ung sư h u y n h cũng xuất thủ ai b i ế ta t lần này sự tình thế nhưng là càng ngày càng thú vị quan chiến trong lương đ ỉ n h lãnh diễm không có giống lúc trước như thế hát suy khương văn c h ế t nhưng trên gương mặt của nàng cũng đầy là tức giận bất bình t h ầ n sắc tu chân viện vẫn là trước sau như một mà không biết xấu hổ a nguyên bản cận chỉ nhu nhìn thấy có ngồi ở thiên xảo phong quan chiến đình nghỉ mát nhân n h ú n tay cầu đạo viện luận đạo hội thời điểm đáy lòng cũng dâng lên tức giận thế nhưng là tại nàng nhìn thấy khương văn chết trong đôi mắt nụ cười hài lập tức liền đem cao cao nỗi lòng lo lắng cho để xuống tại trong trí nhớ của nàng chỉ cần khương văn chết trong đôi mắt lộ ra loại này ý cười liên đại biểu có người phải bị thua thiệt ngược lại xui xẻo khương văn chết cũng không nói lời nào lại lần nữa thi triển công pháp thần thông cải tên lên dây kéo cung nhắm chuẩn siêu đem thanh linh c h ấ n thiên cung bị kéo căng phía sau liền buông lỏng ra dây cung hạ phẩm pháp khí cấp bậc tiến t h ủ mang theo nhọn tiếng xé gió bắn thẳng về phía bông phổ lâm ầm ầm k ư ơ n g văn chết bắn ra tiến t h ủ hành kích trên đồng linh tăng giáp thuẫn mạnh mẽ lực trùng kích hỗ trợ lẫn nhau phía dưới để xuống cho phẩm phẩ vương phổ lâm bám vào trên đồng linh tang giáp thuận thần thức cũng nhận không nhẹ xung kích nhưng hắn không có chịu đến một chút xíu tổn thương c ự c phẩm pháp khí chính là c ự c phẩm pháp khí đương nhiên không thể nào giống trung phẩm phòng ngự pháp khí như thế nhường sóng xung kích làm bị thương điều khiển pháp khí người ha ha ha ha, phế vật bây giờ biết đi vương phổ lâm gặp khương văn chết công kích không làm gì được hắn lập tức cười lên ha hà nói không có c ự c phẩm pháp khí ngươi chính là cái kêu ụy linh căn phế vật khương văn chết chỉ là yên lặng lấy ra thế t h sau đó lên dây cùng bắn cùng nhắm chuẩn bắn ra Siêu. vương phổ lâm cuối cùng không cởi được mặc dù cực phẩm pháp khí đồng linh tăng giáp t h u ẫ n có thể ngăn cản thanh linh trấn thiên cung tấn công chính diện có thể vương phổ lâm bám vào tại đồng linh tăng giáp t h u ẫ n thần thức lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ Siêu. ầm ầm đồng linh tăng giáp t h u ẫ n chặn khương văn chết bắn ra đệ thất tiễn vương phổ lâm vội vàng r a tăng thần thức khống chế lại trước mặt mình phòng ngự pháp khí lúc này hắn cảm giác thần trí của mình giống như là bị kim c h â m như thế nhói nhói hắn biết rõ chính mình chỉ là miễn cưỡng có thể dùng thần thức khống chế đồng linh tăng giáp thuấn mà thôi muốn chân chính phát huy ra cái này cực phẩm pháp khí năng lực ít nhất phải có chút cơ kỳ tu vi mới được. ẩm ẩm ngăn trở thứ tám t i ễ n đi qua vương phổ lâm ngự kiếm tư thái đã xin s ẹ o cảm giác hắn tùy thời có thể từ trên trời rơi xuống tới đồng dạng thân thức truyền tới nhói nhói đã mở rộng tới rồi dầu sắt dùng lửa đốt trình độ hoa mắt c h ó n g váng đầu nhìn cải tên lên dây chậm rãi kéo cung khương văn chết lúc xuất hiện ba bố nào ảnh mơ hồ siêu ẩm ẩm thanh linh c h ấ n thiên cung bắn ra nhanh thứ chín t i ễ n thị nặng nề đánh vào đồng linh t ă n g giáp thuẫn bên trên lần này vương phổ lâm không có cách nào khống chế thần trí của mình hắn cảm giác từ đồng linh tăng giáp thuẫn t r u y ề n tới lực t r ù n g kích trực tiếp đem thần trí của hắn cho đánh tan đồng linh tăng giáp thuẫn đã mất đi ông phổ lâm pháp lực cùng thần thức gia t r ì về sau tự động thu nhỏ tới rồi người trường thành tay cỡ bàn tay hộ tống thật lâu vẫn chưa lấy lại bình t ĩ n h ông phổ lâm từ không trung rơi xuống phía dưới lạc ly chỉ vội vàng xuất thủ cứu ông phổ lâm nếu là để cho từ ông phổ lâm từ cao mười mấy m é trên t không rơi xuống chỉ có bị nã chết m ệ n h hô khương văn c h ế t chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí vừa rồi liền mở chín lần thanh linh trấn thiên cung hao phí k ư ơ n g văn chết ước chừng hai thành pháp lực nhưng để cho k ư ơ n g văn chết hài lòng còn là thân thể của mình tính bền dẹo từ lấy ra thanh linh c h ấ n thiên cung đến bây giờ mở hơn ba mươi lần cung còn chưa có xuất hiện bất kỳ khó chịu cái này đủ để chứng minh địa hoàng thổ linh quyết đối với người tu luyện cường hóa thân thể mạnh bao nhiêu chính mình vẹn vẹn tu luyện tới luyện khí tám tầng nếu là tu luyện tới luyện khí một ư ơ i tầng sợ là tự thân phòng ngự không giống như hạ phẩm pháp khí yếu đi vương phổ lâm chiến bại câu đạo viện chư vị sư điệt còn có ai muốn tới khiêu chiến khương văn chết sư điệt lạc l y chỉ tuyên bố s o n g khương văn chết tin tức chiến thắng thông lệ hỏi thăm còn người nào ra khiêu chiến lúc đồng dạng là đài chủ đạo thức bỗng nhiên mở miệm nói ta tới đi khương nhưng đạo sư huynh cần phải nhất định có chuẩn bị tâm lý c ự c phẩm pháp khí chỉ có thể bảo chứng người nhục thân không bị thương tổn khương văn trích không ghét đào thức người này tại có lòng tốt mở miệng nhắc nhở nhưng thần thức chịu sung kích nhưng là thực sự muốn chính mình kiêng đa tạ khương sư huynh nhắc nhở sư đệ t ử có chuẩn bị tâm lý theo lý thuyết chính mình căn bản vốn không cần cùng đạo thức nói nhảm hoàn toàn có thể tại hắn nhặt lên đồng linh t ă n g giáp thuẫn trước đó liền một tiễn trọng thương hắn nhưng khương văn trích vốn không muốn làm như vậy bởi vì luận đạo hội tỉ thí đã sớm vượt ra khỏi cầu đạo viện phạm chủ bây giờ là chính mình cùng tu chân viện đệ tử đối kháng mà bản chính mình trong dự liệu sẽ xuất hiện tình huống. mấy người đào thức thành công thôi động đồng linh t ă n g giáp tuấn về sau khương văn chết lúc này mới cải tên lên dây kéo cung bắn tên có thể có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí tới coi là mình đ i ể m n g m để cho mình thỏa thích kiểm nghiệm thanh linh c h ấ n thiên cung tính năng cơ hội không dễ tìm chương hai mươi chín không nhiều còn lại bốn trăm tới chi chương hai mươi chín không nhiều còn lại bốn trăm tới chi khương văn chết liên tiếp kéo ra tám lần thanh linh c h ấ n thiên cung liền để đào thức thần thức thụ không nhẹ thương tích khương sư huynh thực lực c h i cường ta đào thức tâm phục khẩu phục đào thức cũng chưa chết chống đỡ phát giác được thần trí của mình xuất hiện châm chắc đau đớn giống vậy kết quả đánh gãy lựa chọn chị t u a khương văn chích cũng không có lại tiếp tục công kích hắn quay đầu nhìn về phía dương chính cụ nhan cảnh an cùng trương hiệu vân ba người bây giờ luận đạo hội mười vị đ ạ i chủ ở bên trong liền chỉ còn lại ba người bọn họ vẫn còn có thể chiến trạng thái tại tới luận đạo hội hội t r ư ờ n g trước khương văn chích liền đã làm xong muốn đem mười vị đ ạ i chủ đều đánh nằm xuống chuẩn bị từ tình huống trước mắt đến xem chính mình nhiều nhất còn có thể dùng thanh linh chấn thiên cung bắn ra sáu mươi chi đầy uy lực tiễn thị để cho an toàn chính mình nhất định phải cam đoan tại mười mũi tên bên trong đem ba người bọn họ đều đánh bình quân xuống một người ba mũi tên như vậy thì không khỏi không thi triển chấn sơn cung thuật rồi k ư ơ n g sư h u n h trương cái cái、e、hiệu vân nghe xong lời này không khỏi n h ữ n nhữ mày nàng có thể cảm giác được khương văn c h í c h nói ra lời nói này không có có từng tia từng tia giả dối nhưng nói đi thì nói lại khương văn t r i c h hôm nay tại luận đạo hội lên hành động thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể một cách chấn vỡ trung phẩm pháp khí phi kiếm tiến thị nhiều chàng như vậy đấu pháp xuống còn chưa bao giờ tạo thành nhân viên tử vong Cái Chích này đủ để nhìn ra Khương Văn đủ để ra Trương ạ i thận t ọ n không Nếu không không thành vong. g gì khí kỵ chế pháp khí vi lực. Nếu là không có gì xuất thủ, thể thủ lực. có có vi đối là xuất tạo tử t sao sao có thể sẽ r sư muội, khương văn chết đã là n ỏ hết đả người sợ cái gì. Ngay tại trương hiệu vân đang suy nghĩ muốn hay không thật sự ra sân lúc, n á o hải trung chợt nghe một cái lười biếng thanh âm nam tử. khương văn chít có thể minh lộ ra cảm thấy t r ư ơ n g hiệu vân thân bên trên tàn mát ra từ trí nói một cách khác nàng cảm giác mình bị người đưa vào t ử lộ chân truyền đệ tử ghế rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt vậy mà có thể bước được một cái chỉ nửa bước đều bước vào tu chân viện đệ tử liệu mạng đi khương văn chít từ ở kiếp trước bắt đầu thì có thói quen như vậy càng là không muốn để cho mình lấy được đồ vật chính mình lại càng muốn đạt được chính mình đáp ứng cổ tài lương tới cạnh tranh tu chân viện chân truyền đệ tử ghế là vì nhận được linh chi l y e loại này phẩm vật liệu luyện ký đến vũ tu thật viện chân truyền đệ tử có thể thu được những tài nguyên kiế hoặc chỗ tốt k ư ơ n g văn ch Có thể chân chân điểm, này, chân chân chương ó t ể coi sư tạ ta cần phải bắt đầu rồi không chịu nội cũng nhanh chút chịu vua làm xong sau cùng cảnh cáo về sau khương văn chết vẫn là lựa chọn bắn thẳng đến thanh linh trấn tiên cung bảy mũi tên đi qua chương hiệu vân sắc trở nên hoàn toàn t h ẳ n g bệnh lung la lung lay liền ngự kiếm phi hành đều khó mà duy trì nhưng nàng cũng không có nói nhận t h u a vẫn như cũng là cắn chặt giang suy nghĩ chống cự lần kế công kích khương văn chít cũng đã đem tiễn thị từ trong chữ vật túi lấy ra nhưng cuối cùng vẫn là không thể tàn nhẫn quyết tâm t h i triển khinh công thân pháp nạc ảnh đi nhanh chóng đi tới trương hiệu vân sau lưng tại sao gáy nàng bên trên nhẹ nhàng phất một cái đem hắn đánh n g ấ t đi đây rốt cuộc là cái quái vật gì luyện khí tu sĩ làm sao có thể có thể như thế nhẹ nhõm điều khiển thực phẩm, phẩm pháp khí có thể khương sư huynh đều liên tiếp đánh bại bốn người còn giống như có lựu dư lực đồng dạng vô luận như thế nào trong lòng ta khương sư huynh chính là tu chân viện chính cống chân truyền t r u y khương văn chết tại đánh c h ó á n g trương h i ể u vân về sau đưa mắt về phía dương chính cũ cùng nhan cảnh an trên thân hai người giọng mang nạo bàn g nói dương sư m i n h nhan sư m i n h bây giờ toàn bộ cần toàn bộ đôi đài chủ lại chỉ có hai người các ngươi rồi nếu không thì nắm chặt thời gian các ngươi cùng tiến lên được nhan cảnh an cùng dương chính cũ não hải c h u n g không ngừng truyền đến t h u ố c d ụ c cùng tăng giá cả thanh â m để bọn hắn vô luận như hà đô muốn đem khương văn chết ngăn tại chân truyền đệ từ ghế bên ngoài nhưng nhìn lâu như vậy biểu diễn bọn hắn cũng khắc sâu nhận thức đến cầm trong tay thanh linh trấn tiên cùng k ư ơ n g văn chết tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy nhan sư đệ khương văn chích tiến thì chắc chắn hao phí phải không sai bị ệ lắm nhan cảnh a n não h ả i trung liền nghĩ tới du thượng phỉ truyền âm coi như hắn còn có dư lực bắn cung cũng không tiến thì giống nhau là cái thổ hệ pháp tu n g h e xong lời nói này phía sau nhan cảnh a n không khỏi đáy lòng trầm xuống có thể hồi tưởng lại đoạn trước thời gian cùng khương văn chích trung đụng c h ẳ n g cảnh hắn cảm giác sự tình tuyệt đối không có du thượng phỉ bọn hắn nói đến khó mà đơn giản mà hắn anh em tốt dương chính cụ giống như chuẩn bị đậu thủ nói thực ra hắn là thật không muốn nhìn thấy k ư ơ n g văn chích hoặc dương chính cụ có ai thụ thương thế là quyết định chắc chắn mở miệ hỏi khương Sư Đệ, dù cho ngươi còn có sức tài chiến có thể ngươi hạ phẩm pháp khí tiến thị đã tổn thất nhiều như vậy muốn không liền dừng ở đây chúng ta cũng không khiêu chiến ngươi như thế nào khương văn chết như thế nào cũng không nghĩ tới lại là nhan cảnh a n tìm chính mình giảng hòa trực giác của mình cho ra phản hồi vẫn là nhan cảnh a n chính mình nghĩ như vậy những cái kia ở sau lưng điều khiển luận đạo hội tu chân viện c h â n truyền đệ tử nhưng không có giảng hòa tâm tư nghĩ tới đây khương văn chết khẽ cười nói đa tạ nhan sư huynh quan tâm ta đích sắc là tổn thất không ít tiến thị còn dư lại tiến thị cũng không nhiều đại khái còn có bốn trăm tới chi dáng vẻ nói khương văn chính chết tương bên trong túi chữ vật tiến thị lấy ra ba phần tư chất đống đến bên cạnh mình Cơ mẹ nở. m nó cái q u ỷ gì nhìn xem khương văn chết lấy ra t i ễ n thị chồng ngồi ở thiên xảo phong quan chiến trong lương đ ỉ n h tu chân viện đệ tử là triệt để phá phòng ngự nguyên bản bọn hắn cho là khương văn chết cực phẩm pháp khí mạnh hơn không có t i ễ n thị chính là bài trí rất dễ dàng đối phó cho nên mới thầm chỉ xử những cái kia đài chủ cùng khương văn chết hao tổn có thể ai có thể nghĩ tới khương văn chết hao tổn t i ễ n thị liền số lẽ cũng không có khương văn chết v ô v ô bên cạnh mình t i ễ n thị chồng nói yên tâm đi nhàn sư minh ta kiệt tận toàn bộ lực đại khái còn có thể xạ cái hai ba mươi tiễn dương chính cù khi nhìn đến khương văn chết lấy ra tiến thị chồng về sau vừa mới cháy lên nhiệt huyết lập tức liền bị rội tắt không nói trước hương văn chết đến cùng còn có thể kéo ra bao nhiêu lần cùng hắn nhưng là chưa quên bị bại không minh bạch tử bân hương văn chết có thể không minh bạch đánh bại tử bân tại lúc cần thiết cũng có thể đánh bại hắn trực giác phản hồi dương chính củ cùng nhan cảnh a n đều dập tắt cùng chính mình tỷ thí tâm tư hương văn chết dứt khoát ngồi xuống tiễn thị chồng lên đem thanh linh c h ấ n thiên cung p h ó n g tới bên cạnh mình từ trong túi chữ vật ung dung móc ra một cái hồ lô hướng về đổ vô miệng hai miệng thanh thủy ngầm đầu nhìn về phía ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung lạc li chỉ nói l ạ sư thúc còn có ai muốn đi tới khiêu chiến nắm chặt thời gian chúng ta tốc chiến tốc thắng không nên trễ mãi chuyện của ngày mai vừa vặn rất tốt lạc ly chỉ nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt đồng thời không có cái gì cảm xúc hiện lộ ra đem khương văn chết lời nói còn nguyên t ự thuật một lần về sau cũng không nói thêm gì nữa cường quá cường rồi đúng vậy a quá mạnh mẽ ta căn bản nghĩ không ra còn có thể có biện pháp nào có thể đánh thắng khương sư huynh lạc sư thúc nếu là không hứa khương sư huynh dùng c ự c phẩm pháp khí lời nói ta nguyện ý thử xem ngươi còn có thể muốn chút mặt sao không cho phép khương sư huynh dùng pháp khí ngươi có thể dùng đúng không có thể dùng cực phẩm pháp khí có phần cũng quá khi dễ người khác đi chung phẩm pháp khí phi kiếm cản một chút liền thế nhân ra có bản lĩnh lấy tới cực phẩm pháp khí mà n g ư ờ i không được b ị k h i dễ đó cũng là đáng đ ờ i toàn bộ thiên xảo phong đều â m ý trở thành một mảnh nhưng chính là không có người còn dám đạp vào khương văn c h ế t lôi đài q u a n chiến trong lương đình cận chỉ nhu ý cười đầy mặt nhìn xem ngồi ở tiên thị chồng lên khương văn c h ế t quay đầu hướng lãnh diễm nói sư tỷ lần này ngươi phải biết văn c h ế t ca ca mạnh bao nhiêu đi lãnh diễm rất muốn phản bác cận chỉ nhu có thể tình huống hiện tại là nàng tìm không đến bất kỳ điểm phản bắt nào Khương、văn、Chết thật Văn sức là lấy sức một m ì nén h p tới i cầu đạo v ệ tu c h â nhang viện luyện k í các thúc sách. đệ tử thúc thủ vô sách. Hơn vô n ữ à n c thời gian đã đến đài chủ khương văn chết khiêu chiến tất cả đài chủ thu được thành công năm nay cầu đạo viện luận đạo hội kết thúc mỹ mãn chúc mừng mười vị thủ lôi thành công sư điện tấn cấp tu chân viện đệ tử chúc mừng khương văn chiết sư điện thành công thu được tu chân viện c h â n truyền đệ tử đệ thập châu ngồi ghế tại màn đêm triệt để buông xuống đại địa về sau lạc ly chỉ cuối cùng tuyên bố luận đạo hội kết thúc và cuối cùng kết thúc nay t i ê n chân là không có b ệ c h lai、like. đúng a đúng a khương sư huynh quá đẹp rồi quyết định ta cũng muốn dùng cung tiễn pháp khí đúng đúng đúng ai nói cung tiễn pháp khí rất yếu cầu đạo viện các đệ tử top ba top năm ngự kiếm rời đi dù sao bọn hắn còn gánh vác duy trì tông môn mỗi cái ngành vận hành không giống tu chân viện đệ tử chỉ cần đem tinh lực phóng tới tu luyện của mình bên trên là được thành công tấn cấp tu chân viện đệ tử đều tụ tập tới rồi thiên xảo phong đường núi phía trước dựa theo dĩ vãng lệ cũ khương văn chết bọn người muốn tới thiên xảo phong gặp mặt trường giáo sư tổ tại thu được trường giáo sư tổ tự mình cấp cho ban thưởng cùng thân phận chứng nhận về sau mới xem như thực sự trở thành tu chân viện đệ tử khương văn chiết ngươi rất tốt ta nhớ kỹ ngươi rồi khương văn chết tại thu từ bản thân khổ cực một tháng luyện chế ra tiễn thị về sau mới vừa đi tới nhan cảnh ă n cùng dương chính cù bên cạnh lúc bên hai liền truyền đến một đạo hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống lời nói khương văn chết đã sớm làm xong đắc tội du thượng phỉ chuẩn bị tâm lý có thể không có nghĩ tới tên này còn dám ở thời điểm này đi ra tìm tồn tại cảm vậy ta cần phải chu tâm rồi sư minh cái này tu chân viện chân truyền đệ tử đến cùng có gì tốt vậy mà trêu đến nhiều người như vậy nhằm vào ta khương văn chết giả giả không nghe thấy du thượng phỉ tràn ngập hận ý còn chưa đi đến nhan cảnh an bên cạnh liền mở miệng hỏi thăm nhan cảnh an tin tưởng khương văn chết là thật không biết đạo tu thật viện chân truyền đệ tử có thể có chỗ tốt gì có thể những người khác lại không một cái tin tưởng dương chính cụ vô cùng kinh ngạt nói ngươi không biết ta không biết ta vậy ngươi còn tới cướp người ta chân truyền đệ tử h ế có người cầm một kiện c ự c phẩm pháp khí làm thủ lao ta vì cái gì không tới c ư ớ p a c ự c phẩm pháp khí chính là ngươi cái kiện trương trường cung không đúng vậy a là kiện phi hành loại c ự c phẩm pháp khí hai cái c ự c phẩm pháp khí thương văn chết cảm giác cái này dương chính cù rất thích hợp làm vai phụ rồi thật là hoàn mỹ r á n vào chính mình giết người chu tâm ý nghĩ dương chính cù dùng sức gãi gãi sau gãy chính mình đặc biệt không hiểu nói cổ sư thúc đến cùng suy nghĩ cái gì a vì cái gì không tiễn ta một kiện t ự c phẩm pháp khí đâu nếu là tiễn đưa ta một kiện t ự c phẩm pháp khí tu chân viện chân truyền đệ tử ghế ta cũng có thể cướp cho nên nói rồi cái này tu chân viện chân truyền đệ tử đến cùng có thể được chỗ tốt gì à nhan cảnh an thật sự là sợ khương văn c h í c h nói ra một chút để cho người ta huyết áp tăng vọt lời nói lúc này cho khương văn c h í c h phổ cập khoa học lên tu chân viện đệ tử có khả năng hưởng thụ phúc lợi đầu tiên tu chân viện đệ tử không cần gánh chịu tông môn nhiệm vụ chỉ cần chuyên chú tu luyện của mình là đủ thứ yếu tu chân viện đệ tử còn có thể thu được linh thạch đan dược ban thưởng cụ thể ban thưởng rõ ràng chi tiết là như vậy tu chân viện phổ thông đệ tử mỗi tháng có thể thu được ba khối hạ phẩm linh thạch tăng trưởng tu vi chân khí đan một bình. mặt khác tu chân viện đệ tử mỗi tháng gặp ngày lễ cũng có chúc cơ kỷ sư thúc cách nói đan chuyện n n g với này đối với luyện khí thậm chí là chúc cơ kỷ tu sĩ tới nói đây đều là một lần khó được học tập cơ hội mà chân truyền đệ tử được hưởng cao cấp hơn dạy bảo tài nguyên mỗi tháng một mươi một m t mươi năm đều có thể được kim đan trưởng lao tự mình giảng bài cơ hội chân truyền đệ tử tại thu được ghế thời điểm còn sẽ có được một kiện thượng phẩm pháp khí ban cho cái này một hạng cuối cùng chân truyền đệ tử chỗ tốt đối với khương văn chết tới nói có thể không tính là gì đối với người mang hai cái cực phẩm pháp khí khương văn chết tới nói một kiện thượng phẩm pháp khí hoàn toàn chính xác không tính là chỗ tốt gì nhưng đối với nhan cảnh an dương chính cụ bọn người tới nói thượng phẩm pháp khí thế nhưng là có thể trực tiếp tăng cường thực lực bọn hắn bảo vật khương văn chết nghe hoàn nhan cảnh an giới thiệu trung pi là minh mạch du thượng phỉ tại sao muốn như thế nhắm vào mình rồi thật sự là phổ thông tu chân viện đệ tử cùng chân truyền đệ tử hưởng thụ phúc lợi tài nguyên hoàn toàn không ở một cái đơn nếu là không có chân truyền đệ tử tài nguyên tu luyện từ luyện khí k ỳ tu luyện tới trúc cơ k ỳ có trời mới biết phải bao lâu ngược lại chính mình nếu có thể thu được những tu luyện này tài nguyên vậy không phải có thể mau hơn tu luyện tới trúc cơ k ỳ nhà